c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt lần thứ nhất giao tranh nếu đã phải dùng tới chiến thuyền để tham chiến trên cao hẳn nhiên binh lính trên đó đều chưa tới hoàng cấp nhưng khả năng cao toàn là cự linh cảnh thì hoàng l a o tà mới để bọn hắn tham gia chiến trận cấp độ này hoàng l a o tà dơ kiếm về phía như lão nói ta cũng cho các ngươi mời hơi thở để lựa chọn đầu hàng nhìn xuống trần lương lão nói ta vẫn muốn cho các ngươi đề xuất rời đi nước sông không phạm nước giếng đừng để đồng đội của ngươi hy sinh vô ích đám tiên cô lo lắng nhìn xung quanh chỉ sợ phía trần lương sẽ đổi ý rút lui khỏi trận chiến bọn hắn không biết như lão hứa hẹn gì với đám người ngoài nhưng hết thệ đều đắt so với cái chết hoàng lao tả vừa nói xong trên bầu trời hiện lên ánh lửa chập trờn hắn thấy thế mới nói lớn tinh như hải trận pháp cấp bốn của ngươi vô ích với những người này tắt nó đi tướng quân ta không kích hoạt trận pháp đây cũng không phải là trận pháp của đặc c ắ t thành tinh như hải thành của đặc c ắ t thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn đang đứng trên một chiến t h u y ề n cùng với các binh lính khác tham gia trận chiến này vậy cái gì trên trời kêu hoàng lao tả tức g i ậ n quát để ta giải thích cho trần lương thong dong c ớ i n ạ o thiên lên tiếng đây là trận pháp cấp năm do ta tạo ra chủ thành nhìn ta con chứ ngươi ngươi là tên trận pháp sư đã đề nghị giúp ta sửa trận pháp hộ thành hóa ra ngươi là gián điệp nhưng không thể nào chỉ ba bọn ngươi làm sao tạo ra được trận pháp cấp năm trong vòng có ba tháng ta đã cho người giám sát các ngươi và canh phòng trận pháp không thấy có ai khác xen vào chủ thành đặt cắt thành trận mắt ngạc nhiên nói chuyện đấy ngươi không cần biết hiện giờ các ngươi đ ế m thử vi lực trận pháp để ta dễ thương lượng vừa nói xong trần lương cho đánh xuống năm cột lửa xuống năm chiến thuyền trong đó có chiến thuyền trở tinh như hải năm mươi người trên năm thuyền vội dùng hết khí lực đánh ra võ kỵ phản đòn đáng tiếc đều không mang lại hiệu quả tất cả năm mươi người cùng chiến thuyền thoáng chốc bị thiêu thành cho bụi chỉ một đòn đốt cháy sáng năm chiến thuyền năm mươi tinh binh theo đó mà hóa thành c á t bụi chỉ nhiều đó đủ rung động lòng người đủ khiến cả nghìn chiến thuyền còn lại đều không khỏi trùm bước chỉ một đòn đủ chứng minh trận pháp trên cao không phải là cấp bốn bình thường mà là cấp năm thậm chí cấp năm thượng dai ba tháng trước hai võ giả đánh nhau trên bầu trời đặc cắt hành chính là huyết vô thần cùng v õ giác bọn hắn cố ý phá hủy một góc trận pháp để trần lương cùng hai trận pháp sư khác giả làm trận pháp sư cấp ba bốn đến gặp tinh như hải nhờ thế mà bọn hắn có thể bảy trận ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà không ai nghi ngờ hoàng lao tả tiến vào đặc cắt thành có nhìn thấy trận pháp nhưng nghĩ rằng đó là trận pháp phòng hộ của đặc cắt thành do tinh như hải quản lý nên yên tâm hành sự hoàng lao tả không ngờ trận pháp lại có uy lực dữ dội như vậy nếu không cũng đã ra tay ngăn cản hắn đang rất tức giận tinh như hải để cho kẻ địch tạo trận pháp trên chính đất của mình nhưng thuộc hạ đã chết hắn muốn giết tinh như hải cũng không được huống hổ giờ không phải lúc tức giận chuyện này cái hắn cần là tháo gỡ tình huống hiện tại tất cả chiến thuyền ngay đây trận pháp này chỉ tấn công chiến thuyền nào hoạt động nhưng ai không muốn chết thì đứng yên trên thuyền chỉ cần một người có hành vi tấn công ta sẽ cho thiêu dụi cả chín người còn lại trên thuyền tốt nhất các chiến thuyền nên hạ xuống kẻo ta tấn công nhầm sau trận chiến toàn bộ chiến thuyền đều được thả rời đi trần lương lớn tiếng công bố binh lính của n g ọ sứ quân không phải hạng ham sống sợ chết tất cả nghe lệnh chuẩn bị tấn công hoàng lao tả hết lên hai bên đã dàn trận sẵn sàng chiến đấu trên trời cao ánh lửa từ trận pháp nhấp nháy như tín hiệu của trần lương cảnh báo các chiến thuyền trớ nên b ọ n g động tấn công như láo hết lên tấn công hoàng lao tả đồng thời h é t tất cả tiên nhân đồng loạt tấn công riêng trần lương giữ nguyên tư thế hắn cần tập trung theo dõi xem nên đánh những chiến thuyền nào với tinh thần lực cấp chín của mình mọi cử động của các binh lính đều không qua mắt được hắn chỉ trong chốc lát nam cột lửa từ trên cao phủ xuống tiêu h hủy hoàn toàn năm chiến thuyền có binh lính tấn công khiến cho nhiều chiến thuyền khác rơi vào do dự thông thường các chủ tướng luôn là người bị tấn công nhiều nhất hoàng lao tà bị sáu đòn tấn công trước sau lao đến có lợi thế về mặt quân số n h ư lão chỉ bị năm đòn tấn công trần lương cũng vinh hạnh nhận lấy ba đòn tấn công cực mạnh đến từ ba huyền cấp v õ giả ba bọn hắn nhận được lệnh mật của hoàng lao tà trừ khử kẻ đang cầm chân hơn một chiến thuyền của hắn ba kẻ công kích trần lương bỏ mặc cho kẻ địch tấn công mình tất nhiên là nhận lấy trọng thương còn về phần t r ầ n lương hắn đã có ngạo thiên ngạo thiên không đánh ra yêu ảnh để chống đỡ mà sử dụng đệ tam nhãn điều khiển võ kỹ mạnh nhất v à chạm với hai võ kỹ còn lại khiến cho đòn tấn công xót lại có lực phá hoại không đáng kể đặc biệt là với một yêu thú da dày thịt béo như tam nhãn lang và một võ giả mình đồng ra sắt như t r ầ n lương chưa kể hắn còn có bán thần khí áo giáp phòng hộ đệ tam nhãn của ngạo thiên giúp nó nhìn ra được độ mạnh yếu của các đòn tấn công nhạy cảm hơn nhiều so với nhân loại sau đợt tấn công thứ nhất bên phía hoàng lão ta nhận lấy rất nhiều thua thiệt có hai võ giả trọng thương vô lực tài chiến chưa kể bảy võ giả khác nhận thương tích và năm chiến thuyền bị phía như lão cũng có hai người bị trọng thương còn lại thương thế nhẹ hoặc không sao bọn hắn có lợi thế về số lượng tiên nhân vì vậy hoàng cấp võ giả đều t ụ n lại thành nhóm nhóm không may nhất là hai hoàng cấp đụng độ với một huyền cấp nhị huyệt của đối phương khiến hai kẻ bọn hắn mặc dù đã chia nửa lực sát thương vẫn bị trọng thương rơi xuống đất mặc dù uy lực của trận pháp là không thể chống đỡ nhưng số lượng chiến thuyền quá nhiều binh lính giặc không phải dạng ăn chay nên số chiến thuyền tấn công vẫn rất cao vô cương đứng dưới ngược lại là an toàn hắn tự biết không thể tham chiến cấp độ này nên chỉ đứng dưới quan sát khi thấy có hai võ giả bên mình rơi xuống hắn chạy đến mang bọn hắn lãnh tạm đồng thời lấy đan dược chữa thương cho bọn hắn ướt hai đội quân tiếp tục tấn công lẫn nhau sau đợt tấn công thứ nhất đội hình hai bên đều có chút thay đổi về phía chiến thuyền không chỉ bị thiêu hủy đi năm chiến thuyền còn có thêm nhiều chiến thuyền chủ tay không dám tấn công rút kinh nghiệm lần trước lần này không có ai tấn công trần lương nhưng điều đó không có nghĩa tam nhãn lan g sẽ đứng yên nó tiếp tục điều khiển đệ tam nhãn phá hủy đi ba võ kỹ của địch khiến bọn hắn chỉ có thể gồng mình đỡ đòn năng lực điều khiển nguyên khí linh khí của ngạo thiên càng có ích trong cuộc chiến như này nó trực tiếp điều khiển võ kỹ của kẻ địch tấn công các võ kỹ của đồng đội giúp cho việc triệt hạ kẻ địch trở nên dễ dàng hơn nhìn thấy tình hình không ổn nhiều người bị thương nhiều chiến thuyền không dám ứng chiến hoàng lao tả ra quyết định rút lui truy sát như l á o hét lên chiến thuyền bỏ chạy chết trần lương cũng hét vang một số chiến thuyền đang định quay đầu liền dừng lại sau tiếng hét của trần lương càng nhiều chiến thuyền dừng lại sau khi trần lương phá hủy tiếp năm chiến thuyền khác hắn có lợi thế là có thể tấn công từ bất cứ đâu nên cứ chiến thuyền nào bay xa nhất thì đánh trước bên phía hoàng lao tả tất cả vừa bỏ chạy vừa đánh ra công kích đỡ đòn nên hiệu quả kém hơn nhiều thương thế càng nhiều hơn như lão dẫn đầu năm người khác tấn công hoàng lao tà đây là nhiệm vụ quan trọng nhất tối nay trong các đợt tấn công trước năm người hoàng lao tà mạnh ngang sáu người như lão vì vậy hoàng lao tà vẫn không có vết thương nào lại có vệ sĩ hộ tống rời đi muốn bắt hắn không phải chuyện dễ dàng mười một luồng tấn công hướng vào nhau đột nhiên võ kỹ của hoàng lao tà chuyển hướng lệ sang bên phá hủy ba võ kỹ của thuộc hạ còn đang ngạc nhiên hắn đã phải vội vàng chống đỡ lấy năm công kích đã áp sát tới gần để điều khiển được võ kỹ của hoàng lao tà ngạo thiên đã phải dùng toàn lực của đệ tam nhãn vì vậy sau lần sử dụng thứ ba đệ tam nhãn đã đóng lại t h ư ớ n g quân vệ sĩ hoàng lao tả hét lên sau khi thấy thống lĩnh của mình bị bắn văng ra xa thư không mang tướng quân rời đi một vệ sĩ khác nói lớn đột nhiên từ trong hư không bên cạnh hoàng lao tả hiện lên một thân ảnh một khác sau thân ảnh này cùng hoàng lao tả biến mất hắn sử dụng không gian na z i trốn rồi trần lương nói không gian na z i của tư không có khoảng cách không xa chỉ tầm bảy mươi triệu không thoát được cảm ứng của trần lương có nên không trong đầu trần lương hiện lên tranh đấu hắn định giữ đại đ i ệ nhu ma vương làm vũ khí bí mật nên từ đầu đến giờ không lấy ra nhưng không dùng tiếu ngạo sẽ để sổng hoàng lao tà lúc đấy muốn chiếm hải hãn thành sẽ khó hơn v ạ n phần càng mất thời gian suy nghĩ đối phương đã càng cách xa đám người trần lương các người tiêu diệt đám còn lại như láo theo ta trần lương gọi ra tiếu ngạo sử dụng không gian truyền tống di chuyển một quăng xa mười phút sau tư không sách theo hoàng lão ta ngoảnh đầu lại nhìn đã không còn thấy t â m hơi của ai hắn yên tâm lấy ra phi thuyền thông rong rời đi sau nhiều lần sử dụng không gian na z i hắn đã cạn kiệt nguyên khí còn hoàng lao tạt thì vẫn trọng thương khó di chuyển không nở ta lại thua trận trước một đám tàn binh nhưng đây chắc cũng là toàn bộ thực lực của bọn hắn rồi ta vừa liên lạc với trung ương thông báo tình hình và xin đại tướng quân cấp quân tiêu diệt sạch bọn chúng hoàng lao ta vừa luyện hóa đan dược trị thường vừa tức giận nói tướng quân không cần tức giận chỉ là một đám kiến hôi mà thôi tư không an ủi lão lại lần nữa phải cảm ơn tư không ngươi giúp ta cho thoát lại phải mất một khoản thưởng cho ngươi rồi ha ha cứu thoát tướng quân là bổn phận của thuộc hạ sao dám nhận thưởng tư không mỉm cười nói niềm vui n g ắ n chẳng tài gang bọn hắn đang cười nói vui vẻ đột nhiên phía trước ba trượng hiện lên trả lương đại đại điệu ma vương tam nhãn làng và như lão tư không còn đang ngạc nhiên như lao đã tiến sát tới trước mặt hắm tư không vội vã dơ kiếm lên nữa. nhưng thực lực cách biệt quá xa chỉ đến kiếm thứ nhỉ như lao đã để lại một vết kiếm sâu vào người tư không tư không tu vi kém hơn nhiều lại chuyên về di chuyển và bỏ chạy mà không phải cận chiến vì vậy kiếm thứ ba của như lao đã đủ để kết thúc sinh mệnh của tư không hoàng lao tà nhìn thấy kẻ địch mới nói chẳng lên lời ngươi sao ngươi có thể ở đây ta ở đây để lấy mạng ngươi trả thù cho hải hán đại tướng quân như lao trong lời nói toát lên một cô giận dữ hoàng lao tà vốn là người của n g ọ sứ quân được cài vào mùi sứ quân trong rất nhiều năm trong thời điểm quyết định hắn đã ám sát h ả i h ắ n đại tướng quân mới khiến cho mùi sứ quân rơi vào tỉnh cảnh như hôm nay không cần nhiều lời với hắn ta sẽ giúp lao lấy lại tất cả trần lương tiến tới c ả n h như lao nói lúc này hoàng lão t ả mới có thời gian nhìn trần lương hắn tưởng trần lương là không gian tu sĩ nhưng khi liếc ra sau lại thấy yêu thú hình châu trên thân có các hoa văn đặc trưng mới càng ngạc nhiên hơn lắp bắn nói các ngươi các ngươi sao lại có được đại địa n h ư ma vương ba không có ai đáp lại hoàng lão t ả chỉ có lời trần lương nói với như lão chặn đứt chân tay hắn rất nhanh chóng thứ chi của hoàng lão tà liền rời khỏi thân như lão không quên thu lấy nhẫn không gian của đối phương kiểm tra trần lương tiến đến đọc trí nhớ của hắn rồi thông báo cho như lão hắn không giữ trận nhãn có một huyền cấp sơ giai võ giả nắm giữ trận nhãn đang đứng phòng thủ trong thành muốn lấy không dễ đành thực hiện kế hoạch b như lão nói rồi lấy truyền tin thạch liên hệ với mọi người thực hiện kế hoạch bê ta và trần lương sẽ đến gần thành đợi các ngươi không cần truy bắt những kẻ bỏ chạy còn nếu bọn chúng chạy hướng hải hãn thành thì tiêu diệt càng sớm càng tốt ta sẽ ở đây giúp chặt đường trong khi như lão liên hệ với mọi người trần lương cưới tiếu ngạo quay trở lại đặc các thành vừa trở về đã nghe thấy tiếng hét của huyết vô、thần. tất cả chiến thuyền hạ xuống người có thể rời đi nhưng chiến thuyền để lại kẻ nào phản kháng hoặc lái chiến thuyền đi sẽ bị g i ế t của ngươi trần lương đưa mắt trận cho h u y ế t vô thần giúp hắn dễ dàng thu phục đám binh lính ở đây cái bọn hắn cần là thu lấy những chiến thuyền này làm quân khí cho chiến tranh trần lương đưa xong mắt trận cho h u y ế t vô thần liền trở lại bên cạnh như lão đi thôi trần lương nói trần lương cưới tiếu ngạo dẫn theo ngạo thiên và như lao đi qua không gian c h u y ể n thống đến gần hải hãn thành Trước trần lương cùng huyết vô thần đe dọa chiến thuyền dường như không có mấy tác dụng lượng chiến thuyền bỏ chạy rất nhiều phải tới bảy trăm tám trăm chiếc trừ đi số bị tiêu diệt ước chừng số ở lại đầu hàng chắc chưa đến trăm cái tinh thần quả cảm của bọn hắn quả thật đáng khen nhìn thấy như l ã o đứng chặn đường kỳ vô phong nói lớn đồng loạt tấn công như lão vượt qua hắn là gần đến thành rồi kỳ vô phong chửi cha chửi mẹ như lão sao có thể đi nhanh như vậy còn chín tên thực lực bọn chúng thế nào muốn chủ như lão hỏi ba hoàng cấp sáu huyền cấp trong đó một lục huyện một ngũ huyện như lão gật đầu phong k i n h vân đạm vận chuyển nguyên khí đánh ra một đòn mạnh nhất còn cách nhau một dặm cả hai đội đồng loạt tấn công vốn dĩ đội trần lương có thể áp chế chín tiên nhân bên kia nhưng cuối cùng là bị hủy diệt trong loạt mưa võ kỹ của hơn bảy trăm i n h tinh binh cự linh cảnh mấy trăm võ kỹ tiếp tục lao đến tấn công về phía ba kẻ đơn độc trần lương chém xuống một thức thương phá sơn hủy đi mấy chục đạo võ kỹ như lao chém xuống một kiếm hủy đi càng nhiều hơn mấy lần còn lại hơn trăm đạo võ kỹ đánh trực tiếp vào người bọn hắn đệ tam nhãn của ngạo thiên chưa hồi phục vì vậy yêu giáp không thể thi triển đành phải lấy thân chịu trận có điều với thân sắc cứng rắn của nó thì không hề hấn gì trần lương tương tự như lao đã khai mở thất huyện ngược lại đám người kỳ vô phong lại phải nhận lấy tư vị không dễ chịu từ vụ va chạm đám trần lương đứng yên tấn công còn bọn kỳ vô phong trong khi đánh ra vó kỹ vẫn phải phi thân về phía trước lao thẳng vào dư âm của vụ nổ vó kỹ truy binh phía sau không cho phép bọn hắn dừng lại như lao hét lớn kỳ vô phong tên phản bội ngày này năm sau sẽ là ngày r ỗ của ngươi như lão ngươi đưa quân ngoại bang tấn công giang đông quốc ngươi mới là tên phản quốc chó tha gà m ộ kỳ vô phong không thua kém trừ lại phó thống lĩnh để bọn ta giúp ngươi giết tên phản quốc này một người bay cạnh kỳ vô phong nói không được muốn giết hắn cũng cần nhiều thời gian truy binh phía sau đang đổi đến thoát thân mới là quan trọng các ngươi giúp ta đánh bật ba tên này các chiến thuyền tiếp tục tiến lên kỳ vô phong ra lệnh chỉ trao đổi được mấy câu hai bên đã gần kề vào nhau phía bên này trần lương và ngạo thiên đứng hai bên như lão như lão đứng giữa trực diện đối đầu với kỳ vô phong trần lương và ngạo thiên phụ trách ngăn cản bọn tướng lĩnh hai bên va hầm vào nhau vang lên tiếng binh khí giao phong liên miên không nớt đối chiến cẩn thân sự khác biệt về tu vi giảm đi một chút lúc này ưu thế về n ụ c thân cùng vũ khí giúp trần lương chống đỡ được ba huyền cấp võ giả tuy có chút y ế u thế ngạo thiên đối chiến một huyền cấp cùng ba hoàng cấp võ giả như lao chiếm ưu thế trước kỷ vô phong và một tên tướng lĩnh khác hai tay khó chống sáu tay chỉ qua vài lần giao thủ trần lương đã để lộ một khoảng trống lớn ngang hông sắt một tên t h ừ cơ chém một nhát thật mạnh vào thân trần lương dự tính dù không thanh thây được tên này chắc cũng phải khiến hắn thủ thương không、nhẹ. đáng tiếc chỉ có âm thanh ken vang lên trần lương bị bắn qua một bên nhưng không hề nhận lấy thương t ổ n gì ha ha thương khoái chiến tiếp nào trần lương h ổ hởi vung thương đánh trở lại áo giáp của tên này bỏ qua hắn về thành mới là chính sự kỳ vô phong nói không tham chiến lại có ưu thế về số lượng chín tên bên kỳ vô phong nhanh chóng gạt được đám người như lao để bỏ chạy chỉ có một kẻ hoàng cấp không may chậm một chút bị như lao chém đứt một tay nhưng vẫn bay tiếp được đám người như lão không tiếp tục đuổi theo đợi một chút truy binh đã hội hợp cùng bọn hắn thực hiện kế hoạch b các ngươi ở ngoài này tấn công ta vào trong tìm cách cướp mắt trận giống trận trận trí tôn、môn. trong trí nhớ của hoàng l ã o tả sẽ chỉ có một hoàng cấp võ giả nắm giữ m ắ t trận còn lại đều được điều động ra ngoài tập sát đám bại tướng trở về chắc sẽ tập trung trị thương trước trần lương nói được như lão đồng ý trần lương gọi ra tiếu ngạo để di chuyển tới một vị trí hiệu lãnh cách đài quan chiến năm mươi dặm đài quan chiến là nơi thường được dựng gần một cổng thành chính và phủ thành chủ để tiện bảo vệ cả hai người nắm giữ mặt trận lúc này thường được gọi là chiến chủ nhãn tiến tới đủ gần để quan sát trần lương mới bất ngờ khi thấy ngoài chiến chủ nhãn còn có hai người khác đứng cạnh làm hộ vệ đều là huyền cấp nhị huyệt thời điểm ở trí tôn môn trần lương có thể đắc thủ do hộ vệ là hoàng cấp nên tiếu ngạo có thể na di tới gần trong năm t r ư ợ n g còn với huyền cấp khả năng hiện nay của tiếu ngạo chỉ có thể na di tới gần một mươi năm triệu chỉ sợ còn chưa chạm vào chiến chủ nhãn đã bị hắn dùng trận pháp đánh cho hôi phi yên diệt trần lương không biết rằng do tập kích bọn hắn bất thành hoàng lao tả đã báo về cho chiến chủ nhãn biết để sẵn sàng đối phó chiến chủ nhãn lo sợ đối phương có biện pháp đối phó hắn nên đã đi đến gặp một trong ba đại thương gia ở hải hán thành cầu viện sau đó hắn được cấp cho hai hộ vệ hiện nay trần lương suy tính không thể làm được gì đ á n h quay lại thấy hắn rất nhanh trở về như lão ngạc nhiên hỏi người đã thành công không trần lương lắc đầu nói chiến chủ nhãn có hai huyền cấp võ giả bảo vệ ta không tới gần được vậy phải làm sao trận pháp bảo hộ hải han thành là cấp tám với lực lượng của chúng ta không thể trực tiếp công phá được có lẽ chúng ta phải chuyển mục tiêu sang thành khác tạm thời tìm một chỗ đóng quân môn chủ đưa quân sư tới đây chúng ta bàn luôn xem nên chọn thành nào được trong lúc trần lương đi gọi huyết vô thần như lão cùng mọi người rời khỏi bầu trời xuống dưới hạ trại quân sư huyết vô thần đến sau một hồi s trừ phi, trừ phi phải, phải bàn g h luận ương sắt chọn phan hải làm nhiệm vụ hắn cầm theo tướng lệnh đi vào hải hãn thành cấp báo, cấp báo phan hải dơ cao tướng lệnh trước cầm thành tên này cầm theo tướng lệnh của hoàng tướng quân mau cho vào ta cần gặp chiến chủ nhãn đưa hắn đi đứng dưới chân đài quan chiến phan hải nói vọng lên chiến chủ nhãn hoàng lao tà tướng quân có mật lệnh cho ngài ngươi là người nào chiến chủ nhãn hỏi thuộc hạ người phương bắc phan hải trả lời ngươi làm nghề gì chiến chủ nhãn lại hỏi nông dân chăn rau phan hải hồi đáp đúng là từ hoàng tướng quân rồi chiến chủ nhãn thầm nghĩ nếu là bị ép cung câu trả lời thứ hai phải là nông dân trồng lúa năm chắc không có quân địch xung quanh chiến chủ nhãn cùng hai hộ vệ bay xuống cạnh phan hải đưa ta mật lệnh chiến chủ nhãn ra lệnh hoàng tướng quân bị thương nặng chỉ kịp đưa thuộc hạ mật lệnh đến cho ngài rồi n g ấ t đi mật lệnh là ngài mau ra ngoài đưa tướng quân trở về sao ngươi đến được đây mà không mang tướng quân về cùng thuộc hạ sợ bị bắt giữa đường nên không dám mang theo tướng quân sao ngươi đến được chỗ tướng quân thư không đâu thời điểm ở đặc c á t thành chiến thuyền của thuộc hạ bị trận pháp đối phương đánh trúng may mà thuộc hạ nhảy khỏi chiến thuyền trước đó nên sống sót thuộc hạ thấy khó trở về thành theo đường cũ nên đi đường vòng nào ngờ gặp phải hoàng tướng quân đang t h i thóp nằm trong rừng thư không nằm cạnh đó đã chết ngài mau đi giúp tướng quân kẹo không kịp phan hải dục được hoàng tướng quân ở、đâu? trong rừng hướng này đi tầm bảy dặm thuộc hạ đã phủ cành lá lên người hoàng tướng quân để đánh lửa tinh thần lực thăm dò người đâu mau cho gọi kỳ vô phong cùng tám người vừa trở về cùng hắn kỳ vô phong đến nhận lệnh ra ngoài mang hoàng tướng quân trở về hắn nói ta sẽ ra ngoài nhưng trước đó cần thăm dò xem đám người như lao đang ở đâu bọn ta đều đã tổn thương nguyên khí cùng thương tích không thể đánh lại được quân địch chiến chủ nhãn đồng tình nói người đâu cho gọi bôn u tinh đại sư chiến chủ nhãn gọi ta có việc gì bôn tinh đại sư đến nói đại sư tinh thần lực cấp bảy phiền ngài kiểm tra giúp ta từ đây đến tám dặm quanh đây có người nào không đ ư mất, mất đến một mươi sư phút bunting đại sư mới quay ra nói sáu dặm hướng này có một mươi người đứng cạnh nhau bọn hắn đang đứng gần hoàng tướng quân không biết đã bị phát hiện chưa phan hải lo lắng nói muốn biết phải thử nếu đối phương chỉ có một m ư ờ i người thì chúng ta đối phó được chúng ta sẽ đánh lui bọn chúng khỏi vị trí có hoàng tướng quân chiến chủ nhắn nói không được hoàng tướng quân đang rất yếu nếu đánh nhau nơi đó rất có thể vo kỹ bay lạc vào tướng quân thậm chí những vụ nổ do va chạm vo kỹ cũng có thể giết chết tướng quân phan hải vội nói để ta cùng vài người khỏe mạnh r a dụ bọn hắn khỏi c h ỗ đó các ngươi cho một người tốc độ nhanh nhất đi tìm hoàng tướng quân về kỳ vô phong nói cách này có vẻ ổn chín người các ngươi còn có thể chiến đấu chiến chủ nhắn hỏi tám bọn ta vẫn đánh được r i ê n nhậm phát bị chặt một tay thì ở lại thành kỳ vô phong nói để ta cho thêm hai trăm chiến thuyền đi cùng các ngươi không được chiến thuyền tính linh động không cao chúng ta không phải đi đánh trực tiếp mà cần dụ chúng đi vì vậy chỉ được dùng t i ê n nhân k ỳ vô phong phản đối hai vị đại nhân p h i ề n các ngài hỗ trợ bọn ta một chút lực chiến chủ nhãn quay ra nói với hai hộ vệ không được bọn ta chỉ được giao nhiệm vụ canh giữ ở đài quan chiến một người hộ vệ nói bọn hắn sở dĩ nhận lời nhờ v à của chiến chủ nhãn lúc trước một phần vì giao tình với phủ thành chủ một phần vì thấy công việc tương đối an nhản giờ tự dưng phải ra ngoài đánh địch tự nhiên là không m u ố n hai vị đại nhân chúng ta cũng không phải ra ngoài quyết chiến sinh tử chỉ là dụ địch rời đi huống hồ trận pháp hộ thành có thể đánh ra ngoài phạm vi tới ba dặm nếu có bất kỳ nguy hiểm gì mọi người chỉ cần lùi lại một chút là xong chiến chủ nhãn nói xong liền lấy ra hai củ đặt vào tay hai hộ vệ đây là chút lòng thành của tại hạ mong hai vị chiều cố hoàng tướng quân nếu được cứu thoát tát sẽ không quên ơn hai vị thu được tinh thạch hai hộ vệ nhìn nhau rồi nói thôi được cứu giúp hoàng tướng quân cũng là trách nhiệm chung bọn ta tự nhiên là không thể từ chối ha ha p h à mỗ xin đa tạ chiến chủ nhãn cười nói chương một trăm ba mươi ba một thân nhận lôi đỉnh bù tinh đại sư đứng cạnh nghe vài câu cũng hiểu n ô na nói xem bảo các ngươi đi hết thì lấy ai bảo hộ chiến chủ nhãn không sao không gian võ giả có khả năng na di không phải dễ tìm kẻ địch chưa chắc có mà cho dù có thì ta vẫn tự ứng phó được ngài q u y ê n ta có tinh thần lực cấp sáu sao ta có thể mở rộng tinh thần lực lên tới hai dặm ta sẽ tập trung tinh thần lực vào năm trăm triệu chỉ cần có bất kỳ d ị động nào trong khu vực này đều sẽ bị ta phát hiện bất kỳ ai vừa na di đến ta sẽ lập tức bổ lôi điện xuống không chết không thôi vậy nếu đối phương có thể na di hơn năm trăm triệu thì sao kỳ vô pháp hỏi thư không chỉ na di được bảy mươi triệu người khác cho dù năng lực không gian cao hơn chắc cũng chỉ một trăm hai trăm triệu là cùng n g ư ờ i không cần lo lắng còn nếu kẻ địch na di được năm trăm n h triệu thì chúng ta cũng không cần đánh nữa ta mời hai vị này làm hộ vệ chỉ là để phòng vạn vô nhất nhất còn không có cũng không sao các ngươi đi đi y theo kế hoạch mà làm chiến chủ nhãn chốt mọi người tàn ra phan hải cũng rời đi chợt có tiếng gọi giật lại thiên kia chiến chủ nhãn gọi ngươi làm tốt lắm ngươi tên gì thuộc về quân nào thuộc hạ lâm c h i vĩnh thuộc về hải sư thành được điều động sang đây phụ trợ hoàng tướng quân đợi cứu ra hoàng tướng quân sẽ có trọng thưởng cho ngươi đa tạ chiến chủ nhãn chín người từ trong hải hãn thành bay ra giả vờ bị tập kích vừa đánh vừa lùi kỳ vô phong cầm theo phan hải vòng ra phía sau tìm kiếm tung tích hoàng tướng quân phó thống lĩnh sắp đến rồi phan hải chạy phía trước dẫn đường kỳ vô phong vừa chạy theo vừa cẩn thận để ý xung quanh tinh thần lực mười trượng xung quanh cho hắn biết không có bất kỳ người hay yêu thú nào quanh đây đột nhiên kỳ vô phong chợt thấy có sát khí từ trên cao theo bản năng hắn vung kiếm lên nữa một đòn đánh lén đối phương đứng sẵn trên cành cao đợi hắn đi qua là nhảy xuống chém rõ ràng là cạm bẫy mai phục từ trước hai bên không nói không rằng liên tục giao tranh cận chiến kỳ vô phong nhìn lại đã không thấy bóng dáng phan hải đâu sợ rằng hoàng tướng quân lành ít giữ nhiều thậm chí đã bỏ mạng thì đối phương mới lấy được tướng lệnh kỳ vô phong càng đánh càng gặp khó khăn hắn nhìn ra lực lượng nguyên khí của bản thân mạnh hơn đối phương nhiều lần nhưng mỗi lần vũ khí hai bên c h ạ m nhau nguyên khí của hắn dường như bị nguyên khí kẻ địch gan mất mất hơn thế nữa lực lượng nhục thân của đối phương rất mạnh mỗi nhát chém đều mang cho hắn áp lực không nhỏ hai bên đánh bật nhau ra kỳ vô phong lúc này mới có cơ hội mở miệng nói hoàng tướng quân đâu đánh thắng ta sẽ có câu trả lời không cần các ngươi hẳn là đã bắt hoặc giết được tướng quân bằng không kiếm đâu ra quân lệnh ta là người giết hắn m cận chiến ta không giết được ngươi kỳ vô phong lắc đầu hắn đang định rời đi thì xung quanh trần lương hiện lên năm thân ảnh trong đó có như lão cùng n g ạ o thiên đánh thắng ta cho ngươi một cơ hội sống trần lương nói nếu ta giết ngươi bọn hắn có can thiệp không nhất chiến định sinh tử ngươi giết chết ta bảo đảm bọn hắn thả ngươi rời đi toàn vẹn quân tử nhất n ô n trần lương vừa nói xong năm thân ảnh lùi ra ngoài khỏi vòng chiến kỳ vô phong không còn cách nào khác cầm kiếm lao lên hai bên chiến đấu bất phân thắng bại luận về thương pháp cùng kiếm pháp hai bên ngang nhau còn may binh khí của kỳ vô phong là một tiên thanh khí nếu không đã sớm bị bán thần khí chém hủ kỳ vô phong có lượng nguyên khí dồi dào hơn trần lương rất nhiều còn may trần lương có đạo thần thông nguyên khí hủy diệt giúp hắn cân bằng được năm mươi hiệp giao tranh vẫn chưa có hồi kết trần lương kích hoạt thêm đạo thần thông thứ hai đạo thần thông của trương phá vân thân hóa lôi đ ỉ n h cả cơ thể hóa thành sấm xét tốc độ lẫn lực đánh của trần lương càng nhanh càng mạnh kỳ vô phong chống đỡ càng chật vật hắn cũng không dám tấn công vì biết các đòn tấn công thông thường đã không thể đả thương được kẻ địch kỳ vô phong hoang mang đến cực điểm không biết phải thoát khỏi tình cảnh nguy khốn này như nào chiến cơ thể hắn đã mấy lần bị mũi thương của trần lương chém qua miệng vết thương không ngừng lan rộng không nhanh hành động thì không kịp lợi dụng lực đẩy một lần đụng độ kỳ vô phong bay lên cao rời đi đuổi theo kỳ vô phong là một đòn tấn công vũ báo kéo lê thân xác hắn đi một dặm mới rơi xuống kỳ vô phong tử vong đến bước tiếp theo trần lương nói hai mươi phút trôi qua chiến chủ nhãn vẫn chưa thấy kỳ vô phong cùng phan hải quay trở về lòng bắt đầu lo lắng h ắ n vừa sử dụng truyền tin thạch gọi cho chín người kia trở về thì đột nhiên sau l ư n g có di động không gian không cần biết là ai chiến chủ nhãn ngay lập tức cho lôi đỉnh từ trên cao đánh xuống trần lương đ vừa xuất hiện liền đã nhận lấy một đợt công kích sấm xét theo nghĩa đen hắn nảy lên một mình đối đầu trực diện với thanh sắc lôi đỉnh to gấp mười lần tiếng ngạo biết trước không thể tránh thoát bị trận pháp tấn công trần lương tất nhiên đến có chuẩn bị p h o n g tuyến đầu tiên của hắn chính là lấy quyển dạ xoa đâm thẳng vào sấm xét bán thần khí không phải thiên cấp tu sĩ nào cũng có phải là bậc cường giả trong thiên cấp mới đủ năng lực thu thập và sở hữu mỗi một kiện bán thần khí đều có các đặc k ỳ riêng của nó chính nhờ có những đặc ký thần kỳ này mà bảo khí mới được xưng là bán thần khí nếu không cũng chỉ được xếp vào thiên thanh khí thực phẩm hiện giờ là thời điểm thích hợp để trần lương sử dụng đặc k ỹ thứ nhất của k h u y ể n dạ xoa hấp thu và tích chữ một yêu ảnh của yêu thú loại khuyển để sử dụng yêu ảnh của ngạo thiên từ khuyển dạ xoa hiện hóa ra đâm sầm vào thanh s ắ c lôi đ ỉ n h rất nhanh lôi đ ỉ n h đánh tan yêu ảnh để tiếp tục tấn công trần lương một k í c h đánh ra thương khí trực tiếp từ khuyển dạ xoa dù có cả đạo thần thông nguyên khí hủy diệt cũng không ngăn chặn được lôi đ ỉ n h sấm xét tiến vào lớp phòng thủ thứ ba yêu giáp của ngạo thiên đệ tam nhãn sau thời gian nghỉ ngơi đã có thể mở lại cho trần lương một lớp bảo vệ vô cùng kiên cố nhưng kiên cố đến mấy cũng không thể chống lại được sức mạnh công trải qua ba lớp phòng thủ thanh sắc lôi đình sức mạnh đã giảm nhiều nhưng nếu đánh trực tiếp vào nhục thân địa cấp võ giả vẫn khiến hắn bị đánh thành cho tàn yêu g i á p bị phá hủy vẫn còn một lớp phòng thủ khác bảo vệ bên ngoài trần lương nguyên khí hộ thân nguyên khí hộ thân chính là nguyên khí hủy diệt được tăng thêm 69 lần vững chắc nhờ bán thần khí bá vương quỷ diện giáp nguyên khí hộ thân bị hủy chỉ còn lại nhục thân trần lương phải đối đầu với thanh sắc lôi đình vẫn còn dư lực rất mạnh đáng tiếc bá vương quỷ diện giáp trong trường hợp này chỉ có tác dụng tăng s á lần nguyên khí hộ thân bán thần khí bảo giáp này sở hữu ba đặc ký lợi hại nhưng cũng phải tùy trường hợp mới sử dụng được. trong l n gồm m khi nhận l ấ trần lương chống đỡ lấy công kích từ trợ pháp tiếu ngạo sẽ dùng cặp sừng của mình tấn công chiến chủ nhãn chiến chủ nhãn chuyên tâm điều khiển mắt trận tấn công kẻ xâm nhập vì vậy sức phòng thủ hạ xuống mức thấp nhất trong khi thanh sắc lôi đình đang giật chết trần lương hai chiếc sừng của tiếu ngạo đã đâm xuyên đầu xuyên cổ của chiến chủ nhãn nói thì nhiều thực tế mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt binh lính trong thành và đám người như lão bên ngoài chỉ kịp nhìn thấy một cột sấm sét khổng lồ giáng xuống nổ ầm giữa không trung chiếu sáng cả một vùng trời như lão hỏi huyết vô thần kế sách này mạo hiểm quá ngươi thấy môn chủ chịu được không nếu hắn chết chúng ta liền rời khỏi giang đông quốc ta vốn di không tin chỉ mấy người chúng ta có thể tham gia được cuộc chiến loạn m ư ơ i hai xứ quân này ta là đặc cực vào các loại thủ đoạn của tiểu tử tiên nên mới không phản đối đi vào bài nước đục này hắn nếu không qua được, xong xuôi một loạt hành động tiếu ngạo ung dung sử dụng không gian truyền thống rời đi trở lại bên cạnh chỗ bọn như lão tiếu ngạo nhả ra trần lương và một vận hình cánh tây nhìn thấy đồ vật quen thuộc như lão mừng rỡ nói để ta kiểm tra mắt trận như lão cầm lấy cánh tây bay về phía hải hãn thành huyết vô thần kiểm tra tình trạng của trần lương nhìn từ ngoài vào trần lương đã cháy đen đến không còn nhận ra hình dạng nhưng thực ra phần bị cháy chỉ là lớp da bên ngoài còn bên trong chỉ có một bộ phận nhỏ bị tổn thương còn lại là không sao tim và não hải vẫn hoạt động bình thường thông qua kiểm tra huyết vô thần cũng phát hiện cơ thể trần lương đang phục hồi rất nhanh các vết thương được chữa khỏi với tốc độ mắt thường nhìn thấy được điều này khiến huyết vô thần vô cùng ngạc nhiên lại vô cùng vui mừng kế hoạch đã thành công tuyệt đối mọi người không cần lo hắn ta sẽ khỏe lại huyết vô thần thông báo khoảng cách để kích hoạt được mắt trận là nằm trong phạm vi tấn công của trận pháp c ò nhưng nếu trận p á p chỉ có c h ứ n lão quay trở lại khuôn mặt dạng dỡ nói với mọi người chúng ta đã có được hải hãn thành mọi người theo ta như lão dẫn theo đoàn người đường đường chính chính bay vào hải hãn thành vừa đi hắn vừa nói lớn ta đã có mặt trận các ngươi hoặc đầu hàng hoặc chết hoạt động c h i ế m thành như lão đã có kinh nghiệm cứ thế mà làm lão tập trung ra lệnh cho các thuộc hạ dưới quyền của mình thực hiện các hoạt động nhằm giữ được lợi ích c h i ế m thành cao nhất không phải lão không lo cho trần lương mà đây là kế hoạch đã đề ra từ trước h ố n g hổ muốn lo cũng không được hiện tại tình trạng của trần lương chỉ có thể dựa vào chính hắn đi phục hồi bản thân những người khác đảm bảo canh giữ cho hắn an toàn là đủ nếu như lão ngồi đ ợ i trần lương phục hồi rồi mới hành động sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại ví dụ như bảo khố trong phủ thành chủ bị lấy đi hay như chiến thuyền bị phá bỏ vì vậy phải trong thời gian ngắn nhất nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay còn may như lão không chỉ kinh nghiệm chiếm thành đầy mình còn là cực kỳ quen thuộc với hải hán thành các thuộc hạ của ông cũng vậy nên các hành động diễn ra cực kỳ nhanh chóng và thuận lợi có mắt trận trong tay chỉ cần tâm ý như lão khé động liền sẽ có t i ê u x é t đánh chết bất cứ kẻ nào ngăn cản ba ngày sau cơ thể trần lương đã không còn một vết thương nhưng hắn vẫn chưa tỉnh hắn đang nằm trong một gian m ậ t thất chữ a t hương mà trước đây vốn chỉ cho phép đại tướng quân sử dụng bốn phía tường đều được xây nên từ một loại đá gọi là sinh xuân thạch một loại đá chỉ có thể tìm thấy tại nơi có lòng mạch sinh xuân thạch tỏa ra một loại khí có khả năng chữa lành các vết thương bao gồm cả vết thương vật lý hay tổn thương tinh thần lực hoặc linh hồn bản thân trần lương cũng đang nằm trên một tảng sinh xuân thạch hắn được đưa vào đây từ hai ngày trước chỉ sau hai canh giờ nằm trong mặt thất cơ thể hắn đã không còn một vết thương nào từ trong ra ngoài chỉ là không hiểu sao hai ngày qua đi hắn vẫn chưa tỉnh lại c h ư n g m t trăm ba mươi bốn đánh tan hai mươi vạn đại quân thông tin mùi sứ quân trở lại chiếm được hải hãn thành nhanh chóng lan ra toàn bộ giang đông quốc ngoài ngọ sứ quân thì thân sứ quân cũng đặc biệt nghe nóng tình hình thân sứ quân phòng nghị sự chúng ta nên nhân cơ hội mùi sứ quân còn chưa lớn mạnh cho mười vạn đại quân mài chết bọc chúng trong h lúc chờ m đợi phái điệp viên thăm dò thực lực đám tàn binh này quân sứ nói như lào rất nhanh ổn định lại được vùng chiếm đóng trong chất pháp nhưng bên ngoài thì không đơn giản như vậy hải hãn thành rất lớn lên tới trăm ngàn dạng vông khu vực được bày bố trận pháp cấp tám ở hải hán thành lại chỉ lớn tầm trăm dặm vông bảo vệ phủ thành chủ và cổng thành chính ở hướng bắc tham gia đợt tập kích như lão hoàng tướng quân chỉ huy động đám tiên nhân và các binh lính cự linh cảnh để bí mật và nhanh gọn còn hai mươi vạn đại quân binh lính có tu vi từ nhất tinh đến giáp linh đều được giữ lại hải hán thành bọn họ vẫn được quản lý bởi các đội trưởng và vạn chủ quân quân đội trưởng quản lý một nghìn quân vạn chủ quân quản lý một vạn quân thiên chủ quân quản lý mười vạn quân tướng quân quản lý nhiều tiên chủ quân đại tướng quân quản lý nhiều tướng quân hai mươi vạn đại quân tuy mất đi tướng quân nhưng không mấy hối loạn ngược lại vẫn duy trì kỷ luật ngay sau ngày bị chiếm mất p h ủ thành chủ bọn hắn đã tổ chức quân lính bao vây dày đặc bên ngoài trật pháp hai mươi vạn quân lính đứng dày đặc một con kiến cũng khó lọt qua sau một ngày ngọ sứ quân điều động một tướng quân cùng hai mươi cường giả tới tiếp ứng đồng thời chỉ huy đại quân bọn hắn còn được giao mang theo mười khẩu đại pháo công thành hòng phá hủy t r ậ pháp phía trên đã quyết định chiến tranh giành lại hải hãn thành như lao đang ngồi trong phòng nghị sự cùng biết vô thần và những người khác sứ giả ngọ sứ quân mang thư chi nội dung là cho chúng ta nắm giữ hải hãn thành nhưng mỗi năm nộp cho ngọ sứ quân một trăm củ đồng thời không được phép chi ê u mộ binh lính binh lính tại hải hãn thành sẽ do ngọ sứ quân đảm nhận như lao thông báo không cần quan tâm đến bọn hắn đợi môn chủ tỉnh dậy chúng ta sẽ cho bọn chúng biết mùi sứ quân không phải ăn chay huyết vô thần không mặn không n h ạ t nói thực tế là hắn không lo lắng lắm khi nhìn vào lực lượng địch những thứ này đều đã nằm trong tính toán từ ba tháng trước v bờ báo môn chủ đã tỉnh một người lính từ ngoài chạy vào cấp báo mau cho mời trần lương đi tới mặt may d ạ n dỡ nói các vị ta đã biết có chuyện gì chúng ta thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch giành lại toàn bộ hải hán thành trần lương cùng tất cả mọi người đi đến địa điểm giao tranh trận pháp bảo hộ liên tục hoạt động để ngăn lại mười khẩu đại pháo đang không ngừng b ắ n phá một trận tiêu hao chiến thực sự đạn pháo phía ngõ s ứ quân bắn ra có hình dạng một nắm đấm to gấp mấy lần tiếng h não nhìn thoáng qua như đang có mười cường giả liên tiếp vung quyền khí tấn công trận pháp mỗi một viên đạn pháo đều tốn đại lượng tinh thạch bên nào không chịu được nổi hoặc hết tinh thạch trước coi như thua nhìn trước mặt một biển người mặc giáp trần lương không khỏi cảm cái thật là đông chúng ta muốn đánh với một ư ơ i một sứ quân khác tối thiểu cũng phải có trăm vạn đại quân giang đông quốc dân số lên tới hai ước người mỗi một sứ quân đều có tới ngàn vạn binh lính bước tiếp theo của chúng ta chắc chắn là chiêu binh mãi mã chi phí sẽ không hề nhỏ vậy thì nghĩ cách kiếm tiền thôi Cho chuyện g dăm ba câu xong trần lương tỏa ra tinh thần lực cảm nhận giao động của trận pháp từ đó làm ra phán đoán mỗi viên đạn pháo có sức mạnh tương đương huyền cấp ngũ h u y ệ t bao giờ chúng ta phản công như l á o hỏi ngay bây giờ trần lương đáp lời lấy ra bốn khẩu đại pháo chuẩn bị mở chợ pháp các ngươi lo đánh chặn phòng thủ những đạn pháo bè đến nhìn thấy đối phương mang ra bốn đại pháo không quân quân cầm quân ê、so、phải số tiền mà một kẻ đào vong như hắn có thể có được một tướng khác đứng cạnh nói một người lại muốn đối địch với ngàn vạn đại quân hắn là muốn si tâm vào tưởng trận này cũng dễ dàng thôi chờ trận pháp hết tinh thạch là bọn chúng hết đời trong khi các tướng địch đứng cạnh nhau nhàn nhã nói chuyện trận lương nói giọng bình thản kích hoạt pháo nhắm chuẩn b o á n trận lương điều khiển tắt trận pháp các loại trận pháp có chức năng phòng thủ đều có ba loại trạng thái trạng thái mở nỗi bất xuất ngoại bất nhập bất kỳ cái gì cũng không ra vào được trạng thái chờ những vật vô hại qua lại bình thường chỉ ngăn chặn những vật mang tính phá hoại ví dụ như ngươi nhém một hòn đá thậm chí một thanh kiếm phi không có chứa nguyên khí linh khí qua trận pháp sẽ không được kích hoạt để ngăn cản nhưng ngươi vận chuyển nguyên khí vào thanh kiếm hay đánh ra võ kỹ trận pháp sẽ được kích hoạt ngăn chặn đòn tấn công trong hoàn cảnh bình thường trận pháp sẽ được đặt ở trạng thái chờ để người người có thể qua lại tự nhiên mà vẫn có thể đảm bảo phòng chống các đợt công kích bất ngờ trạng thái tắt lúc này dù có tấn công mạnh thì trận pháp cũng không được kích hoạt điều đó đồng nghĩa nếu tấn công bình thường sẽ không phá hủy được trận pháp lúc này cần đến trận pháp sư tìm ra các p h ụ nhãn trận để hủy đi thì mới phá hủy được trận pháp bốn khẩu đại pháo chia theo bốn hướng trong đó hai khẩu nhằm về phía các tướng địch ẩm bốn tiếng nổ lớn liên tiếp từ bốn khẩu đại pháo bốn chiến tượng khổng lồ to gấp đôi quyền pháo uy thế ngập trời lao về phía địch hai chiến tượng trước tiên đụng độ với hai quyền pháo dễ dàng phá hủy chúng rồi lao vào đám tướng quân lúc này bọn hắn mới nhận ra nguy hiểm thì đã quá trễ không ai bảo ai mỗi người đều thúc đẩy nguyên khí hộ thân lên mức cao nhất các loại biện pháp phòng thủ khác không kịp lấy ra bốn đại pháo bắn ra bốn chiến tượng tạo ra bốn vệt dài khoảng trống phía đại quân không có tiếng thét nào văng lên sau bốn tiếng nổ là một không khí im lặng bao trùm cả hai quân đây là lần đầu tiên đại pháo chính thức được sử dụng để tấn công địch trần lương tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không khỏi ngây n g ấ t mười tướng địch đứng tại trung tâm toàn diện số binh lính tử vong ước chừng bốn vạn đại pháo của địch bị phá hủy bốn chiếc phải biết rằng đại pháo bên phía trần lương là loại mới nhất giá thành cực cao tất nhiên mấy đại pháo đã dùng hàng trăm năm cũng kia không thể lấu lại sau giây phút thất thần phía bên trần lương hô lên vang dội vui mừng có bốn đại pháo này bọn hắn còn sợ gì hai mươi vạn đại quân sợ gì đại tướng quân của địch trong khi quân địch còn đang khiếp đảm trước uy lực đại pháo như lão sử dụng sư tử hống âm thanh vang vọng về phía đại quân tất cả bỏ vũ khí xuống cho các ngươi một cơ hội đầu hàng t h ố n g tự chỉ có chết vô ích kẻ địch có bốn đại pháo vô địch như này thì còn đánh đấm gì nữa binh lính ngõ sứ quân lần lượt bỏ vũ khí ta chợt nghĩ đến một vấn đề trần lương q u a y qua nói với huyết vô thần mời nói chúng ta có đủ chỗ để nhốt đám tù binh này không trần lương ngây n ố i hỏi huyết vô thần bật cười nói môn chủ yên tâm cứ để như láo lo nhiệm vụ tiếp theo của môn chủ là giúp tìm và mở ra bảo khố kho vũ khí cùng các kho tàng khác sở dĩ lần này hoàn toàn phải trông chờ trần lương vì những vũ khí của hải hãn thành như đại pháo đều được cất trong kho vũ khí phải biết cách mới mở ra được kho vũ khí hay các bảo khố không chỉ cần chìa khóa để mở mà còn phải biết thủ pháp phá trận thủ pháp phá trận không đòi hỏi năng lực trận pháp cao siêu gì mà quan trọng là điều khiển tinh thần lực đúng lộ tuyến nếu không biết đáp án chỉ còn cách cậy mạnh phá trận rõ ràng điều đó là không cần thiết khi mà trần lương đã nắm được toàn bộ trí nhớ của hoàng tướng quân kế hoạch chiếm giữ hoàn toàn hải hãn thành kết thúc trần lương có một cuộc hợp ngắn với như lão và huyết vô thần một số quyết định quan trọng được đưa ra thứ nhất như lão sẽ lên làm đại tướng quân tự tổ chức thế lực riêng biệt với khai thiên môn lời nói của kỳ vô phong đã nhắc nhở trần lương rằng nếu hắn hay khai thiên môn tham gia vào quản lý hải hãn thành hay các sự việc liên quan giang đông quốc sẽ là danh k ô n g chính nôn không thuận từ đó như lão sẽ bị coi là phản quốc nếu vậy sao có thể chiêu binh mãi mã thu phục lòng người tóm lại như lão toàn quyền quản lý mùi sứ quân và các vùng đất sở hữu thứ hai khai thiên môn sẽ được ưu ái trong khai thác tài nguyên ở hải hãn thành khai thiên môn sẽ là một tổ chức kinh doanh và nộp thuế như các tổ chức khác thứ ba như lão cần có được mười vạn binh lính trong vòng ba năm để tổ chức huấn luyện lớn mạnh mùi sứ quân khai thiên môn cũng cần chiêu mộ một vạn tinh binh do huyết vô thần trực tiếp huấn luyện trên danh nghĩa mùi sứ quân thuê khai thiên môn làm lính đánh thuê trần lương giúp như lão thu hoạch được toàn bộ bảo tảng bảo khố ở hải hãn nhờ vào việc đánh chiếm diễn ra trong thời gian cực ngắn nên tài nguyên của hải hãn thành ở mức vô cùng dồi dào nếu nhóm trần lương cũng đánh hải hãn thành nhờ tiêu hao chiến hoặc cường hạn đánh vào thì cả hai bên đều tổn thương đại lượng nguyên khí theo thỏa thuận trần lương cầm đi ba phần bảo tàng đầu nhập vào khai thiên môn nếu không phải như lão cần đại lượng tài nguyên để xây dựng mùi xứ quân từ tay trắng trần lương có thể đã cầm đi nhiều hơn có thể là bốn phần năm phần bảo tàng Trước 135, hùng chiến chỉ sau một tháng đại thắng như lão đã có trong tay đội quân chín và lính trong đó một nửa là từ đám lính đầu hàng hai mươi vạn đại quân vừa rồi vốn dĩ là người dân của mùi sứ quân bị ngõ sứ quân ép gia nhập quân đội như lão cho bọn hắn hai lựa chọn một gia nhập mùi sứ quân được cung cấp miễn phí tài nguyên tu luyện lương thực và tinh thạch hai là giải giáp trở về nhà thêm một vạn là lính của vô cương hắn vốn là vạn chủ quân sau mùi sứ quân thất bại nên dẫn quân chiếm đóng tại một m ẹ sông để duy trì lực lượng mỗi binh lính đều phải tham gia trồng trọt thu hoạch mùa màng còn lại đến từ các thuộc hạ cũ của mùi sứ quân nghe tin chiến thắng vang dội của như lão mà tiến đến đầu nhập mong muốn lấy lấy lại vinh quang trong quá khứ một mặt chiêu mộ binh mã một mặt như l á o cho người tiếp quản các hoạt động khai thác tài nguyên hoạt động kinh doanh của ngõ sứ quân mỗi một việc đều được tiến hành từ t ừ do nhân lực không có khai thiên môn vẫn chưa có thêm một binh lính nào bọn hắn đang tập trung xây dựng trụ sở tính toán kinh doanh khai thiên môn được như l á o tặng cho ba vùng đất vùng thứ nhất là mỏ tinh thạch vùng thứ nhì nằm gần phủ thanh chủ trong vùng bảo vệ của trận pháp nơi đây sẽ dùng để xây dựng tổng bộ trận pháp cấp tám của hải hãn thành thuộc về hạng trùng dai chi phí xây dựng rơi vào tầm bốn nghìn củ không có lý do gì trần lương không tận dụng luôn trận pháp này bảo vệ môn phái tài liệu trong tay hắn hiện giờ chỉ có thể bố trí tối đa một trận pháp cấp tám cao dai đây đều là những tài liệu nằm trong bảo tàng thứ nhì của hải thượng trung để lại muốn bố trí một trận pháp cấp tám cho dù là hạ dai cũng đều phi thường tốn kém và cần nhiều tài liệu chân quý không phải dễ mà có vì vậy cần phải tiết kiệm sau này cần những tài liệu khác hắn có được chỉ đủ để bố trí một số trận pháp cấp năm sáu mà thôi vùng thứ ba là một vùng đất trù phú dùng để trồng lúa nước hoàn g cấp trở lên có thể hít linh khí để sống nhưng binh lính trong quân đội đa phần là cự linh trở xuống không thể không ăn lương thảo là một trong những vấn đề sống còn trong chiến tranh trước mắt chưa có binh lính khai thiên môn u sẽ thuê nông dân trồng trọt không để đất chống đ ổ i t r ọ c phía ngoại thành xa xôi có một tổ hợp mỏ không thạch gồm nhiều mỏ không thạch chứa lượng không thạch dồi dào trần lương rất muốn sở hữu tổ hợp mỏ không thạch này mà không được vì nó đang thuộc quyền sở hữu của trương tam phú hộ một trong tam đại thương gia ở hải hãn thành tam đại thương gia ở hải hãn thành bao gồm trương tam phú hộ lý tùng t ử phái vô giang các tam đại thương gia ở hải hãn thành rất có tiếng nói và quyền lực riêng bọn hắn tuy không sở hữu quân đội trăm vạn binh lính nhưng tiên nhân võ giả lại không thiếu thậm chí bọn hắn liên kết sức mạnh còn ngang các sứ quân. vì vậy dù ngọ sứ quân chiếm được hải hãn thành cũng chỉ là chém giết quân đội của mùi sứ quân mà không động đao thương đến tam đại thương gia tam đại thương gia nắm giữ rất nhiều tài nguyên chủ chốt nên như lão còn phải đi thương thảo hợp tác với bọn hắn mà không dám cậy mạnh cướp đoạt thí dụ như trương tam phú hộ có xưởng đóng thuyền rất lớn và uy tín như lão muốn tiến công đường biển không thể không xuống tiền cho môn hộ này lại như lý tùng tử phái có hai mươi xưởng rèn lớn nhỏ bọn hắn sản xuất từ nông cụ cho tới bách thanh khí không chỉ bán tại hải hãn thành mà còn cho nhiều thành trí khác của các sứ quân khác sau nửa năm trần lương đề xuất với mọi người một vấn đề ta muốn thành lập một lô đài lôi đài có chín tầng mỗi tầng có một chủ tầng do khai thiên môn lựa chọn mỗi người muốn tham gia đều phải đi từ tầng thấp nhất không phân biệt tu vi cũng không kiểm tra tu vi muốn lên lôi đài người tham gia phải đặt một số tiền cược theo quy định ở mỗi tầng tầng một một tinh thạch tầng hai hai tinh thạch tầng ba bốn tinh thạch tầng bốn tám tinh thạch cứ thế gấp đôi cho đến tầng chín hai trăm năm mươi sáu tinh thạch người tham gia có thể lựa chọn làm chủ đài hoặc chiến đài muốn làm chủ đài người tham gia đưa tiền cược cho khai thiên môn sau đó người này sẽ được đưa tên lên chủ đài bảng tức là người nhận khiêu chiến chiến đài là người đi khiêu chiến những người có tên trên chủ đài bảng nếu chủ đài thắng hắn sẽ nhận được đủ số tiền đặt cược của tầng đó nếu chiến đài thắng hắn chỉ nhận được một nửa số tiền đặt cược của tầng đó lý do là bởi chiến đài có quyền lựa chọn đối thủ còn chủ đài thì không chủ đài phải chấp nhận mọi đề nghị khiêu chiến một nửa số tiền còn lại thuộc về khai thiên môn người nào chiến thắng năm lần liên tiếp sẽ tiến lên tầng tiếp theo người nào thua năm lần liên tiếp sẽ bị giảm một tầng các ngươi thấy thế nào tuyết hoa lên tiếng trước nàng hiện giờ vừa là chủ mẫu vừa là tổng quản của khai thiên môn phu quân muốn thành lập lôi đài là để làm gì lý do nửa năm qua vẫn chưa xây dựng xong tổng bộ khai thiên môn là bởi ta muốn một tổng bộ hoành tráng thể hiện tiềm lực hùng hậu của môn phái từ đó làm tăng uy tín khai thiên môn mục đích cuối cùng là để thu hút nhân tài tên tuổi môn phái càng lan xa càng uy tín thì càng nhiều nhân tài gia nhập tiện thể nói luôn cũng vì muốn khuyết trương tên tuổi khai thiên môn sắp tới chúng ta sẽ mở một loạt quán ăn phục vụ các loại thịt yêu thú và linh t hảo điều này còn giúp rèn luyện các đệ tử hăng hái đi săn yêu thú vậy chủ tầng do khai thiên môn lựa chọn ra sẽ làm gì ương s á t hỏi bất cứ ai cũng có quyền khiêu chiến chủ tầng nhưng khác với khiêu chiến thông thường khiêu chiến chủ tầng cần điều kiện là hai bên phải cùng tu vi tiền cọc khiêu chiến chủ tầng cao gấp mười so với tiền cọc của tầng đó mục đích thì dễ hiểu thôi để rèn luyện đệ tử khai thiên môn hay lắm thuộc hạ muốn làm chủ tầng ương sắc hào hứng nói vậy lôi đài sẽ tổ chức hàng ngày phải không chu minh hỏi không mỗi tuần một lần thôi nếu có người thắng liên tiếp năm lần tầng chín thì sẽ như nào huyết vô thần hỏi bảo hắn lưu lại truyền tinh thạch khi nào ta giành sẽ chiến đấu với hắn nếu hắn thắng thưởng ba vạn tinh thạch nếu kẻ đó là địa cấp tu vi trở lên chẳng phải là chắc chắn mất ba cụ sao huyết vô thần lại hỏi địa cấp rồi thì quan tâm gì ba vạn tinh thạch lúc đấy tặng luôn hắn để tạo quan hệ cũng là một chuyện tốt mà thực ra dăm ba cái thi đấu với giải thưởng như này hoàng cấp còn không để ý nói gì đến địa cấp mục tiêu của ta là thu hút cự linh tu vi trở xuống có cấm giết người không t u y ế t hoa hỏi có kẻ nào giết người hai n nhận phần thưởng g được hoàn toàn t và cấm m g a cựu hùng chiến hùng đại. tháng a t ấ rất y hay, tiến thôi huyết thần hành luôn thôi vô thần tán thành à cần đặt cho lôi đài này một cái tên. Ta cho à đài cần này n cái lôi h ĩ rồi, sau ẽ đặt đại. là cựu hùng chiến hùng h i tháng s a đó một trang viên rộng lớn hình thành trước cửa lớn treo một bảng hiệu t h e o ba chữ vàng khai thiên môn tổng bộ khai thiên môn chính thức hình thành tại giang đông quốc tiếp thêm ba tháng cựu hùng chiến đài chính thức được khai mở ban đầu chưa có danh k h í người tham gia lôi đã ít khai thiên môn cho các đệ tử đăng ký thi đấu với nhau để phục vụ khán giả dù một khán giả đến cũng vẫn mở cửa như thường các đệ tử của khai thiên môn đều đã được rèn luyện từ lâu chiến đấu bí mãnh mãn nhãn khán giả vì vậy dần dần lượng khán giả đến đông lên từ đó lại thu hút thêm nhiều võ giả t h a m gia lôi đ à i đang ngồi chế tạo không vật trần lương chợt nhận được tín hiệu nguy cấp từ ngạo thiên cho thấy nó đang bị thương nặng một năm trước thông qua như lão trần lương biết được bên ngoài hải hãn thành ba trăm dặm về phía tây có một nơi gọi là bát hoa nguyên n g sinh hoàn cảnh khắc nghiệt yêu thú mạnh mẽ bảo vật vô số trần lương đã để tiếu ngạo và ngạo thiên vào đó rèn luyện hãn ngay lập tức tập trung truyền sức mạnh cho ngạo thiên thông qua hạt giống linh hồn của hiệp ước linh thân có điều rất nhanh sau đó ngạo thiên không còn nhận được nguyên khí của hắn chuyển cho thấy hoặc là nó đã chết hoặc là nó đã bất tỉnh trần lương vội vàng bay đi tìm n g ạ o tiên h nó bất tỉnh nhưng lại di chuyển với tốc độ khá nhanh cho thấy đã bị kẻ nào đó bắt mang đi hắn đuổi theo tới một tòa thành lớn tín hiệu của ngạo thiên đã không còn di chuyển trần lương lần d o cuối cùng đã tìm được địa điểm chính xác giam giữ ngạo thiên là một trang viên lớn có trận pháp bảo hộ và dày đặc c ầ n nạp trận trang viên này là của cổ điêu phái chuyên sắn bắt mua bán yêu thú khắc phạm thiên vực lúc này bọn hắn đang mở tiệp mừng công Cứ tưởng lần này thất thu ai ngờ cuối cùng về lại bắt được một con tam nhãn lang tất cả là nhờ chu lão lúc đấy mọi người nhìn thấy tam nhãn lang đều sợ chạy chỉ có chu lão cho rằng nó chưa đạt tới trưởng thành hoàn toàn mới thử tấn công ai ngờ là thật theo ta thì không nên bán ra vội với kích thước cơ thể của nó thì rất nhanh nữa sẽ tiến hóa lên cấp cuối cùng lúc đấy giá cả sẽ cao gấp mười lần đúng vậy một con tam nhãn lang trưởng thành còn sống giá trị thậm chí so chúng ta dự đoán còn m u n lớn nào uống chúc mừng chúng ta năm người bọn hắn đều là huyền cấp võ giả của cổ điêu phái mỗi năm sẽ có hai đợt ra ngoài s ă n bắt y ê u thú mỗi đợt kéo dài ba tháng lần này đi săn ngoài tam nhãn lang bọn hắn còn bắt được năm y ê u thú cấp năm ba y ê u thú cấp sáu và một y ê u thú cấp bảy bọn hắn tiến sâu vào bát hoang nguyên sinh mà tìm mãi không được một con y ê u thú cấp mười nào chỉ thấy được một con cấp tám và một con cấp chín nhưng đều bị sống mất thực ra trong bát hoang nguyên sinh có một vùng gọi là á m vực có nhiều y ê u thú lợi hại cấp mười không thiếu thậm chí có cả cấp mười một nhưng với khả năng của bọn hắn và o nơi đấy rất nguy hiểm ẩn nắc trận dày đã khiến trần lương không thể thăm dỏ sâu cạn thực lực cổ điêu phái vì vậy phương án cường công cứu n ạ o thiên gia sẽ được đặt cuối cùng. hắn đi tới bát hoa nguyên n g sinh tìm tiếu ngạo tiếu ngạo và ngạo thiên cùng vào bát hoa nguyên n g sinh nhưng lựa chọn hành động riêng biệt để ngạo thiên rèn luyện riêng biệt nguy hiểm hơn tiếu ngạo cấp độ thấp lại chiến lược không cao nên vùng hoạt động của nó tương đối an toàn trần lương dễ dàng tìm được c ư ờ i đi thăm dò cổ điêu phái hoạt động xâm nhập và thăm dò cổ điêu phái hoàn toàn dựa vào tiếu ngạo ẩn nặc trận nhiều nên tinh thần lực của trần lương không có tác dụng phát hiện người đi đến còn tiếu ngạo nhận biết được nhờ vào cảm giác không gian của nó bất cứ thứ gì di chuyển đều tạo ra sự thay đổi trong không gian sau ba ngày trần lương đã di chuyển qua gần như tất cả mọi nơi trong cổ điêu phái nhưng không thấy ngạo thiên đâu. hắn đưa ra phán đoán nơi nhốt ngạo thiên nằm ở một trong hai nơi đều được canh phòng nghiêm mật và có nhiều trận pháp cấm chế khiến tiếu ngạo không thể na di vào trong phương án sử dụng tiếu ngạo cứu ngạo thiên không thể thực hiện được chương một trăm ba mươi sáu lời ta nói chính là đạo lý trần lương dùng đến phương án thứ hai hắn nghĩ tới lựa chọn một bộ trang phục xa hoa lộng lẫy trông như một phú thương giàu có trần lương hiên ngang lẫm liệt đi vào cửa tiệm treo bảng ghi ba chữ vạn yêu tiệm nhìn thấy phú ông đến gia nhân tơi ư cười đi đến hỏi quý khách cần mua yêu thú gì cửa tiệm chúng tôi loại nào cũng có trần lương liếc mắt hỏi loại nào cũng có có yêu thu cấp một mươi một mươi ha ha quý khách nói đùa trên cả cựu giới này không có bất kỳ chỗ nào bán yêu thú cấp một ư ơ i một trần lương vừa đi ngắm nghĩa các kệ hàng vừa hỏi thăm hiện giờ các ngươi có đồ vật nào là tốt nhất đắt nhất những đồ tốt nhất không có ở ngoài này mà phải vào bên trong có điều chỉ có khách quen của tiệm mới được vào mong quý khách thông cảm làm thế nào để trở thành khách quen mỗi khách nhân mua trên năm vạn tinh thạch đều sẽ được cấp thẻ xanh để trở thành khách quen của tiệm đơn giản trần lương lấy ra năm củ đưa cho gia nhân nói chỗ này có cái gì tốt nhất lấy ra ta mua song đưa ta thẻ xanh có ngay có ngay q u ý khách xin đợi một chút gia nhân vui mừng cầm năm viên tinh thạch cấp ba đi lấy đồ gia nhân đi ra đưa cho trần lương ba viên nội đan giới thiệu đây là nội đan của tu la hải sư yêu thú cấp tám đây là nội đan của đàm k i n h la thử và quồng tiếu hồng nhím yêu thú cấp bảy ba nội đan này vừa đủ giá trị năm củ là ba thứ giá trị nhất ở tiệm ngoài này được trần lương thu nội đan vào n h ữ n không gian có thể vào trong trưa tất nhiên tất nhiên xin mời theo tiểu nhân gia nhân đưa cho trần lương một thẻ xanh rồi dẫn hắn đi qua một hành lang dẫn xuống mặt đất trong mặt thất trần lương nhìn thấy rất nhiều bộ phận yêu thú có cánh có đầu có, đôi, có xương có tim ở một phía còn có một loạt các loại bảng tên dựng trên ba hàng k ệ dài trần lương mới hỏi những bảng tên kia là sao đó là những y ê u thú còn sống được tiệm ta nuôi n h ố t ở một nơi bí mật quý khách có nhu cầu chỉ cần đặt một khoản tiền cọc rồi đúng ngày hẹn đ ể lấy ta muốn tìm một con tam nhãn lang còn sống các ngươi có không trên đây là tất cả các y ê u thú còn sống của b ộ t tiệm nếu không có tức là không có gia nhân chỉ tay vào đống bảng tên không có tên tam nhãn lang nào trần lương lựa chọn mua sắc của một con y ê u thú cấp chín hoàn chỉnh rồi nhắn với gia nhân đây là truyền tin thạch của ta nếu bắt được tam nhãn lang các ngươi báo tin cho ta Giá nói. cả dễ trần i ghi lại nói, ể u yêu cầu của quý nhân hắn khách sẽ lấy của vừa vừa a một q u viết lương ê n xanh rồi dán cầu khách thẻ tờ rồi giấy lên một cái bảng. rời đi đợi ba ngày vẫn chưa thấy có thông tin gì cho thấy cổ điêu phái không có ý định bán ra tam nhãn lang lúc này có thể bọn hắn để dùng cho nội bộ có thể bọn hắn chờ nuôi tam nhãn lang tiến hóa lên cấp cao nhất để bán ra được giá cao nhưng dù thế nào hắn cũng không có thời gian thêm để chờ đợi phương án chuộc lại tam nhãn lang bất thành trần lương đành sử dụng đến kế sách cuối cùng hơi tiếu n ạ o trở về hải hãn thành trần lương huy động đám người trưởng lão khách khanh theo hắn đi đánh nhau số lượng huy động chỉ bằng một nửa so với hắn nghĩ lý do bởi nhiều người ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc đi rèn luyện theo quy định các trưởng lao khách khanh được ra ngoài lịch luyện mỗi năm một lần mỗi lượt kéo dài bốn tháng tối đa vì vậy không thể chờ bọn hắn về được một nhóm một ư ơ i một trưởng lao khách khanh theo trần lương ngồi trên chiến hạm bay tới vạn yêu tiệm phụ cận cách trận pháp bảo hộ của cổ điều phái ba dặm không nói không rằng trần lương ra lệnh bắn đại pháo và hộ trận khiến nó chập trần gần như bị hủy theo trần lương tính toán hộ trận này cấp bảy vẫn chịu được tấn công của địa cấp võ giả sơ kỳ có điều nếu cả ba địa cấp võ giả sơ kỳ liên tục tấn công thì chỉ vài hiệp là nổ tan. Bị một kích cực m ạ người đứng đầu nói các ngươi vì sao tấn công chúng ta các ngươi bắt sùng thú của ta một con tam nhãn lang cấp chín mau trả lại trần lương nói lớn đạo hữu chỉ sợ có hiểu nhầm cửa tiệm bọn ta không hề có tam nhãn lang nào cả ngươi có thể vào kiểm tra ta với nó đã tạo hiệp ước linh thân tất rõ ràng vị trí ở đâu nó nằm phía dưới mặt đất ở hướng này phía trên đó là một ngôi nhà ta đã vào xem nhưng không tìm ra được mật đạo trang viên của các ngươi có hai chỗ được canh phòng rất cẩn mật cùng nhiều trận pháp bài bố hẳn lối xuống mật đạo là từ một trong hai chỗ đấy ta nói nhiều vậy hẳn là đủ chứng minh rồi chứ mấy vị trưởng lão nghe xong quay qua thảo luận nhỏ với nhau chúng ta mới bắt tam nhãn lan g từ mấy ngày trước cũng chỉ có sáu chúng ta biết tên này đúng là chủ nhân của tam nhãn lan g rồi chủ nhân thì sao chúng ta bắt được nó thì là của chúng ta nhưng chiến thuyền của hắn rất lợi hại chưa kể mười một người đi theo chưa biết thế nào đại pháo chỉ dùng để phá trận thời gian chờ để bắn pháo đủ để chúng ta tránh thoát khỏi nòng t h á o cái ta phân vân chỉ là mười hai người kia không biết thực lực thế nào không được trận pháp cấp bảy này giá trị tới mấy trăm củ bằng mấy lần giá trị tam nhãn lang sao có thể vì nó mà để bị phá hủy đi hộ trận này cho dù không hỏng hẳn mà chỉ tốn chi phí sửa chữa cũng giá trị ngang tam nhãn lang chưa kể là biết đâu lúc đấy có kẻ thù tấn công thì lấy đâu ra phòng thủ ta đồng ý trận pháp thì bị hủy chúng ta thì không dám chắc thắng được mười hai kẻ kia ta đề nghị trả lại tam n h ã lang đúng vậy mười hai kẻ kia sở hữu được chiến thuyền lợi hại như này thì thực lực cũng không phải dạng vừa đâu không nên gây sự một hồi nghị luận người đứng đầu ra quyết định coi như chúng ta đen đ u ổ i trả lại tam nhãn lang cho hắn đi một trưởng lao trong nhóm bay về phía mật đạo lát sau mang ra một tam nhãn lang bị treo một huyết p h ù quanh cổ huyết phù này có tác dụng giam cầm sức mạnh yêu thú tiếu ngạo lúc trước bị thương rất nặng lại thêm bị huyết p h ù giam giữ khiến lúc này nó còn rất yếu trần lương tức giận nói m a u mang tam nhãn lang lại đây cổ yêu phái cho người mang tam nhãn lang bay đi trần lương cho một người bay đến nhận trần lương đau lòng nhận lấy một tiếu ngạo khắp người thương tích ốm yếu nằm yên một chỗ hắn q a y ra nói các người đánh trọng thương sùng thú của ta cảm thấy nên bồi tội gì bồi tội yêu thú lang thang một mình không chủ bên cạnh bọn ta đánh bắt nó là chuyện tất lẽ dĩ ngấu bọn ta còn chưa giết nó là may cho ngươi rồi đừng có được nước l ấ n tới người đứng đầu vạn yêu tiệm quất lại hắn nói xong không thấy đối phương nói lại tưởng là em xuôi rồi ai ngờ một tiếng nổ hầm vang lên từ chiến thuyền hiện lên một cự tượng nhanh như chốc đánh tới trận pháp ngay sau đó là tiếp một tiếng nổ hầm vang lên trận pháp rung lắc dữ dội tùy thời có thể sụp ngươi bọn ta đã thả sùng thú của ngươi còn muốn gì nữa người đứng đầu vạn yêu tiệm quất lên bồi thường một viên nội đan của yêu thú cấp mười trần lương nói n g ư ơ i quá vô lý hung hăng vô đạo cho dù bồi thường cũng không thể tới nội đan của yêu thú cấp m ộ ư ơ i lời ta nói chính là đạo lý n g ư ơ i không phục vậy để ta cho hai đại pháo cùng bắn xem trận pháp của ngươi còn giữ được không cho dù m u ố n bọn ta cũng không có nội đan yêu thú cấp m ộ ư ơ i cho ngươi n g ư ơ i rõ ràng yêu thú cấp m ộ ư ơ i quý hiếm cỡ nào sao bọn ta dễ dàng gặp mà bắt được l ừ a ta vô ích mấy ngày trước ta vừa mang thẻ xanh tiến vào sâu bên trong cửa hàng của các ngươi ở đó có một viên nội đan của khê l ầ u báo giao nó ra thứ nay chúng ta không ai nợ ai mấy người của vạn yêu tiệm do dự chưa quyết chính lúc này một toán người từ xa bay tới người đi đầu hỏi lệnh kha có chuyện gì mà ồn ào vậy tướng quân tên này ngang nhiên tới vạn yêu tiệm của ta cướp bóc trắng trợn mong ngươi giúp chúng ta đòi lại công đạo lệnh kha thấy người đến là phụ thành chủ liền mở cờ trong bụng vạn yêu tiệm bọn hắn đóng thuế hàng năm không phải ít lúc này hẳn là phải được phụ thành chủ bảo vệ tên kia sao ngươi đến cướp của vạn yêu tiệm tướng quân quay qua hỏi trần lương người là ai trần lương không trả lời mà hỏi ngược lại ta là tướng quân ở phụ thành chủ của công k ả i thành phụ trách trị an nơi đây ngươi trả lời câu hỏi của ta Vạn yêu thực i ệ m bắt và đ á n ra câu hỏi của tướng quân đầy đủ phải là sao các ngươi lại đánh trọng thương sùng thú của kẻ mạnh hơn các ngươi tướng quân lúc đó yêu thú của hắn chỉ có một mình bọn ta nào biết là nó đã có chủ vậy là do ngươi không ở cạnh sùng thú của mình ta thấy tam nhãn lang chỉ hơi yếu chứ không đến nỗi trọng thương không sống nổi ta thấy hai bên x í xóa làm hòa rồi đường ai nấy đi không được bọn hắn không tổn hại gì còn ta lại bị trọng thương súng thú hôm nay bọn hắn không bồi thường ta sẽ bắn đại pháo đến khi trận pháp bị hủy hoại hoàn toàn mới thôi trần lương khăng khăng không nhường đạo hữu ngươi làm thế chỉ thiệt cả hai bên ngươi không những không được gì lại tổn hao đạn pháo ta thấy giá trị đạn pháo cũng không nhỏ a tướng quân vẫn nhẹ dọn g hòa giải không sao đạn pháo của ta rất nhiều bắn b ấ t cho nhẹ thuyền ngươi suy nghĩ lại một chút trận pháp bảo hộ của vạn yêu tiệm ta có biết đây tuy là một trận pháp cấp bảy hạ phẩm nhưng lại thuộc về dạng thuần túy phòng ngự không có lực phản công vì vậy khả năng phòng ngự phục hồi của nó rất mạnh người tấn công nhìn qua có vẻ sắp hạ được nó nhưng thực tế còn xa mới đủ nói thêm một chút vạn yêu tiệm đóng thuế và nằm dưới sự bảo vệ của phủ thành chủ bọn ta vì vậy trừ khi bọn hắn làm sai thì phải tự chịu còn như hiện tại là ngươi q u á đáng bọn ta sẽ trợ giúp bọn hắn trong lúc ngươi b ắ n tháo phủ thành chủ và vạn yêu tiệm sẽ giáp công ngươi từ hai phía không cần biết ngươi mạnh đến đâu nhưng ắt có thương vong nếu giao chiến tất cả mọi người đều lợi bất cập hại n g ư ơ i nên cân nhắc kỹ tướng quân vừa ngọt vừa mặn không những đưa ra lời khuyên hợp tình hợp lý lại cài vào đó lời đe dọa cứng rắn đám người trưởng lao khách khanh cũng bắt đầu lo lắng nhìn trần lương bọn hắn đều thấy vị tướng quân kia nói rất hợp tình hợp lý không may trần lương tiếp tục tấn công là bọn hắn sẽ lâm vào khẩu chiến không ai muốn điều này xảy ra một người nói nhỏ môn chủ hắn nói có lý chúng ta đã cầm lại được tam n h ã lang nên lui thôi đúng rồi chúng ta còn một cuộc chiến rất dài phía trước không nên tham bắt bỏ mâm bảo toàn lực lượng là quan trọng tôi được sau một hồi suy nghĩ trần lương nói ta cũng không phải là người không biết đạo lý lệnh kha nghe xong câu mặt đen lại thầm nghĩ đạo lý con mẹ ngươi vừa nãy còn bảo lời ta nói chính là đạo lý giờ đã lật lọng ngay được mặt d à y còn hơn phân c h â u thế này đi ta vẫn muốn có viên nội đàn kia ta mua của các ngươi năm cũ thấy ta tuyệt vời chưa trần lương nói giá của viên nội đan đấy là mười hai cũ bán cho ngươi mười cũ đã là rất tốt rồi lệnh kha phản đối vậy để ta phá hủy trận pháp của ngươi xong sẽ mua với giá mười cũ trần lương vô vỗ tay vào khẩu đại bác bắn liên tiếp mười phát xem trận pháp của ngươi chịu được không thôi để ta hòa giải vạn yêu tiệm bán cho vị đạo hữu này với giá sáu cũ còn lại coi như phí bồi thường tướng quân lên tiếng đồng thời trận mắt nhìn lệnh kha ý bảo nếu ngươi không nghe ta liền bỏ m ặ t ngươi lệnh kha nóng mặt nhưng dịu lại nói thôi được giá sáu cũ trần lương thấy giá này cũng đã rất tốt rồi không nên chèn ép đối phương quá đáng nên cũng gật đầu đồng ý ha ha rất tốt không đánh nhau không quen biết vị đạo hữu này trông còn rất trẻ không biết quý tính đại danh là gì đi không đổi tên ngồi không đổi họ tại hạ là thủy tính tiên sinh trần lương nói cái tên trần lương bị nhiều truy sắt quá tốt nhất là không nên sử dụng từ nay hắn sẽ dùng tên thủy kính tiên sinh ở phạm thiên vực này cho đến khi bước vào địa cấp thành chủ đại nhân rất thích kết giao anh hùng trong thiên hạ ta mạn phép thay mặt thành chủ mời đạo hữu tới phủ thành chủ làm khách uống rượu ngon ta hiện có việc bận mạn phép khi khác quay lại thiện cho ta hỏi thành này thuộc về s ứ quân nào đây là một thành độc lập không thuộc s ứ quân nào bọn ta chỉ mong sống hòa bình yên ổn làm ăn không muốn dính liễu tới chiến tranh giữa các s ứ quân ta sẽ còn quay lại trước hết giao dịch xong nội đ a n đã hai bên mua bán lấy tướng quân làm trung gian trần lương lái chiến thuyền rời đi khiến cho ba bên t ở phào nhẹ nhõm Dối, dối ư một đường tiến lên trần lương đã tới gần vùng trung tâm được gọi là ám vực của b ắ t hoang nguyên sinh ám vực là một tòa núi rộng lớn không nhìn thấy biên giới một bước lên trên tòa núi đấy phải bay qua vực sâu nằm trượng nhưng chân chính ám vực lại không phải phía trên núi mà là trong lòng núi muốn vào á m vực phải đi xuống vực sâu ngàn trượng tìm đến lối vào mới chính thức nhìn thấy thế giới á m vực đích đến của trần lương không phải quanh quẩn bên ngoài vùng trung tâm như ngạo thiên lúc trước mà là tiến vào á m vực bay xuống nơi vực sâu ngàn trượng trần lương dần cảm thấy tinh thần lực của hắn bị hạn chế hơn rất nhiều nơi đây có một loại khí ngăn cản tinh thần lực khiến cho hắn cố hết sức cũng chỉ cảm nhận được một trăm trượng xung quanh nhưng cố sức v ậ y rất m ệ t m ỏ i tinh thần nên hắn chỉ để ba trượng khu vực tinh thần lực chủ yếu nhận biết cảnh vật bằng thị giác mặt đất nơi vực sâu rậm rạp cây có cao ngang đầu gối và rất ấm vứt trần、lương、lựa chọn bay cách trần ì m k i ế n g à o ám thiên ngửi thấy mùi nhân loại tiến tới từ phía xa thân ảnh hắn hiện ra cũng là lúc hắn nhìn thấy đám người trần lương ồ lại có người ở đây người kia nói ngươi đang tìm lối vào áo vực trần lương hỏi đúng vậy ngươi hẳn cũng vậy đi ngươi có muốn hợp tác cùng tìm cho nhanh ta tìm ở đây năm ngày rồi đồng ý vừa tìm kiếm nam tử lạ mặt chủ động mở lời tại hạ tên quang hoàng huyền cấp nhất huyện tại hạ thủy kính tiên sinh huyền cấp nhất huyện ta nghe nói trong này hung hiểm vô cùng người mới nhất huyện lại dám đi vào đây trần lương hỏi dò tuy hung hiểm nhưng trong ám vực có cơ duyên cho quang thuộc tính tu sĩ khi nào vào được bên trong đạo huy ngắt sẽ hiểu ngươi hẳn cũng là quang thuộc tính đi không ta là ám thuộc tính n g ư ơ i hiểu rõ về ám vực không hẳn là hiểu rõ sư tôn nói cho ta vào đây hai con yêu thú của ngươi đều đã trưởng thành hết chưa từ khi gặp nhau quang hoàng không ngừng liếp nhìn tiếu ngạo và ngạo tiên cái này không thể nói một tam nhãn lang một đại địa ngưu ma vương ngươi không nên để lộ hai con yêu thú này ra ngoài kẻo trở thành mục tiêu công kích của thiên hạ đa tạ nhắc nhở loại trừ những khu vực hai bên đã tìm kiếm sau hai ngày bọn hắn cuối cùng đã tìm được lối vào là một hang động trông như miệng manh thú hai người bước từng bước đi qua lối vào sâu hôn hút tưởng chừng cuối đường phải là một nơi tối tăm không ánh sáng hoặc là le lói một chút nhờ vào các loại quang thực vật hoặc q u a n thạch nhưng không ngờ bước chân ra khỏi lối đi trần lương và quang hoàng đều choáng ngập bởi ánh sáng vô cùng mạnh phát ra từ hai viêm dương trên cao ánh sáng mạnh quá cái tên ám vực có vẻ không đúng lắm trần lương meo mắt nhìn hai viêm dương nói ánh sáng mang theo cả nhiệt lượng và phân diệt da của ta vậy mà có chút vừa đau vừa nóng như kiểu bị hỏa d i ễ m t i ê u đốt đứng xa như này đã bị ảnh hưởng không biết đến gần còn đáng sợ như nào ngươi nói mình là ám thuộc tính vậy có muốn đi tiếp quang hoàng hỏi đã đến thì đi một chút xem ta có người bằng hữu quang thuộc tính nếu nơi này phù hợp sau này sẽ bảo hẳn đến vậy chúng ta cùng lên trần lương vận chuyển nguyên khí bao bọc bên ngoài cơ thể chống lại ảnh hưởng của ánh sáng hủy diệt ngươi làm thế này chỉ sợ không đi xa được quang hoàng nói không có cách khi nào nguyên khí suy giảm ta sẽ t r ú dưới bóng cây để phục hồi ngươi đi trước tránh chậm trễ cơ hội không sao đến lúc ngươi suy yếu ta còn có thể rút vậy phải đa tạ đạo huynh rồi trần lương chắp tay nói tứ hải giai huynh đệ gặp nhau là có duyên đạo huynh không cần khách khí quan g hoàng xua tay cười nói bọn hắn bước đi trên đồng bằng rộng lớn khắp nơi là cỏ vàng bị đốt cháy bởi nhị dương trần lương thử bứt lên một m n g cỏ sức của hắn có thể nhấc lên mấy và cân vậy mà phải vận sức mới có thể bứt lên mặt cỏ cho thấy được sự dẻo dai của cây cỏ nói riêng và thực vật nói chung ở nơi bị thiêu đốt bởi nhị dương như này đi được nửa ngày trần lương chỉ vào một cây đại thụ mọc đơn độc trong trời đất nói ta vào kia nghỉ ngơi một lúc ngươi nên đi tiếp muốn đi xa phải đi từ từ ta cũng nên nghỉ ngơi thôi sư tôn ta nói cơ duyên ta cần ở phía c ô i ám vực đi càng nhanh càng dễ mất sức kèm bất cẩn tùy ngươi thôi trần lương nướng vai cả đoàn tiến vào chỗ co bóng dâm tránh thoát khỏi ánh sáng hủy diệt chiếu thẳng vào người trần lương ngồi xuống ăn vào một viên đan dược thời gian nửa n é n nhang trần lương phủi người đứng dậy không phải hắn đã nghỉ ngơi xong mà là xung quanh hắn đang có sự xuất hiện của năm con yêu thú hình t h được bao phủ bở lớp lông màu đỏ ngươi có biết đây là loại yêu thú gì trần lương hỏi ta cũng chưa thấy bao giờ quang hoàng lắc đầu có vẻ như bọn chúng chờ sẵn con mồi vào đây nghỉ ngơi là xông ra yêu thú trong đây đều không phải dạng vừa đâu cẩn thận quang hoàng vừa nói xong nam con hồng thố đồng thời đánh ra yêu ảnh tấn công con mồi đám người trần lương cũng không chậm trễ ra đòn phản công trần lương cùng chiến thần đã thua lạ kết hợp đánh ra một chiêu hải hoàng thương thời điểm trần lương mới luyện thành hải hoàng thương trong ác n h â n gốc võ ký hình dạng đơn thuần là một đợt sóng lúc này hình dạng đợt sóng đã có chút thay đổi càng giống với một bàn tay của thần biện đậm xuống đối phương cho thấy hải hoàng thương của hắn đã đạt trung thành hai nhân hai yêu vừa vặn đánh hòa với năm hồng thố tiếp tục lần thứ hai tranh phong bất phân thăng bại hồng thố mới dùng đến thần thông thổ thuộc tính của mình hồng thố cúi đầu q u ố c hai chiếc giang thố của nó xuống đất ngay lập tức xuất hiện năm địa thố to gấp năm lần bọn chúng hiện ra hung hăng lao đến d ă m về con mồi đám người trần lương tiếp tục tấn công như lúc trước bị phá hủy hoàn toàn bởi năm địa thố chúng ta đánh không lại chúng chạy thôi trần lương hét lên không chờ đối phương đáp lại t i ế ngạo đã dẫn trần lương cùng n ạ o thiên na di rời đi quang hoàng nhìn đối phương biến mất bản thân cũng phóng người lên cao muốn tránh khỏi đám địa thố không nờ g năm địa thố nhúng người nhảy một phát vượt qua tốc độ bay của quan g hoàng gấp nhiều lần mắt thấy đối phương gần tiếp cận mình quan g hoàng sau lưng hiện lên hai đôi q u a n rực tăng tốc độ của hắn vượt qua đám địa thố trần lương không quan tâm gã nam tử tên quan g hoàng kia sống chết thế nào dù sao đối phương cũng là huyền cấp thất h u y ệ t không chết được vừa gặp mặt đã nói dối tu vi nhất h u y ệ t trần lương vốn đã không muốn đồng hành cùng tên này không có quan g hoàng bên cạnh trần lương cũng không cần giả bộ bao bọc nguyên khí quanh thân đối phương không thật trần lương cũng giả yếu xem hắn muốn làm gì tức là kịch hay chưa có hồi kết thì đã đường ai nấy đi muốn lựa ta tuổi gì trần lương hỉ mũi nói đang đi đường vắn bóng không có mùa hay đột nhiên tiếu ngạo điều khiển cặp sừng bay lên trời về phía trước không hiểu sao hai chiếc sừng bay được một đoạn thì đứng yên bất động trên không trung trần lương biết có vấn đề liền chém một thương hướng ngay phía trên cặp sừng trước mắt hắn hiện lên một yêu thú đầu chim mình người sau lưng có hai cánh hai tay yêu thú đang nắm lấy hai chiếc sừng của tiếu ngạo nhân đ i ê u há miệng bắn ra một luồng sáng phá hủy thương khí lại tiếp tục tấn công tiếu ngạo ngạo thiên ngay lập tức sử dụng đệ tam nhãn đẩy đi luồng sáng nhân yêu ném đi cặp sừng lần nữa thân hình lại biến mất đây không phải là lần trốn trong không gian mà là năng lực quang thu tàng hình chỉ tránh thoát được thị giác mà không thoát được không gian cảm giác của thiếu ngạo nó cũng không thoát được cảm ứng tinh thần lực của trần lương đáng tiếc tinh thần lực của hắn bị triệt tiêu bởi hủy diệt quang mang từ nhị dương ngạo thiên lúc này đã mở ra đệ tam nhãn cũng nhìn thấy được nhân đ i ê u cặp sừng được giải thoát thiếu ngạo tiếp tục điều khiển nó đuổi theo tấn công nhân đ i ê u lần này nhân điêu không bắt cặp sừng mà tránh thoát khỏi nó bay về phía trần lương hắn tuy không nhìn được yêu thú nhưng dựa trên đường bay của cặp sừng cũng đoán được nhân điêu đang làm gì ở đâu trần lương cùng tiếu ngạo cùng ra đòn tấn công về phía nhân yêu dường như khi tàng hình thì nhân điêu không thể bắn ra yêu ảnh hoặc quang cầu nên nó phải cấp tốc hiện nguyên hình đánh ra yêu ảnh chống đỡ h ợ p công lực công kích yếu yêu ảnh của nhân điêu bị phá hủy khiến cơ thể nó nhận phải đòn tấn công văn g mạnh ra s a u biết bản thân không đánh lén được ba kẻ này nhân điêu không đắn đo biến đổi trạng thái bản thân phát sáng tức tốc rời đi chuyên môn của nó là ám sát không bao giờ lựa chọn đánh trực diện trần lương không đuổi theo vì có muốn đuổi cũng không được tốc độ bay của nhân điêu quá nhanh nhìn nhân điệu bay đi trần lương lẩm bẩm nơi này khó ăn thật hai lần gặp yêu thú một lần chạy một lần sống con mồi hèn gì không mấy người muốn vào đây chết lúc nào không biết quả thật nếu không có tiếu ngạo chỉ sợ trần lương đã bị nhân đ i ê u tập kích đến chết cất bước đi tiếp qua nửa ngày trần lương mới tìm thấy một cây to để nghỉ ngơi ở ngoài trời thời gian dài ra hắn cũng bắt đầu đường đỏ bên dưới bóng cây còn có một tảng đá dài cỏ mọc xanh mát dường như được đặt đấy làm chỗ nằm nghỉ cho lữ khách qua đường trần lương ngồi xuống hòn đá nghỉ ngơi để lớp ra bên ngoài hồi phục nhưng vẫn không quên cảnh giới bên ngoài ngồi một lúc bóng cây dâm mát cũng khiến tinh thần hắn được thả lòng hơn trần lương nằm xuống đ ă n chiêu suy nghĩ về chiến tranh sắp tới h ắ n không để ý thấy vừa nằm xuống các ngọn cỏ đã di động. vươn dài hơn chạm vào hắn nhiều hơn đột nhiên một hàng cỏ dày quấn quanh cơ thể hắn nhiều cây cỏ đâm vào người hắn bơm chất tê liệt vào máu hắn chưa dừng ở đó tảng đá bỗng mọc ra bốn chân c o n trần lương chạy t h ủ mạng ngạo thiên đuổi theo phía sau không dám tấn công chương một trăm ba mươi tám lan quế h ậ u tiếu ngạo na di lên phía trước thạch yêu cách t r ư ờ n g một trăm n h triệu nó đạp chân xuống đất xoay cổ khởi động rồi hú lên một tiếng dài gạo hù sau đó bốn vót như bay chạy về phía trước tiếu ngạo tự tin mạnh mẽ sử dụng cặp sừng cường tráng hút đầu với thạch yêu chỉ một đụng thạch yêu hút văng tiếu ngạo lên chín tầm mây r một kết quả thảm hại dành cho đại điệu ngưu ma vương thiếu niên thật sự là châu trầu hốc xe mà trần lương thở dài ngao n g á n về độ trầu của tiếu ngạo thạch yêu tiếp tục bỏ chạy hai bên giữ nguyên khoảng cách cho đến khi gặp một đàn bảy con lan quế hầu một loại yêu t h ú cấp chín với hai tay lực lưỡng và cái miệng rộng chứa hàm răng sắp bén thạch yêu chạy qua đàn lan quế hầu không gặp bất kỳ trở ngại gì dường như hai bên nước sông không phạm nước giếng nhưng tiếu ngạo và ngạo thiên thì khác cả hai vừa chạy đến bảy con lan quế hầu đồng thời nhảy vào tấn công tiếu ngạo gặp phải ba con tấn công nó lựa chọn na di ra phía sau đối phương tránh thoát vây công nơi ti mặt đất nhận một lực đấm cực mạnh phát ra tiếng nổ ẩm nhưng không có hố đất nào được tạo ra cho thấy đất ở đây rất cứng rắn về phần ngạo thiên nó phải q u ầ n chiến với bốn con lan quế hầu ngạo thiên nhờ có đệ tam nhãn nhìn rõ được nắm quyền của đối phương kết hợp với sự nhanh nhẹn của bản thân nên tránh thoát được nhưng nó không chiếm được tiện nghi nào quân chiến cùng ba con lan quế hầu tiếu ngạo sớm gặp mệt mỏi nó có thể na di bỏ đi thậm chí có lý do rất chính đáng là đuổi theo chủ nhân nhưng nếu vậy ngạo thiên sẽ bị vây công chết đám lan quế hầu có được địa lợi cơ thể thích nghi với hủy diện quan mang ở nơi này vì vậy sức chiến đấu dai dẳng hơn nhiều chiến đấu hồi lâu nạo thiên đã bị mấy quyền vào người cực kỳ khó chịu lợi dụng lúc bốn con lan quế hầu tập trung tấn công nạo thiên tiếu ngạo na di ra phía sau dùng hết sức bú tí mẹ đâm ngập nửa sừng vào một con đang chuẩn bị đấm nạo thiên con yêu thú bị bay đi một đoạn dài nhưng vẫn đủ sức quay lại tham chiến yêu thú ở á m vực này không con nào là dạng dễ chơi con chiến phía nạo thiên đang diễn ra gây cấn thì phía trần lương bị thạch yêu mang về hang của nó hang của thạch yêu ẩn dưới một lớp cắt mà thạch yêu đào mãi mới hiện ra nó dùng hang để ngủ đêm lẩn trộn kẻ thủ đồng thời là nơi lưu trữ thức ăn những con mồi nó bắt được như trần lương sẽ bị mang về hang để ăn dần. đáng c ỏ trói trần lương thực ra là lông của thạch yêu để có thể đâm qua da của yêu thú trong á m vực này lông của nó phải nói là cực kỳ sắc bén có lực xuyên thấu cao tương tự chất tê liệt cũng vô cùng mạnh kiểm tra chắc chắn rất nhiều lông đã cắm sâu bên trong cơ thể con mồi đảm bảo chất tê liệt cực mạnh đã thấm sâu vào trong huyết dịch thạch yêu mới nghiêng người thả trần lương xuống chưa dừng ở đó ngay khi trần lương vừa ngã chạm đất nó đã cho một dấm thật mạnh vào đầu trần lương h ò n khiến con mồi hoàn toàn tử vong không để lại bất cứ nguy hiểm nào đáng tiếc thạch yêu chân vừa g ơ lên dấm xuống trần lương đã xoay người tránh thoát đồng thời đứng dậy lấy g a điệu hắn đã quyết định không chỉ thay tên đổi họ cả vũ khí cũng cần tận giấu vì chỉ cần lộ ra thông tin hắn sở hữu một bán thần khí quyển dạ xoa bảo đảm thiên cấp cường giả ở khắp nơi đến t h ò n g hắn không cần biết hắn là ai cả thánh giáp hắn cũng đổi lại là bách t h á n h khí trước đây mặc dự định bước vào địa cấp hoặc gặp trường hợp nguy hiểm mới lấy ra quyển dạ xoa cùng bá vương q u ỷ diện giáp dù sao quá dựa vào vũ khí cũng không tốt trần lương cầm thương giao chiến với thạch yêu bị ép lùi liên tục thiên thanh khí cộng với nguyên khí của hắn không đủ làm sức mẹ lớp ra ngoài của thạch yêu vì vậy thạch yêu bỏ qua phòng thủ một mực tìm cách đập chúng con mồi chém liên tục không gây ra thương tổn gì cho thạch yêu trần lương đành sử dụng đạo thần thông hủy diệt nguyên khí quả nhiên có tác dụng thạch yêu không nghĩ đối phương gây hại được cho mình nên lơ là phòng thủ vừa kích hoạt đạo thần thông trần lương ngay lập tức đâm một thương về vị trí dưới cằm thạch yêu mùi thương đâm vào sâu ba tấc thạch yêu vẫn là huyết mục chi khu vẫn có cảm giác đau đớn bị thương chỗ hiểm thạch yêu hú lên nhảy lùi lại phòng bị từ vết thương ở cằm một thứ chất lỏng màu xám chạy thành dòng ra ngoài có lẽ là huyết dịch của thạch yêu đã có thể đâm bị thương thạch yêu trần lương nhanh chóng tiến lên đánh chết yêu thú lúc này hắn mới kiểm tra được đây là một loại yêu thú cấp chín cũng coi như vật bổ cho tiếu ngạo và ngạo thiên nhìn quanh hang hổ của thạch yêu trần lương nhìn thấy rất nhiều xương trắng hẳn là con mồi của thạch yêu còn sót lại ngoài ra còn có một số bộ phận cơ thể của con mồi mà thạch yêu chưa ăn đến trong đó có một yêu thú còn khá đầy đủ mới chỉ bị cắn vài miếng lỗ thủng trần lương tiến lại gần xem nhận ra đúng là vương bắt đạn một loại yêu thú cấp m ộ ư ơ i hình dạng giống gấu trúc vương bắt đạn có tuyệt chiêu hắc b ạ c h phong bạo cực kỳ nguy hiểm dùng để tấn công tầm xa ngay cả ngạo thiên đối đầu với nó cũng không dễ dàng một yêu thú cấp chín lựa chết yêu thú cấp m ư ơ i nguy、hiểm. rất thú vị trần lương vừa nói vừa thu thập vào n h ẫ n không gian vương bắt đạn cùng tất cả những đồ vật hữu dụng trong hang ngay cả xương cũng không chừa sử dụng tinh thần lực dò xét hạ hổ trần lương còn tìm ra được một nhẫn không gian nằm lăn lóc dưới đất hẳn là nhân loại vào á m vực bị thạch yêu lửa chết trần lương cầm lên kiểm tra tuy không có chân quý đồ vật nhưng cũng gọi là có thu hoạch đặc biệt trong nhẫn không gian có một viên xích quang đan là đan d ư ợ cấp c năm tăng tu vi cho người có quang thuộc tính cái này tặng cho tuyết hoa phục dụng là quá đẹp nàng tuy là luyện đan sư cấp năm nhưng muốn luyện ra xích quang đan cũng không dễ thu hoạch xong xuôi trần lương bước ngược trở về nơi tiếu ngạo cùng ngạo thiên đang khổ chiến với đám lan quế hầu bước qua một gó đất trần lương vừa vặn nhìn thấy tiếu ngạo h ú c sừng vào một con lan quế hầu nhưng đồng thời bị một con khác đấm cho bay xa trăm trượng ngất đi nó đã chịu quá nhiều trọng quyền từ đám lan quế hầu lúc này đã không còn gợ ư n g dậy nổi nhân cơ hội này một con lan quế hầu chạy đến muốn triệt để chấm dứt mạng sống của tiếu ngạo ngạo thiên người đ ầ y thương tích máu chạy thành giọt rơi xuống mặt đất dùng hết sức lực chạy đuổi theo con lan quế hầu kia lan quế hầu cách tiếu ngạo năm trượng nhảy lên cao về phía trước muốn dán một đòn thật mạnh xuống đối phương may thay ngạo thiên vừa kịp lúc nhảy hút lan quế hầu rời xa khỏi t i ế u ngạo không thì thật khó biết được hậu quả thế nào ngạo thiên hú lên một tiếng dài cảnh cáo đám lan quế hầu đừng có đến gần bảy con lan quế hầu mới nằm đất hai con còn năm con tiến lại gần vây quanh ngạo thiên trần lương còn cách ngạo thiên hai trăm triệu liền đánh ra một kích hải hoàng thương về phía một con lan quế hầu đang quay lưng về phía hắn cảm nhận sát khí từ xa lan quế hầu quay đầu lại thì thấy một nhân loại đang chuẩn bị v õ kỹ tấn công mình nó bỏ qua ngạo thiên quay người nhìn tên nhân loại đồng thời hiển hóa ra yêu ảnh đỡ đòn vó kỹ mạnh hơn yêu ảnh không bao nhiêu nên dù tấn công đến lan quế hầu cũng bị nó một quyền phá hủy nhưng thế cũng đủ để ngạo thiên nhảy đến tấn công nó từ phía sau một vài đắc thủ nhưng ngạo thiên không truy sát mà quay về chỗ cũ bảo vệ tiếu ngạo nhìn thấy ngạo thiên muốn bảo vệ tiếu ngạo bốn con lan quế hầu còn lại quyết định đánh ra yêu ảnh sử dụng yêu ảnh công kích cần có thời gian một hơi thở để chuẩn bị vì vậy khi khoảng cách hai bên gần như này ngạo thiên có thể dễ dàng tấn công một con hoặc chạy tránh đi có điều tình thế hiện giờ lại vô cùng bất lợi cho nó ngạo thiên hoàn toàn có thể tấn công kịp thời một con lan quế hầu trong khi nó đang chuẩn bị yêu ảnh nhưng ba con còn lại hoàn toàn đủ thời gian tấn công tiếu ngạo đang nằm ngất một ch bốn con lan quế hầu đều nhìn ra được tình thế nên lúc này mới cùng nhau tấn công bằng yêu ảnh trần lương từ xa nhìn thấy tình cảnh nguy cấp hận bản thân chủ quan nếu hắn sử dụng thân hóa lôi đỉnh và không dùng hải hoàng thương tấn công thì giờ có lẽ đã đến kịp lúc bản thân hắn cũng không ngờ bọn lan quế hầu này linh trí cao như vậy trần lương đồng thời vận dụng hai đạo thần thông là thân hóa lôi đỉnh và hỏa cước tăng tốc độ bay lên gấp m ộ ư ơ i lần hắn cũng không dám ra đòn tấn công từ xa vì khiến tốc độ di chuyển nhất thời bị chậm lại nhưng dù có nhanh thế nào bốn con lan quế hầu vẫn kịp đánh ra yêu ảnh trước khi trần lương đổi đến nạo thiên cũng không tấn công con nào mà chỉ đứng đó nghiêm thần t b ố n yêu ảnh từ bốn phía đồng thời bay về phía tiếng ạ o nạo g tiên h g ầ m lên một tiếng dung chuyển thiên địa vận dụng toàn bộ sức mạnh đ ể tam nhãn thúc đẩy chuyển hướng yêu ảnh yêu ảnh còn cách nạo g tiên h ba trượng trợt lướt vòng cung lên trên b ố n yêu ảnh t r ụ đầu vào một chỗ nổ tung cách đầu nạo g tiên h chỉ hái trượng vụ nổ khiến lông nạo g tiên h thổi giặt về một bên nhưng về cơ bản là không sao con lan quế hầu bị nạo g tiên h tấn công từ phía sau đã gượng dậy tham gia cuộc chiến trần lương cũng đã trở về bên cạnh nạo tiên thu tiếng ạ o vào không vật không còn gánh nặng tiếng ạ o nạo tiên có thể toàn tâm toàn ý tấn công lan quế hầu đám lan quế hầu phân ra hai nhóm nhóm một có ba con tấn công ngạo thiên. nhóm hai có hai con tấn công trần lương bọn chúng đã chứng kiến sự lợi hại của ngạo thiên tự nhiên là trong cận chiến muốn coi trọng ngạo thiên hơn một tên nhân loại trần lương cũng vô cùng tự tin dùng địa long thương là đủ diện sát hai con yêu thú tay không tức sát nhưng hắn đã n h ầ m lan quế hầu bàn tay lại có thể chống đỡ được thiên thanh khí của hắn thậm chí hắn còn phải chật vật chống lại bốn tay của lan quế hầu liên tục tấn công trần lương tiếp tục hiển hóa ra chiến t h ầ n đã thua lạ cầm trên tay sau chiến thương bách thanh khí chém xuống hai con lan quế hầu có được ưu thế về số lượng trần lương chiếm lại thượng phong nhưng không có được chiến thắng ngay lập tức Chính trần h thư bách thánh khí chém vào thần, vào đầu lan quế hầu như đánh thiết chỉ thể ầ đầu n nặng dụng lan dùng gậy là vào vào vào sử bản, chỉ có quế gây a đau nhất cho lan quế nhất cho h u mà k h ô g chúng. thể Trần chém của xuyên da của chúng. Trần lương nhìn sang nạo thiên đang khổ chiến cùng ba con lan quế hầu nó hoạt động có vẻ chậm hơn do cơ thể nhận quá nhiều vết thương thậm chí trong cơ thể nhiều xương đã gãy trần lương không muốn tiếp tục dây dưa quyết định sử dụng đạo thần thông hủy diệt nguyên khí hiệu quả nhìn thấy ngay lập tức hai con lan quế hầu bị chém bay đầu đâm xuyên tim trần lương ngựa không dừng bó ngay lập tức chạy về phía n ạ o thiên giúp nó diệt trừ ba con lan quế hầu ba con lan quế hầu thấy đồng bọn bị tiêu diệt tức giận nhảy tới tấn công trần lương bỏ qua sức tàn lực kiệt nạo thiên cả giận mất khôn ba con lan quế hầu đáng nhẽ nên bỏ chạy thì lại tìm đường chết bọn chúng không phải chưa từng đánh cận chiến với nhân loại nhưng những lần trước bọn chúng đều tay không chống đỡ vũ khí không chút tổn hại chính những kinh nghiệm này dẫn đến sai lầm chết người rất nhanh chóng ba con lan quế hầu bỏ mình dưới lưới thương của trần lương bách t h á n h khí trong tay chiến thần nặng tôi lại chỉ làm bị thương được lớp ra ngoài phải đến trần lương trực tiếp dùng thiên thánh khí địa long thương mới đâm thùng tim mũi thương xuyên từ trước ra sau cơ thể lan quế hầu mới khiến bọ trần lương thu dọn chiến trường thu cả ngạo thiên vào không vật nó đã kiệt sức rồi trần lương quay trở lại hang của thạch yêu để nghỉ ngơi và đưa hai sùng thú ra để trị thương chương một trăm ba mươi chín vương chiến trần lương cùng hai sùng thú tiếp tục lên đường thỉnh thoảng lại chiến đấu kịch liệt thỉnh thoảng phải bỏ của chạy lấy người trần lương gặp được một cây linh dược thông quang trì lăng rất bổ cho quang thuộc tính tu sĩ hắn dự định ngắt lấy về trò tuyết hoa đáng tiếc có một con yêu thú cấp m ộ ư ơ i lăng thông địa l ã n trông coi đám trần lương bị lăng thông địa lan phát hiện đuổi đánh gần chết áo vực đầy dây nguy hiểm mưa a y chạy nhờ bản sự chạy trốn h sự t đá dày đặc không gian na di không phải lúc nào cũng kịp thời sử dụng còn may có yêu giáp của ngạo thiên bảo vệ tuy nhiên lực lượng của mỗi viên đá đều rất mạnh khiến cho yêu giáp chỉ mới bị một viên va vào liền biến mất mỗi một lần yêu giáp bị phá hủy ngạo thiên liền cấp tốc tạo ra yêu giáp mới độ trễ giữa hai lần tạo yêu giáp là một hơi thở đủ để vô số đá rơi vào đầu nếu đương nhiên vì vậy sự kết hợp giữa tiếu ngạo và ngạo thiên là vô cùng quan trọng có lần trần lương thậm chí còn phải vận dụng yêu ảnh được cất dự trữ trong khuyển dạ xoa để phá hủy một tảng đá rơi vào bọn hắn trong khi yêu giáp và không gian na di đều chưa kịp triển khai võ k ỹ của trần lương cũng vô dụng vì đợi hắn đánh ra được một chiều thì cả đám chết hết rồi nếu là đá cứng bình thường trần lương có thể cất bọn ngạo thiên vào không vật rồi sử dụng thân hóa lôi đỉnh để t r á n h thoát có điều mỗi viên đá đều ẩn chứa nhiệt độ cao có thể gây thương tổn cho cơ thể hóa lôi của hắn một viên có thể không sao nhưng nhiều viên thì không biết được điều gì dòng giã ba năm bọn hắn cuối cùng đã đặt chân tới nơi thẳng đứng với nhị dương là nơi có khoảng cách gần nhất với nhị dương trên mặt đất sức nóng từ nhị dương cực cao c khiến nơi đây mười dặm bán kính không có lấy một mặt cỏ bóng cây từ mặt đất tới nhị dương cách nhau chừng mười dặm khoảng cách mà nhiệt lượng đã thế này không biết đi tới gần nhiệt độ còn cao đến khủng khiếp thế nào trần lương không vận chuyển nguyên khí bảo vệ vẫn có thể chịu đựng được nhiệt lượng này. nhưng chưa đầy một nén nhang lớp da bên ngoài của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu bị t i ê u đốt tổn thương nghiêm trọng bước từng bước nghiên cứu nơi đây không phát hiện ra điều gì trần lương đành rời đi nhưng không phải quay lại nơi cửa vào mà tiếp tục đi sâu vào bên trong nơi nhị dương đứng đỉnh có thể là trung tâm ám vực để đi đến cuối ám vực khoảng cách còn xa xôi vô cùng hắn cũng không phải một đường đi thẳng mà đi hướng này một chút đi hướng k i a một chút mỗi khi cần chiến đấu ngạo thiên luôn là lính tiên phong trừ khi nó rơi xuống hạ phòng cách biệt thực lực quá rõ ràng trần lương mới cùng tiếu n ạ o sen vào trận chiến còn không thì cho dù ngạo thiên có trọng thương đến mức nào trần lương cũng chỉ dừng dưng quang chiến một nơi đầy r â y những y ê u t h ú mạnh mẽ như này không dễ tìm thấy là cơ hội cho ngạo thiên rèn luyện những trận chiến một mất một còn cho dù có cao thủ chạy trốn như tiếu ngạo trần lương vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí nếu là chủ quan cho dù cao thủ địa cấp võ giả cũng chết mà không biết vì sao tại á m vực này có y ê u thú sở hữu tốc độ nhanh đến nỗi na di của tiếu ngạo cũng không hơn là bao có y ê u thú tàng hình dễ dàng tiến sát sau lưng cắt k h ngươi mà không hề hay biết có yếu thú phóng ra quang thương sắc bén đến kinh người vượt m u ô n trùng hiểm nguy trần lương đang đứng trước một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với tất cả những gì hắn nhìn thấy trước đó trong á m vực một vùng đất không có ánh sáng vùng đất bóng tối này không phải bị che bởi thứ gì mà là ánh sáng đi đến ranh giới vùng đất liền biến mất không dấu vết dường như vùng đất này không cho phép sự tồn tại của ánh sáng trần lương đặt một chân vào vùng đất bóng tối đặt một chân bên ngoài hoàn toàn không thấy bất thường gì chỉ khác nhau do bên ngoài có hủy diện quan g mang nên nóng bỏng và sáng còn không hiểu vì sao ánh sáng không vào được bên trong vùng đất bóng tối có thể là lý do cho cái tên áp vực lúc đầu trần lương nghĩ là vì cửa vào nằm ở trong vực sâu hắn cùng hai s ủ n g thú tiến vào vùng đất bóng tối hoàng cấp tu vi không cần ánh sáng để nhìn vật vì vậy hoàn cảnh ở nơi này đều được thu vào tầm mắt của trần lương một tuần đi lại trong vùng đất bóng tối giúp trần lương có được một cái nhìn ban đầu đó là yêu thú sống trong đây có phần hiền lành và yếu hơn so với bên ngoài điều này rất dễ hiểu vì yêu thú bên ngoài phải chịu đựng hủy diệt quang mang hàng ngày hàng tháng hàng năm tự nhiên là có sức chịu đựng cao hơn môi trường khắc nghiệt hơn cũng khiến chúng hung dữ hơn lực chiến đấu cao hơn nó yếu hơn là khi so sánh với bên ngoài trong khắc nghiệt còn vùng đất bóng tối vẫn có những yêu thú mạnh mẽ khiến nạo thiên khổ chiến có một điều khiến trần lương cảm thấy kỳ lạ bọn hắn thường xuyên gặp được các l o à i yêu thú khác làm dáng túi đầu khi đi qua còn có một con yêu thú cấp m ộ ư ơ i bắt chung vĩ xả ban đầu thấy bọn hắn đến gần liền bỏ chạy nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì quay lại tấn công mà chỉ nhằm vào ngạo thiên tấn công không m a n g đến tiếu ngạo và trần lương sau hai tháng trần lương đã biết lý do đang đi bộ yên lành trong vùng đất bóng tối đám trần lương đột nhiên bị vây quanh bởi một đoàn yêu thú lên tới cả trăm con lớn nhỏ nhìn qua có cả mấy con cấp m ư ơ i trong đó cầm đầu là một con tam nhãn lang mất một mắt trái tam nhãn lang trộn mắt to lớn hơn h ẳ n ngạo thiên rất có thể nó đã đột phá lên cấp m ộ ư ơ i là một tam nhãn lan g trưởng thành với đầy đủ sức mạnh tam nhãn lan g t r ộ t mắt gào lên mấy tiếng thông qua ngạo thiên trần lương cũng hiểu được nó nói gì c ú t khỏi nơi đây tam nhãn lan g trột mắt không một lời chào hỏi trực tiếp đổi u khách người là v u a ở đây ngạo thiên hỏi đúng vậy từ khi ngươi vào đây đám yêu thú này toàn bị nhầm lẫn ngươi là ta nệ tình đồng loại ta không truy cứu ngươi mau rời đi trước khi ta đổi ý tam nhãn lan g trột mắt gầm g ừ ta đi hay ở không phải ngươi muốn là được chủ nhân ta mới là người quyết định điều đó ngạo thiên lớn tiếng gạo đường, đường là tam nhãn lan cao quý b á chủ muốn loài lại làm vật nuôi cho nhân loại thấp hèn ngươi là nỗi nục ủ a tam nhãn lang tam nhãn lang không có kẻ như ngươi ngươi cũng không cần rời đi nữa tam nhãn lang trộn mắt gầm lên với đám yêu thú ra lệnh chuẩn bị tấn công ba con ngồi trước mặt đối mặt với một rừng yêu thú như này trần lương không khỏi lo lắng hắn ngầm ra lệnh cho tiếu ngạo sẵn sàng na di bất kỳ lúc nào vòng tròn yêu thú dần thu nhỏ lại tiếu ngạo đã chạm vào trần lương cùng ngạo thiên có thể rời đi ngay khi trần lương ra lệnh hắn bất ngập ngừng chưa cho rời đi là bởi cảm nhận được đấu tranh trong nội tâm ngạo thiên ta cũng là một tam nhãn lang đế vương các ngươi lại dám tấn công ta nạo thiên gầm lên vang vọng không gian cảm nhận được sự tức giận và uy hiếp đến từ ngạo tiên h vòng vây tạm thời dừng bước tam nhãn lang trột mắt cũng gầm to không kém hắn đã phản bội giống loài tam nhãn lang cao quý chỉ còn là một con chó trong tay nhân loại tất cả xông lên xé xác con tam nhãn lang nhu nhược này cho ta vòng vây tiếp tục chậm bước tiến lên nạo thiên gầm lên ngươi bảo ta nhu nhược vậy ta lấy danh nghĩa thành viên của giống loài tam nhãn lang đ ế vương thách đấu với ngươi kẻ thua cuộc phải thần phục và nghe mọi mệnh lệnh của chiến thắng giả dù có phải chết một con chó nhỏ lại muốn đấu với ta sao tam nhãn lang trột mắt giống như đang cười nhạo con mồi người không dám giống loài tam nhãn lang cao quý không bao giờ từ chối lời thách đấu từ đồng loại ngạo thiên tiếp tục thách thức trong khi vòng vây tiếp tục co lại được ta nhận lời cho người biết thế nào mới là tam nhãn lang ba vương tam nhãn lang chột mắt chu lên theo một nhịp điệu riêng ra lệnh cho đám yêu thú dưới trướng lui lại bọn hắn cũng hiểu được lý do của việc lui quân nên bước trở lại trong trật tự dành sự tôn trọng cho một trận vương chiến vòng vây lại được mở rộng ra tạo thành một khoảng trống rộng rãi đủ cho nhị lang chiến đấu trần lương cùng tiếu n ạ o cũng lùi lại một khoảng cách xa đây không phải là một trận đấu ngang tài ngang sức n ạ o thiên mới cấp chín còn điều ố phương đã là cấp xếp hiệp như vậy chiến đấu, ngạo Thiên chết chắc. Trần Lương nhắn hắn, thông linh thân Lương Lương ước Nếu Ngạo Trần nủ Ngạo ngồi xuống bằng. Trần muốn đã đấu, là cứ tiếu qua u vậy vệ y rồi bảo từ từ n n g y ê này khí v sức lực cho ngạo Thiên. Ngạo n Điều à có vẻ không công bằng khi ngạo thiên nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài nhưng đây vốn dĩ đã là một trận đấu không công bằng giữa một y ê u thú cấp chín và một y ê u thú cấp m ộ ư ơ i và quan trọng hơn trong thế giới y ê u thú không có cái gọi là công bằng chỉ cần chiến thắng hết thể đều có thể thắng làm t u a thua làm g i ặ không từ thủ đoạn cho dù là yếu thú hay nhân loại thì chân lý này mãi mãi không thay đổi nhị lan đứng cách nhau t r ă m trượng. cả hai chu lên một hồi dài vang vọng khắp ngóc ngách trong vùng đất bóng tối kèm theo đó là tiếng gào rú hò hét của đám yêu thú q u a n chiến hú xong nhị lan đồng loạt triển khai yêu ảnh tấn công mặc dù nhận được trợ giúp từ trần lương yêu ảnh của ngạo thiên vẫn kém hơn một chút bị phá hủy nhanh chóng lực lượng còn lại của yêu ảnh kia cũng không gây khó dễ được cho ngạo thiên chút nào dễ dàng bị đệ tam nhãn đ ẩ y đi không làm bị thương được đối phương nhưng vẫn là chiến thắng trong lần so găng đầu tiên tam nhãn lan trột mắt hú lên văn phong đám yêu thú xung quanh cũng hò hét theo nạo thiên tự biết không thể so được về yêu ảnh liền phi người chạy muốn cận chiến với đối thủ tam nhãn lang trột mắt cởi gằn tiếp tục đánh ra yêu ảnh nạo thiên không sử dụng yêu ảnh đỡ đòn chỉ dùng đ ể tam nhãn đẩy yêu ảnh đi tam nhãn lang trột mắt không sử dụng yêu ảnh nữa cũng phi người xông đến nạo thiên hai con yêu t h ú cấp bậc đế vương quần nhau trên mảnh đất trống tạo ra những cơn rung chấn khắp đại điện nạo thiên tuy nhỏ tuổi hơn nhưng nó cũng đã chinh chiến khắp nơi tu vi cũng đã đạt tới cực hạn của cấp chín chỉ chờ một thời gian ngắn nữa liền có thể bước vào cấp m ư ơ i ngoài sự trợ giúp của trần lương nạo thiên có một ưu thế mà tam nhãn lang tr đó là hấp thu trọn vẹn nội đan của tam nhãn lang mẹ ngay từ khi mới sinh đây là tiền đề tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của ngạo thiên vượt qua đồng lửa nhờ hai ưu thế này mà năng lực cận chiến của ngạo thiên không kém tam nhãn lang cho mắt đối thủ của nó còn bị một l g ư ợ c điểm cận chiến chính là mất một bên mất nó hiện giờ chiến đấu với một mắt bên phải và một mắt trên trán khả năng nhìn và ứng biến tự nhiên là giảm đi cuộc chiến diễn ra gây cấn và hấp dẫn đám yêu t h ú quan chiến đã không còn ho he tiếng nào chỉ tập trung nhìn không chớp mắt tại nơi nhị lang chi tranh liên tục vang lên âm thanh gạo giống kèm theo tiếng và đập mạnh trên mặt đất khắp nơi là huyết nhục rơi ra từ cả hai y ê u thú không ai kém ai tam nhãn lan g trột mắt vừa g i à n h ưu thế nhờ một chém năm móng vuốt vào vai ngạo tiền thì ngay lập tức nhận lại một vả và vào mật bên trái trận chiến cân tài cân sức diễn ra không ngừng nghỉ chỉ đến khi hai bên đều nhận trọng thương kiệt sức trận chiến mới tạm thời được h ò a hoãn một chút cả hai đứng hầm hẹ nhau cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong huyết dịch là đảo lộn ngươi k h á lắm lại có thể làm ta bị thương đến mức này tam nhãn lan trột mắt nhẹ giọng nói nếu ta đột phá lên cấp m ư ơ i ngươi nào phải là đối thủ nạo t i ê n nói cái gì người mới cấp chín mươi ba Tam người h ã n n l a ta công nhận ngươi là một tam nhãn lan chân chính chúng ta tiếp tục đấu tam nhãn lan g t r ộ t mắt không vì câu chuyện cảm động mà thay đổi quyết định với tam nhãn lan bọn nó chiến đấu chính là lẽ sống cho dù đối phương nhỏ yếu hay hùng mạnh nó cũng sẽ chiến đấu hết mình chỉ là lúc này nó không còn coi thường kẻ trước mặt nạo g thiên gồng mình xông vào tiếp tục chiến đấu nhưng lần này không lâu như trước cả hai đều đã đi đến giới hạn của bản thân không phân ra thắng bại cả hai cùng gục ngã trước mặt đối thủ trần lương từ xa mặc dù cố gắng giúp đỡ nạo g thiên lúc này cũng không thể giúp nó đứng dậy nếu không phải có trần lương chống lưng từ đầu đến giờ nạo g thiên đã sớm gục chết mấy lần trần lương đang phân vân không biết c o nên n chạy đến cứu giúp không nạo g thiên đang bị thương mất máu rất trầm trọng để lâu có thể dẫn đến tử vong vấn đề là ở đây không có trọng tài không có quyết định trận đấu kết thúc trần lương sợ lúc này chạy lên sẽ bị cả đám yêu thú đánh một đòn chết luôn còn đang phân vân trần lương trợ thấy t nạo g thiên gượng chống dậy đứng lên nhìn đối thủ nằm cách mình chỉ có một t r ư ợ n g nạo g thiên có thể đứng dậy là nhờ sự bảo vệ cuối cùng của mẹ nó nhờ chút lực lượng cuối cùng từ nội đan của mẹ nó ẩn sâu trong cơ thể nạo g thiên đứng dậy chậm c h ứ n g c h ậ m chậm tiến s á t đến đối phương tưởng chừng như nó sẽ đập chết hoặc dẫm lên thân xác đối thủ làm g i ấ u cho chiến thắng vinh quang thì nó chỉ đơn thuần đ ứ n g đó liếm vết sẹo trên mắt của đối phương rồi chu lên một tiếng kết thúc trận đấu đám yêu thú quan chiến cũng gào rú văn trời vừa là chấp nhận nạo thiên vừa là tán thưởng trận đấu hay xuất sắc trần lương chạy đến ném h cho ngạo thiên một viên đan dược chữa thương đồng thời cũng nhét một viên vào miệng tam nhãn lang t r ộ n mắt đây là c h ủ ý của ngạo thiên trận chiến đã kết thúc hai bên không có thủ h ẳ n sinh từ gì nó không muốn lần đầu nhìn thấy đồng loại lại để nó chết đi một canh giờ sau trần lương cảm nhận được cơ thể ngạo thiên bắt đầu có những biến hóa nghiêng trời lệch đất không phải là vết thương lành lại mà là một cái gì đó rất khác Trước 140, vương giả yêu thú. biến hóa nghiêng trời lệch đất xảy ra trên mọi tế bào của ngạo thiên từ trong ra ngoài trong huyết mạch một huyết tử thứ mười trầm rãi hình thành bên ngoài ngạo thiên đám lông màu hát tử của nó dần dụng xuống cho đến khi chỉ còn lại lớp da đen kịt từ đầu tới chân các thay đổi trên cơ thể ngạo thiên cho thấy nó đang tiến hóa lên cấp độ cao nhất của loài tam nhãn lang trần lương vui mừng nhìn quá trình ngạo thiên tiến hóa trở thành một tam nhãn lang chân chính trưởng thành cảm xúc của hắn ngoài sự vui mừng còn là pha lẫn với sự cảm động một sự cảm động giống như người cha nhìn con mình lớn k h ô n trưởng thành hắn đã nuôi ngạo thiên từ khi mới lọt lòng hắn cùng ăn cùng lớn cùng chiến đấu với ngạo thiên khi hắn rơi vào thập tử nhất sinh có ngạo thiên bên cạnh cùng chiến đấu không rời đi tốc độ tăng trưởng của y ê u thú nhanh hơn nhiều so với nhân loại lại không cần q u á cố gắng để tiến hóa do sức mạnh đã nằm s ẵ n trong huyết mạch khi ngạo thiên còn bé trần lương là người chăm sóc nó nhưng khi lớn lên đã rất nhiều lần là ngạo thiên chiến đấu bảo vệ trần lương nếu không có ngạo thiên có thể đã rất nhiều lần trần lương rơi vào tay kẻ thù một phần sống chín phần chết cùng lớn lên với nhau như thế cùng sống chết che chở nhau như thế lúc này đây ngạo thiên đang bước một bước cuối cùng để chính thức là một tam nhãn lang trưởng thành hỏi sao trần lương không xúc động không vui mừng đột nhiên có một hiện tượng khiến trần lương còn vui mừng hơn nữa cơ thể ngạo thiên bắt đầu phát sáng dần dần tỏa ra thất thải quang mang chiếu sáng cả một vùng rộng lớn trong vùng đất bóng tối dường như ngạo thiên là nguồn sáng duy nhất trong vùng đất bóng tối này tam nhãn lan g trột mắt được phục d ụ n g đan dược đã không còn chảy máu vết thương đã khép lại hết lúc này mở mắt nhìn thất thải quang mang trên người ngạo thiên nó đang nằm dưỡng thương nhìn chân chân vào nguồn sáng trước mặt nó mở to mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên nồng đậm không ngờ có ngày ta lại một lần nữa được nhìn thấy vương giả yêu thú của tam nhãn lan đây mới chính là đế vương muôn loài tam nhãn lan trột mắt tự lẩm bẩm nói với chính mình mắt không rời khỏi Đám yêu trần h ú đã ờ i đi sau khi để lại một cái túi để đ sau một u lương nhìn thấy thất thải quang mang cũng biết rằng ngạo thiên vừa lột sắc tiến lên cấp một mươi vừa trở thành vương giả yêu thú hắn chợt nhớ đến tình cảnh của một vương giả yêu thú khác thời điểm hắn đón tết cùng cha mẹ khi vương giả yêu thú vừa tiến hóa lên cấp cuối cùng tuy đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đó nhưng vẫn cần thời gian nhiều năm trước khi đạt tới đỉnh cao sức mạnh nói cách khác lúc mới trở thành vương giả yêu thú chính là thời điểm yếu nhất của vương giả yêu thú vì vậy bất cứ cường giả nào nhìn thấy thất thải quang mang đều sẽ vô cùng động tâm nhưng ngay lập tức trần lương liền cảm thấy an tâm á m vực bình thường đã rất ít người đến vùng đất bóng t ố i càng là không thấy có ai nơi này chắc chắn cực kỳ an toàn cho ngạo thiên tiến hóa phía trên trán ngạo thiên bắt đầu xuất hiện thất s ắ c tinh điểm đầu tiên vương giả yêu thú có một đặc điểm nhận dạng chung là có ba thất s ắ c tinh điểm phía trước chán thất xác tinh điểm đệ t ă n hoàn toàn thành hình cũng là lúc vương giả yêu thú kết thúc quá trình tiến hóa ngạo thiên đang trong giai quá trình mọc lại lông màu lông không có gì khác biệt lúc trước vẫn là từ sắc sen lẫn hắc sắc đúng lúc này một lồng sáng từ trên cao lan ra vây xung quanh một khu vực rộng lớn lấy nạo thiên làm tâm điểm trần lương n g o à i nhìn nạo thiên không để ý xung quanh lúc này mới giật mình nhìn lên người tạo ra lồng sáng này chính là kẻ tên quang hoàng đã gặp nhau lúc còn ở bên ngoài lối vào á m vực ngươi muốn làm gì trần lương hỏi lồng sáng này là một dạng sử dụng ánh sáng để định trụ không gian ngăn cản đại điệu n h ư ma vương của ngươi thực hiện các loại di chuyển không gian quang hoàng điểm nhiên trả lời ngươi muốn bắt tam nhãn lan của ta không, không phải chỉ bắt tam nhãn lan của ngươi còn bắt con tam nhãn lang bên cạnh nó còn bắt cả đại địa n h ư m a vương của ngươi ngươi cũng không ngoại lệ quang hoàng ánh mắt tham lam nhìn qua cả ba yêu thú chỉ bằng ngươi trần lương khinh thường hỏi một kẻ có tu vi huyền cấp thất huyệt đúng là có đủ cân lượng để đánh bắt từng cá thể trong bọn hắn nhưng cả bốn mà không chỉ cần hắn với hai s ủ n g thú của mình kết hợp lại là đủ để thay đổi cục diện rồi chỉ bằng ta quang hoàng một lần nữa khẳng định trần lương c ẩ n thận tỏa ra tinh thần lực kiểm tra đối phương hắn mới tá hỏa g i ậ mình tu vi quang hoàng lúc này không còn là huyền cấp mà đã lên tới địa cấp ngươi tiến vào địa cấp từ lúc nào ngươi nhìn ra rồi sao quang hoàng nết mép cười nói trong khi chờ đợi tam nhãn lang tiến hoa xong ta sẽ nói chuyện với ngươi một lúc quang hoàng chỉ lên trên nói ngươi nhìn thấy quả cầu kia không t r ầ n lương lúc này mới để ý tích trên cao có treo một vật hình cầu tương đối lớn dường như lớn bằng nhị dương nó chính là lý do nơi đây không có chút ánh sáng nào hay nói chính xác hơn là không nhận được ánh sáng từ nhị dương còn ánh sáng từ các nguồn khác vẫn có ví dụ như thất thải quan g mang hay lồng sáng của ta quả cầu này thực ra là mặt trời thứ ba trong á m vực có điều bản thân nó không phát ra quan mang như nhị dương mà là hút và hấp thu ánh sáng nhiệt lượng của nhị dương nhờ vậy mà nơi đây không có hủy diệt quan g mang không có nhiệt độ nóng cháy như bên ngoài quan g mang từ nhị dương là tài nguyên cực kỳ quý giá tăng cường tu vi cho võ giả quan g cột tính ta vào đây là muốn dựa vào quan g mang này để đột phá lên địa cấp có điều quan g mang từ nhị dương chứa nồng đậm vi chất hủy diệt nếu ta bay tới gần nhị dương để có được lượng quan g mang đủ để tăng cấp thì cũng sẽ bị nhiệt độ cùng vi chất hủy diệt giết chết đệ tam dương chính là cứu cánh lúc này đệ tam dương hấp thu hủy diệt quan g mang lớp vi chất hủy diệt sẽ nằm bên ngoài còn quan mang được tích chữ bên trong nhân của nó tại giang đông cúc này đệ tam dương của á m vực là một nơi nổi tiếng trong giới cao tầng để quang thuộc tính tu sĩ đột phá tu vi lên địa cấp nhưng không phải ai cũng có thể chui vào trong nhân của đệ tam dương tu luyện ta hay các h u y ề n cấp thất huyệt thông thường chỉ cần tiến đến gần nhân của đệ tam dương liền sẽ bị nhiệt độ của nó thiêu đốt thành than sư tôn ta trăm năm trước thu được một kiện bảo vật là băng liên ba ngàn năm có thể bảo vệ ta trước nhiệt độ kinh người của đệ tam dương bốn năm trước cảm thấy đã đầy đủ chuẩn bị ta mới tiến tới á m vực thì gặp ngươi vốn dĩ nhìn thấy hai con yêu thú này ta đã có ý đồ riêng nhưng vì không rõ cấp độ của đại đ i u ma vương cùng tam nhãn lang nên đành bỏ qua ngươi một tuần trước vừa vặn ta đột phá lên địa cấp vẫn ngồi trong đệ tam dương ổn định tu vi vừa nãy cảm nhận được dưới này có một khí tức mạnh mẽ phát ra nên ta ra ngoài xem không ngờ gặp ngay quá trình tiến hóa của vương giả yêu thú đúng là thương thiên phù hộ ha ha quang hoàng nói liền một hồi không nghỉ hắn đang hưởng thụ cảm giác đối phương lo lắng trong bất lực hắn tự tin hết thệ đã nằm trong bàn tay không kẻ nào trong ám vực có đủ trình độ ngăn cản hắn lúc này nói cho ngươi nhiều như vậy quang hoàng tiếp tục ngươi hẳn cũng nên giải đáp một thắc mắc của ta ngươi muốn biết gì ngươi làm sao thu phục được hai sùng thú này nói cho ngươi biết cũng không sao ta gặp tam nhãn lan g khi mới được sinh ra và mẹ nó vừa mất còn đại đ ị a u nhu ma vương là ta gặp khi nó còn ở trong trứng như vậy tất nhiên là bọn chúng sẽ theo ta đơn giản vậy quang hoàng không tin qua hai câu tóm lược ngắn gọn của trần lương đơn giản ngươi thử dùng cả đời để tìm gặp được tam nhãn lan g và đại đ ị a u nhu ma vương lúc chúng mới sinh ra xem có gặp được không trần lương hỏi ngược lại quang hoàng mới ngẫm nghĩ một chút chợt thấy lời đối phương nói rất có đạo lý đúng là chỉ có nuôi hai loại yêu thú này từ nhỏ thì mới có thể để bọn chúng đi theo nhưng để có được thiên đại cơ duyên này thì đúng là cần phải là thiên tri sủ nhi mới được bỏ qua vấn đề đó bây giờ ngươi muốn tự n g u y ê n bị trói hay để ta đánh cho gần chết trói lại quang hoàng nói ta thích bị ngược nhưng ngươi chờ một chút để tam nhãn lan g tiến hóa hoàn tất chúng ta chiến đấu công bằng nếu thua ta hoàn toàn nghe lời ngươi sai khiến thế nào ta làm việc chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình dù rằng cả bốn các ngươi cũng đánh không lại một tay của ta nhưng ta không muốn có bất kỳ bất ngờ nào cho ngươi cơ hội cuối cùng giơ tay chịu trói ta nãy giờ nhiều lời chỉ vì không muốn làm bị thương đại điện ngưu ma vương mà thôi đừng để ta phải đầu thủ đánh thì đánh đi nói nhiều làm gì trần lương vừa nói xong tiếu ngạo thân tỏa thất thải quang mang đứng dậy hú lên một tiếng dài vang vọng vùng đất bóng tối tam nhãn lang trột mắt cũng hú lên ngỏ ý cùng chiến đấu nó vẫn còn trọng thương nhưng nguyên khí và đệ tam nhãn vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn về cơ bản là vẫn có sức chiến đấu trần lương lấy ra điệu long thương gọi ra chiến thần thứ lạ thi triển hai đạo thần thông thân hóa lôi đình và hủy d i ệ t nguyên khí người có đạo thần thông rất tốt đấy quang hoàng nhẹ nhàng tán thưởng nhận t h một đòn của ta quang hoàng giơ lên hai tay từ hai tay hiện ra hai thanh kiếm ánh sáng tỏa ra quang mang ngầm đậm hai quang kiếm đâm thẳng vào ba yêu ảnh và một đại thủ một vụ nổ lớn xảy ra một quan g kiếm xông qua đâm thẳng về phía trần lương hắn cầm săn chiến thương chuẩn bị đỡ lấy quan g kiếm có điều quan g kiếm còn cách ba t r ư ợ n g liền quay đầu chuyển hướng đâm ngược trở lại quan g hoàng trần lương có chút ngạc nhiên lúc trước n ạ o thiên chỉ có thể thay đổi hướng tấn công một chút tránh cho bản thân bị thương hiện giờ quá trình lên vương giả yêu thú còn chưa xong vậy mà đã có thể xoay ngược trở lại võ kỹ của đối phương đệ tam nhãn của nó hẳn là được cường hóa vô cùng quan hoàng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng không lo lắng mà lại tán thưởng hay lắm không ngờ đệ tam nhãn lại có năng lực điều khiển mạnh mẽ như vậy giá trị càng cao ha ha tay hắn tỏa ra quang mang đỡ lấy quan kiếm quan kiếm đâm vào giống như bị hấp thụ lại giống như bị phân giải đâm đến đâu liền biến mất đến đấy vậy ta sẽ nghiêm túc một chút quan g hoàng nói xong trên đầu hắn hiện lên một vòng sáng hình tròn hắn giải thích đây là thần thông của ta thinh linh hóa hình dùng làm vũ khí quan g hoàng cầm lấy vòng sáng nghiêm túc vận dụng sức mạnh thực sự của mình nhém vòng sáng theo hình vòng cung chém vào trần lương không hổ danh là địa cấp v õ giả chỉ riêng việc hắn thúc đẩy sức mạnh của mình đã tạo ra một khí thế n h ữ n n g ư i đổ dạp cây cối dưới chân vòng sáng dễ dàng cắt phá xuyên qua lớp võ kỹ và yêu ảnh bên phía trần lương bay thẳng về phía cổ của hắn theo dự đoán của quang hoàng một kích này của hắn sẽ đem cơ thể trần lương thành mình đầu hai nơi tốc độ vòng sáng nhanh đến kinh người trần lương còn không kịp lấy thương che chắn vùng cổ còn may đệ tam nhãn của ngạo tiên kịp chuyển hướng đi của nó chỉ sượt qua cổ của trần lương mang theo huyết dịch của hắn trở về tay của quang hoàng ngươi vẫn là may mắn quá nhiều nhưng may mắn đến đâu dưới sức mạnh tuyệt đối đều không thể kéo dài cho ngươi một cơ hội cuối cùng g ơ tay chịu trói q u a n hoàng thong rong đứng nói ngón tay quay quay lấy vòng sáng ngươi đã mạnh đến mức độ này còn sợ gì tam nhãn lang tiến hóa hoàn tất hay là chúng ta ngồi xuống uống t r à đàm đạo biết đâu chúng ta lại có thể trở thành huynh đệ chi giao tình như thủ t ú c trần lương vừa bị cắt cổ xong nhưng giọng nói vẫn ung dung mười phần vết thương trên cổ hắn nhanh chóng khép lại như chưa hề bị thương chương một trăm bốn mươi mốt đệ tam nhãn biến hóa thấy trần lương đột một thay đổi thái độ quang hoàng phá lên cười ha ha ha ta tưởng có người vừa nói đánh thì đánh đi nói nhiều làm gì thế nào sợ rồi sao chỉ là muốn kiểm tra một chút năng lực thực sự của ngươi thôi trần lương trả lời cũng phải lúc mới gặp ta nói mình là nhất huyện giờ lại nhận là địa cấp ngươi không tin cũng đúng thực ra lúc đó ta đã là huyền cấp thất h u y ệ t mục đích chính là đi vào đệ tam dương nói dối ngươi chỉ là muốn ngươi lơ là mất cảnh giác thôi chờ tam nhãn lan g tiến hóa hoàn tất chúng ta sẽ tái đấu trần lương nói thẳng ý định của mình ngươi tưởng tam nhãn lan g vừa tiến hóa lên vương giả yêu thú liền có năng lực chống lại địa cấp võ giả sao chờ vài chục năm nữa thì còn có thể ta không ngại chiến đấu chỉ sợ lỡ tay đoạt mạng ngươi thì thật đáng tiếc đò tấn công lúc này chả phải muốn đoạt mạng ta trần lương nhớ lại vòng ánh sáng nếu không có ngạo tiền chỉ sợ hắn nhận trọng thương trí mạng một con là tam nhãn lan g cấp bậc vương giả đợi đến khi nó trưởng thành đầy đủ sẽ có lực chiến đấu tương đương địa cấp vó giả là một nắm đấm quan trọng giúp bọn ta nghiền ép quân địch một con là đại danh đỉnh đỉnh đại địa ngưu ma vương với năng lực trưởng không không gian của nó ta có thể tới lui tự nhiên bất kỳ chỗ nào chỉ cần có hai con yêu thú này ngoan ngoãn nghe lời tin tưởng bọn ta có thể thống nhất giang đông quốc quang hoàng vừa nói vừa nhìn xa xăm như thể nói với chính mình nói ra khát vọng của mình thống nhất giang đông quốc n g ư ơ i ở s ứ quân nào trần lương có phần ngạc nhiên dân sứ quân phải chăng ngươi cũng thuộc một s ứ quân nào quang hoàng nghi hoặc hỏi lại không ta chỉ là dân làm ăn trần lương phủ định ngay cuộc trao đổi của hai tên nhân loại tạm dừng khi quá trình tiến hóa của ngạo thiên dần đi đến hồi kết thúc thất thải quang mang dần phai nhặt đi tiểu tử nhắc lại lần cuối cùng các ngươi không phải đối thủ của ta đ ư n g chống cự vô ích thậm chí nếu ngươi quy thuận dần sứ quân đóng góp đầy đủ công trạng giúp thống nhất giang đông quốc ngươi có thể lấy lại toàn vẹn hai s ủ n g thú của mình và được trọng thưởng vô số bảo vật tài nguyên t à i đấu nếu thua ta sẽ đi theo ngươi nhưng lần này ngươi không thắng dễ dàng như vậy ngươi quá h ảo tưởng về tam nhãn lang của mình rồi quang hoàng ngán ngẩm nói vấn đề không nằm ở tam nhãn lang ngươi chờ một lát liền biết lời trần lương vừa dứt cơ đầy ba hơi thở xung quanh bọn hắn đã có đàn đàn lũ lũ yêu thú thì tới chết tiệt nhìn thấy số lượng lớn yêu thú quang hoàng cũng không khỏi e ngại tranh t h lúc bọn chúng vẫn còn ở xa h ắ n ngay lập tức vận khí tấn công lần này sẽ là một đòn tấn công thực sự nghiêm túc của hắn không giữ lại chút nào linh khí xung quanh hắn trở nên kịch liệt rung động chỉ cần nhìn khí thế bạo liệt xung quanh đối phương trần lương cũng biết đợt tấn công tiếp theo sẽ mạnh mẽ hơn trước bội phần hắn quyết định sử dụng đến đế nhất tiểu tử đừng có chết quang hoàng chuẩn bị xong xuôi giơ tay đánh ra một trường như c u ồ n g phong l o ạ n vũ hét lên vật quang sơ hiện quang hoàng vừa xuất trường phía trên cao h i ể n hóa một bàn tay tỏa ra quang mang trói trang chiếu sáng cả vùng đất bóng tối các loài động vật yêu thú ngẩng đầu nhìn quang mang rực rỡ chưa từng thấy tại vùng đất bóng tối này đế nhất đụng độ quang trường đầu tiên mặc dù khiến cho lòng bàn tay bị lõm vào một chút nhưng cuối cùng vẫn là bị phá toái tan vào hư vô ba yêu ảnh tiếp theo cũng không khá hơn giang co được với quang trưởng một lúc xong cũng liền bị đánh nát quang trưởng khổng lồ thẳng tiến tới bốn thân ảnh phía dưới khi thế mạnh mẽ đến n g ẹ t thở. quang trưởng nếu đánh vào trần lương chỉ sợ hắn khó s ố nổi g n vì bản thân hắn lúc này đã bị phản lực từ đế n h ấ t phá cho toàn bộ l ụ c thân không còn chỗ nào lành lặn thủ cấp của hắn mất đi da thịt che chắn lộ ra một chiếc đầu lâu trắng toát từ khi bước vào hoàng cấp đến nay n ụ c thân hắn không tăng trưởng là bao còn nhân sinh lại mạnh mẽ lên rất nhiều nhờ vào các loại linh dược đan dược cơ thể càng cao lớn với những tài nguyên trần lương đã phục d ụ n g bình thường thì nhân sinh đã có thể to lớn gấp đôi nhưng vì hắn có hai nhân sinh vì vậy cả hai nhân sinh của hắn lúc này chỉ cao lớn hơn trước một nửa thân nhưng chỉ nửa thân đã khiến đế nhất phản chấn hắn g ầ n chết nếu phục d ụ n g thêm bảo vật cường hóa nhân sinh chỉ sợ sau này hắn không dám dùng đế nhất ở hoàng cấp trần lương nằm ngất dưới đất lo liệu quang trưởng tiến tới chỉ còn do hai tam nhãn lan g phụ trách bọn hắn đã có thống nhất cùng sử dụng đệ tam nhãn đẩy quang trưởng lên trên so sánh về y ảnh nạo thiên lúc này có lẽ chỉ ngang tam nhãn lan trộn mắt nhưng so về nhục thân và đệ tam nhãn khẳng định nạo thiên mạnh hơn đặc biệt là đệ tam nhãn trở thành vương giả yêu thú tất cả bộ phận trên cơ thể nạo thiên đều tăng trưởng vượt bậc so với tam nhãn lang thông thường nhưng bộ phận được phát triển mạnh nhất tiến hóa cao nhất chắc chắn là đệ tam nhãn con n g ư ơ i trong đệ tam nhãn của tam nhãn lang trột mắt có màu đen pha chút t ử sắc đây là màu sắc từ khi sinh ra đã vậy theo thời gian không thay đổi nhưng con n g ư ơ i trong đệ tam nhãn của nạo thiên thì khác nó đã chuyển hoàn toàn sang t ử sắc thậm chí trong thời điểm này khi mà nó phải vận dụng toàn bộ sức mạnh đệ tam nhãn chống lại cường địch từ trong con ngươi của đệ tam nhãn còn phát ra từ sắc q u á mang mà không phải t ử sắc quang mang thông thường trong không gian của t ử sắc quang mang còn ẩn chứa các ký hiệu dườm già giống như là đạo t ử sắc quang mang chiếu đến nơi nào nơi đó chính là không gian do ngạo thiên làm chủ chỉ có điều lúc này đệ tam nhãn phát ra t ử sắc quang mang phạm vi còn quá nhỏ chỉ mới được một tấm ngắn cả hai tam nhãn lan dốc toàn bộ sức lực của đệ tam nhãn thành công đẩy quang trưởng lên trên quang trưởng phát ra ánh sáng chói lòa bay lên trên cao từ xa nhìn lại giống như viêm dương đang đỉnh quang hoàng không khỏi thở dốc sau một đòn t o lực hắn chỉ mất một chút thời gian để hồi khí nhưng cũng đủ để còn thú vây kín xung quanh Trần ngất Lương nằm dưới đối phó với đợt vây công từ bốn phương tám hướng quang hoàng phóng lớn vòng sáng trên tay rồi chui vào trong vòng sáng quay xung quanh quang hoàng với tốc độ nhanh tới mức để lại tàn ảnh giống như một quang cầu bao bọc lấy hắn tất cả yêu ảnh tấn công quang hoàng đều bị vòng sáng cản lại từ bên ngoài không động đến một sợi tóc của hắn đợt tấn công liên miên bất tận hết đợt này lại đến đợt khác nối tiếp nhau khiến quang hoàng không có lúc nào cho dừng vòng sáng trong đầu hắn đang suy tính xem nên trụ vững phòng thủ hay chấp nhận thương tích để tấn công hay rút lui có thể gặp được vương giả yêu thú mới tiến hóa lại không có cường giả tranh dành là cơ hội trở cho không thể bỏ qua nhưng đối đầu với cả trăm yêu thú như này cũng khó khăn vô cùng tính toán không tốt là góp mặt vào nếu dừng bảo vệ để tấn công, chắc chắn là bị cả trăm yêu ảnh công kích đến sức đầu mẹ chán mà còn chưa chắc vượt qua được khả năng phòng thủ của đệ tam nhãn từ nhị lang tiếp tục đứng trong vòng sáng cũng không ổn vừa không thể tấn công vừa nhận lượng lớn trùng kích cũng khiến hắn hao tổn không nhỏ quang hoàng vừa đột phá là tự tin mười phần địa cấp võ giả chính là cường giả đỉnh cao tại giang đông quốc có được chính mình to lớn tiếng nói thậm chí việc dần sứ quân có thêm một địa cấp võ giả sẽ là yếu tố quan trọng giúp dần sứ quân thâu tóm mười một sứ quân thống nhất giang đông quốc ban đầu gặp được tam nhãn lang tiến hóa vương giả yêu thú hắn còn cho rằng bản thân là chân mệnh thiên tử từ nay về sau vinh hoa ph song h ỷ lâm môn khiến hắn vui lắm muốn nhiều lời với trần lương thêm vài câu ai ngờ vài câu này khiến hắn rơi vào bách thú vây công hối hận không kịp chiến đấu trong vùng đất bóng tối không có ánh sáng khiến cho lực chiến của hắn cũng bị giảm đi nhiều chưa đánh đã chạy còn gì là ý chí cờ giả quang hoàng nhắm kỹ phá hủy yêu ảnh có lực công kích mạnh nhất rồi cho d ừ n g phòng thủ thu vòng sáng vào tay rồi ngay lập tức ném đi tấn công nạn thiên mỗi một động tác đều m ư ợ t mạ như nước chảy mây trôi hắn không có thời gian tụ lực để sử dụng phật quang sơ hiện nên chỉ có thể lấy vòng sáng làm vũ khí là đòn tấn công mạnh nhất sau phật quang sơ hiện Quang hoàng hy vọng sau Hoàng vọng lần sử dụng, hy sử đệ trong a của nhị lang m nhãn nhị dụng. tục sẽ sử quá yếu để tiếp để t lúc vòng sáng xe gió bay tới n g ạ o tiên h quan g hoàng thân thể tỏa ra quan g mang tạo ra một lớp quan giáp g quanh thân chống đỡ lại lũ lượt yêu ảnh đang xông đến hắn từ trên trời dưới đất gọi là quan giáp g nhưng thực ra khả năng bảo vệ rất yếu chỉ hơn nguyên khí hộ thân một chút hoàn toàn so kém với yêu giáp của n g ạ o tiên h bị hàng trăm yêu ảnh công kích m á n h liệt quan g hoàng không khỏi bị chấn động kịch liệt tuy nhiên lục thân địa cấp võ giả rất cường hãn lực phòng thủ được đẩy lên một tầm cao mới so với n u y ê n cấp hoàng cấp vì vậy hắn không có bị thương nặng còn trụ được một thời gian đáng tiếc vòng sáng đánh tới nạo thiên không đạt được kết quả mong muốn bị đệ tam nhãn của nhị lan g dễ dàng đẩy lên trên nạo thiên lúc này đã hoàn tất tiến hóa chính thức trở thành vương giả y ê u thú lại có thêm tam nhãn lan g trột m ắ t hỗ trợ nên đẩy đi vòng sáng không quá khó khăn còn có thể sử dụng nhiều lần quang hoàng tiếp tục sử dụng vòng sáng tấn công lần hai liên tiếp nhưng đều không thu về được gì nạo thiên vẫn không có chút hao tổn dù chỉ một sợi lông không có cách quang hoàng đ à n h phi thân bỏ đi miệng ngầm đắng nuốt cay trong tiếp nối chương một trăm bốn mươi hai luyện t ư ơ n g đám yêu thú nhìn quang hoàng bỏ đi không đuổi theo nạo thiên bay người ra kiểm tra trần lương thấy không sao thì đứng cạnh để đề phòng tên nhân loại kia quay lại hoặc có bất kỳ mối nguy hiểm nào khác trước khi trần lương hồi phục ngạo thiên ra lệnh cho đám yêu thú không được đi quá xa nơi này vốn dĩ các loại yêu thú khác nhau không hoàn toàn hiểu tiếng nói của nhau vì vậy dù tam nhãn lan g t r ộ t mắt lúc trước thống lĩnh nơi đây cũng chỉ có thể đưa ra một vài mệnh lệnh cơ bản như tập trung rời đi tấn công l u i lại ngạo thiên lại khác nó có được thiên đạo chứng nhận làm vương giả yêu thú nhờ đó thánh hồn cũng được t ẩ y luyện có thể truyền ý nghĩ của mình thông qua tiếng nói đối với các yêu thú tiếng gạo của tam nhãn lan trộn mắt và ngạo thiên nghe đều như nhau nhưng trong não hải bọn chúng lại hiểu được nạo g thiên cụ thể muốn truyền đạt điều gì đây chính là cơ sở để vương giả yêu thú ra mệnh lệnh cụ thể cho những yêu thú thần phục nó nửa tháng trôi qua không có bất cứ kẻ địch nào xuất hiện trần lương đã tỉnh dậy nhưng còn chưa vận động được thêm hai tuần cuối cùng hắn đã hồi phục được tám chín phần đủ để cùng ngạo thiên và tiếu ngạo tiếp tục chinh chiến trần lương dành hai tháng để khám phá vùng đất bóng tối nhưng không thu được kết quả gì nơi đây chỉ có đệ tam dương l à b ả o vật thì lại không phù hợp với hắn có lẽ sau này dành cho tuyết hoa bọn hắn không tiếp tục ở lại vùng đất bóng tối mà trở ra ngoài săn bắt g i n luyện bởi nạo thiên là đế vương ở vùng đất bóng tối nó không muốn ăn thị thuộc hạ của mình tam nhãn lang trột mắt cũng vậy trước đây nó đều ra ngoài vùng đất được chiếu sáng bởi nhị dương để săn mồi nạo thiên có được một bước nhảy vọt về sức mạnh hoạt động tại áo vực nhờ vậy cũng dễ dàng hơn cho đám bọn hắn lang thang nhiều ngày trong lúc ngồi nghỉ dưới một đại thụ trần lương lại gặp nằm con hồng thố đã đánh đuổi bọn hắn lúc mới vào chiến thuật tấn công phe trần lương lúc này đã thay đổi so với trước đó bọn hắn không đồng thời ra đòn tấn công với hồng thố mà đợi hồng thố đánh ra yêu ảnh trước yêu ảnh đến gần liền bị nạo thiên đẩy tất cả không thể đồng thời sử dụng yêu ảnh và đệ tam nhãn nên nạo thiên không thể hợp công cùng đồng đội nhờ ra giày thịt béo lại cùng nhau chia sẻ lực lượng tấn công của đối phương nên năm con hồng thố không nhận quá nhiều thương thế tiếp tục tấn công hồng thố cúi đầu q u ố c hai chiếc răng thố của nó xuống đất ngay lập tức xuất hiện năm địa thố to gấp năm lần bọn chúng hiện ra hung hăng lao đến dăm về con mồi tiếu ngạo và trần lương không tấn công để mình nạo thiên đánh ra yêu ảnh từ khi ra ngoài vùng sáng của á m vực bọn hắn cũng đã chiến đấu với nhiều yêu thú nhưng đều không quá mạnh khiến cho sức mạnh thật sự của yêu ảnh từ lúc nạo thiên tiến hóa vẫn chưa được kiểm chứng chính xác quả nhiên không phụ lòng mong đ yêu ảnh của ngạo thiên đã có đủ sức mạnh phá hủy một con địa thố có điều bốn địa thố còn lại phóng nhanh như chấp đã gần tiếp cận con n g ồ i khiến cho trần lương không kịp vui mừng tiếu ngạo đã chuẩn bị từ trước đưa cả trần lương và ngạo thiên na di đi một khoảng cách xa đủ để ngạo thiên có đủ thời gian đánh ra yêu ảnh phá hủy địa thố thứ nhì cứ như vậy cho đến khi cả năm con địa thố bị đánh tan phá hủy xong xuôi cả năm địa thố trần lương quay qua nhìn hồng thố đã không thấy bóng dáng chúng đâu bọn chúng sớm biết đại thế đã mất nhân lúc còn hai địa thố đã cao chạy xa bay trần lương q a y lại dưới đại thụ ngồi nghỉ di chuyển chiến đấu nhiều giới h ủ diệt viêm d t i ế u ngạo cũng mệt nên ở lại nghỉ ngơi với hắn chỉ có ngạo thiên sức g i ả i vai rộng là vẫn còn nhiều năng lượng vì vậy một mình ngạo thiên rời đi săn ngồi tiếp ngồi được một lát từ xa có một nam tử khoác áo c h à n g in hình mặt trời đi tới tay không tất sát nam tử thân thiện cười nói đạo huynh cũng đến nơi đây tu luyện sao trần lương không trả lời nam tử lại nói tiếp đạo huynh nếu mục tiêu cũng là đệ tam dương chúng ta có thể cùng nhau đồng hành dù sao nguy hiểm ở ám vực không thể lường trước được tu vita quá thấp còn chưa dám tới đệ tam dương trần lương không mặn không nhặt nói thấp chắc cũng phải ngũ huyện trở lên mới dám vào ám vực đệ tam dương có thể sớm giúp ngươi trùng kích lên thất huyệt tất nhiên điều kiện là phải có bảo vật đ ể kháng lại nhiệt độ của đệ tam dương vừa hay ở đây ta có dư một kiện băng hàn bảo vật ngươi có muốn tham khảo ta mới nhất với tôi dám vào đây cũng nhờ đại đ ị a n h ư ma vương có thể bỏ trốn khi cần huống hồ ta cũng không đủ tinh thạch mua bảo vật của ngươi ha ha đạo huynh thật có phúc khí tề thiên có được đại đ ị a n h ư ma vương làm sùng thú thì sau này cựu thiên thập địa có chỗ nào ngươi không thể đi nam tử vui vẻ chúc mừng tiến lại gần nhìn ngắm t i ế n nạo có điều con đại đ i ệ n g ư ma vương này của huynh hơi nhỏ thì phải chắc chưa trưởng thành hoàn toàn nam tử vừa nói vừa muốn giơ tay chạm vào tiếu ngạo liền bị nó lấy đôi đ ầ y ra đôi đại địa ngưu ma vương dài gấp đôi cơ thể nó chính là một loại vũ khí mà lên cấp m ộ mươi một mới có thể sử dụng nó vừa mới lên cấp chín thôi còn xanh và n ó lắm được cái bỏ chạy thì không ai bằng trần lương nói ngươi chắc mới vào ám vực nam tử hỏi đúng vậy ám vực không phải là chỗ để huyền cấp nhất h u y ệ t như ngươi nên đến cho dù ngươi chạy thoát nhưng rất ít yêu thú ngươi có thể đánh bại có đôi khi là chạy không kịp nam tử vừa nói vừa đi ra nhìn xa xăm hướng hắn đi là phía sau trần lương trần lương quay người lại nói ngươi nói phải ta chỉ là tò chỉ c là vào mò đây. ũ nam g nên n rời đi. tử lạ ắ đầu quá xuống, nói, thanh còn Nam rồi. rơi trễ tử Âm chưa l mặt đã có t r ư ờ khai ế mở t r o n thất huyệt khiến cơ thể hắn vừa nhanh vừa mạnh đối phương là huyền cấp thất huyệt nhưng nếu đánh tật chiến trần lương cũng không sợ hắn hiện hóa ra chiến thần đã thứ lạ lấy bảy thương chém một kiếm muốn dùng số lượng đàn áp chất lượng nam tử lạ mặt không chậm kích hoạt thần thông của mình cũng là một tinh linh hóa hình tinh linh hóa hình của nam tử lạ mặt có hai cánh sau lưng có hai tay cầm hai kiếm phối hợp với nam tử tấn công đối phương có thân hình giống nhân loại nhưng là đầu hình chim tinh linh hóa hình nhân điêu của nam tử lạ mặt bay lượn xung quanh lúc vòng ra sau lúc từ cánh trái lúc từ cánh phải tấn công trần lương vũ khí của nhân điêu không chỉ có kiếm trên hai tay mà hai cánh cũng vô cùng sắc bén kết hợp tấn công khiến trần lương phải để riêng chiến thần đặt h ư lại đối phó với nhân điêu bước vào huyền cấp nhân sinh có thể tự do điều khiển tinh linh hóa hình vì vậy tinh linh hóa hình có thể di chuyển cách xa cơ thể chủ nhân và không cần chủ nhân phân tâm điều khiển trần lương tiếp tục rơi vào hạ phong bị chém nhiều nhát lên cơ thể tiếu ngạo gia nhập vòng chiến tiếu ngạo nhận thấy nam tử lạ mặt lực chiến cao không trực tiếp dùng cơ thể đi tấn công đối phương mà chỉ đứng từ xa điều khiển hai sừng hợp công giúp trần lương nhẹ nhõm phần nào mặc dù vẫn chiếm thượng phong liên tục gây ra thương tích cho đối phương nhưng nam tử lạ mặt càng ngày càng cảm thấy khó chịu cho dù chém vào cơ thể hay vũ khí của kẻ địch hắn đều cảm thấy nguyên khí bao bọc bên ngoài kiếm của mình bị biến mất rất nhiều cho dù hắn chém vào cơ thể kẻ địch đ ề u như là chém vào thiết bản chỉ gây ra được một vết sức nhỏ bất kể nơi chém vào là tay hay đầu hay cổ và càng gây ức chế cho hắn là một lúc sau liền thấy vết thương ngoài ra đã hoàn toàn biến mất giống như hắn chưa từng tạo được vết thương nào trên cơ thể đối phương hắn vốn dĩ chiến lược không t ồ i mạnh mẽ trong cùng cảnh giới vậy mà mãi không hạ gục được kẻ địch kém hắn sáu huyệt từ trước đến nay chỉ cần kém hắn ba huyệt là đã một chiêu hạ địch nào có khó khăn như thế này về phía trần lương đã lâu hắn không luyện thương pháp nên càng đánh càng hăng hắn mới thi triển đạo thần thông hủy diệt nguyên khí để giảm bớt tranh lệch về tu vi giữa hai bên vừa giúp hắn phòng ngự mạnh hơn vừa giúp không quá lép vế khi hai vũ khí giao nhau có điều nếu duy trì quá lâu nguyên khí của trần lương chắc chắn khô kiệt trước chưa kể kém gần hai đại cảnh giới hắn còn đang phải bỏ ra nhiều nguyên khí hơn tại mỗi thời khắc để chiến đấu chiến đấu đã thấm m ệ t trần lương quyết định sử dụng thêm đạo thần thông thân hóa lôi đ ỉ n h tốc độ r a chiêu mạnh hơn lại không cần phòng thủ trần lương trở mình đưa đối thủ vào thế hạ phong nam tử lạ mặt nhìn thấy đối phương thân hóa lôi đình càng cảm thấy bất t ứ không thôi đã không thắng được giờ lại còn bị đá hắn dần nhận lấy vết thương trên cơ thể vết thương thì không đáng ngại vì chỉ là mấy vết thương ngoài da nhờ vào nhục thân mạnh mẽ không kém trần lương có điều hắn không có được năng lực hồi phục như trần lương nên bắt đầu cảm thấy lo lắng nam tử lạ mặt đành thay đổi sách lược chiến đấu muốn vùng ra khỏi trần lương để sử dụng võ kỹ chiến đấu mạnh mẽ thể hiện được đúng chiến lược của hắn trần lương hẳn nhiên không cho hắn thoại nguyện dây dưa không dứt nam tử chém kiếm lên người trần lương đều không có tác dụng công kích vật lý bình thường đều không mảy may thương tổn được cơ thể hóa lôi của trần lương vì vậy nam tử lạ mặt chuyển sang tấn công tinh linh hóa hình của đối phương tự nhiên trần lương lại phải đi bảo vệ chiến thần đ ắ thư lạ nên hắn thu tinh linh hóa hình của mình vào có điều thu chiến thần đ ắ thư lạ vào thì trần lương lại mất đi sáu cánh tay trợ giúp sau một hồi g i ă n g co cuối cùng nam tử lạ mặt cũng có thể chém mạnh vào thương của trần lương đẩy đối phương lùi lại và bản thân cũng cấp tốc bay ra sau đồng thời bắt lấy một sừng của tiếu ngạo nam tử t h u kiếm đánh ra một trưởng là một quang cầu tấn công trần lương đây không phải võ kỹ mạnh nhất của hắn nhưng là võ kỹ hữu dụng nhất để tấn công một kẻ có thân hóa lôi đình quang cầu này nếu chúng trần lương cũng sẽ đi qua người hắn không tạo ra được vết thương trí mạng nhưng tính chất hủy diệt từ quang cầu vẫn sẽ gây ra tác dụng phá hoại lôi điện nếu trần lương trúng chiêu nhiều lần sẽ không còn khả năng hóa lôi đại điệu nhu ma vương đã bị hắn giữ lấy một sừng chắc chắn không đến nước đường cùng không rời đi mà không lấy lại được sừng của nó đây chính là cơ hội để nam tử tiêu diệt cả hai nam tử khoác áo choàng in hình mặt trời tính toán rất kỹ càng không có nửa điểm sơ xuất đáng tiếc trần lương lại không chỉ có t i ế u ngạo càng là có một s ủ n g thú mạnh mẽ hơn nhiều là ngạo tiên nam tử và trần lương chiến đấu quá lâu đủ thời gian cho ngạo t i ê n trở về chứng kiến chủ nhân bị đối phương đánh cho tán loạn lôi đình không cần trần lương lên tiếng Nạo thiên nhanh chóng tấn công nam tử lạ mặt khiến hắn khóc một dòng sông không hiểu sao lời đâu ra một con tam nhãn lang chiến lược mạnh vô cùng cứ nhằm vào hắn mà đánh nhờ đánh lén đắc thủ nạo thiên vừa làm bị thương nam tử vừa giải thoát cho sừng của tiếu ngạo nạo thiên cùng tiếu ngạo hợp sức vây công nam tử lạ mặt khiến hắn khổ sở vô cùng nếu chỉ lấy võ kỹ của hắn đánh yêu ảnh của hai yêu thú thì hắn thậm chí còn đính hơn nhưng tam nhãn lang có đệ tam nhãn chuyển hướng mọi đòn tấn công đại điệu、Như、ma vương có cặp sừng lúc nào cũng sẵn sàng đâm lén sau lưng khiến nam tử càng lúc càng rơi vào khờ đốn tr đ ngay nhiên từ s u u lưng、trần、lương vang lên trần vang tiếng. x ấ sau i n h đó gia chủ đã đích thân mang thấu thị cầu đi kiểm tra máu của quang minh cho ra kết quả quang thuộc tính điểm chất lượng một mươi hai g i a tộc này người có tu vi cao nhất chỉ đạt tới hoàng cấp với tinh thần lực bốn cấp tự nhiên là kiến thức hạn hẹp không biết vì sao quang minh lại phát sáng khi mới sinh nhưng cũng biết là một điều không tầm thường cho dù không biết cơ thể quang minh là gì nhưng chỉ với điểm chất lượng thuộc tính lên tới mười hai thì hắn cũng đã được cả gia tộc để ý đầu tư phát triển năng lực võ đạo của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có bốn yếu tố thuộc về nội tại bản thân là thiên phú võ đạo điểm chất lượng thuộc tính sự nỗ lực luyện võ và chất lượng đủ thân thiên phú võ đạo chỉ ra khả năng học tập tiếp thu võ đạo có người chỉ nhìn người khác luyện võ liền học được có người được chỉ điểm tận răng nhưng làm mãi vẫn không thành những công pháp v õ ký khó chỉ dành cho người có thiên phú cao mới học được điểm chất lượng thuộc tính chỉ ra độ phù hợp của bản thân với thuộc tính đó điều này ảnh hưởng tới khả năng hấp thu thuộc tính cùng một công pháp người có điểm chất lượng cao hơn sẽ tu luyện nhanh hơn hấp thu được nhiều linh khí hơn so với người có điểm chất lượng thấp sự nỗ lực chỉ ra thành tựu mỗi người cao tới nhường nào chất lượng lục thân chỉ ra người có lợi thế hay bất lợi gì về cơ thể người g ầ y gò yếu khuyết tật tự nhiên là học vo sẽ khó khăn người sinh ra đã khỏe mạnh hơn người thần lực mạnh mẽ tự nhiên là có ưu thế trong chiến đấu điểm chất lượng m ộ ư ơ i hai không đại biểu ngươi sau này sẽ thành cường giả nếu ngươi ngu đần dạy m ã i không thông lười biếng dễ nản thì thành tựu cũng chỉ là tầm thường mà thôi vì vậy khi quang minh có điểm chất lượng m ộ ư ơ i hai lại có dị tượng phát sinh nên hắn cũng chỉ là được y ê u hái hơn mà thôi hắn cần thể hiện nhiều hơn mới được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thực ra nếu gia tộc này biết dị tượng từ cơ thể quang minh chứng tỏ hắn sở hữu quang vô lượng thân thì chắc chắn gia tộc hắn đã có thái độ khác quang vô lượng thân mang lại rất nhiều lợi ích đầu tiên phải kể đến là khả năng hấp thu quang mang làm năng lượng cho bản thân từ đó có thể chiến đấu lâu dài mạnh mẽ hơn bình thường chưa ũ n g một p kể có vô số trường hợp cụ thể khác mà quang minh sẽ được lợi vô số lần thậm chí có trường hợp chỉ quang vô lượng thân mới thu được lợi ích mà lợi ích đó chắc chắn lớn vô cùng quang minh lớn lên thông minh lanh lợi bốn tuổi đã có thể tu luyện công pháp sáu tuổi vượt qua luyện thể cảnh một ư ơ i tuổi bước vào vạn nhân cảnh trở thành trọng điểm bồi dưỡng của toàn bộ gia tộc không chỉ được mọi người yêu quý vì năng lực v õ đạo quang minh còn được cả người lớn và huynh đệ nể phục vì tính cách hành hiệp trưởng nghĩa hành vi quang minh chính đại một ư ơ i hai tuổi hắn đã cùng người lớn trong tộc đi d i ệ t trừ sơ tặc càng ngày hắn càng mang trong mình tư tưởng trừ gian d ị ệ bạo không m a n g danh lợi một ư ơ i năm tuổi hắn đạt tới tiên linh cảnh trước giờ mọi việc với hắn đều thuận lợi nên khi gặp một toán cướp nhỏ trên đường hắn không suy nghĩ mà xông lên giải vây cho thiếu phụ yếu đối nằm dưới đất không ngờ thiếu phụ lại bất ngờ đâm cho hắn một phát sau lưng bọn cướp này từng bị quang minh phá hoại một lần nên mới lập mưu trả thù bọn hắn đâm quang minh năm nhát trong đó hai nhát xuyên tim không nghi ngờ gì là đối phương đã chết bọn cướp mới rời đi bỏ lại quang minh nằm trong vũng máu giữa đường còn may cơ thể quang vô lượng thân đã cứu hắn một mạng đối phương tu vi không cao lực phá hoại từ nguyên khí rất thấp nên hắn mới không chết giả dụ người đâm hắn lúc đấy là hoàng cấp võ giả thì chỉ cần hai phát xuyên tim cũng đủ để hắn bỏ mạng đấy cũng là lý do vì sao bị thương ở tu vi càng cao thì phương pháp chữa thương đan dược chữa thương càng cao trong họa có phúc nhờ vào lần bị l ừ a chết người đó mà quang minh không còn ngu ngơ chủ quan nữa hắn hiểu rằng thế gian lòng người khó lường trước mắt là vậy mà không phải là vậy mắt thấy h a i nghe cũng không hẳn là thật từ đó hắn chịu khó học hỏi hơn quan sát hơn lắng nghe hơn quang minh mới một ư ơ i tám tuổi đã nổi danh khắp nơi về hành hiệp t r ư ở nghĩa n g cứu khổ cứu nạn mỗi lời nói ra đều quyết tâm thực hiện là một người cực kỳ giữ chữ tín là tấm gương sáng cho người trong thiên hạ năm hai mươi tuổi hắn phải trơ mắt nhìn toán cướp giết người cướp của hám hiếp con gái nhà lành mà không thể làm gì do bản thân quá yếu từ đó hắn hiểu rằng muốn làm việc tốt cũng cần có thực lực có s năm bốn mươi hai tuổi, tuổi quan minh tiến vào cự linh cảnh chiến vô bất thắng tất cả địch thủ dưới hoàng cấp năm bốn mươi chín tuổi quan minh đánh đâu thằng đó lại thêm được người người ngưỡng mộ nhận được vạn lời khen ngợi nên hắn quyết định mở một sàn đấu bất cứ hai giới hoàng cấp đều có thể thách đấu với hắn lệ phí là một trăm linh tinh thạch hắn tuyên bố toàn bộ số tinh thạch thắng được đều sẽ mang đi làm từ thiện nếu hắn thua nguyện trả cho người thắng một vạn tinh thạch quan g minh quả thực dành rất nhiều tinh thạch mua lương thực thuốc chữa thương cho người nghèo xây nhà tình nghĩa khiến danh tiếng và sàn đấu của hắn ngày một lan xa hai năm sau đó một người mang trên mình một thanh hắc đao đến t u y ê n chiến với quan g minh sau m ư ờ i đao quan g minh nằm bại dưới giản bị đối phương d á m lên đầu cực kỳ nhục nhã bị đối phương hạ đục không n g ó c đầu lên được quan g minh nghiến răng nghiến l ợ i hỏi người t ê n gì cung đao nam tử kia vắt thanh hắc đao rời đi cũng không thèm lấy của quan g minh một đồng từ đó quan minh hiệu được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hắn thấy được tầm nhìn của mình quá hạn hẹp vì vậy bắt đầu rời khỏi gia tộc trụ du khắp nơi Mỗi một năm, hắn đều đọc ngàn quyển sách đi vạn dạng đường bước chân hắn đi từ nơi thôn quê dân dã cho tới nơi thành thị sầm mất rồi qua cả nơi rừng thiêng nước độc năm chín mươi tuổi hắn bước vào hoàng cấp gia tộc hắn biết được muốn gọi hắn về làm gia chủ nhưng hắn không chấp thuận hắn không muốn bản thân mình chỉ loanh quanh một chỗ an nhàn làm một gia chủ quản lý vài trăm con người khát vọng của con mình cũng chính là đạo của hắn tạo dựng một cuộc sống công bằng cho thế gian ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành được đối xử bình đẳng người yếu được bảo vệ kẻ xấu bị trừng trị đạo của mỗi người sẽ ảnh hưởng tới năng lực của bản thân ảnh hưởng tới những phần thưởng mà bản thân nhận được trong hai quá trình tăng cấp nội đạo là phật độ chúng sinh và vạn đạo quy khu như đạo của trần lương nộ được ở kiếp này và kiếp trước không nói về đạo thần thông chỉ nói về sự thay đổi trong cơ thể là khác nhau một trời một vực đạo trần lương nộ ra trong kiếp trước là dạng thường thường tập trung nên là nhân sinh nguyên khí l ụ c thân tăng lên không nhiều đạo mà trần lương nộ ra trong kiếp này là dạng hiếm có trong thiên hạ trải qua sinh tử cảm nhận tử vong mà đạt được không tính các yếu tố khác chỉ riêng đạo mà trần lương nộ ra trong kiếp này cũng khiến hắn mạnh gấp mười lần so với kiếp trước khát vọng của q u a n minh trải nghiệm sống của hắn mang lại cho hắn một đạo không tầm thường bước vào hoàng cấp chiến lược của hắn mạnh mẽ hơn trước vô số lần đúng thời điểm hai trăm hai mươi hai tuổi quang minh đột phá lên huyền cấp nhận được đạo thần thông thân hóa qua n mang nhờ có đạo thần thông này hắn càng đi được nhiều nơi hơn giúp đỡ được nhiều người hơn tinh thần trừ gian diện bạo càng lên cao hơn thông tin về đệ tam dương trong ám vực không phải ai cũng biết đây là b á o vật giúp giang đông quốc tạo ra nhiều địa cấp v õ giả nên chỉ có các nhân vật cao tầng của giang đông quốc mới nắm rõ và truyền lại cho thân cận quan g minh nhờ cứu thoát con gái của đại trưởng l ã o ngũ diêm môn một môn phái rất có tiếng tại giang đông quốc lại được nhìn chúng tiềm năng phát triển nên mới được vị đại trưởng lão kia nói cho biết bản thân quan g minh không có kiện bảo vật hộ thân h à n khí nào nhưng quan g vô lượng thân chính là bảo vật tốt nhất của hắn rồi nên không ngần ngại đi tới ám vực nghiên cứu lúc này tu vi của hắn là h u y ề n cấp nhất huyện lang thang khám phá ám vực vừa hay hắn gặp hai con yêu thú tam nhãn lang cùng đại đ ị ệ u ư u ma vương hợp công vây z một nhân loại hắn hét lên xúc sinh hại người sau đó là một đao khí sẽ gió bay về phía ngạc tiên trần lương bay người lại thấy một kẻ da trắng như tuyết mắt p ư ợ n g mày ngày cơ thể cân đối khôn u vàng thức ngọc tên này nhìn trông như nam nhân lại xinh đẹp việt trần đến nữ nhân cũng hâm mộ không thôi phóng xuất tinh thần lực kiểm tra trần lương mới ngạc nhiên phát hiện cơ thể tên này dường như có một lá chắn ngăn cản tinh thần lực tiến vào kiểm tra không biết là do có bảo vật hộ thân hay như nào đao khí từ phía sau lao tới không làm khó ngạo thiên ngược lại nó còn điều khiển đao khí lách qua người nó chém về phía nam tử lạ mặt nhìn thấy ngạo thiên bị tấn công trần lương tức giận lấy địa long thương đâm về phía quang minh chỉ đứng cách hắn có năm trượng quang minh vừa giao thủ cận chiến với trần lương vừa mắng cùng là nhân loại ngươi không giúp tấn công hai con yêu thú kia thì thôi cớ sao quay ra đánh ta quang minh hỏi vậy nhưng trong đầu hắn đã nghĩ đến kẻ tấn công mình muốn giết người c ấ p của dù sao thì hành vi này không phải là hiếm đặc biệt là ở những nơi không có luật pháp quản chế trần lương không trả lời hiện hóa ra chiến thần nạn ưu la gia tăng tấn công quang minh cũng không chậm ngay lập tức kích hoạt thần thông của mình phía trên hắn một cán cân công lý hiện ra ngay sau đó chiến thần nạn ưu la bị hút vào một bên cân đứng im như một bức tượng thần thông của quang minh là một dạng tinh linh hóa hình chuyên dùng để khắc chế tinh linh hóa hình của người khác cái này đúng như mong ước của hắn muốn mang lại sự tốt lành cho thế gian mà không phải làm sinh linh đ ổ thán tất nhiên nếu cần hắn cũng không ngại đổ máu để đem lại hòa bình lời tác giả trần lương cùng quang minh sau này sẽ còn gặp lại các bạn muốn hai người này là đồng minh hay đối địch chương một r ư ơ i bốn thất tử trần lương mặc dù đã sử dụng đến đạo thần thông hủy diệt nguyên khí nhưng vẫn không giành được ưu thế nên quyết định dùng thêm thân hóa lôi đỉnh quang minh mở to hai mắt có chút ngạc nhiên không cần phòng thủ trần lương có được lợi thế nhanh chóng tìm được một cơ hội đối phương sơ hở nháy mắt thực hiện một chém ngang cổ lúc này đến lượt trần lương ngạc nhiên t hai ư ơ n g c ủ h ắ con t yêu thú kia đều là sùng thú của ta quang minh chứng minh được thực lực trần lương mới mở miệng nói chuyện tên kia gây sự trước hắn muốn giết ta cướp đoạt đại địa ngưu ma vương ngươi thấy ta có nên giết hắn không nếu ngươi đã nói vậy ta sẽ không đúng tay vào chuyện này c á o tử quang minh nói xong liền cất bước rời đi hắn đã đi rất nhiều nơi gặp rất nhiều chuyện tự nhiên có thể biết lời trần lương có bao nhiêu phần sự thật nhìn bóng dáng quang minh khuất tầm mắt trần lương cũng tham gia vào vây công cùng hai sùng thú muốn mài chết nam tử lạ mặt bọn hắn đứng thế hình tam giác lấy nam tử lạ mặt ở giữa đồng thời tấn công nhìn thấy trần lương tham chiến nam tử lạ mặt liền chọn một phương hướng ngược lại với ngạo thiên mà trốn đi ba kẻ trần lương ngăn không được đành nhìn hắn bỏ đi một tháng từ khi tiến hóa lên cấp mười ngạo thiên nói với trần lương cần tìm một nơi có ám linh khí nồng đậm tam nhãn lan là loài thích hợp với ám thuộc tính linh khí cũng giống như đại điệu n h ư ma vương là loại thích hợp với không gian thuộc tính linh khí kể từ khi sinh ra lớn lên nạo thiên nhờ có nội đan của mẹ và vô số tài nguyên do trần lương dốc lòng bồi dưỡng mới có thể lớn nhanh như thổi nhưng một tháng trở lại dù luyện hóa linh dược ăn thịt hay nuốt nội đan nạo thiên đều cảm thấy những thứ đó vào đến bụng giống như rơi vào hố đen không bồi bổ cơ thể nó linh tính từ huyết mạch mách bảo nó phải tìm về nơi có linh khí thích hợp thì mới phát triển tiếp được trần lương quyết định đưa nó trở về thiên đáng sân mạch nơi lấy nồng đầm ám thuộc tính lại là nơi mẹ nó từng sống áp phù hợp tuyệt đối với nó và cũng là để ngạo thiên tới tế bái vong linh mẫu thân dù sao từ khi sinh ra tới giờ nó cũng chưa một lần đi làm chuyện này trần lương mất năm ngày đưa ngạo thiên tới thiên đáng sân mạch trên đường đi cơ bản đều nhờ tiếu ngạo sử dụng không gian truyền thống đưa cả nhóm xuyên qua khoảng cách xa di chuyển giữa các vực đều nhờ vào không gian truyền thống trận vì vậy di chuyển rất nhanh đồng thời không gặp bất cứ rắc rối nào trở lại nơi mà hắn cứ ngỡ không may rơi xuống ai ngờ lại là cơ duyên trời cho trần lương không khỏi ngậm mùi nhớ lại cảnh tam nhãn lang mẹ hy sinh mạng sống bảo vệ con non mới sinh trần lương đưa ngạo thiên tới nơi hắn trôn cất tam nhãn lang mẹ nơi đó không có bản g tên không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào tránh cho bị phát hiện có s á t tam nhãn lang bên dưới sau nửa ngày ở cùng ngạo tiên trần lương cùng tiếu ngạo rời đi ngạo tiên sẽ cần một khoảng thời gian dài để phát triển thu được sức mạnh cao nhất dành cho nó nơi bọn hắn đứng còn cách vùng trung tâm một khoảng tương đối xa xôi nơi trung tâm ám linh khí vô cùng đậm đặc lại có nhiều yêu thú bậc cao và vô số nguy hiểm hiện hữu khắp nơi tam nhãn lang mẹ rời ra đây chỉ là để an toàn sinh con vì vậy ngạo tiên sẽ có rất nhiều cơ hội rèn luyện và phát triển hơn nữa trần lương không thể ở lại cùng ngạo tiên hắn còn cần trở về hải hắn thành giang đông quốc đi cùng ngạo thiên cũng quá nguy hiểm cho tình trạng của tiếu ngạo lúc này vì vậy cuối cùng là trần lương c ư ớ i tiếu ngạo trở lại hải hãn thành cựu hùng chiến đài phát huy rất tốt chức năng tìm kiếm nhân tài hàng ngàn nhân tài được chiêu mộ thông qua cựu hùng chiến đài tổng số lượng đệ tử của khai thiên môn đã lên con số bảy người và đang không ngừng gia tăng trở về được mấy ngày trần lương cho gọi ương sát yêu cầu triệu tập cho hắn nhiều nhất có thể những người có ám thuộc tính nhờ có bộ lông cũ của ngạo thiên thải ra hắn có thể bồi dưỡng được hàng chục võ giả ám thuộc tính bước vào cự linh cảnh quá trình l ộ sắc của ngạo thiên có tác dụng gần giống như phật độ chúng sinh và đạo quy khu đều là loại bỏ ra khỏi cơ thể những tạp chất phản phẩm để bản thân tiến hóa có được cơ thể hoàn mỹ nhất bộ lông bỏ đi của ngạo thiên chứa vô số chất bổ có tác dụng tăng tu vi rất tốt cho ám thuộc tính nhân loại nhân cơ hội này trần lương cũng muốn tạo riêng một nhóm quân nhỏ hoạt động bí mật dưới sự điều khiển của hắn trong mười hai thuộc tính ngũ hành thuộc tính là phổ thông nhất chiếm tới chín phần dân số ám thuộc tính cùng sáu thuộc tính còn lại chia nhau phần dân số còn lại trong bảy nghìn đệ tử khai thiên môn tương sắt tìm được tổng cộng một trăm mười tám người ám thuộc tính đứng trước một trăm mười tám người trần lương nói các ngươi sẽ là một đội quân riêng chỉ hoạt động dưới sự điều khiển của ta Các nhưng ơ i đi ư kèm với đó các ngươi sẽ phải trải qua những rèn luyện khác n g biệt nhất trải qua huấn luyện địa ngục mà mỗi người đều phải cực kỳ có ý chí mới bất tiết được mỗi ngày trôi qua đều sẽ trải qua thiên đại đau đớn cực khổ mỗi dọn mồ hôi rơi đều sẽ thấm tâm huyết dịch trải đường cho các ngươi bất tiết các ngươi cần xác định trước điều đó và một điều kiện để tham gia đội quân này chính là các ngươi phải thể trung thành với ta cả đời đi theo ta các n g ư ơ i yên tâm là hiện giờ ta chưa bắt các ngươi phải thể các ngươi chưa trải qua huấn luyện ở đây còn rất nhiều người ý chí thấp mà ta không muốn nhận sau ba năm huấn luyện các ngươi sẽ tự quyết định xem ở lại hay rời đi những người ở lại ta bảo đảm trong vòng một trăm n ă m hắn sẽ có tu vi thấp nhất là cự linh cảnh nếu không làm được ta bồi thường cho người đó một vạn tinh thạch trần lương bay qua ứ n g sát nói ngươi cho mọi người kiểm tra điểm chất lượng thuộc tính loại bỏ những người có điểm chất lượng dưới năm ư n g sát cầm thấu thị cầu tiến tới từng người kiểm tra lần lượt từng người có điểm chất lượng hai ba bốn túi đầu rời đi xong xuôi tương sát quay ra báo cáo báo cáo m ô n chủ có tổng cộng tương sát còn chưa nói xong một người chạy lại gần trần lương quỳ xuống tha thiết nói đại nhân xin cho tiểu nhân được gia nhập đội quân tiểu nhân sẽ cố gắng gấp năm gấp m ộ ư ơ i dù có chết cũng không bỏ cuộc ngươi vì sao phải quyết tâm như vậy trần lương hỏi bẩm đại nhân cha mẹ tiểu nhân bị kẻ ác giết hại từ nhiều năm trước tiểu nhân cần phải trở nên thật mạnh để trả thù cho cha mẹ người bao nhiêu tuổi tiểu nhân một ư ơ i sáu tuổi nhất tinh cảnh giới trần lương ngẫm nghĩ một lúc thật sự hắn không muốn nhận người m ư ơ i sáu tuổi mới đạt được nhất tinh thôi được rồi cho ngươi một cơ hội về chỗ đi cho hắn một cơ hội cũng không tốn kém gì mấy biết đâu đạo tâm hắn đủ kiên định cơ hội bước lên đỉnh cao là vẫn có thể có lọc bỏ xong những người có điểm chất lượng thuộc tính dưới năm còn lại tám mươi chín người trần lương tiếp tục loại bỏ chín người có tu vi trên tam tinh hắn muốn đội này toàn bộ luyện tập trung một công pháp như vậy thì khi triển khai thất tinh bắt đầu sẽ tạo ra được hiệu quả lớn nhất huống hồ những công pháp mà những người này tu luyện đều kém xa so với công pháp hắn định c h u y ể n dạy vì vậy lựa chọn của hắn là những con thọ xuất phát sau còn hơn là rùa xuất phát trước tám mươi người còn lại theo trần lương tu luyện hai năm số lượng giảm xuống còn sáu mươi người toàn bộ là tự động rời đi do không chịu nổi cường độ tập luyện mỗi cuối ngày bọn hắn đều phải ngồi ngâm mình trong lưu thuốc với các vết thương chẳng trị trên người lưu thuốc nóng dựa dịch ngấm vào cơ thể cũng khiến bọn hắn đau đớn không n ôi chỉ nhìn qua một màn này cũng đủ hiểu huấn luyện địa ngục của bọn hắn là như nào một năm thứ ba chỉ có một người rời đi số lượng còn lại năm mươi chín người năm mươi chín người này hắn chọn ra bốn mươi chín người phân làm bảy nhóm mỗi nhóm bảy người còn m ộ ư ơ i người thừa sẽ là quân dự bị trong đó vẫn còn người có bốn điểm chất lượng thuộc tính khi xưa 59 n g ư ờ i này đều đã thể trung thành với chủ nhân bọn hắn cảm nhận được chiến l ự c của bọn hắn tăng lên từng ngày được cung cấp tài nguyên tu luyện tốt nhất nhìn thấy được tương lai thực sự chạm tới mốc cự linh cảnh như lời cam kết của chủ nhân nếu là bình thường chỉ sợ cả đời bọn hắn cũng chỉ ở tam tinh vạn nhiên là cùng trần lương đặt tên cho đội quân này là thất tử từ ở đây là tử vong bọn hắn đi đến đâu sẽ có máu tươi rơi ở đó bất kỳ ai đột phá lên vạn nhiên cảnh đều được trần lương c h u y ể n cho công pháp cử nguyệt đây là công pháp mà trần lương đã tu luyện đầu tiên sau này hắn bước vào vạn n h i n cảnh mới tu luyện công pháp vạn ám quy nguyên vũ ạ lại n nguyên không những người này.、Kiểu、nguyệt là công pháp giúp tu luyện tăng lên nhanh, không những người này. ám quá quá pháp quy quá Kiểu tu tu giúp khó kỳ học thể cho khó, phù hợp cao cấp, cực và vì với v là đưa rất khí võ k ỹ bọn hắn học cũng sẽ đều giống nhau thương pháp trước tiên sẽ tập thạch phá thương bao gồm ba thức là thương phá sơn thương vô thủy thương tam phong tương ứng với ba đường thương là chém đâm quét ngang sau này bọn hắn cũng sẽ được truyền thụ cựu long thăng thiên võ k ỹ thuộc tính sẽ được học cần nạp thuật h á giới ngoài thất tử sẽ được học thêm không phá quyền tam ảnh bộ t ậ t phong tốc để nâng cao năng lực chiến đấu và đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra những ai học được cựu n g u y ệ t mới có tư cách luyện hóa lông của ngạo thiên vì trong đó ẩn chứa năng lượng và ám thuộc tính rất lớn đưa vào người mà không kịp luyện hóa sẽ gây ra phản vệ nhẹ thì tàn phế nặng thì thiệt mạng nhưng đây cũng chính là ưu điểm của lông ngạo thiên mang lại tác dụng tăng cường tu vi cực cao cho thất tử thời điểm được ban tặng cho lông tam nhãn lang để tu luyện thất tử mới thực sự hiểu cái gì mới được gọi là bảo vật linh đan rượu trước đó so với chiếc lông này thực sự đều không đáng để so sánh phải biết rằng huyền cấp võ giả ám thuộc tính sử dụng toàn bộ đám lông rơi ra của ngạo thiên có thể trùng kích lên một huyện đó là cỡ nào quý giá cỡ nào đắt vậy mà đây thất tử bọn hắn được sử dụng không giới hạn chỉ cần nguyên luyện hóa xong một lồng liền được cấp thêm tu luyện không có nửa điểm chỉ hoãn chỉ cần đến b ư ớ c này năm mươi chín người trong thất tử đã hoàn toàn không hối tiếc về lựa chọn của mình trần lương đặt ra mục tiêu m ộ ư ơ i năm năm tới là toàn bộ sáu mươi người này đều bước vào tiên linh cảnh sau đó sẽ cho đi làm nhiệm vụ để rèn luyện tiên linh cảnh có năm lớp tu luyện chỉ cần tu luyện hai lớp là có thể đột phá lên giáp linh cảnh tu luyện tới năm lớp thì tiền đồ vô lượng trần lương yêu cầu năm mươi chín người thất tử đều tu luyện tới ba lớp rồi đột phá lên giáp linh ba lớp là đủ vượt qua võ giả thông thường còn bốn năm lớp thì lại quá lâu quá tốn kém tài nguyên phải biết rằng chỉ có những người theo hắn từ đầu như tuyết hoa tương sát chu minh mới có thể được cung cấp đại lượng tài nguyên để tu luyện cả năm lớp tiên linh cảnh đấy là số lượng chỉ có ba người và đều có công rất lớn với hắn nếu năm mươi chín người này cũng tu luyện năm lớp tiên linh cảnh thì tài nguyên đầu cho đủ phải biết rằng tài nguyên để tu luyện b ư ớ c thứ tư bằng tổng cả ba bước trước n g ư ợ lại tài nguyên để tu luyện b ư ớ c thứ năm bằng tổng cả bốn bước trước n g ư ợ lại và quan trọng hơn là thời gian hắn cần đội quân này cho chiến tranh giang đồng quốc trần lương đặt mục tiêu bảy mươi năm tới sẽ có ít nhất bốn mươi chín người bước vào cự linh cảnh trở thành một phần lý do bởi hắn chỉ có hải hãn thành để chiêu quân một phần lý do khác là nhiều người còn không tin tưởng thực lực quân đội của lão mười năm yên ổn duy chỉ có một lần lâm đại địch là khi thân sứ quân mang theo mười cường giả tiến tới đánh hải hãn thành có điều cũng không phải nguy cơ gì bọn hắn chỉ ở ngoài đánh phá một ngày liền lùi quân hẳn là muốn kiểm tra năng lực phòng ngự của hải hãn thành như nào về phía n g ọ sứ quân trong trận chiến ở hải hãn thành bọn hắn đã mất đi một phần tư võ giả cấp độ tiên nhân vì vậy phải tranh thủ mời chào cao thủ về dưới trướng không có tâm tư đánh tiếp hải hãn thành trong chiến tranh các sứ quân có lúc thăng lúc trầm nhưng chỉ cần đại tướng quân không chết với thực lực của hắn hoàn toàn có thể đi chiêu mộ nhân mã tiếp tục chiến tranh quân lực đã hầm hòm, hòm huấn luyện cũng được nhiều năm như lao quyết định tấn công mở rộng lãnh thổ cho mùi sứ quân lấy hải hãn thành làm trung tâm mổ rộng tấn công ra xung quanh giành lại toàn bộ lãnh thổ lúc trước của mùi sứ quân huyết vô thần lĩnh mười vạn quân tiến đánh một thành lớn ở phía bắc tà thừa vân một thuộc hạ cũ của hải hãn đại tướng quân lĩnh năm vạn quân chiếm năm thành ở phía tây vô cương có trong tay một vạn quân hiện đóng quân ở đặc cát thành chịu trách nhiệm tấn công một tòa thành nhỏ ở phía đông tên là ngư châu ngư châu không lớn binh lực không nhiều nhưng lại là cửa ngõ để tiến vào đặc cát thành vô cương đã sớm muốn chiếm đánh mà không có binh lực nên đánh án binh bất động đến tận giờ nhận nhiệm vụ tương đối đơn giản vô cương mang theo tám quân khởi hành trước h u ế vô thần và tà thừa vân. Năm ngày sau, như lão nhận được thông tin vô cương t ử trận một vạn binh lính dưới trướng hắn t ử trận đặc cắt thành thất thủ nhưng kẻ địch chỉ tiến vào cướp bóc rồi rời đi không chiếm thành như lão giật mình nghe tin tại sao vô cương lại có thể chết mà không kịp báo cho hắn một tiếng tại sao tám nghìn lính bị giết mà thần không biết hủy không hay đây là lần đầu ra trận như lão muốn chắc thắng nên đã đưa ra quân số gấp hai ba lần đ ố i phương ngư châu là một thanh nhỏ sao lại có thể xảy ra việc ngoài ý muốn được lão đành cử một hoàng cấp võ giả đi kiểm tra từ đặc cắt thành cho tới ngư châu nhưng không thu được bất kỳ kết quả nào ngoài tình cảnh cướp bóc ở đặc cắt thành dường như kẻ địch đã xỏ bỏ mọi dấu vết như lão đành sử dụng truyền tin thạch gọi cho trần lương nhờ hỗ trợ dưới con mắt từ bên ngoài nhìn vào khai thiên môn là hợp tác song phương cùng có lợi với mùi sứ quân khai thiên môn vừa là môn phái kinh doanh vừa là đội quân lính đánh thuê của mùi sứ quân trần lương đích thân đi kiểm tra quả thực một đường đi tới không có gì đáng ngờ duy nhất chỉ có một chỗ khiến hắn lăn tăn là khu rừng cách cổng thành ngư châu năm dặm nhưng hắn cũng đã đi qua không tìm được điểm nghi vấn nào trần lương tới tiếu n ạ o bí mật vào ngư châu tìm thuê một quán chợ gần phụ thành chủ nhất có thể sau một tuần hắn phát hiện ra được nơi đây có hai kẻ đáng chú ý một người có tu vi huyền cấp sở d a i một người có tinh thần lực cấp bảy không biết bên nào lại đi cử hai kẻ như này đến bảo vệ một tòa thành rất nhỏ như ngư châu trước mắt trần lương cần khám phá ra thủ đoạn bọn chúng làm sao giết 8.000 người nhanh đến đây trần lương cho như lão điều động 1.000 kỵ binh đi đến ngư châu 1.000 kỵ binh được yêu cầu đi mỗi ba dặm phải báo cáo với trần lương một lần 1.000 kỵ binh rời khỏi đặc cắt thành sáu dặm hai kẻ bí ẩn kia cũng rời khỏi ngư châu tiến tới đứng chờ trong khu rừng trần lương ngồi trong thành sử dụng tinh thần lực theo dõi toàn cục một nghìn kỵ binh vừa đến trước cánh rừng đột nhiên trần lương không cảm nhận được hai tên kia giống như t i ể u chúng đột nhiên bốc hơi vậy hiểu rồi hai tên này cũng biết tần nạp thuật bọn chúng chỉ có hai người tất nhiên có thể trốn được tầm mắt của thám tử kiểm tra khu rừng vấn đề là bọn chúng làm cách nào giết cả mấy ngàn người mà thần không biết v ủ y không hay chả lẽ phải hy sinh một nghìn người để tìm đáp án trần lương ngồi suy tư ra lệnh từ xa trần lương cho ba trăm kỵ binh tiên phong đi qua khu rừng quãng đường đi xuyên qua rừng dài tới hơn m ư ơ i dặm mỗi thời khắc đều mang lại áp lực lớn cho ba trăm người lính mỗi một tiếng động đều khiến bọn hắn giật mình kiểm tra Thật bất ngờ bọn hắn vượt qua rừng không t ổ n hao một binh một tốt n h ữ n g tưởng đã an toàn thì cổng thành ngư châu mở ra một nghìn kỵ binh từ trong thành phi ra ngoài tấn công bọn hắn ba trăm kỵ binh đành phải quay đầu lưu quân chờ hội hợp với toán quân còn lại bọn hắn trở về xuyên qua khu rừng cũng không gặp bất cứ trở ngại gì một nghìn kỵ binh của ngư châu chỉ đổi u tới bên ngoài rừng rồi đứng yên chờ đợi trần lương xem qua một màn này đã hiểu hai kẻ kêu bên trong khu rừng ắt chế tạo c ạ m bẫy trên người chỉ là muốn một vô ăn tất nên mới thả ba trăm linh kia có điều muốn biết được cảm bẫy là gì thì khó khăn rồi ba trăm linh quay trở ra Đội nhập với 700 quân còn lại, một mươi người còn một nói. lính cưỡi ngựa mang theo một mươi thùng dầu đi sâu vào trong rừng một trăm linh t r i n g rồi thả nắp thùng dầu trở ra chân lửa một mươi đường lựa chạy dọc tiến sâu vào khu rừng chỉ trong chốc lát một đám cháy lớn bùng lên thiêu c h i khu rừng một nghìn binh lính phải lùi lại khoảng cách xa tránh bị hít khói và lửa l à n đến không tiếp kẻ có tinh thần lực cấp bảy chửi thêm một tiếng rồi bay lên cùng đồng đội tiếp sau đó là một cảnh tượng sợn gai úc từ khắp nơi trong khu rừng bay lên hàng vạn hàng triệu con độc trùng che kín cả bầu trời rút quân đội trưởng sợ hãi ngay lập tức ra lệnh sau khi nhìn thấy một trời độc trùng lao về phía mình trong lúc phi ngựa đội trưởng kịp thời sử dụng truyền tin thạch báo cáo cho trần lương bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng tám nghìn quân của vô cương đi vào trong rừng bị lũ độc trùng tấn công chất đoán không kịp phản ứng bắt đầu gặp đám kỳ nhân dị sĩ rồi trần lương từ xa lẩm trước giờ hắn đánh nhau rất nhiều nhưng chỉ là dạng cá nhân tính tổng số người cũng không phải là đông còn lúc này là chiến tranh ở một đại quốc số lượng địch nhân hắn gặp phải lên tới ngàn vạn người chắc chắn trong số đấy sẽ có những kỳ nhân dị sĩ năng lực khác biệt những người có thể điều khiển côn trùng gọi là côn trùng sư điều khiển côn trùng dạng độc được gọi là độc trùng sư tốc độ độc trùng nhanh hơn ngựa phi khoảng cách hai bên đang dần thu hẹp nếu không có cứu viện một nghìn binh lính này chắc chắn tử vong dưới răng n a n h của lũ độc trùng một nghìn lính so với mấy chục vạn không đáng làm ấy nhưng đây là những người mà trần lương ra lệnh tiến đến thăm dò không thể đứng trơ mắt nhìn bọn hắn bị cắn chết ngồi trên lưng tiếu ngạo trần lương tiến tới địa điểm ngay phía dưới đám độc trùng hắn không lấy ra vũ khí chỉ thi triển hắc giới bao phủ một khoảng không rộng lớn chứa lũ độc trùng hắc giới không làm ảnh hưởng tới tốc độ hay phương hướng bay của độc trùng những con dẫn đầu vẫn được tên độc trùng sư điều khiến tới tấn công binh linh riêng một đoạn phía sau chuyển hướng tấn công trần lương hủy d i ệ t trần lương lẩm bẩm một tiếng kích hoạt đạo thần thông hủy diệt nguyên khí chỉ trong chốc lát một nửa đàn độc trùng hoàn toàn tàn biến hắc giới do nguyên khí của trần lương tạo ra cũng biến mất không đợi đối phương có phương án hành động trần lương tiếp tục thi triển hắc giới một lần nữa hủ chỉ hai lần sử dụng hắc giới kết hợp hủy diện nguyên khí trần lương đã tiêu hao một nửa lượng nguyên khí trong đan điển g cùng lượng nguyên khí từ hai nhân sinh có chiến đấu tiếp cũng thoải mái đứng từ xa ga độc trùng sư không khỏi run lên tức giận mười vạn độc trùng này là hắn bỏ ra vô số tâm huyết mà có vậy mà chỉ thoáng chốc đã bị diệt sắt còn lại vài nghìn con mười vạn độc trùng này vốn gì hắn muốn dùng để đối phó đại quân của mùi sứ quân tám nghìn quân lúc trước chỉ là món khai vị không thể nào ngờ lại dễ dàng bị hủy diệt trong tay một tên con i kiếp luận kha mau giết hắn võ kỹ của hắn là thiên địch của ta độc trùng sư nói với người bên cạnh các phương thức tấn công khác đao khí kiếm khí quần trường đều chỉ có thể giết của hắn vài ngàn con độc trùng còn riêng võ kỹ dạng b i ể n khí như này chính là khắc tinh cho độc trùng của hắn luận k a bay về phía trần lương kịp thời để trần lương hồi khí sau khi đã tiêu hao một lượng lớn nguyên khí vũ khí của luận kha chính là đôi tay một trưởng như bài sơn đ ả o hải ầm ầm tấn công trần lương cùng chiến thần đặt thư lạ đánh ra hải hoàng thường lại thêm yêu ảnh của tiếu ngạo tiêu diệt t r ư n g khí tiếp tục mang theo khí thế không đổi đánh đến luận kha luận kha thổ huyết bị đánh bay ra sau không có nửa điểm chần chờ cấp tốc mang theo độc trùng sư bỏ chạy trần lương mỉm cười cười tiếu ngạo na di đến trước mặt bọn hắn chiến thần đặt thư lạ cũng nhanh chóng cắm thương lên hai vai của luận kha còn bốn thanh khác dí vào bốn tử việt của hắn trần lương cất đi đ i ệ long thương khoanh tay tra khảo các ngươi vì sao tới ngư châu luận kha im lặng không nói trần lương định đâm thêm một thương vào người hắn thì đột nhiên ở bên cạnh từ cơ thể độc trùng sư bắn ra bảy thứ gì đó bay về phía hắn bảy thứ gì đó chính là bảy con huyết trùng được nuôi bằng vô số loại linh dực và cả huyết dịch của huyết độc trùng sư là lá bài bảo mệnh của hắn khi gặp nguy hiểm bảy con huyết trùng lấy tốc độ chấp giật đã cắn vào người trần lương trước khi hắn kịp có phản ứng gì huyết độc trùng sư đắc thủ thành công trên hai cánh tay hắn bảy lỗ máu c h ả y ra nhưng hắn không quan tâm cười lớn ha ha động đến ta thì chỉ có chết người là huyết độc trùng sư trần lương bắt lấy một con xem xét toàn thân chúng một màu đỏ như máu cơ thể to bằng đầu ngón tay Có, có h a sai sai. trong những lần trước chỉ cần bị huyết đ ộ c trùng cắn phải cơ thể sẽ ngay lập tức trở nên cực kỳ suy yếu nhấc tay nhấc chân đều khó khăn chứ đừng nói là bắt lấy huyết động trùng răng bọn chúng rất khỏe sắp nhọn và dài đã cắn ngập cơ thể là vô cùng khó rút ra được huống hộ dù bắt được cũng cần khí lực lớn để giữ chúng không bay ra ngoài tên này nếu đã bị độc thì sao có thể n g ư ơ i n g ư ơ i có t r ú n g độc huyết độc trùng sư hỏi giò hắn từng dùng huyết độc trùng cắn chết một địa cấp v õ giả tên trước mặt hắn không phải là thiên cấp chứ n g ư ơ i nói xem trần lương nói lấp lửng hắn lấy ra một hộp kính rồi thả huyết độc trùng vào lại bắt tiếp sáu con khác đang bám chặt lấy cơ thể hắn cho hết vào trong hộp kính đây không phải là kính thông thường mà là loại đặc chế rất chắc chắn nhìn đối phương bắt lấy từng con huyết độc trùng huyết độc trùng sư giận tiếng người hắn bỏ qua sợ hãi lao lên đâm kiếm về kẻ thủ trần lương đang bắt lấy con huyết độc trùng cuối cùng không quan tâm đối phương tấn công mũi kiếm cắm vào chặn hắn c o n lên rồi phản chấn đẩy ngược huyết độc trùng sư ra đằng sau người là địa cấp võ giả huyết độc trùng sư run run nói vốn dĩ đối thủ của hắn chỉ là mấy vạn tên p h à m nhân cùng lắm là thêm vài tên tiên nhân cấp độ hoàng huyền nào có ngờ lại gặp đối thủ mạnh mẽ đến như vậy ở bên cạnh luận kha đang trị thương không dám có bất kỳ hành động nào hắn đã bại một lần đánh tiếp chỉ có kết cục chết hãy chờ chương tiếp theo để biết lý do có huyết độc trùng sư và huyền cấp võ giả ở ngư châu chương một trăm bốn mươi sáu chuẩn bị đại chiến trần lương dơ mũi thương kể cổ luận h a tra hỏi vì sao các ngươi tới đây bọn ta theo lệnh của đại tướng quân ngọ sứ quân đến đây thảo phạt mùi sứ quân thảo phạt chỉ bằng hai ngươi và mấy nghìn binh lính bọn ta tới trước đại quân đang trên đường tới đây sao các ngươi phải tới trước ngăn mùi sứ quân xâm chiếm ngư châu luận kha trả lời dứt khoát tạm coi vậy đi ngươi đã rơi vào tay ta ngươi tính sao đây ngươi có thể bắt giữ ta sau này trao đổi tù binh ta không thích tù binh cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất chết thứ hai làm việc cho ta một trăm năm ta giữ mười phần trăm thánh hồn của ngươi luận kha ngẩm cao đầu nói kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu lắm một lời nói còn chưa dứt đầu luận kha đã rời khỏi thân bảo ngươi nói đáp án không ai bảo ngươi đọc sách thánh hiển trần lương nói trước thủ cấp không s á c của luận kha huyết độc trùng sư đứng cạnh bị máu phọt vào mặt không khỏi nuốt một ngụm nước bọt trần lương bay sang nhìn hắn nói giờ đến lượt ngươi ta ta huyết độc trùng sư lắp bắp còn chưa kịp nói trần lương đã ngắt lời mà thôi ngươi thì ta đành phải đọc trí nhớ vậy vừa nói xong trần lương chặt một phát vào cổ huyết độc trùng sư đánh hắn mất đi nếu không phải vì cần biết thêm các kiến thức về độc trùng thì trần lương cũng không muốn phải đi đọc trí nhớ của đối phương cái gì quá cũng đều có hại đọc trí nhớ của vài chục người thì không sao nhưng khi số lượng quá nhiều bản thân người lạm dụng sẽ bị loạn trí nhớ thậm chí điên loạn không biết mình là ai hải thượng trung từng gặp một gã tinh thần lực đại sư là một người vô cùng tò mò cái gì cũng m u ố n biết vì vậy số lượng nạn nhân bị hắn đọc trí nhớ lên tới mấy ngàn người cuối cùng bản thân hắn rơi vào trạng thái đa nhân cách lúc hắn nghĩ mình là nô lệ lúc thì là đại phú thương lúc thì nông dân t r ă n ăn rau lúc lại nghĩ mình là gái lầu xanh lúc trước trần lương nghĩ mình phải mái đọc nhưng giờ tính toán chỉ sợ trong chiến tranh phải đọc không ít nên cũng hạn chế dần xem xong trí nhớ của huyết đọc trung sư trần lương thu được hai thông tin hắn đang cần biết hai tên này không phải người của ngõ sứ quân mà thuộc về thìn sứ quân thìn sứ quân hiện đang là một trong ba sứ quân mạnh nhất đã chiếm được một lượng lớn lãnh thổ trải rộng khắp giang đông quốc trong đó có ngư châu 14 n g à y trước ngư châu xảy ra động đất để lộ ra một mỏ bạch cương thiết nằm sâu trong lòng đất hai tên này được cử đến đây để kiểm tra thật giả bạch cương thiết rất cứng rắn có khả năng hấp thu và nâng cao nguyên khí linh khí vì vậy thường được sử dụng để chế tạo bách thanh khí hai tên này đã d ò xét qua nhận thấy chữ lượng kim thiết không hề nhỏ có thể khai thác hàng chục năm với giá trị vô cùng lớn nhưng do xô ôi về phía nam có thanh thiên hải thành đã xây dựng một cảng biển rất lớn vì vậy ngư châu mới không có thuyền bẹ cập bến khó phát triển nhưng nếu ngư châu có một mỏ bạch cương thiết lại được thừa hưởng sự sầm mất của thanh thiên hải thành và được đầu tư mở rộng thì sau này sẽ có tiềm năng phát triển vô hạn thậm chí vượt qua thanh thiên hải thành thông tin thứ nhì trần lương quan tâm là cách nuôi dưỡng và điều khiển bảy con huyết độc trùng huyết độc trùng chỉ ăn độc huyết để sống và tăng cường độc tính của nó điều này đã phá hủy hoàn toàn ý niệm nuôi dưỡng độc trùng trong cơ thể hắn vì để có được độc huyết trần lương sẽ phải luyện hóa các loại độc tố để máu hắn dần nhiễm độc nhưng cơ thể hắn lại là vạn độc bất sâm huyết dịch của hắn sẽ phá hủy toàn bộ độc dược tiến vào vì vậy tu luyện độc huyết là không thể nào môi trường sống của huyết độc trùng là trong huyết dịch và phải ở ngoài môi trường tự nhiên nếu đưa vào trong không thú chúng sẽ bị suy yếu dần rồi chết cho dù là chúng được ở trong vật chủ trong không thú cũng vật chết điều khiển bảy con huyết độc trùng không quá khó bọn chúng đã bị thuần hóa lại không có trí tuệ trần lương chỉ cần mang chúng rời xa chủ cũ nuôi dưỡng chúng trong một thời gian là có thể sử dụng tinh thần lực điều khiển chúng trần lương không dùng được nhưng có thể cho người khác hắn quyết định cứ giữ lại dùng sau này tính trước mắt để cho bảy con huyết độc trùng quay trở lại cơ thể tên huyết độc trùng sư và trói ký lại sau tính hắn có việc trước mắt rất gấp trần lương ra lệnh triệu tập tất cả trưởng lão khách khanh và võ giác đến ngư châu ngay lập tức hắn cho tiếu ngạo về đưa đi cho nhanh mỗi lần vận chuyển tiếu ngạo có thể đưa được năm người đi cùng qua không gian truyền t ố n g đồng thời c h u minh c ù n g ứng sắt thống lĩnh 9.000 quân lính đi đến ngư châu trần lương quyết định lựa chọn ngư châu làm căn cứ chính của mình sau khi xem xét rất nhiều yếu tố thứ nhất là ở đây có sông núi đất đai trù phú phì nhiêu thứ hai ngư châu diện tích bé nhưng bao quanh nó lại là một vùng đất bằng p h ẳ n g rộng lớn thứ ba giao thông thuận tiện lại là cửa ngõ của nhiều tuyến đường huyết mạch sở dĩ ngư châu kém phát triển do không được chú trọng đầu tư nguồn lực đổ rồn về t h a n h thiên hải thành cách đó ba mươi dặm thứ tư chính là bạch cương tiết thứ năm hắn cần có một nơi làm tổng bộ riêng không phụ thuộc vào bên nào Chi như á n h ở lão có được một mươi năm biến ổn lý do rất lớn là nhờ hải hãn thành có trận pháp cấp tám sơ đẳng bảo vệ ngư châu hoàn toàn không có bất cứ trận pháp hay địa thế phòng hộ nào lão mà ra ở đấy thì chỉ có chết trần lương lại khác hắn có số lượng tiên nhân nhiều hơn như lão có đại pháo mạnh hơn của như lão lại là trận pháp sư thiên tài và đủ thứ tài nguyên khác để có thể xây dựng một ngư châu tay trắng thành một nơi bất khả xâm phạm hai mươi hai trưởng lao khách khanh trong chốc lát đã có mặt đầy đủ mười năm thời bình bọn hắn được tự do đi lại bây giờ chiến tranh toàn diện nổ ra bọn hắn đều phải có mặt tại hải hãn thành từ trước trần lương thông báo vắn tắt tình hình và tính toán phương án tác chiến đáng n h ẽ huyết vô thần phải có mặt ở đây trợ giúp trần lương có điều hắn đang phải mang quân đi đánh trận nên không tới được huyết vô thần là người của trần lương nhưng do tình huống ở ngư châu phát sinh đột ngột nên cũng không thể trách hắn hay như lão lạp dụng sau nửa ngày bọn hắn có được sáu nhóm h ư u kế mỗi nhóm sáu hữu kế tổng cộng sáu ít tháng sáu năm ba sáu hữu kế tương ứng với ba mươi sáu đối sách cho ba mươi sáu tình huống có thể xảy ra nhóm h ư u kế thứ nhất trước khi đại quân địch đến chúng ta đánh chiếm ngư châu sau đó sẽ tiến hành một trong sáu hữu kế h ư u kế thứ nhất nếu địch một đường thẳng tiến vào ngư châu không có kiểm tra phòng bị chúng ta sẽ đứng trên tường thành đợi địch vào đủ gần sẽ nã đạn t h á o h ư u kế thứ nhì nếu địch cho thám tử đi trước kiểm tra chúng ta sẽ giết thám tử rồi so đấu thẳng mặt hữu kế thứ ba nếu pháo của địch yếu hơn chúng ta sẽ bảo vệ hỗ trợ đại pháo n h i u kế thứ tư nếu pháo của địch ngang bằng c h í n h ta so nhân lực n h i u kế thứ năm nếu tiên nhân ta nhiều hơn mạnh hơn hay dùng đại pháo c ạ n chân đám lính dưới đất n h i u kế thứ sáu nếu kẻ địch hơn ta cả về pháo và nhân lực chúng ta rút lui nhóm n h i ư u kế thứ nhì không động đến ngư châu để quân địch chủ quan n h i u kế thứ nhất nếu tướng địch tập trung ở nhiều chỗ canh phòng có kẽ hở ám sát tướng địch n h i ư u kế thứ nhì người chủ trì đóng vai trò nhiều nhất để ra được túi k h ô n ba mươi sáu kế sách này là vào rác trần lương vũ vai hắn khen hay lắm vào rác ngươi khiến ta phải lau mắt mà nhìn không ngờ ngươi lại có tài quân sự như thế môn chủ quá khen khi ta còn là thiếu chủ trong gia tộc các bậc trưởng lao thay nhau truyền dạy ta rất nhiều môn học đặc biệt là kế sách chiến đấu chống lại kẻ thù ta đích thân ra trận cũng không ít vào sinh ra t ử cùng các chiến binh trong tộc nếu không có chút bản lãnh này ta sớm đã t ử trận xa trường võ giác nói về gia tộc thoáng có chút đ ư ờ n g b u ồ n trong ánh mắt khi nào xong việc ở giang đông quốc ta sẽ giúp ngươi trả thù trần lương ă n ủi tình cảnh của hắn cùng võ giác đều giống nhau cả gia tộc bị người ta giết hại mà bản thân chỉ có thể chạy trốn đa tạ môn chủ giờ còn phiền ngài đi thám tính quân địch để chúng ta lựa lựa lự chờ tin ta cách đó hơn một ngày hành quân ba mươi vạn đại quân của thiền sứ quân do tướng cầm đầu là trương long sát đi bên cạnh hắn là chín tướng quân cùng mười quân sư do bạch tú thủy cầm đầu bạch tú thủy tuổi đời còn trẻ nhưng đã bước lên hàng ngũ chỉ huy được giao trọng trách toàn quyền đ i ề u quân cho thấy được thiên phú quân sư của nàng thuộc hàng tuyệt đỉnh nàng chính là học trò ưng ý nhất của thái bạch tinh quân một trong tám đại quân sư của giang đông quốc nàng không chỉ là quân sư mà còn là trận pháp sư cấp sáu tài năng chín quân sư còn lại người cũng là trận pháp sư người lại là luyện đan sư luyện kỹ sư kỹ sư ba mươi vạn đại quân này là tập hợp từ mấy thành gộp lại bạch tu thủy đã nhìn ra được ưu điểm tuyệt vời của ngư châu lại thêm có mỏ bạch cương thiết nên quyết định rời bỏ mấy thành kia xây dựng ngư châu lớn mạnh làm bàn đạp xâm chiếm hải hãn thành bạch tu thủy còn đang tiếp không thể xâm chiếm hải hãn thành sớm hơn trong mắt nàng như lão cùng mùi xứ q u â n chỉ là một đám tà n binh không tạo nổi sóng nhưng cũng cần sớm tiêu diệt kẹo có ngày chúng tạo ra sóng lật thuyền lần d ẫ n quân này nàng có đem theo hai trận pháp sư cấp bảy chỉ cần bố trí xong trận pháp cấp bảy ở ngư châu nàng sẽ chi âm mộ thêm cao thủ lập kế sách đánh hải hãn thành bạch tu thủy lấy truyền tin thạch ra gọi cho luận kha vẫn không được vẫn không gọi được trương long xác hỏi không gọi được theo tin tức gần nhất ngụy sứ quân cho một tên hoàng cấp võ giả đến điều tra nhưng không thu được bất kỳ thông tin gì không hiểu hai tên này gặp phải vấn đề gì mà không liên lạc được chả nhẽ một bên khác có được thông tin về bạch cương thiết nên đã ra tay giết chết hai người kia bạch tu thủy lẩm bẩm như tự nói với mình bọn hắn đã được lệnh là chỉ đối phó với p h à m nhân gặp tiên nhân thì ẩn nấp và báo tin cho ngươi làm sao có người có thể giết bọn hắn trước khi bọn hắn kịp báo tin đấy chính là vấn đề chỉ sợ chúng ta đến ngư châu sẽ gặp biến số lớn mọi biến số đều có thể giải quyết chúng ta là bên sớm nhất có tin tức về bạch c ư ơ n g thiết không bên nào có thể điều động được một số lớn quân lính như này đến ngư châu trước chúng ta bốn khẩu đại pháo mười tướng quân huyền cấp võ giả hai mươi hoàng cấp phó tướng mười quân sư tài năng ba mươi vạn binh lính được huấn luyện và trang bị tận răng ngươi còn sợ cái gì trương long sát tự tin nói không phải ta sợ trách nhiệm của quân sư là dự đoán các khả năng có thể xảy ra và càng phải đề phòng khả năng xấu nhất mai là đến ngư châu rồi để xem có chuyện gì bạch tú thủy nói hãy chờ xem một trận đánh không có trận pháp phòng hộ sẽ diễn ra như thế nào bên phía trần lương dường như yếu thế hơn hẳn t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy sĩ khí l u ậ n thìn sứ quân đang ngày một gần ngư châu tướng quân trương long s á t bay trên cao đã nhìn thấy thấp thoáng tường thành tuy có một chút nằm ngoài dự tính nhưng trương long s á t vô cùng tin tưởng đội quân của hắn có thể giải quyết mọi vấn đề chiến thắng mọi đối thủ đội quân này đều là các binh lính được huấn luyện nhiều năm có kinh nghiệm chiến trường không phải là những nông dân mới tập hợp trần lương sử dụng tinh thần lực quan sát toàn bộ quân địch không tìm thấy một kẽ hở nào để hắn có thể đánh lén đi phía cuối đoàn quân là một đoàn xe ngựa có lính điều khiển và lính ngồi quay ra phía sau quan sát để phòng có kẻ địch bay trên cao tập kích từ phía sau. tất nhiên nếu là bản thân hắn đánh ra công kích thì tiêu diệt trả được mấy người cái hắn muốn là sử dụng đại pháo để đánh lén khả năng thành công rất thấp nhưng hắn muốn thử xem sao trần lương từ một phương hướng phía sau ngập tại một sườn núi lấy ra đại pháo thời gian khởi động đại pháo là nửa nén nhang thời gian kích hoạt bắn là bốn hơi thở thời gian khởi động tuy lâu nhưng không phải là vấn đề vì có thể kích hoạt từ trước khi bắn nửa canh giờ điểm hạn chế lớn nhất của đại pháo là trong thời gian kích hoạt không thể di chuyển trần lương vừa lấy ra đại pháo ngay lập tức trương long sắt cùng hai tướng khác đã nhận ra có sát khí trương long sắt hét lên quay người nhìn về phía sau trần lương kích hoạt đại pháo phía trên đại pháo bắt đầu hình thành một chiến tượng thời gian kích hoạt chính là thời gian để chiến tượng thành hình kéo dài bốn hơi thở tấn công vừa nhìn thấy dị tượng trương long s á t đã biết ngay có đại pháo được kích hoạt sắp bắn về phía đại quân của hắn mười tướng quân riêng phần mình đánh ra võ kỹ về phía trần lương trong khi đại pháo mới kích hoạt được hai hơi thở trừ khi hắn có thể chặn hết cả mười võ kỹ còn không các võ kỹ sẽ khiến đại pháo bị quân quật trạng thái kích hoạt của đại pháo sẽ bị hủy bỏ trần lương thở dài thu đại pháo vào không vật hắn cũng biết đại pháo chỉ sử dụng để tấn công vật đương yên ví dụ như hai kẻ luận kha sợ là lành ít giữ nhiều trương long sắt nói trần lương di chuyển trở về bên đám trưởng lao khách khanh thuật lại tình hình ta đề nghị rút quân kẻ địch mạnh hơn quá nhiều một nam tử trung niên lên tiếng ta cũng nghĩ vậy quay về bàn bạc với huyết vô thần tập hợp thêm lực lượng mới có thể đối kháng đồng ý nơi đây cho dù tiềm năng nhưng còn quá hoang sơ Cần n h i quả thật bọn hắn nói đúng năng lực hiện tại của khai thiên môn và mùi sứ quân còn chưa đủ để đối kháng ba mươi vạn đại quân và chiếm giữ ngư châu khai thác bạch cương thiết chúng ta có đại pháo chỉ cần bảo vệ đại pháo thành công sẽ tiêu diệt được số lớn quân địch trần lương nói chúng ta có pháo địch cũng có pháo pháo của ngươi rất mạnh nhưng chúng ta chưa biết pháo địch như nào chỉ cần pháo địch chống lại được pháo của ngươi vậy chẳng phải chúng ta sẽ đối đầu với ba mươi tiên nhân cùng ba mươi vạn đại quân sao trong ba mươi vạn đại quân bọn chúng chỉ cần tách ra mấy ngàn chiến thuyền bay lên hợp công cùng ba mươi tiên nhân vậy chẳng phải chúng ta rơi vào chỗ chết s a u người thứ nhất phản pháo đúng vậy đâu phải ai cũng có đại địa ngư ma vương như ngươi để chạy trốn trưởng lao thứ hai nói ra một câu khiến không khí nghị sự trở nên căng thẳng đáng vô ơn các ngươi trần lương tức giận nói nếu không có ta cứu các ngươi ra giờ các ngươi vẫn còn bị giam nốt trong ác biên c gốc chỉ vài chục năm nữa sẽ chết ruột xương trong đấy đánh nhau còn chưa chắc thắng thua đã vội gào ầm lên ta gào ầm lên thì đã sao ngươi cứu bọn ta để bọn ta làm việc cho ngươi không phải để chịu chết thay ngươi ta thả bị hủy năm phần một trăm thánh h ồ n còn hơn là đi chết nói đúng lắm ngươi bảo bọn ta phục vụ hai trăm n năm rồi thả tự do ai biết được ngươi sẽ cho bọn ta đi chết trước đó hay không một nữ tử lên tiếng nữ tử vừa nói xong cả đám trưởng lao khách khanh quay qua nhìn trần lương hắn cũng đang cứng họng không biết phải nói sao hắn là thực tâm muốn thả mấy người này sau hai trăm năm nhưng đâu ai biết được hắn cũng không có cách chứng minh hơn nữa trước đây hắn nghĩ vậy bây giờ hắn vẫn nghĩ vậy nhưng mười 10 năm một trăm n ă m sau không chắc hắn sẽ còn nghĩ vậy bọn ta đã thống nhất chỉ giúp ngươi những việc nắm chắc phần thắng rủi ro thấp an toàn cao ngươi nên hảo hảo suy nghĩ những năm qua khai thiên môn đối xử bọn ta không tệ bọn ta cũng muốn giúp sức cho khai thiên môn ngươi đừng để bọn ta phải thay đổi suy nghĩ này một lão giả râu tóc bạc trắng lên tiếng thôi được chúng ta rút lui trần lương quyết định hắn cũng hạ lệnh cho hương sắt đem quân quay trở lại hải hắn thành mới đầu đã khó khăn như này rồi không biết ta còn có thể đi bao xa trần lương ngồi trên l ư n g tiếu ngạo bay trở về gió mát thổi mặt miên man suy nghĩ ngoại trừ thất bại của vô cương do biến cố phát sinh ngoài dự đoán đại quân của h u y ế t vô thần và tả thừa vân đều tiến quân thành công chiếm giữ thêm sáu thành một nửa trưởng lao khách khanh được đ i ề u đi trấn thủ các thành chiếm được nơi đó trận pháp đã bị phá hủy chỉ có thể dựa còn con người để phòng thủ lúc này vạn lan n u cùng các trận pháp sư khác trong trận pháp đường được đ i ề u đi đến các thành bố trí trận pháp trận pháp của bọn hắn đều là trận pháp phòng thủ vừa để tiết kiệm chi phí tiết kiệm thời gian lại vừa có lực phòng thủ cao đội quân một vạn lính của ương sắc cũng không thể ngồi y sau ba lần đánh chiếm ba thị trấn nhỏ lúc này hắn đang dẫn tám nghìn quân tiến đánh một tiểu thành tiểu thành này tên là dự châu không thuộc xứ quân nào cũng không được bảo hộ bởi thế lực lớn nào người mạnh nhất ở đây cũng chính là thành chủ có tu vi hoàng cấp tòa thành có một trận pháp phòng thủ cấp bốn bảo vệ tương sát lấy ra một đại pháo để công phá trận pháp hộ thành đây không phải pháo của trần lương mà là một đại pháo cấp thấp được như lão đưa để phá thành bị nã pháo sớm muộn gì trận pháp cũng bị phá đồng thời còn khiến cả hai phía tổn hao tinh t h ạ c thành chủ dự châu đứng trên tường thành g i ữ hai kiếm cắt chéo nhau đây là hành động muốn thách đấu anh hùng chiến tương sát cho dừng nã pháo cũng g ơ lên hai kiếm chéo nhau bày tỏ đồng ý từ phía sau hắn một người chắp tay nói đại nhân xin cho tôn kiên ra trận được người đâu ban diệu chúc tôn đại nhân chiến thắng trở về chúng tướng dơ kiếm nói phía bên kia cửa thành mở ra một thân hình lực lượng cưới hắc mã tiến lên phía sau hắn chạy ra một binh lính tay cầm thấu thị cầu đưa tới cho tôn kiên ngược lại phía địch cũng được người của ư n g sát đưa thấu thị cầu kiểm tra mặc định anh hùng chiến là dành cho phạm nhân ngươi có thể để một luyện thể cảnh g a đánh với cự linh nhưng nhất định không được cử ra hoàn cấp chiến binh cưới hắc mã có tu vi cự linh cảnh tôn kiên cũng vậy hai binh lính kiểm tra song tu vi liền quay trở về quân đội của mình để giành chiến trường rộng rãi cho hai đại nhân trận chiến rất nhanh kết thúc tôn kiên tử trận binh lính trên thành dự châu hò gieo chiến thắng tinh thần binh lính tăng cao k ị liệt phía bên này ương s á t t h ô n g dong nói tôn kiên chủ quan kinh địch chết không sai ai l ê n tiếp lời ương s á t nói là học theo huyết vô thần dạy về sĩ khí luận trong sĩ khí luận có viết tướng địch m ớ i t h ắ n g chê tướng ta c ầ u thả khinh địch tướng địch thắng nhiều chê quân sư bên ta bảy trận không hợp lý tướng địch luôn thắng chê hắn hữu dũng vô n h i ê u chu mã xin ra trận trả thù cho tôn kiên chu mã chắp tay nói được lấy đầu hắn về có trọng thưởng ưng sắt nói chu mã sau khi kiểm tra xong tu vi dơ đao về phía địch nói báo danh đi ta còn mang đầu ngươi về báo cáo thượng tam kiệt thượng tam kiệt vừa nói vừa phi ngựa về phía chu mã tay cầm thanh long đao nặng một nghìn cân nhẹ tựa lông hồng sau ba đao đầu chu mã lịa khỏi cổ tiếng h hô vang khắp dự châu sĩ khí binh lính dự châu cao tới cực điểm sĩ khí phía khai thiên môn xuống thấp đến nỗi bọn hắn nhìn thượng tam kiệt như một tôn chiến thần khổ lúc này dự châu mở cửa thành đánh ra chỉ sợ phái khai thiên môn thương vong thảm trọng để ta lên ưng sắt đánh đích thân ra trận nếu hắn cũng tử trận khai thiên môn thất bại không nghi ngờ ương sát lĩnh giáo thượng tam kiệt ương sát chắp tay nói hai tướng giao phong kịch liệt thượng tam kiệt một đao mạnh mẽ chém xuống bị ương sát gạt ra nhưng vẫn đủ để chém đứt cổ hoàn mã của ương sát ương sát nhảy lên cũng cường mánh một đao bổ xuống thượng tam kiệt đỡ đòn không sao nhưng h ắ c mã của hắn thì gãy chân quỷ xuống hai bên lùi lại cách nhau hai mươi triệu khá lắm khởi động kết thúc ăn món chính nào thượng tam kiệt chuẩn bị đánh ra vo ký hàng đầu của hắn ương sát không nói không rằng đánh ra khoái sát đao phản công sau hàng chục năm g i n luyện khoái sát đao của hắn đã đại thành tam một hỏa đao hừng hực bổ ra chống chọi với đao khí sắc bén của thượng tam kiệt hỏa đao đánh hủy đao khí nhưng chưa đến gần thượng tam kiệt cũng đã tan biến mất t ương sát lùi lại về sau hai mươi trượng kéo dãn khoảng cách hai bên lên gấp đôi ha ha sợ chạy rồi sao chân ngươi có thể rời đi nhưng đầu thì bỏ lại thượng tam kiệt vật khí quét đao từ dưới đất lên một thanh thổ đao khổng lồ từ dưới đất mọc lên x é gió rạch đất chém tới ương sát binh lính khai thiên môn đứng cách xa trăm trượng vẫn cảm thấy rát cả mặt khiến tinh thần bọn hắn lo lắng cùng s ợ hai đến tột cùng ương sát vừa nhảy lùi lại chân vừa ch lý do hắn lùi lại là để có thêm khoảng trống thi triển khoái phong vân trong khi thổ đao vừa thành hình ư ơ n g sắt đã kéo gần khoảng cách hai bên xuống còn hai mươi t r ư ợ n g thổ đao vừa ra hỏa đao cũng đã thành hình hỏa đao này khí thế quần buộn, hỏa diễm ngập trời là sự kết hợp của khoái s á t đao và khoái phong vân tăng sức mạnh của hỏa đao lên gấp nhiều lần hỏa đao đập mạnh vào thổ đao tạo ra một chấn động lớn đẩy lùi cả ư ơ n g sắt và thượng tam kiệt ra sau thượng tam kiệt vừa trụ vững thân hành cảnh tượng trước mặt hắn không khỏi mang đến cho hắn tột cùng kính sợ không kịp phản ứng gì hỏa đao đã đi qua người hắn cắt thượng tam kiệt ra làm đôi. cơ thể thượng tam kiệt rời ra thành hai nửa trái phải nhưng không có huyết dịch chảy ra vì tất cả huyết dịch trong cơ thể hắn đã bị hỏa đao đốt cháy hoàn toàn binh lính phía sau hương sát hô vang chiến thắng ương đại nhân vô địch ương đại nhân vô địch hai trận thua trước đó được quét đi sạch sẽ tinh thần binh lính lại lên cao vời vợi phía bên dự châu thành chủ tức giận ra lệnh nô kiến hy hắn đã mệt mỏi rồi ra lấy đầu hắn về đây đại nhân yên tâm gần đây ta có đột phá thực lực đã vượt trên thượng tam kiệt rất tốt người đâu ban rượu nô kiến hy không tới ngựa ra ngoài cho thấy hắn không muốn cận chiến mà đánh luôn mầm chính hắn vừa tu luyện đại thành một môn võ kỹ muốn thi triển ngay ư n g s á t cũng không muốn tấn công thăm dò trực tiếp thi triển võ kỹ mạnh nhất của mình là khoái s á t đao kết hợp khoái phong vân kết cục của ngô kiến hy không khác gì thượng tam kiệt thân thể bị chảy đôi chết không kịp g á y thành chủ dự châu tức giận si khí quân lính giảm đến cực g á y hắn từ trên cao bay khỏi tường thành muốn loại bỏ ư n g s á t thật nhanh ư n g s á t tự biết thân biết phận không dám đơn độc đánh với thành chủ nên chạy ra sau trở lại cùng quân lính của mình quân lính thấy tình cảnh nguy cấp cũng xông lên hộ tướng thành chủ từ xa chém xuống một kiếm sau thuộc hạ của ư n g sắt vừa vặn tới kịp chống đỡ kiếm khím nhìn con n g ồ i thoát khỏi tay thành chủ quay về thành ra lệnh xuất quân t i ê u diệt địch ban đầu hắn không biết lực lượng địch không biết đối phương có bao nhiêu tiên nhân nên không ra ngoài vừa rồi hắn tiến lên chủ yếu là muốn thăm dò hiện giờ hắn chắc đến tám chín thành kẻ địch chỉ có tên ương sát kia có tu vi cao nhất là cự linh cảnh vậy thì xuất quân thôi c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám binh bất tiếm trá nhìn thấy tên thành chủ quay về ương sát cùng với sáu hộ vệ thi triển thất tinh bắt đầu đây là sáu người vừa là thuộc h ạ vừa là hộ vệ đi theo hắn từ những ngày đầu tiên học thất tinh bắt đầu lúc này thi triển tự nhiên là thuần thục như nước chảy mây trôi cổng thành mở ra binh lính dự châu túa ra ngoài nhưng không hề giống long vỡ tổ bọn hắn bước đi thành hàng thành lối là binh lính được huấn luyện không phải lũ gà mở thành chủ dự châu tin tưởng với mười nghìn quân lính của hắn chỉ cần hắn nhanh chóng diện trừ được tướng địch át sẽ giành phần thắng tuyệt đối thậm chí xua quân đi chiếm liền ba thành mà quân khăn vàng vừa chiếm được cách đây không lâu đội quân của ư n g sát tự xưng là quân khăn vàng riêng phần mình mở rộng thế lực tương lai sẽ sắp nhập với mùi sứ quân hai đội quân xếp hàng đối diện nhau thành chủ là người duy nhất bay trên cao quần áo thổi pháp huế từ trên cao nhìn xuống hắn cảm thấy bản thân cực kỳ ưu việt thành chủ chắp tay sau lưng, nói, quân khăn vàng các ngươi không có cơ hội thắng hãy nhìn xem chỉ có ta ở đây là tiên nhân chủ tướng của các ngươi sẽ bị ta giết chết trong vòng một nốt nhạc kẻ nào đầu hàng được miễn tội chết À à à à à à à à quân quân châu sau biểu. nhiều. biểu châu, Sau vàng tướng bọn hắn bên khăn vàng cũng thành ương không nói nhẹ nhàng lên lưng hắn lên thần thùng hắn. sĩ Sĩ sát dự dự dự, chủ thúc của chủ chỉ bước bước. mọc của hồ khi phát khí phát hai hỏa giảm gì, kết bài đi lại bài đáp Để mấy là một hỏa đao hiện trên đầu hắn theo hành động một đao chém xuống của ư n g sát hỏa đao cường mánh sông phá lao tới thành chủ thành chủ cảm nhận được hỏa đao mạnh hơn trước nhưng vẫn khinh thường không thôi nhẹ nhàng chém ra một kiếm c ặ n lại nào ngờ hỏa đao đâu chỉ mạnh hơn trước vài lần mà là cả chục lần phá hủy kiếm khí chém tới thành chủ khiến hắn phải thêm một lần chém kiếm chống đỡ trong khi thành chủ còn đang đơ người ngạc nhiên một thuộc hạ của ư n g sát nói lớn thiên nhân lại không bằng phạm nhân nguyên nên tự gọi mình là hạ nhân một tràng cười lớn phía quân khăn vàng vang lên sĩ khí tăng lên vun vút cảm nhận được các binh lính đang nhìn mình thành chủ thẹt quá tức giận mở ra thần thông chém xuống một kiếm ương s á t vẫn tiếp tục sử dụng khoái sắt đao kết quả cả kiếm khí và đao khí đều nổ tung giữa trời không thể nào ngươi trả nhẽ cũng có tu vi hoàng cấp thành chủ dự châu như không tin vào mắt mình ương s á t bay lên cao chính xác hơn mà nói hắn đạp không bay lên đại t h à n h khoái phong vân ương s á t có khả năng đạp không mà lên lại thêm có hỏa rực giúp hắn hắn gần như có thể bay lượn trên không chỉ khác là tiên nhân có thể đứng yên trên không còn ương sắt phải liên tục di chuyển đ ặ không tấn công ương sắt dơ đao về phía trước ra lệnh tấn công thành chủ dơ kiếm về phía trước hạ lệnh Trên t r ờ so với binh lính thông thường. So về kỷ luật chiến thuật điều quân và sức mạnh tổng thể quân khăn nhất vàng cũng nhỉnh hơn do được rèn luyện bởi huyết vô thần với mục tiêu cho các trận đánh lớn còn thành chủ dự châu lại chỉ muốn bảo vệ thành của mình không có ý nghĩ mở rộng thế lực xâm chiếm giang đông quốc thành chủ biết ương sát có tuyệt chiêu kết hợp giữa tốc độ và đao pháp nên là tấn công liên tục không cho đối phương có thời gian thực hiện tương ứng thành chủ cũng không có thời gian vận khí đánh ra võ ký mạnh nhất của hắn đánh nhau một thời gian quân dự châu dần rơi vào hạ phong quân khăn vàng càng đánh càng hăng phía trên cao hai chủ tướng b ấ t phân thắng bại đống từ phía dưới bắn lên hai đạo kiếm khí cực mạnh về phía thành chủ nhân lúc hắn vừa đánh ra võ ký đối đầu ương sát thành chủ không kịp đón đỡ chỉ có thể dựa vào háo giáp và nguyên khí hộ thân để phòng vệ hai luồng kiếm khí đánh cho hắn văng ra xa rơi xuống đất như chim trời trúng tên hai kiếm khí này xuất phát từ hai người vốn thuộc khai thiên môn tu vi đã đạt tới cự linh cảnh từ lâu nhưng nếu chỉ do hai người bọn hắn tấn công sức mạnh chắc chắn không đủ hạ hoàng cấp v õ giả cả hai bọn hắn đều đang được sáu người khác cũng thuộc khai thiên môn từ lâu sử dụng thất tinh bắt đầu tăng sức mạnh nhờ thuộc hạ đánh lén thành công ương s ắ t nhanh chóng giết chết thành chủ cắt lấy thủ cấp của hắn chiêu hàng binh lính địch binh bất tiêm trá chỉ cần giành chiến thắng thì không từ thủ đoạn phía dự châu thiệt mạng năm còn năm quân sau khi thấy thủ cấp thành chủ liền bơm vũ khí đầu hàng bên quân khăn vàng cũng không nhẹ nhõm gì tổn thất ba quân còn năm quân binh lính dự châu được thực lực không tệ sau khi tuyển chọn một lượn g ương s á t để lại dự châu một lính hộ thành còn lại chọn lấy bốn quân gia nhập quân khăn vàng mỗi khi đánh chiếm một thành hắn đều làm vậy tuyển chọn thêm lính gia nhập vào quân khăn vàng của hắn số lượng hiện giờ kém hơn trước một nhưng chất lượng lại tăng lên nhiều tính ra chiến lược là gấp đôi ban đầu ương s á t chiếm giữ dự châu một thời gian để quân lính được nghỉ ngơi thu thập lương thực và chờ đợi chỉ thị mới từ trần lương ngoài ra do thành chủ cũ chết đi thế lực mới tiến vào ương sắt cũng cần thực hiện các hoạt động chấn an dân chúng tránh cho người dân hoảng loạn rời thành trị an giảm s u t nội loạn xảy ra ba thành trước đó mà quân khăn vàng đánh thắng v ẫ n đ ể bọn hắn tự quản lý chỉ cần nghe lệnh khi có yêu cầu là được còn dự châu lớn hơn một chút quân khăn vàng sẽ cắt cử một người tiếp quản người này sẽ chiêu mộ thuận luyện thêm binh lính để tự bảo vệ dự châu có thể yêu cầu giúp đỡ khi gặp địch mùi sứ quân ban đầu thuận lợi khuyết trương thế lực xâm chiếm lãnh địa là nhờ có một lượng lớn tiên nhân và những lãnh địa xâm chiếm có thực lực không mạnh nhưng theo lãnh địa mở rộng các tiên nhân và binh lính phạm nhân phải chia nhỏ ra cai quản các nơi trọng yếu lúc này đây bọn hắn mới lộ ra nhược điểm của mình là quân lực không đủ số lượng có ít quân bảo vệ còn không đủ lấy đâu ra người đi xâm chiếm cái bọn hắn cần lúc này là đồng minh và tuyển thêm quân muốn có đồng minh muốn chiêu dụ được các cường giả mùi sứ quân phải chứng minh được sức mạnh của mình nhưng muốn có sức mạnh lại cần thêm quân một vòng luận còn khiến đám người trần lương như lão huyết vô thần suy nghĩ mãi không thôi hiện giờ không tính các thành nhỏ bọn hắn đã chiếm được một thành tầm trung khác có diện tích rộng và dân số đông cũng là một nơi tốt để tuyển quân và chiêu mộ cường giả đáng tiếc chỉ có hai hoàng cấp võ giả gia nhập còn lại đều không có hứng thú với một đội quân mới nổi như mùi sứ quân thêm nữa do chỉ là một đội quân mới nổi nhiều thế lực nhỏ coi thường đám tàn binh le lói trong cho tàn bọn chúng, hoặc là không chịu đầu hàng khiến quân ta chịu tổn thất xâm chiếm hoặc là đem quân tới đánh danh tiếng cái mùi s ứ quân cần lúc này chính là danh tiếng muốn có danh tiếng phải đánh thắng một thành lớn mục tiêu được chọn chính là kinh châu kinh châu cố đ ô của giang đông quốc hiện nay vẫn duy trì được danh tiếng vang xa là điểm du lịch được yêu thích với nhiều thắng cảnh đẹp kinh châu đất đai màu mỡ linh khí sung túc sinh ra nhiều địa điểm có linh dược yêu thú đông đúc đây cũng là lý do thu hút nhiều người đến thám hiểm truy tìm bảo vật kinh châu gần biển giao thương thuận lợi có cảng biển lớn vì vậy kinh thương nơi đây cũng rất phát triển tạo ra vô số việc làm và người giàu thời điểm rời đô kinh châu vẫn đang rất phát triển cả về kinh tế văn hóa chính trị có điều quốc vương cho rằng thủ đô của một vương quốc không cần phải là nơi có kinh tế phát triển nhất mà là nơi giúp nâng lên sự phát triển của cả vương quốc quốc vương thấy nên rời đô về vị trí trung tâm của vương quốc để thuận tiện di chuyển thương mại và hỗ trợ với các vùng khác lại thêm thời điểm đó đúng lúc lai châu một vùng đất nằm gần trung tâm giang đông quốc được phát hiện có long mạch quốc vương cho rằng đây đúng là thiên đạo ủng hộ hắn rời đô nên đã nhanh chóng thực hiện hiện kinh châu đang nằm dưới sự quản lý của thân sứ quân với những lợi ích to lớn mà kinh châu mang lại thân sứ quân tự nhiên là bảo vệ vô cùng chặt chẽ chỉ riêng trận pháp hộ thành đã là cấp tám sơ đẳng thừa hưởng từ thời còn là cố đô bọn hắn chỉ mất chi phí bảo trì hàng năm thời điểm lựa chọn mục tiêu là kinh châu trần lương đã đích thân tới đây sống và điều tra trong ba năm đồng thời sai người đi nằm vùng điều tra tại công khải thành nơi có vạn yêu tiệm từng bắt giữ n g ạ o thiên sau ba năm điều tra trần lương đã có được một số thông tin sơ bộ trận pháp cấp tám bao trùm diện tích trăm l i n phủ thanh chủ chính là cố cung ngày trước được bảo vệ bởi rất nhiều loại trận pháp có ẩn n ạ n thuật có không gian trận pháp có huyễn ảnh trận pháp có phòng vệ trận pháp có công kích trận pháp có cấm bay trận pháp không gian trận pháp lại chia ra nhiều loại có không gian truyền t ố n g trận để chạy trốn khi cần có không gian đông kết trận để đảm bảo không có ai nazi truyền t ố n g được vào bên trong hay ra ngoài không gian đông kết trận chỉ được tắt đi khi cần sử dụng đến không gian truyền t ố n g trận muốn đi vào p h ủ thành chủ chỉ có thể đi qua cửa chính hoặc cửa sau vì vậy trần lương muốn c ư ớ p lấy mắt trận là không thể nào nhân lực chấn g i ở kinh châu trần lương dự đoán tiên nhân tầm năm mươi người binh lính tầm năm mươi vạn muốn chiếm được kinh châu cần vượt qua bốn lớp phòng thủ lớp đầu tiên là trận pháp phòng hộ lớp thứ nhì là đại pháo lớp thứ ba là nhân lực lớp thứ tư là p h ụ thành chủ chỉ riêng trận pháp phòng hộ đã là cả một vấn đề nhưng trần lương có cách giải quyết vấn đề nhân lực địch mạnh hơn nhiều hơn thì hắn chưa tìm được đối sách nào như l á o không có cách huyết vô thần cũng không trần lương tiếp tục tìm kiếm đối sách thêm một năm công phá kinh châu cố nhiên khó cho nên từ trước đến nay kinh châu đều do thân sứ quân cai quản chưa từng đ ổ i chủ trần lương không tiếp tục ở lại kinh châu mà đi thăm dò các địa điểm xung quanh kinh châu cuối cùng hắn lựa chọn đến gặp thành chủ công khải thành trong bốn năm này huyết vô thần tiếp tục cùng thuộc hạ của như lão cùng đám trưởng lão khách khanh chiếm đóng nhiều nơi cũng trong thời gian này vạn lan nhu rời khỏi khai thiên môn c h ư n một trăm bốn mươi chín kế tiêu binh binh pháp tô tử trần lương định đi đến công khải thành nhưng giữa đường nhận được tin báo của võ giác đành trở về khai thiên môn đàm luận một chút chính sự đại diện một trưởng lão khách khanh đứng lên nói trưởng lão khách khanh có hai mươi hai người bỏ qua như lão là người của giang đông quốc không tính huyết vô thần vì hắn yêu thích đánh trận tự nguyện cống hiến nơi xa trường còn lại hai mươi người bọn ta tuy là nói ngươi có ân cứu mạng tuy là nói bọn ta chấp thuận để ngươi sai khiến hai trăm năm tuy là bọn ta được đãi nộ không tội nhưng ngươi cũng không thể để bọn ta suốt ngày tham gia chiến trường ngày đêm đánh trận nay sống mai chết như vậy được hôm qua mùi xứ quân bị phục binh tấn công từ trận mất hai trưởng lao khét khanh mười tám người còn lại đều thống nhất muốn bàn bạc lại với ngươi bọn ta vốn dĩ đồng ý làm thuộc hạ của ngươi vì nghĩ môn phái của ngươi cũng giống bao môn phái khác chú tâm làm ăn thỉnh thoảng có đánh nhau nhưng không đến nỗi ngày nào cũng sinh t ử chiến thế này hai trăm năm chiến tranh thì khi kết thúc không biết còn sống được mấy người hay là không còn a y bọn ta không chấp nhận chuyện này nếu chuyện này vẫn tái diễn bọn ta dù phải phá hủy tâm thệ dù bị phá hủy năm phần trăm thánh hồn cũng sẽ cùng nhau rời đi được rồi vậy các ngươi muốn thế nào trần lương hỏi muốn sống muốn được an toàn không phải ngày ngày đi đánh trận ngươi sắp xếp như nào cũng được miễn là an toàn thôi được ta có một đề nghị như này sắp tới có một trận đánh các ngươi giúp ta thắng trận này giảm cho các ngươi mỗi người năm mươi năm phục vụ tức là tức là chỉ còn phục vụ một trăm năm mươi năm đám trưởng lao khách khanh nhìn nhau một người lên tiếng không được một trăm năm tới lúc nào cũng đánh trận thì sớm muộn cũng chết cái bọn ta muốn làm một chút an toàn từ giờ đến khi hết hạn với ngươi các ngươi dù gì cũng đều nộ đạo thành tiên sao ý c h í yếu như vậy hở t í sợ chết hở t í đòi an toàn trần lương cao mày nói bọn ta không sợ chết chúng ta đều là những người vào ác nhân gốc xông pha hiểm nguy đối mặt sinh tử nhưng đó đều là bọn ta làm cho chính mình còn đây là làm cho ngươi sau một trăm năm mươi năm tất cả những gì bọn ta làm đều là ngươi hưởng vì vậy đương nhiên không thể sống chết vì ngươi ta không muốn nuôi co cho các ngươi thêm một điều kiện trận tới đánh thắng cho các ngươi năm mươi năm bảo vệ tại nơi có trận pháp phòng hộ cấp tám tức là chỉ phải đánh trận khi trận pháp cấp tám bị hủy chính là như vậy đủ an toàn chưa vậy sau năm mươi năm sau năm mươi năm các ngươi có hai lựa chọn trong thời gian năm mươi năm nếu ai mang về cho khai thiên môn một huyền cấp võ giả gia nhập một phái người đ ấ y được tự do m ộ ư ơ i hoàng cấp tính là một huyền cấp m ộ ư ơ i cự linh tính là một hoàng cấp quy đổi như vậy cứ m ộ ư ơ i người tu vi dưới bằng một người tu vi trên còn nếu không làm được thì tiếp tục tham gia đánh trận vậy nếu ngay ngày mai ta giới thiệu cho ngươi một huyền cấp võ giả gia nhập khai thiên môn vậy ta liền được tự do luôn không ngươi vẫn phải làm bảo vệ ở nơi có trận pháp cấp tám trong năm mươi năm đám người trưởng lao khách khanh nhìn nhau bàn luận một n g ư ờ i hỏi tiếp trận tiếp theo đánh nơi nào mà quan trọng vậy kinh châu trần lương trả lời kinh châu nơi đó là cố đô giang đông quốc được bảo vệ nghiêm ngặt khác gì hải hãn thành đâu thậm chí là hơn kinh châu tồn tại sừng sững bao năm không đội chủ chúng ta đánh làm sao được thậm chí ngay cả b ứ c phòng vệ đầu tiên của kinh châu là trận pháp cấp tám chúng ta cũng không qua được ngươi cũng hiểu rõ về kinh châu đấy trần lương hơi ngạc nhiên tất nhiên rồi tham chiến ở giang đông quốc tất nhiên phải tìm hiểu nơi đây nếu không biết gì mặc sức ngươi sai khiến thì chết lúc nào không hay trận pháp phòng hộ cấp tám ta vẫn có cách phá hủy ngươi có thể yên tâm trần lương nói cho dù vậy nhân lực bọn chúng cũng đông gấp đôi chúng ta vị trưởng lao tiếp tục hỏi mặc dù hắn không tin trần lương có thể phá hủy được trận pháp cấp tám ngay đến cả địa cấp võ giả còn không làm được nếu ta làm giảm nhân lực của chúng xuống còn một nửa thì sao đám trưởng lao khách khanh lại t r ụ n đầu vào bà n tán một người quay ra hỏi chỉ có đám trưởng lao khách khanh bọn ta ra trận xâm chiếm kinh châu không chúng ta sẽ dồn toàn bộ quân lực tấn công chỉ để lại vài người phòng thủ các thành được chúng ta đồng ý nếu ngươi làm được hai vấn đề bên trên phá hủy trận pháp phòng hộ và giảm đi một nửa binh lực t r o n g coi thành kết thúc cuộc h ọ c trần lương đi tới công khải thành hắn không vội đi phủ thành chủ mà tới gặp thám tử được cải tắm sống ở công khải thành bốn năm trước nghe thám tử nói hết hiểu biết của hắn về công khải thành trần lương mới đi tới phủ thành chủ báo với tướng quân có thủy kính tiên sinh bạn cũ tới thăm trần lương nói với lính t r ố n g cửa một lát sau tướng quân đích thân ra đón trần lương bảo thủy kính tiên sinh ngài thật biết giữ lời đã nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ lời hứa hẹn năm xưa hạ hạ tướng quân vẫn còn nhớ ta thật vô cùng vinh hạnh hai người vừa đi vừa nói tướng quân phủ thành chủ tên là trấn khang đã làm tướng quân ở phủ thành chủ được trăm năm tam nhãn lan g của thủy kính huynh thế nào rồi trấn khang vừa bỏ quả nho vào miệng nhai tóc ép vừa nói nó đã tiến hóa lên cấp mười phát triển rất tốt lần này đến gặp tướng quân là muốn nhờ tướng quân giúp ta giảng hòa cùng bạn yêu tiệm chiến đấu cùng bọn hắn cũng là một cách rèn luyện cho tam nhãn lan g ta nên cảm ơn bọn hắn mới phải trần lương mỉm cười nói hạ hạ đều là người lớn cả thủy kính h u n h không ngại nói thẳng cho ta mục đích thật sự của chuyến đi này chắc không phải tự nhiên ngươi muốn làm hòa với bạn yêu tiệm trần lương đặt cốc rượu xuống nghiêm tú không giấu gì trần huynh sắp tới ta muốn công chiếm kinh châu cần nhờ công khải thành rút một chút sức lực công chiếm kinh châu không thể nào kinh châu từ khi là cố đô đến nay luôn nằm trong tay thân sứ quân vô địch phòng thủ không thể công chiếm thế sự hiện nay chỉ có những sứ quân đứng đầu như t h ỉ n sứ quân mới có được năng lực đó trấn khang ngạc nhiên trước ý đồ của trần lương trấn khang huynh dường như nắm rõ tình hình binh lực hiện nay trần lương hỏi không dám nói là rõ chỉ gọi là biết để đề phòng các loại tình huống phát sinh thứ lôi chuyện liên quan đến kinh châu bọn ta không thể nhúng tay trấn khang h u n h vui lòng nghe ta nói hết ta không cần các ngươi tham gia đánh kinh châu chỉ cần các ngươi điều động ba mươi tiên nhân trong đó ít nhất phải có mười huyền cấp võ giả đi đánh mai châu mai châu cũng thuộc thân sứ quân nằm cách kinh châu chín mươi dặm là vựa lúa cung cấp lương thực cho một nửa dân số thân sứ quân ngươi hẳn là muốn bọn ta tấn công mai châu để thân sứ quân điều động người từ kinh châu sang giải cứu từ đó ngươi dễ dàng đánh chiếm kinh châu hơn tại hạ rất thích nói chuyện với người thông minh nói ít hiểu nhiều trần lương dơ rượu lên uống kế tiêu binh binh pháp tô tử nhưng vấn đề lớn nhất khiến các thế lực khác không đánh chiếm được kinh châu giúp nó bình an bao lâu nay không nằm ở nhân lực bảo vệ mà nằm ở trận pháp bảo hộ trận pháp bảo hộ kinh châu là cấp tám vừa có thể công vừa có thể thủ cho dù ngươi nã đại pháo cũng không thể phá hủy được nó ta nghĩ phải cần đến lực tấn công tương điệu cấp hậu kỳ nhiều lần tấn công mới có thể phá hủy trận pháp này huynh nói không sai ta cũng đã đi thăm dò trận pháp đó rồi nhưng với tư cách là trận pháp sư cấp tám ta vẫn có tự tin phá hủy được ngươi là trận pháp sư cấp tám trấn khang nhìn c h ầ m c h ầ m trần lương hắn tuy chưa gặp trận pháp sư cấp tám nào nhưng những trận pháp sư cấp bảy hắn từng thấy đều là dâu tóc bạc sơ nào có trông trẻ măng như này bỏ qua chuyện đấy không liên quan đến ta cái ta muốn biết là lý do gì ta phải giúp ngươi trấn khang mắt sắc như kiếm nhìn trần lương theo tại hạ được biết công khải thành là trốn phồn hoa đô thị bị nhiều bên dòng nó thân sứ quân mùi sứ quân ngọ sứ quân dậu sứ quân và nhiều thế lực khác từng tấn công nơi đây trận pháp phòng hộ công khải thành là cấp bảy hạ đẳng nhiều lần bị đánh tan may nhờ phủ thành chủ hợp tác với các môn phái mới thành công đánh đ u ổ i kẻ địch tại hạ thấy phương pháp này rất hay cùng chia sẻ lợi ích cùng cộng đồng chống địch ta vốn gì cũng muốn áp dụng cách này nhưng các bên đều từ chối lý do rõ ràng là bọn ta không có danh tiếng không chứng minh được thực lực nên họ không tin tưởng hợp tác đây cũng là lý do để ta đánh kinh châu quay lại vấn đề của công khải thành các ngươi không thể cứ mãi bị đánh trận pháp bị phá hủy nhân lực bị giảm bớt như này được sẽ có ngày các ngươi không gượng dậy được hoặc đích thân một đại tướng quân nào đó tới là các ngươi chết chắc và giải pháp của ngươi là t r ấ n khang hỏi ta sẽ cải tạo trận pháp cấp bảy từ hạ đẳng lên cao đẳng giúp công khải thành chỉ tốn tinh thạch cũng có thể chống đỡ được các đợt tấn công từ bên ngoài t r ấ n khang hít vào một hơi lợi ích này với hắn quá dụ hoặc nếu có được trận pháp cấp bảy cao đẳng còn phải ngày đêm lo bị tấn công nữa sao có được trận pháp cấp bảy cao đẳng là mong ước của cả hắn và thành chủ chỉ có điều bọn hắn không tìm được người có năng lực làm việc đấy làm sao ta tin được ngươi có thể tạo được trận pháp cấp bảy cao đẳng thế này đi ta để lại một trăm cụ làm tin các ngươi tấn công mai châu hoặc làm bất cứ việc gì có thể tấn công thêm các địa điểm khác miễn là giảm cho ta một nửa số quân đóng tại kinh châu x o n g việc ta đến giúp ngươi cải tạo xong trận pháp thì ta lấy lại tinh thạch nhưng bên ta không có đủ nhân lực ngươi cần trấn k h ă n g nói cho nên ta mới bảo giúp ta làm hòa với vạn yêu tiệm mà nghĩ lại thì cũng không cần ngươi đại diện thuê bọn hắn làm là được không cần nói đến ta ngươi muốn thuê những bên nào tùy ngươi các ngươi sẽ tự bỏ tiền thuê bù lại chi phí mua tài liệu để cải tạo trận pháp ta sẽ lo người thuộc bên nào ta cần phải biết mình hợp tác với ai ta thuộc mùi sứ quân ra vậy cho nên các ngươi mới phải bỏ vừa lớn mạo hiểm đánh kinh châu tạo dựng danh tiếng ta hỏi tiếp nếu ta không dẫn dụ được một nửa quân của kinh châu đi thì sao nếu ngươi dùng ba mươi tiên nhân tấn công mai châu mà kinh châu không tiếp viện ngươi sẽ chiếm được mai châu ngươi có thể bán lại cho bọn ta với giá bốn trăm củ hoặc ngươi có thể giữ luôn mai châu thì trả lại ta một trăm củ đ ặ t trước nhưng ta sẽ không cải tạo trận pháp cho công khải thành có điều ta nghĩ khả năng cao là kinh châu sẽ tiếp viện bởi vì bọn hắn đều nghĩ giống ngươi và giống tất cả mọi người ở giang đông quốc là yên tâm về trận pháp cấp tám sơ đẳng đủ để bọn hắn ăn ngon ngủ yên vậy nếu kinh châu cho nửa quân đi tiếp viện mà bọn ta vẫn chiếm được mai châu thì sao trấn khang lại hỏi thì đó là công của các ngươi các ngươi vẫn sẽ được giữ mai châu và ta vẫn cải tạo trận pháp cho công khải thành một câu cuối cùng nếu ta thành công còn ngươi thất bại giả như ngươi chết lại giả như ngươi không phá được trận pháp của kinh châu vậy chỉ có thể cáo lỗi với công khải thành ta sẽ bù thêm một trăm củ tổng là hai trăm củ coi như chi phí thuê các ngươi làm việc được Ta sẽ trao thành sẽ đổi lại với chương ủ rồi báo cho n g i m o s ớ một nhận đ ư ợ trăm năm mươi đại tướng quân ra trận năm ngày sau trần lương nhận được tin từ trấn khang đồng ý giao dịch trần lương hẹn đúng m ộ ư ơ i hai ngày sau sẽ thực hiện kế hoạch m ộ ư ơ i hai ngày này hắn cần thực hiện một chút chuẩn bị đề phòng có biến thời điểm đã đến mai châu phụ t h à n h chủ vị t h à n h chủ đang nằm phơi nắng tận hưởng một ngày đ ẹ p trời yên bình nàng lên làm thành chủ đã được hai mươi năm năm hiếm có khi nào tâm trạng tốt đẹp như hôm nay đột nhiên hộ thành đại trận rung lắc dữ dội kèm theo một tiếng nổ lớn vang lên không có nửa điểm trần trờ nàng bay lên không trúng nhìn thấy lý do hộ thành đại trận chật c h ơ n cách đại trận hai dặm ba khẩu đại pháo đang liên tục nã pháo vào mai châu của nàng mỗi khẩu đại pháo cần chín hơi thở để bắn ra vì vậy cứ ba hơi thở lại có một tiếng pháo nổ vang lên công khải thành không mang theo binh lính phạm nhân chỉ có ba mươi tiên nhân tiến đánh mai châu để thuận tiện di chuyển chạy trốn khi cần ba đại pháo bắn được một lúc trận pháp hộ thành đã yếu đi một chút ba mươi người bên công khải thành cùng tham gia đánh p h á hộ trận nhìn thấy màn này nữ thành chủ không khỏi lo lắng nàng lấy ra truyền tin thạch gọi cứu viện từ kinh châu lý do khiến mai châu ít bị dòm ngó là bởi có kinh châu bên cạnh. q u â chờ đợi n h a cách giờ chu minh nhận được thông báo của thám tử ở mai châu nói người của kinh châu đã đến như lão dẫn đầu đoàn quân tiên nhân bay về phía kinh châu dừng lại trước cổng thành hai dặm trần lương đứng phía sau thả ra một mươi năm vạn đại quân số lượng pháo binh hai bên quá trích lệch nên nếu hai bên giao chiến pháo binh các hoàng cấp võ giả trong quân mùi xứ quân sẽ xuống hỗ trợ binh lính vừa ra phía bên kinh châu đã nổi trống lớn báo hiệu có địch trần lương không quan tâm kẻ địch cũng không vội vã bọn hắn chỉ đơn giản từ từ bay lên cao xem thế lực ngu xuẩn nào dám tấn công kinh châu trần lương lấy ra bốn đại pháo đặt dưới đất bốn vị hoàng cấp võ giả kích hoạt mỗi pháo cách nhau một hơi thở như vậy mỗi hơi thở đều có một đạn pháo nã vào t r ậ n pháp trước khi bán pháo tinh thần lực của trần lương đã bám lấy từng phân đ i ể m trên diện tích bốn dặm bề mặt t r ậ n pháp đại pháo bán đến rung động trong trợ pháp khiến người của kinh châu có chút giật mình mỗi một đạn pháo đều tạo ra tầng thứ này rung lắc trợ pháp cho thấy sức nổ của nó đã tiếp cận địa cấp võ giả sơ kỳ một vị luyện đan sư cấp bảy nói bọn hắn lại có đến bốn đại pháo như này thật là có chút không ngờ một vị trận pháp sư cấp bảy nói sau hôm nay cả bốn đại pháo đều thuộc về thân sư quân thật đáng chúc mừng một vị trận pháp sư cấp bảy góp vào ba vị tinh thần lực đại sư đều thuộc về đầu nào trong phủ thành chủ của kinh châu rất có quyền ăn tiếng nói để xem bọn hắn có thể bắn đến lúc nào thành chủ kinh châu ngũ hải nói hắn rất tự tin kẻ địch có bắn mọi tay cũng không công phá được hộ thành đại trận của kinh châu đã sừng sưng bao nhiêu năm nay hộ trận có cả công và thủ công là đánh ra sấm xét có điều trận pháp chú trọng phòng thủ nên là thủ cao công yếu vì vậy ngũ hải không dùng trận pháp tấn công mà để kẻ địch tự do phá trận sau khi bắn tổng công tám đạn pháo trần lương cùng bốn thuộc hạ mang đại pháo đi đến một nơi khác tiếp tục bắn tới một vị trí khác trên trận pháp vẫn là tám đạn pháo được nã vào trận pháp bọn hắn lại tiếp tục di chuyển đám người của kinh châu nhìn theo không hiểu đối phương muốn làm gì mãi sau vị trận pháp sư cấp bảy mới đưa ra suy đoán nếu ta không nhầm thì đây là hành động nhằm tìm ra điểm yếu của trận pháp cái gì hắn muốn tìm điểm yếu của trận pháp cấp tám ta có nghe lầm không sao lại có hành động khó hiểu đến mức này một lão giả cạnh đó mặt khó hiểu nói c h í n h ta cũng nghi ngờ suy đoán của mình cho dù là ta cả đời cũng không tìm ra được điểm yếu của trận pháp cấp tám cho ta đặt tay vào điểm yếu cũng sẽ không nhận ra được khác biệt gì với phần khác của trận pháp theo lý mà nói để nhận ra điểm yếu của trận pháp cấp tám cần trận pháp sư cấp tám trở lên cả giang đông q u ố c này chỉ có mình man nhạc đại sư là trận pháp sư cấp tám nhìn tên này thôi bỏ qua chúng ta chờ xem kịch hay là được sau m ộ ư ơ i lần di chuyển năm người trần lương tiếp tục đi đến địa điểm thứ m ư ơ i hai vẫn không có đi tiếp trần lương ra lệnh bọn hắn đi tới địa điểm thứ mười lăm mười sáu rồi lại mười bảy mười tám bùm bùm bùm bùm bùm dừng lại trần lương nói ta tìm thấy rồi hắn mở to mắt mừng rỡ nhìn về một điểm trong không gian trần lương cho triệu tập đại quân ra phía tây nam so với vị trí đóng quân lúc đầu hắn nói với các huyền cấp võ giả điểm yếu của trận pháp chỉ to bằng đầu người ta sẽ đánh vào điểm yếu trước các ngươi sử dụng các loại võ kỹ có mũi nhọn tấn công theo ta bốn đại pháo bắn cùng một lúc về bốn phía trên dưới trái phải ngay cạnh điểm yếu như lão người tiến hành thất tinh bắt đầu đi như lão nhìn ra phía sau đưa mắt tới cho sáu người bao gồm ba trưởng lao khách khanh hạ tử h i ê n bá lăng v õ giác đám trưởng lao khách khanh không đủ tin tưởng nhau để thực hiện thất tinh bắt đầu vì vậy bảy người này là nhóm duy nhất thi triển thất tinh bắt đầu tăng sức mạnh cho như lão chờ đợi như lão hoàn thành thất tinh bắt đầu trần lương mới thi triển đế nhất có điều hắn không sử dụng toàn bộ nguyên khí trong cơ thể như những lần trước lần này hắn điều động một lượng nguyên khí thấp nhất có thể kết hợp với linh khí bên ngoài đế nhất này sức mạnh chỉ bằng một phần năm so với đế nhất hắn đánh ra trong á vực trần lương đánh ra đế nhất vào trận pháp khiến trận pháp rung lắc tương tự như đại pháo bắn vào các chỗ khác đám người kinh châu đang không quá để ý vào trận pháp đợt rung lắc vừa rồi chỉ thoáng qua khiến tên trận pháp sư cho rằng mình cảm nhận nhầm đánh đi trần lương ra lệnh rồi đ ã tọa nghỉ ngơi hắn nuốt vào một đám đan dựa phục hồi nguyên khí tiếp theo sợ là sắp có ác chiến xảy ra rất nhanh, nhanh đến không ngờ trận pháp cấp tám thủng một lỗ nhỏ từ một lỗ nhỏ bằng đầu người các liên kết trong trận pháp dần bị đứt gãy lan ra toàn bộ trận pháp chỉ bốn hơi thở sau một nửa trận pháp đã không còn sau sáu hơi thở toàn bộ trận pháp liền biến mất trận pháp biến mất hoàn toàn không còn tác dụng phòng hộ hay tấn công nhưng không phải bị hỏng toàn bộ trên thực tế nhờ điểm yếu bị phá hủy trận pháp chỉ bị hỏng một lỗ nhỏ sửa chữa nhanh và dễ dàng hơn nhiều so với bị phá hoại thông thường đám người đứng đầu kinh châu ngân ác ngươi nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i rồi lại nhìn trận pháp ngay trước thời điểm trận pháp bị phá hủy ngũ hải đã lấy ra mắt trận khởi động trận pháp tấn công nhưng đã quá chế trận pháp vừa đánh ra á cổ xét đầu tiên liền bị đại pháo đánh tan còn chưa kịp đánh giá cổ xét thứ hai điểm yếu đã bị đánh thùng ngay khi điểm yếu bị phá hủy tên trận pháp sư cấp bảy đã tập trung toàn bộ tinh thần lực kiểm tra trận pháp cảm nhận từng đứt gãy đang diễn ra mà không thể làm gì một loạt những cảm xúc lướt qua trong hắn có ngạc nhiên có tuyệt vọng có khó tin có lo lắng bên phía mùi sứ quân bọn hắn nhìn thấy vo kỹ của mình bay xuyên qua nơi từng có trận pháp phòng hộ mà mừng như đ i ê n tất cả không có dừng lại bọn hắn còn không tin bản thân có thể phá hủy được hộ thành đại trận đã sừng x ư n g bao năm nay bọn hắn chém lung tung khắp nơi để đảm bảo hộ trận đã thực sự không còn bọn hắn chém lung tung kiếm khi bay loạn sạ, phá hủy khắp nơi khiến đám người ngũ hải bừng tình hắn tức giận b nhưng các ngươi bừng sẽ phải lấy mạng đền bù trước khi hai quân giao chiến ta muốn đánh với ngươi một đấu một những năm qua ta có chút tiến bộ muốn phục thù năm xưa như l ã o nói chúng ta đều đã là thất huyệt tĩnh tiến lại có thể bao nhiêu trừ khi ngươi đột phá lên địa cấp lao phu vẫn chỉ là huyên cấp trước khi chết có thể lên được địa cấp hay không vẫn rất khó nói hạ hạ ta cũng không tin lão có thể vượt mặt ta được trước khi chết cho ngươi thỏa ước n g u y ệ n ngũ hải sảng khoái chấp nhận thương quân cẩn thận có bây thuộc tướng đứng cạnh ngũ hải nói không sao có người ấy ở đây ngươi còn lo điều gì ngũ hải nói nhỏ hắn nhìn mọi người nói tất cả các ngươi lui xuống phía bên mùi sứ quân mọi người cũng lui ra xa nhường chỗ cho hai cao thủ phô diễn sức mạnh như lão không nói nhiều trực tiếp chuẩn bị đánh ra võ k ỹ mạnh nhất của hắn phía bên kia ngũ hải không có nửa điểm coi thường đối thủ cũng chuẩn bị thi triển võ ký mạnh nhất một bên một kiếm lao vào nhau thương quân đám thuộc hạ hét lên lao về nơi ngũ hải rơi xuống hắn chưa chết nhưng trọng thương đến thổ huyết cơ thể gắn gượng đứng dậy nhưng sợ là khó tiếp tục tham chiến mọi người bao quát cả mùi sứ quân và thân sứ quân đều ngạc nhiên nhìn như lão trần lương nở một nụ cười đậm trên gương mặt nói với đám trưởng lao khắc khanh các ngươi thấy sức mạnh của thất tinh bắt đầu chưa tuyệt vời trận này chúng ta thắng chắc rồi t i ê n cô nàng không biết đến cái gì gọi là thất tinh bắt đầu nhưng có vẻ rất mạnh đám người mùi xứ quân tâm tình lên cao chín tầm mây vừa phá hủy được trận pháp cấp tám vừa có người dẫn đầu dễ dàng hạ gục tướng địch vậy còn lo lắng gì nữa gian trá ngươi đã là địa cấp phó tướng của ngũ hải tức giận chỉ tay về như lão quắt ta mà lên địa cấp thì một chiêu vừa rồi đã giết chết hắn là gì không quan trọng tiếp theo để ta làm đối thủ của ngươi một giọng nói từ p h ụ thành chủ hay chính là cố cung vang lên ngươi cất tiếng là một đại hãn vai năm tấp rộng thân mười thức cao như lão đã, đã, đã là huyền cấp thất biệt mấy trăm năm nhưng vẫn chưa nhìn thấy cánh cửa bước vào địa cấp lão được thất tinh bắt đầu tăng sức mạnh lên chín mười lần nhưng tự thấy vẫn khó là đối thủ của đại tướng quân khả hãn một mình đại tướng quân thôi cũng coi như có t r ă m vạn hùng binh nơi đây kinh châu lúc này đã trở thành hang hùng với đám người mùi xứ quân đại tướng quân sao ngươi lại ở đây như lão hỏi kinh châu có c ố cung là nơi ở rất tốt sao ta lại không được ở đây khả hãn điềm nhiên đặt ngược lại câu hỏi như lão im lặng khả hãn nhìn về phía trần lương vẫn đang ngồi luyện hóa đang dược nói tiếp kỳ thật ta rất kinh ngạc các ngươi lại có thể phá được trận pháp cấp tám dường như công lao thuộc về tiểu t ử kia hắn là ta mang từ bên ngoài về giúp khôi phục lãnh địa của hải hãn đại tướng quân như lão hơi cúi đầu nói tọ sự kính trọng tới khả hãn khôi phục lãnh địa của hải hãn mà ngươi lại đi chiếm kinh châu của ta khả hãn đại tướng quân quất lên như lão không biết đáp lời ra sao cho dù là đối địch thì trước mắt hắn vẫn là đại tướng quân vẫn là cấp trên của hắn n h ư lão không dám có nửa điểm hơn lão đây là chiến tranh tự nhiên là bọn ta phải đi xâm chiếm các nơi khác huyết vô thần nói xem bảo c â m miệng ngươi còn không có tư cách nói chuyên với ta đại tướng quân vừa quát vừa lấy tay làm kiếm chém về phía huyết vô thần như lão vội vàng chém xuống một kiếm chống đỡ kiếm của lão là một t i ê n thánh khí hạ phẩm tăng lên tắm lần lượt công kích giỏi lắm ngươi lại có thể đỡ được một kiếm của ta không nở chỉ mấy chục năm không gặp ngươi đã lên tới trình độ này vậy để ta lãnh giáo bản lĩnh thực của ngươi đại tướng quân lấy ra vũ khí của mình một thanh kiếm phẩm cấp thiên thanh khí t r u n g phẩm tăng lên mười một lần lực công kích ngươi là đại tướng quân lại là địa cấp v õ giả đừng nghỉ mạnh hiếp yếu như vậy trần lương đã nghỉ ngơi xong bay lên đứng cạnh như lão ở bên cạnh hắn là ngạo thiên mười năm sống ở thiên đãng s ơ n mạch không biết nó đã phát triển đến mức nào t r ư ơ n g sau sẽ có một màn bẻ lái vô cùng mật mục ai đoán được chuyện gì không chương một trăm năm mươi mốt lật mặt ngạo thiên chính là sát trước thứ nhất mà hắn chuẩn bị cho biến cố không lường trước nhưng biến cố này hơi mạnh chỉ sợ ngạo thiên kết hợp với như lão cũng chưa bằng đại tướng quân tam nhãn lan của ta một giọng nói cất lên kèm theo đó một người bay ra từ phủ thành chủ tiến tới chắp tay trước đại tướng quân nói đây chính là tam nhãn lang mà ta đã thỏa thuận với đại tướng quân nếu có thể mong ngài không phá hỏng quá nhiều các bộ phận trên cơ thể nó trần lương nhìn thấy kẻ m ớ i đến nhữ mày nói ngươi là người của vạn yêu tiệm c h í n h ta lệnh kha trả lời xong quay về phía phủ thành chủ nói to c h ấ n khang huynh cũng nên ra mặt đi thôi chả nhẽ lại không tạm biệt quý nhân trước khi tiến hắn lên đường sao lại gọi ta là quý nhân trần lương hỏi vì nhờ ngươi mà chúng ta phát tài lệnh kha cười nói thủy kính tiên sinh hân hạnh gặp mặt trấn khang chào hỏi ngươi lựa ta trần lương nghiến răng tức giận bên tiền bên nghĩa bên nào nặng hơn ta cũng phải rất đắn đo mới làm ra quyết định này không thể không nói lợi ích ngươi đưa ra rất hấp dẫn có điều bọn ta vừa có rủi ro không hoàn thành cam kết vừa có rủi ro nguy hiểm tính mạng khi phải chiến đấu với thân sứ quân vì vậy bọn ta quyết định làm ra lựa chọn khác đi báo tin cho thân sứ quân bọn hắn chiếm được hải hãn thành bọn ta có được tam nhãn lang và thêm bốn trăm cụ với phương án này hoàn toàn không có bất cứ nguy hiểm gì lại chắc chắn thành công vì vậy ta đành lựa chọn bất nghĩa với thủy kinh minh trấn khang ta xin có lời tạ lỗi k h ô n nạn vậy đám người rời khỏi kinh châu là giả trần lương nói không hẳn là giả bọn hắn rời đi giả chiến với bên ta ở mai châu để còn dụ các ngươi ra trận ta đoán thể nào ngươi chả có thám tử ở mai châu quả nhiên bọn ta ở mai châu đánh nhau các ngươi mới bước ra đánh kinh châu muốn đánh kinh châu tất nhiên các ngươi sẽ dốc toàn lực hải hãn thành lúc này hẳn là vườn không nhà trống tiêu diệt các ngươi xong cầm xuống hải hãn thành là chuyện dễ như t r ở bàn tay và nếu các ngươi mang theo cả mắt trận nữa thì càng tuyệt vời ta đoán người của kinh châu và công khải thành đều đang quay trở lại phải không đúng vậy có đại tướng quân ở đây thì điều đó cũng không cần thiết nhưng tụ tập lại cho đông vui c h ấ n khang ung dung nói trận đánh sắp tới hắn không thấy có điều gì phải lo lắng nếu ngươi giao ra mắt trận của hải hãn thành ta sẽ thả mười người rời đi đại tướng quân nói tất nhiên là loại trừ ngươi như lão và tên tóc đỏ này vừa nghe thấy lời của đại tướng quân khả hãn đám trưởng lao khách khanh nhìn nhau một vị nam tử trung niên tên phạm bằng nói đại thế đã mất môn chủ như lão các ngươi h ã y giúp bọn ta một con đường sống nếu các ngươi mang theo mắt trận hãy đưa cho bọn hắn trần lương tâm tình trở nên cực kỳ khó chịu trước đó bọn hắn không muốn phải tham gia chiến tranh thì cũng thôi đi trần lương có thể chấp nhận chuyện đó nhưng giờ đang là giáp mặt c ư ờ n g địch lại lâm trận rút lui đây là cỡ nào nhục nhã cỡ đ ả n g đáng ghét trần lương quay ra sau nói những kẻ nào muốn rời đi liền đi đi ta sẽ không ngăn cản còn bọn ta ở đây kẻ địch cũng không đuổi theo các ngươi phía đối diện đám người đại tướng quân không nói gì chỉ mỉm cười xem trò vui đa tạ môn chủ phạm bằng nói rồi quay qua nhìn mọi người ai theo ta rời đi đám trưởng lao khách khanh đắn đo suy nghĩ rốt cuộc có hai người nữa là hai hoàng cấp võ giả gật đầu với hắn cuối cùng phạm bằng tu vi huyền cấp nhất huyện dẫn theo hai hoàng cấp võ giả rời đi những người khác dù không muốn chết nhưng dù sao cũng đã tham gia trận chiến không muốn lâm trận rút lui dù sao kế hoạch này là bọn hắn tự nguyện tham gia tự nguyện đồng ý với điều kiện của trần lương chứ không ai ép khá lắm vẫn còn rất nhiều người ở lại có lẽ ngươi cũng nên hiện thân giúp quân ta giảm bất thương vong đại tướng quân khả hãn nói trần lương nghe khả hãn nói nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn sang như lão cũng thấy lao lắc đầu không hiểu ý đại tướng quân là trần lương còn chưa nói hết câu một dao găm phẩm cấp thiên thánh khí đã đưa tới trước c ủ hắn thiên cô nói đại tướng quân tên này chính là đầu não của bọc chúng vai trò còn hơn cả như lão thiên cô ngươi làm cái gì vậy như lão quất lên h á n tử trước đến nay một mực yêu quý t i ê n cô như lão từ sau khi hải h á n đại tướng quân chết ta đã đầu nhập thân sứ quân làm gián điệp cho khả h á n đại tướng quân ngươi thức thời b u ô n g vũ khí ta sẽ xin cho ngươi được sống tiên c ô nói mùi sứ quân bị phục binh tấn công tử trận mất hai trưởng lão khách khanh là do ngươi cung cấp thông tin cho thân sứ quân đúng vậy tại sao hải h á n đại tướng quân đối xử với ngươi không tệ bản thân ta cũng rất tốt với ngươi tại sao lại phản bội ta ta trung thành với hải hãn đại tướng quân không phải với ngươi gia nhập thân sứ quân ta cũng sẽ trung thành với khả hãn đại tướng quân vốn d ĩ ta là người của thân sứ quân không hề phản bội ngươi tiên cô nói tin vui là sau hôm nay quân ta hoàn toàn trong sạch đoàn kết một lòng trần lương thản nhiên nói tin buồn là sau hôm nay à với ngươi thì không còn sau hôm nay nữa tiên cô chế g ê u trần lương sau ngước nhìn khả hãn hỏi đại tướng quân người muốn làm gì hắn tên này có rất nhiều bí mật giết hắn đi tránh đêm dài lắm mộng đại tướng quân ra lệnh khả hãn vừa dứt lời trần lương giơ tay lên muốn cầm lấy dao găm có điều trước khi hắn kịp nắm lấy dao găm tiên cô đã dùng hết sức mạnh cắt ngang c ủ hắn Tiên cổ ô đ ắ trần lương quả thật bị cắt ra nhưng vết thương không sâu trong chốc lát liền phục hồi như chưa từng bị cắt tiên cô tuy là huyền cấp sơ giai vó giả nhưng thuộc hàng tầm thường vó giả lược tay nhục thân nguyên khí đều không mạnh muốn làm trọng thương trần lương mà không dùng đến võ kỹ là rất khó khá lắm hèn gì có thể đứng đầu một phái đại tướng quân có muốn xem pháo hoa không tự nhiên trần lương nói ra một câu không đầu không c u ố i ý ngươi là sao đại tướng quân hỏi lại hắn không hiểu thuộc hạ của hắn không hiểu mùi sứ quân cũng không ai hiểu đại tướng quân khả h ắ n vừa r ứ t lời phía sau hắn mười lăm trượng xuất hiện một con đại địa ngưu ma vương và hai kim thiên nhân đại tướng quân nhận ra phía sau có vấn đề liền quay người lại chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua một con trâu thì nó đã lại biến mất tiếu ngạo lại tiếp tục na di rời đi để lại hai kim thiết nhân đã kích hoạt tự hủy xong đám thuộc hạ vừa quay ra sau chỉ nghe đại tướng quân hét lên một tiếng phòng thủ ngay sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp kinh châu hai kim thiết nhân tự hủy tạo ra một vụ nổ khủng khiếp lấy bọn chúng làm tâm trấn lan ra xung quanh trần lương đứng cách đó hai dặm mà còn cảm thấy rát cả da mặt có thể thấy được uy lực của vụ nổ mạnh mẽ dường nào khải thiên môn tự hủy tạo ra lực công phá gấp hai mươi lần lực tấn công của nó hai kim thiết nhân chính là sát chức thứ nhì của trần lương để đối phó với biến cố xảy ra kho tàng đầu tiên hải thượng trung để lại có một kim thiết nhân và một ngân thiết nhân kho tàng thứ hai có một kim thiết nhân lúc trước cả hai kim thiết nhân trần lương đều đưa cho tuyết hoa để nàng có thứ phòng vệ bản thân trận chiến này hắn đã mượn lại nàng cả hai nếu không dùng sẽ trả lại vụ nổ từ hai kim thiết nhân gây ra tổn thương nghiêm trọng cho thân sứ quân đám phạm binh đứng trong vòng một dặm đều triệt để tử vong những tiên nhân đứng gần đại tướng quân là những người đứng gần kim thiết nhân nhất bị vụ nổ bao t r ù m toàn thân rơi xuống đất sống chết khó phân nhìn sơ bộ có thể thấy được mười chín tiên nhân rơi dụng từ trên cao trong đó rất ít người có thể đứng dậy r i ê n đại tướng quân người chịu thiệt hại nặng nề nhất mà không chết cũng nhận lấy trọng thương thổ huyết trận ấ n công t n chiến giữa đại tướng quân với như lão và ngạo thiên đang diễn ra khốc liệt với lợi thế nghiêng về số đông đại tướng quân sở hữu phong thuộc tính tạo ra vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng chém tới đối phương ban đầu như lão còn b ấ t vả chống đỡ nhưng sau đó thấy nạo thiên có thể đẩy đi mọi phong nhận tới gần lão liền yên tâm vận khí đánh ra đòn tấn công mạnh nhất của mình về phía đại tướng quân khả hãn đại tướng quân có thương thế trong người lại nhận phải đòn tấn công của như lão khiến các vết thương càng nhiều hơn sức mạnh như lão lúc này chỉ còn cách đại tướng quân một khoảng cách nhỏ ngạo thiên cũng thế sức mạnh nó đã tăng lên rất nhiều lần so với cách đây mười năm trần lương sau khi được tăng sức mạnh nhờ thất tinh bắt đầu hắn cũng tham gia chiến đấu nhưng là đánh với các võ giả khác không tham gia đánh đại tướng quân hắn rất muốn chính tay đánh chết trấn khang có điều tên này đã bị vụ nổ giết chết các trận chiến rất nhanh kết thúc trần h mạnh â quân n nổ, sứ sau sức vụ giảm đã ấ lương cùng tướng lĩnh phía như lão và các trưởng lão khách khanh tham gia vây công đại tướng quân không cho hắn có cơ hội chạy trốn đại tướng quân khả hãn bị đánh nát tương cơ thể nhốn đầy máu tươi trần lương đang muốn có thêm phong thuộc tính vì vậy đã tiến tới hút nhân sinh của khả hãn vào trong cơ thể đây cũng là biện pháp bắt giữ tốt nhất đại tướng quân đã hoàn toàn bị phế tu vi trần lương đọc trí nhớ của khả hãn t h trong đó hắn nhận được một tin tức vô cùng tuyệt vời trận chiến trên cao kết thúc trận chiến bên dưới cũng dừng lại phá à binh bên thân xứ q u â n nhìn thấy phía trên hoàn toàn thua trận nên không còn ý chí chiến đấu bỏ vũ khí đầu hàng số lượng phá à binh ở hai bên đều giảm đi một phần ba mọi người lại đây một chút ta có chuyện muốn bản trần lương cho gọi tất cả tiên nhân như lão ngươi còn sức đánh t i ế c không trần lương nhìn cơ thể đầy vết thương trên người như lão hỏi ý ngươi là như lão nghi vấn ta muốn tiếp tục đánh chiếm khả h á n thành khả h á n đại tướng quân đã chết khả hãn thành chắc chắn bị xâm chiếm nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này thì quá đáng tiếc trần lương nói chăm s a u vẫn còn một biến cố các đạo hưu đoán được không chương một trăm năm mươi hai nhất chiến thành danh chúng tướng nhìn nhau bọn hắn vừa trải qua một trận chiến tuy không có tổn thất nhiều nhưng tinh thần cùng nguyên khí đều có chút suy giảm huống hồ kinh châu là một thành rất lớn chiếm được đã là thành tựu đáng ăn mừng xứng đáng được nghỉ ngơi rồi nhưng bọn hắn cũng không phản đối suy nghĩ của trần lương đây đúng là cơ hội hiếm có để chiếm luôn khả hán thành nếu không tin tức khả hán chết lan ra chắc c h ắ n các thế lực khác cũng sẽ nhỏ nó ta nghỉ ngơi một canh giờ liền có thể đánh được tiếp ta ủng hộ đánh tiếp như lao nói trường lao khắc khanh các ngươi nghĩ sao trần lương hỏi đám người trưởng lao khách khanh nhìn nhau theo như thỏa thuận trước đó bọn hắn sẽ không cần phải đi ra ngoài chiến đấu trong năm mươi năm có điều đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng lãnh thổ mở rộng sức mạnh tương lai càng chiêu mộ được nhiều cừng giả và như thế bọn hắn sẽ càng giảm nguy hiểm và lại càng nhiều thắng lợi tin tưởng trần lương sẽ càng chiếu cố tốt bọn hắn chỉ có riêng huyết vô thần là không đ á n đo nói ta ủng hộ ngay trong hôm nay tiến công khả h ắ n thành suy nghĩ một hồi đám trưởng lao khách khanh cũng cho câu trả lời ta nguyện theo ý môn chủ ta cũng vậy ta ủng hộ tiến công đánh nhìn thấy khí thế mọi người nhất trí đồng lòng trần lương cười tươi nói ta hỏi xem tấm lòng mọi người thế nào chứ chúng ta không cần làm gì cả mọi người không hiểu ý trần lương là sao hắn vừa cười vừa lấy ra chín đồ vật nói cho các người biết đây là tất cả mắt trận nằm trong nhẫn không gian của đại tướng quân khả hãn mắt trận này là của đại thành hội trận kinh châu vậy mắt trận này là của cố cung còn đây trần lương dừng một chút cầm một thứ trông như một viên hồng ngọc d ơ lên cho mọi người xem nói tiếp đây chính là mắt trận của đại thành h ộ trận khả hãn thành chúng tướng há mộm nhìn nhau mừng rỡ họ g e o sung sướng thời điểm trần lương đọc trí nhớ của khả hãn hắn đã biết một trận chiến này mang lại cho bọn hắn quá nhiều thắng lợi quá nhiều lợi ích quá nhiều niềm vui khả hãn luôn mang bên mình mắt trận của khả hãn thành hắn cảm thấy không ai có đủ năng lực để giữ mắt trận thành của hắn sau khi được báo tin về cuộc tấn công của mùi sứ quân hắn đã đến kinh châu và thu lại tất cả mắt trận để đề phòng bất cứ điều gì xảy ra mọi người nghỉ ngơi một chút đợi binh lính kinh châu trở về chúng ta sẽ đánh út bọn chúng không cho kẻ nào thoát nhất không gian bảo vật của kẻ địch ai thu được sẽ là của người đấy đợi đến sáng ngày mai chúng ta sẽ đến thu lấy khả hãn thành chúng tướng gật đầu như mồ Kế hoạch a ngoài ra công khải thành g cũng là một thành không nhỏ lớn hơn so với tất cả những thành mà mùi sứ quân chiếm được trước đó do không chiêu mộ được tiên nhân về quân của mình nên trước đó mùi sứ quân chỉ đánh chiếm các thành nhỏ còn thành lớn như công khải thành có nhiều huyền cấp hoàng cấp võ giả bảo vệ thì không dám động đến Nhưng sau hôm khác, nay sẽ ba ọ n hắn sẽ d ngày h t i ế n nổi như cồn, sẽ chiêu mộ được cứng, dạ, sẽ không còn lo lắng, nữa. n chiêu mỗi bước đi mỗi được bước bước sẽ sẽ Sau mộ dâm g dạ, dò lo tin tức mùi sứ quân đánh hạ thân sứ quân chiếm được kinh châu và khả hãn thành lan khắp giang đông quốc trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất giang đông quốc từ trong ngõ ngách tới các quán nhậu chỉ sau một ngày mùi sứ quân từ một đám tà n binh thực lực bị coi là yếu nhất trở thành đội quân được đánh giá hàng đầu thậm chí mùi sứ quân còn hơn các sứ quân khác ở chỗ bọn hắn là sứ quân duy nhất chiếm được ba đại thành có hộ thành đại trận là trận pháp cấp tám không nắm bắt được thông tin chi tiết trận chiến giữa mùi sứ quân và thân sứ quân nên các thế lực khác đều cho rằng mùi sứ quân có được địa cấp c ư ờ n g giả lãnh đạo không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng gì nếu biết mùi sứ quân không có một võ giả địa cấp nào thậm chí một võ giả huyền cấp đỉnh cao cũng không có như lão chỉ là một huyền cấp thất huyệt võ giả thông thường vì vậy từng là bại tướng dưới tay ngũ hải và hoàng lao tả trên đỉnh phủ thành chủ của khả hãn thành treo cờ của mùi sứ quân bay pháp phới sau năm ngày như lão thay mặt mùi sứ quân gửi thư chiêu hàng tới tất cả thế lực mà bọn hắn có thể vươn tay tới bao gồm những địa điểm do thân sứ quân quản lý mùi sứ quân mới chỉ chiếm được ba thành lớn của thân sứ quân còn rất nhiều thành thị khác do thuộc hạ của khả hãn chiếm đóng muốn chiều hàng bọn chúng rất khó cuối cùng vẫn là phải dùng đến vũ lực nói chuyện nhờ danh tiếng n ổ i như cồn có đến một ư ơ i hai thành chấp nhận thư chiêu hàng và các điều kiện của trần lương ngoài ra có thêm năm thành muốn bàn lại điều kiện cuối cùng vẫn trở thành lực lượng của mùi sứ quân lúc này đây mùi sứ quân được xếp ngang với ba sứ quân hàng đầu khác đội biệt hiệu từ tam hùng thành tứ hùng bao gồm mùi sứ quân thìn sứ quân tý sứ quân dần sứ quân chỉ sau một ngày có thêm bốn thành lớn mùi sứ quân phải chia người ra để quản lý như lão vẫn tiếp tục chủ quản hải h á n thành trần lương sẽ chủ quản cố đô kinh châu võ giác chủ quản khả h á n thành huyết vô thần chủ quản công khải thành hộ t h a n h đại trận ở kinh châu bị hỏng nên phòng vệ yếu nhất các trưởng lão khách khanh đều được điều động đến đây bảo vệ thành trần lương không lo lắm bởi hắn còn có cố cung làm chỗ trú ẩn trận pháp bảo hộ cố cung tuy chỉ là cấp bảy sơ đẳng nhưng lại là thuần phòng thủ không có năng lực tấn công vì vậy khả năng phòng thủ rất mạnh đi ngủ vẫn là yên tâm h n giấc hôm nay trần lương gọi hai người võ giác và huyết vô thần đến từ khi gia nhập khai thiên môn hai người này đều ra sức hoạt động tận tâm cống hiến cho môn phái huyết vô thần tuy là trưởng lao khách khanh nhưng nhiệt tình còn hơn võ giác võ giác là huyền cấp võ giả duy nhất của khai thiên môn vì vậy những cống hiến trong những năm vừa qua và trong tương lai là rất quan trọng vậy nên hôm nay trần lương gọi hai người đến làm u ố n t ư ở n g t h ư ở n g cho bọn hắn thu thập từ nhẫn không gian của khả hãn và hai bảo khố của kinh châu và khả hãn thành khiến trần lương đã giàu lại càng giàu thêm võ giác minh đây là huyết hải sâm có tác dụng cường hóa khí huyết lên gấp nhiều lần chúc minh sớm ngày đột phá trần lương đưa cho võ giác một cây hồng sâm huyền cấp võ giả sử dụng huyết mạch và nguyên khí trong cơ thể để sung phá bảy huyết đạo từ đó thành tựu địa cấp tu vi vì vậy muốn đột phá các tiểu tu vì trong huyền cấp cần nâng cao chất lượng huyết mạch và nguyên khí đa tạ môn chủ đây đúng là cái ta cần v õ giác nhận huyết hải xâm với ánh mắt vui sướng huyết vô thần huynh vật này cho ngươi trần lương lấy ra một viên đan dược đưa cho huyết vô thần đây là phá huyết đan trợ giúp ngươi đột phá lên huyền cấp nhất huyện phá huyết đan trần lương thu được trong bảo khố của kinh châu do luyện đan sư cấp bảy ở đây điều chế đa tạ môn chủ nhìn thấy phá huyết đan huyết vô thần mặt mày giả rỡ cầm lấy đan dược nhưng chợt nhớ tới điều gì hắn định mở miệng muốn nói rồi lại thôi huynh có điều gì không ngại nói thẳng trần lương nói không có gì chỉ là ta muốn trao đổi với võ giác huynh huyết vô thần nhìn võ giác nói ồ huynh muốn trao đổi thứ gì võ giác hỏi ta muốn đổi viên phá huyệt đan này lấy huyết hải sâm nhìn thấy võ giác có vẻ ngần ngừ huyết vô thần b ộ i nói ta có thể bỏ thêm tinh thạch hay bảo vật khác để đổi lấy phá huyệt đan tùy võ huynh ra giá ý ta không phải vậy hai vật này giá trị ngang nhau huyết hải sâm có tác dụng nhỏ nhưng lâu dài phá huyệt đan có tác dụng mạnh nhưng chỉ được một lần ta thấy mọi người thường thích phá huyệt đan hơn ta chưa trả lời vì thấy ngạc n h i thôi còn huynh thích thì cầm lấy võ giác nói đưa phá huyệt đan cho huyết vô thần huyết vô thần đưa cây linh dược cho võ giác và vui mừng cầm về đan dược trần lương tò mò hỏi có thể cho ta biết vì sao ngươi lại muốn huyết hải xâm đến thế không không giấu gì môn chủ trong các võ ký ta tu luyện có hai võ ký sử dụng huyết dịch để tăng lên sức mạnh tấn công huyết mạch của ta càng mạnh thì hai võ ký này càng mạnh vì vậy ta rất cần các loại bảo vật tăng cường huyết mạch huyết vô thần trả lời ồ cụ thể hai môn võ ký đấy là như nào trần lương nồng đậm quan tâm võ ký thứ nhất tên huyết khởi chú là một loại võ ký bổ trợ lấy huyết dịch của bản thân hòa cùng nguyên khí và linh khí để tăng lên mười lần sức mạnh cho võ ký tấn công võ ký thứ hai tên thương hải tăng điển là một loại võ ký đồng quy v u tận thiêu đốt toàn bộ hết u y dịch trong cơ thể đánh ra một huyết h ỏ a cầu huyết khởi trú có thể đánh ra liên tiếp mấy lần có tác dụng phụ gì trần lương tiếp tục hỏi mỗi lần sử dụng cần đến bảy ngày để khôi phục nếu sử dụng hai lần liên tiếp cần đến ba mươi ngày mới khôi phục c ự c hạn có thể sử dụng tới ba lần liên tiếp nhưng sẽ giảm vĩnh viễn m ộ ư ơ i năm tuổi thọ và sau lần thứ ba thì cơ thể sẽ kiệt sức ngất đi cần thời gian dài để khôi phục giảm m ư ơ i năm tuổi thọ tác dụng phụ cũng không nhỏ nhà võ dân nói hay lắm ta thích trần lương lấy ra một cây huyết hải sâm khác nói ta muốn học hai môn võ k ỹ này học phí là một cây huyết hải sâm có đủ không đủ đủ quá đủ là đằng khắc huyết vô thần tiếp nhận linh dược cười nói hắn tự tin có hai cây huyết hải sâm này sẽ đủ để xung phá nhất huyệt tặng thưởng cho hai bọn hắn xong trần lương trợt nhớ tới ba kẻ rời đi lúc công đánh kinh châu hắn nhắm mắt lại tìm đến thánh hồn của ba người đó các trưởng lao khách khanh đều bị trần lương giữ năm phần một trăm thánh hồn tìm được thánh hồn của ba kẻ kia chỉ trong tích tắc ba t h á n h hồn triệt để hủy diện ở một nơi cách đó ngàn dặm có ba kẻ đang đi đường đột nhiên vật ra ngất xỉu. Thời điểm tỉnh lại, hai tên tu vi hoàng cấp trở nên n g ẩ n n g ẩ n ngơ ngơ không nhận ra bản thân là ai tên huyền cấp nhờ tinh thần lực cao hơn nên thần trí vẫn tỉnh táo có điều khả năng học tập đã giảm suốt vô số lần sợ là sau này hắn khó học được gì mới tu vi đ ỉ n h trệ không tiến những ngày tiếp theo trần lương chưa có thời gian học võ của huyết vô thần hắn còn phải tự tay đi tu sửa trận pháp sớm nhất mang lại lớp bảo vệ an toàn cho kinh châu nhất chiến thành danh những ngày tiếp theo trần lương ghi nhận số lượng người tiến vào kinh châu tăng lên đáng kể trong đó hẳn không ít là gián điệp của các thế lực khác mười năm tiếp theo trôi qua mùi sứ quân không đi đánh chiếm thêm bất cứ nơi nào lãnh thổ hiện tại quá đủ để bọn hắn xây dựng quân đội phát triển thực lực cả về số lượng và chất lượng đám trưởng lao k h á c h khanh nhờ có danh tiếng mùi sứ quân tăng cao chín tầng mây mười tám người đều đã chiêu mộ được huyền cấp võ giả cho mùi sứ quân đảm bảo sau bốn mươi năm nữa bọn hắn được tự do nhất chiến thành danh cũng đưa mùi sứ quân vào đầu sóng ngọn gió những thành nhỏ không có trận pháp bảo vệ hoặc trận pháp cấp thấp đều bị tiến đánh nhân lực thời gian đầu không có nên n mùi sứ quân đã phải rời đi tất cả những thành nhỏ bọn hắn chiếm được trước đó đưa hết về bốn thành lớn nhờ vào trận pháp bảo vệ sau mười năm nhân lực đã đủ để mùi sứ quân rời hang nhưng chưa đủ để vây vùng bi m ư ờ i năm này trần lương lúc nào cũng bận rộn ngoài một tháng tu sửa hội trận kinh châu hắn còn dành hai năm để nâng cấp trận pháp của công khải thành từ cấp bảy sơ đẳng lên cao đẳng song còn học tập võ kỹ cùng huyết vô thần song còn bàn bạc chiến thuật tình hình chiến tranh quân sự song còn quản lý kinh châu với vô số hoạt động đối nội đối ngoại kinh doanh khai thác tài nguyên song còn huấn luyện cho thất tử trước đó hai năm thất tử đã toàn bộ lên tiên linh cảnh nhanh hơn trần lương dự tính có lẽ là nhờ lồng của ngạo tiên trần lương giao nhiệm vụ cho bọn hắn đi làm cướp năm mươi chín người chia làm tám nhóm bảy nhóm bảy người n tặc, tặc, tặc, mọi thứ là đang yên ổn trần lương chợt nhận được thông tin bình nguyễn bị giết chết tuyết hoa bị bắt cóc chương một trăm năm mươi ba bắt cóc trần lương đổi tới nơi tuyết hoa mất tích nơi đó là nhà ở của một vị luyện đan sư cấp bảy cách phủ thành chủ bốn dặm tức là nằm trong diện tích bao phủ của hậu trận vì vậy tuyết hoa chỉ mang theo bình nguyễn lúc rời đi thời điểm ban đầu nàng đi đâu cũng chỉ cần bình nguyễn đi cùng do trong tay có hai kim thiết nhân mười năm nay mỗi lần rời cung tuyết hoa đều mang theo bình nguyễn và ít nhất một hộ vệ tu vi huyền cấp do hai kim thiết nhân đã bị trần lương cho nổ thời điểm trần lương đến trang viên của vị luyện đan sư hắn thấy một đám người đang quỳ dưới sân đều là gia nhân trong nhà ai n g ư i m p h n g phắt túi đầu lo sợ không hiểu chuyện gì xảy ra nương tử của ta cùng hộ vệ đến nơi này thì mất tích các ngươi ai biết chuyện gì bấm báo ở trong phòng nơi phu nhân gặp luyện đan sư có một viên truyền tin thạch mời môn chủ đến xem xét văn kỳ đội trưởng đội hộ vệ trong thành nói trần lương đi tới nơi kích hoạt viên truyền tin thạch chờ đợi thông tin từ phía bên kia ta đang được nói chuyện với ai đây một giọng nói ổ mồm vang lên thủy kính tiên sinh thành chủ kinh châu người đang giữ nương tử của ta trần lương hỏi những năm qua hắn vẫn luôn dùng danh tính là thủy k í n h tiên sinh kể cả khi nói chuyện với tuyết hoa đúng vậy ngay bây giờ ngươi mang theo một trăm củ đến sơn tây trấn địa điểm cụ thể ta báo sau ta có để trên giường một bộ quần áo và một n h ẫ n không gian để ngươi bỏ một trăm củ ngươi chỉ được mặc bộ quần áo đấy đến gặp bọn ta không được mang theo bất kỳ vật gì khác không áo giáp không vũ khí không không vật không không thú không mang người hay yêu thú theo tóm lại là đi người không đến đến sơn tây trấn rồi gọi lại cho ta cách phía kia vừa nói xong liền tắt liên lạc môn chủ đây rõ ràng là bấy bọn hắn không phải cần một trăm củ cái bọn hắn cần là môn chủ để đổi lấy càng cao yêu cầu văn kỳ nói ta biết trần lương trầm ngâm chắc chắn bọn bắt cóc đã lên kế hoạch từ rất lâu không phải ngẫu nhiên bọn hắn bắt đúng phu nhân của thành chủ kinh châu chỉ để đổi lấy một trăm cụ cho dù con số cũng không nhỏ bọn thuộc hạ sẽ bám theo môn chủ cách hai dặm phía sau không được các người đi theo ta quá nguy hiểm cho tuyết hoa các người ở phủ thành chủ chờ tin bọn hắn sẽ yêu cầu ta đi lòng vòng xem có người theo không bọn chúng chắc chắn sẽ phát hiện được các người đi theo và sẽ hủy gặp mặt rồi gây thương tổn cho phu nhân vì vậy các ngươi cứ ở lại chờ đợi là được giờ ta về bảo khố lấy một trăm cụ cho bọn hắn các ngươi không cần đi theo trần lương nói nói rồi hắn trở về mang theo trên người đúng bộ quần áo và nhận không gian chứa một trăm cụ như yêu cầu đi tới sơn tây trấn xong hắn lại nhận được chỉ lệnh đi về phía tây m ộ ư ơ i dặm rồi phái bắc hai mươi dặm rồi phía đông m ộ ư ơ i năm dặm rồi về phía nam hai dặm t ì một m nhà chợ đợi ở đây đến mai sẽ có yêu cầu mới trần lương đả tọa trong một nhà trọ chờ đợi đến nửa đêm một người lén đẩy cửa bước vào giật mình nhìn thấy trần lương đang mở mắt ngồi nhìn hắn tên này nói trả lại truyền tin thạch rồi đi theo ta Tên này sử dụng kiểm giám quan để kiểm tra xem Trần t này dụng quan Lương có mang sử giám kiểm kiểm để xem có hai e o không không không. thú h trên người vật và người phi qua từng con phố tới một trang viên lớn có ẩn nặc trận bao phủ bọn hắn đi tới một ngôi nhà trong góc nơi duy nhất có ánh sáng phát ra từ những cây nến trong đêm thiên kia đưa tay mời trần lương vào trước còn hắn theo sau trần lương vỗ vai h ắ n nói đa t ạ trần lương đẩy cửa bước vào nhìn thấy bên trong có năm bóng người bốn người đang đứng có ba nam một nữ bóng người ngồi trước nhất chính là tuyết hoa phu quân tuyết hoa vừa nhìn thấy trần lương liền hét lên nàng chờ một chút ta đưa nàng đi trần lương nói giơ tay trần an tuyết hoa hân hạnh được gặp thành chủ một lao già trông lớn tuổi nhất nói một trăm củ với ta không đáng là gì các ngươi thả nương tử của ta đi ta hứa sẽ đưa một trăm củ cho các ngươi lời này của thành chủ ta rất tin nhưng bắt phu nhân của thành chủ kinh châu mà chỉ đòi một trăm củ thì quá lãng phí rồi dù sao ta cũng tay không tới rồi thả phu nhân ra ta đi cùng các ngươi thành chủ quả yêu thương nương tử anh dũng quân tử biết có bấy mà vẫn sống đến phan bạch xin có lời khâm phục các hạ coi trọng tại hạ quá rồi tại hạ chỉ là huyền cấp nhị huyện mà có đến một ngũ huyện một tứ huyện hai tam huyện tới hộ tống thật muôn phần vinh hạnh trần lương đối đáp nghe thiên hạ đồn thành chủ có tinh thần lực cấp tám bây giờ ta thực sự tin rồi p h ạ m mỗ luôn n g h ề trọng những người học rộng tài cao đáng tiếc p h ạ m huynh tiếp ta mệnh hiểu n g ư ơ i sợ ta không trả giá được cho mạng của mình mùi sứ quân sẽ đồng ý đổi mắt trận kinh châu lấy mạng của ngươi mắt trận các ngươi cũng không khỏi ăn quá tham rồi các ngươi là người bên nào bọn ta là người của t h ì n sứ quân hoàng long đại tướng quân chắc chắn sẽ trở thành chân long nắm giữ giang đông quốc thủy kính tiên sinh nếu có lòng hoàng long đại tướng quân là minh chủ biết chọn người tài t h i n sứ quân mới nuốt xong tị sứ quân vài năm đã dương móng v u t xuống phía tây nam quả thật là binh hùng tứ mạnh Chỉ sợ ngươi ọ sứ nói c ũ n rất hay ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi nhưng ngươi cũng phải thể hiện thành ý thả nương tử của ta trở về an toàn ta sẽ đi cùng các người suy nghĩ thêm tiên sinh yên tâm người bên ngoài đang đợi để đưa phu nhân trở về an toàn để ta nói vài lời với phu nhân của ta được chứ mời thụy kính tiên sinh trần lương giơ tay ra đón tuyết hoa vội rời khỏi ghế chạy đến ôm hắn khóc nức nở thương công được rồi an toàn rồi trần lương trấn an sao ngươi lại đến đây nguy hiểm lắm nương tử của ta ở đây ta không đến đây thì đến đâu nàng trở về trước ta sẽ sớm gặp lại trần lương nói gỡ tay tuyết hoa ra không được có chết ta cũng phải đi cùng chàng tuyết hoa ôm chặt không ông nàng đi theo chỉ vướng bận ta nàng trở về trước ta mới có thể trốn thoát được trần lương nói ha ha thủy kính tiên sinh nói rất đúng phu nhân nên về trước tiên sinh biết điều thì tiền đồ vô lượng phu nhân không cần lo p h ạ m bạch nói dẫn ta đi gặp chủ tướng của các ngươi trần lương nói tất nhiên rồi p h i ề n tiên sinh để bọn ta dùng khỏa nhân xích trên người ngài khỏa nhân xích đặt vào đan đ i ể n của nhân loại sẽ khóa lại đan đ i ể n không thể điều khiển nguyên khí linh khí được trần lương trấn an tuyết hoa rồi bước về phía p h ạ m bạch hai bên đứng sát nhau p h ạ m bạch cầm khỏa nhân xích định hành động thì đột nhiên từ trong tay áo của trần lương bay ra sáu con huyết độc trùng chia ra căn tới bốn người p h ạ m bạch có tu vi ngũ huyệt và người có tu vi tứ huyệt được ưu tiên hai con huyết độc trùng tốc độ bay của huyết độc trùng rất nhanh lúc trước trần lương bị tấn công cũng không kịp phòng thủ bốn kẻ này cũng không thời điểm bốn bọn hắn nhận ra có vật gì đó bay đến thì đã bị sáu con huyết độc trùng bám trên người cắn phải bọn hắn lấy tay bắt xuống độc trùng bám trên mình nhưng hữu khí vô lực huyết độc trùng răng nhanh cắn rất chặt vào cổ bọn hắn những con huyết độc trùng này là trần lương lấy từ tên huyết độc trùng sư thời điểm hắn trở về phủ thành chủ trần lương vẫn chưa tìm được vật chủ ký sinh cho đám huyết độc trùng vì vậy giam giữ tên huyết độc trùng sư trong trại lao để nuôi huyết độc trùng phương án này tương đối nguy hiểm vì dù hiện giờ quyền kiểm soát huyết độc trùng đã được huyết độc trùng sư trao cho trần lương nhưng vì h ắ n là vật chủ của huyết độc trùng không biết lúc nào sẽ chi trần lương phải giam giữ tên huyết độc trùng sư riêng ở một trại giam hắn cũng là người đích thân mang đồ ăn thậm chí là các loại đ ộ c vật đến cho huyết độc trùng sư để hắn rèn luyện huyết độc của bản thân và tăng cường độc tính cho huyết độc trùng vừa nhìn thấy có biến người dẫn đường cho trần lương liền lấy ra một con dao găm dơ lên cổ tuyết hoa hét lên tên kia ngươi làm gì giết ngay phàm bạch ra lệnh cho tên kia giết tuyết hoa tên kia ngay lập tức lấy dao cắt cổ tuyết hoa tuyết hoa hết cả hồn nhưng nàng lại không thấy đau sờ lên cổ thì không thấy có máu chạy nàng nhìn lại dao găm mới thấy không có vết máu cũng không thấy có nguyên khí, cùng linh khí trên dao. thời ê n điểm trần lương bước vào vỗ vai hắn đã để một con huyết độc trùng lén bám vào sau áo hắn chỉ chờ lệnh lạc hắn không có nguyên linh khí ra cố tên dẫn đường cầm trên tay thập thánh khí không khác gì một kiện thảm n khí không chém được qua da của cự linh cảnh lại thêm một lúc năm người chúng độc đứng không vững cơ thể run dày quỳ xuống tên dẫn đường tu vi chỉ hoàng cấp yếu nhất trong nhóm trực tiếp nằm xuống vùng đ â y trần lương lấy r a điệu long thương xin cho mỗi tên một nhát xuyên đầu rồi thu lấy nhận không gian của bọn chúng huyết độc trùng làm xong nhiệm vụ quay về trong tay áo trần lương hắn ôm lấy tuyết hoa bay trở về để đề phòng vẫn còn an toàn trần lương bay sát mặt đất theo đường vòng về tới phủ thành chủ kinh châu c h ư một trăm năm mươi bốn thích khách gián điệp lại thêm m ộ ư ơ i năm trôi qua lúc này hai sùng thú của trần lương đều đã không ở bên cạnh hắn hai mươi năm trước sau khi trần lương sửa chữa xong trận pháp của kinh châu ngạo thiên liền q a y trở lại thiên đáng sơn mạnh sinh sống tám năm trước t i ế u ngạo cũng rời đi tìm một nơi có nồng đậm không gian thuộc tính để đột phá cấp m ộ ư ơ i ngạo thiên có thể dựa vào ăn thịt các l o à i yêu thú khác để lên được cấp m ộ ư ơ i vì nó là l o à i yêu thú ăn thịt còn ngạo thiên không phải l o à i yêu thú ăn thịt nó chỉ ăn nội đan và các loại tài nguyên chứa không gian thuộc tính nếu trần lương có thể cung cấp cho t i ế u ngạo đủ tài nguyên hay nội đan chứa không gian thuộc tính nó cũng không cần rời đi nhưng các tài nguyên này đâu dễ kiếm vì vậy t i ế u ngạo rời đi dự định tiến hóa lên cấp m ộ ư ơ i một nó mới trở về đám người trần lương như lão huyết vô thần đều bận rộn tham gia các cuộc chiến tranh quy mô lớn tại kinh châu trần lương giao mắt trận cho hạ tử yên nàng đang điều hành một sưởng rèn luyện binh khí từ phạm khí tới thập thánh khí ở một vị trí gần phủ thành chủ huyết vô thần rời đi sẽ giao cho chu minh những năm qua chu minh đều là theo huyết vô thần làm thuộc hạ học hỏi hắn và cùng hắn đánh trận như lão giao mắt trận cho một thân tín thuộc hạ cũ võ giáp sẽ giao mắt trận cho bá lăng bá lăng cũng có một sưởng rèn ở công khải thành h o ạ những đưa người, trận, trận người đứng ư đầu đều là chủ lực của quân đội quyết định thắng thua của cả một trận chiến vì vậy các hoạt động ám sát người đứng đầu diễn ra rất khốc liệt trên khắp giang đông quốc hải hãn đại tướng quân chết cũng là do bị thân tín bên cạnh phản bội giết chết mặt trận cũng bị kẻ thù cấp mất hắn vừa chết m ù i sứ quân liền liên tục bại vòng khiến như lão phải tha hương chạy trốn các hoạt động ám sát rất đa dạng thứ mua chuộc cho tới cử người vào tiêm ẩn các hoạt động đều diễn ra rất công phu và trong thời gian dài huyết vô thần năm ngoái cũng suýt bị người mà hắn tin tưởng giết chết người này là một hoàng cấp võ giả gia nhập đội quân của hắn m ộ ư ơ i hai năm trước nhờ dung cảm lại trí tuệ dần dần hắn trở thành thuộc hạ thân tín của huyết vô thần trong một trận chiến ở vạn hoa thành huyết vô thần gặp đại bại phải bỏ chạy tên gián điệp chạy cùng một hướng với huyết vô thần nhân lúc huyết vô thần không để ý đã từ sau một kiếm chém xuyên b huyết vô thần vốn bị thương từ trước lại bị thêm một kiếm này gặp vô cùng suy nhược đánh không lại tên gián điệp còn may huyết vô thần gọi được cho thuộc hạ gần đấy đến giải cứu có điều lại để tên gián điệp trốn thoát huyết vô thần trọng thương cực nặng may nhờ huyết mạch trong cơ thể hắn khá sung mãn nên khả năng chịu đựng cao hơn người thường đổi lại là người khác có thể đã thân tử đạo tiêu bắt cóc tuyết hoa là do n g õ sứ quân làm trần lương vẫn không quên mối t h ù này nhưng cần phải bình định xong hết khu vực phía nam chiêu mộ thêm binh lực mới có thể công tiến các sứ quân khác quan trọng hơn cái mùi sứ quân thiếu lúc này là một cường giả có thực lực ngang với đại tướng quân để có thể đánh lại các sứ quân khác. kim thiết nhân đã hết nạo thiên cũng không có ở đây lúc này mùi sứ quân không hề có khả năng đánh lại bất kỳ đại tướng quân nào ba năm trước như lão cùng huyết vô thần vất vả chiếm đóng thành công đô châu nằm ở phía đông nam tiếp giáp ngọ sứ quân nhưng mấy ngày sau lý thiên ân đại tướng quân ngọ sứ quân dẫn theo một ít binh mà đến liền có thể dễ dàng chiếm lấy đô châu không có trận pháp trợ giúp mùi sứ quân chỉ có thể lựa chọn rút lui trước đại tướng quân không muốn làm con chuột nhắc chỉ có thể trốn tránh trước đại tướng quân đám người huyết vô thần đã tính kế cho lý thiên ân một bài học lý thiên ân bận trăm công n g h ì việc không chỉ dẫn quân đánh thành còn phải mang quân thủ thành chống lại sự tấn công của các thế lực khác vì vậy sớm rời khỏi đô châu huyết vô thần cùng như lão một lần nữa lĩnh quân tấn công đô châu lý thiên ân tức giận vòng ra sau c h ặ n đầu hỏng toàn diện mùi sứ quân nhưng lúc này từ bên cạnh như lão xuất hiện thêm mười lăm người đều là huyền cấp võ giả như lão thi triển thất tinh bắt đầu cùng với mười hai huyền cấp võ giả vây đánh lý thiên ân đây có thể coi như lực lượng mạnh nhất của mùi sứ quân hỏng đáp trả ngọ sứ quân cho lý thiên ân thấy rằng mùi sứ quân bọn hắn không phải quả hầm lý thiên ân chủ quan đến một mình sau một hồi đánh không lại số đông nên đành tức giận bỏ đi mùi sứ quân cũng rời đi không chiếm giữ đô châu tránh bị phân tán lực lượng mục đích lần này chỉ là để cảnh cáo lý thiên â n trần lương biết chỉ cần chờ đợi thêm một thời gian đợi ngạo thiên quay lại sẽ là thời điểm bọn hắn không phải sợ bất kỳ thế lực nào chiến tranh là một quá trình rất dài đánh qua đánh lại cuối cùng trở về vạch xuất phát là chuyện thường thấy chiến tranh là một quá trình tốn kém với lượng tài nguyên từ bốn đại thành mà mùi sứ quân đang sở hữu đáng n h ẽ bọn hắn phải trở nên giàu có hơn nhiều so với hai mươi năm trước nhưng không mùi sứ quân bảo h ố chỉ tăng lên ở mức không đáng kế về phần trần lương hai mươi năm nay hắn không giàu lên chút nào nhưng so với trước khi vào giang đông quốc thì có hơn vì thời điểm chiếm lấy bốn đại thành hắn đều vào bảo khố lấy đi một nửa bảo vật nửa còn lại là để cho mùi sứ quân phục vụ chiến tranh ngoài một nửa bảo khố khi c h i ế m thành trần lương không lấy gì k h á c trong suốt hai mươi năm nay ngược lại hắn cũng không lấy tài sản của mình đưa cho mùi sứ quân không lấy tài sản của mình phục vụ chiến tranh lại thêm một lần m ộ ư ơ i năm trôi qua vạn lan n u đã biến mất ba mươi ba năm thời điểm nàng mất tích không một ai biết hôm nay vạn lan n u đang ngồi uống tuyệt liên trả tại một t r ạ quán ngắm nhìn phố xá tấp nập qua lại nàng đã đến đây được ba mươi ba năm khi mà nơi này còn rất ít dân cư nàng cố tình ngẫu nhiên đi qua đây để lộ ra thân phận trận pháp sư cấp sáu thành chủ nơi này ngay lập tức đến gặp nàng mời nàng tham gia xây dựng trận pháp cấp bảy trung đẳng bố trí trận pháp chỉ có duy nhất một trận pháp sư cấp bảy vạn lan nhu là một trong hai trận pháp sư cấp sáu vì vậy nàng là một trong ba chủ lực xây dựng trận pháp hộ thành được trực tiếp một trận pháp sư cấp chín dạy bảo trong thời gian dài vạn lan nhu thể hiện ra kỹ năng và kiến thức rất cao đôi khi vượt qua cả vị trận pháp sư cấp bảy vì vậy nàng rất được trọng dụng bọn hắn làm việc dòng dã mười năm mới xong trong thời gian này dân cư từ các nơi liên tục được đưa về để khai phá đất n a i chăn nuôi trồng trọt đánh bắt thủy hải sản các binh sĩ cũng không chỉ luyện tập võ nghệ mà được tận dụng để xây dựng tường thành quân đội ở đây rất mạnh bọn hắn đã chống trả nhiều cuộc tấn công và chưa bao giờ thất bại cho dù là thời điểm trận pháp chưa được xây dựng xong sau khi xây dựng xong trận pháp thành chủ nơi này tướng quân trương long sát đã đổi tên từ ngư châu sang xích bích thành chín năm trước trương long sát dẫn quân tiến đánh thanh thiên hải thành trận chiến tuy giành phần thắng nhưng quân sư thân tín của trương long sát bị ám sát điều kỳ lạ là mấy người trong phụ thành chủ của thanh thiên hải thành đều nói không ra lệnh ám sát quân sư năm năm trước bạch tú thủy bị ám sát nàng là người luôn được giao trọng trách nắm giữ m ắ t trận của trận pháp bảo hộ s í c h bích thành mỗi khi trương long s á t rời thành điều kỳ lạ là nàng cùng một vài thân tín khác của trương long s á t đều bị chết do cùng một nguyên do chúng độc mà chết cụ thể hơn là độc chủ giết điều đó cho thấy bọn hắn bị cùng một người ám hại vốn dĩ nếu bạch tú thủy chết trương long s á t sẽ đưa mắt trận cho các thân tín khác của hắn có điều những thân tín mà hắn đủ tin cậy theo hắn bao năm hầu hết bị trùng độc tán chết vì vậy sau năm năm trương long sắt vẫn chưa một lần rời khỏi xích bích thành chưa một lần trao mắt trận xích bích thành cho người khác vạn lan n u ngồi uống trà nhìn trương long sắt dẫn quân giải cứu thanh thiên hải thành hôm trước nghe tin thanh thiên hải thành bị cường công sợ là khó chống đỡ vì vậy mặc dù không muốn rời đi trương long sắt vẫn phải dẫn quân viện binh cho thanh thiên hải thành trương long sắt rời đi được một lúc và lan n u cũng rời khỏi q u o n trả vừa đi vừa tự hỏi ai đang nắm giữ mắt trận tâm hồn nàng lơ đễm không để ý rằng phía sau có mấy người theo dõi một kẻ đội nón c h e kín đầu bước nhanh tới gần nàng khi hai bên chỉ còn cách nhau một g ă n tay từ trong tay áo kẻ lạ mặt bay ra một thứ gì đó nhìn kỹ sẽ thấy đây là một con côn trùng màu đỏ nó bám vào tay nàng cắn xuyên qua lớp áo Bị côn cắn, trùng vạn lan nhu chưa l nói gạt trùng đang nàng côn cắn tay hết lời bản thân đã ngã vật xuống ngất đi người thủ lĩnh không có nửa điểm trần trờ lấy bảng kiếm chém đứt rời cả cánh tay trái của vạn lan nhu sau đó nhét vào một nàng một viên đan dược Ta mà biết mà đ ư ợ chương kẻ nào c ủ u ám sát các y ế không một trăm năm mươi lăm thương quân xin lỗi ngươi t r ư ơ n g long s á t rất buồn bực khi mất công dẫn quân đến thanh thiên hải thành mà quân địch chưa đánh đã chạy hắn lại càng tức giận hơn khi nghe tin vạn lan nhu bị ám sát tuy không mất mạng nhưng cũng mất một cánh tay còn may nhờ những lần hạ độc trước đó nên bọn hắn đã nghiên cứu ra được giải dược có thể xóa bỏ đi bảy tám phần độc dược nếu không cũng không biết liệu chặt một tay có đủ bảo vệ mạng sống cho vạn lan nhu hay không kẻ ám sát đã bị bắt nhưng không tìm thấy huyết độc trùng của hắn đâu bị t r a tấn r a man tên ám sát đã khai nhận lý lịch bản thân từ mũi sứ quân được lệnh ám sát từ cấp trên của hắn đây là lần đầu tiên hắn nhận được lệnh ám sát huyết độc trùng cũng không phải của hắn mà từ cấp trên của hắn đưa cho phương thức ám sát quá kín đáo thậm chí không cần dùng đến binh khí chỉ cần đi qua một chút liền hạ sát được đối phương chính vì vậy mà ám sát được nhiều yêu nhân chỉ đến lúc này mới thất bại lần đầu tiên chỉ là do phía trương long sát đã rất cẩn thận cho bảo vệ m ư ơ i người mà hắn cho rằng mục tiêu tiếp theo nhận được tin bạn lan nhu tỉnh dậy trương long sát đích thân tiến tới hỏi thăm hắn ái ngại nhìn cánh tay cụt của nàng nói để ngươi bị như này là do ta bảo vệ không tốt không phải do lỗi của đại nhân nhận b ồ n g lộc của ngài thì làm việc cho ngài hy sinh cho ngài lan nhu vẫn giữ được tính mạng làm hơn rồi ngươi nghỉ ngơi đi kẻ ám sát ngươi và những người khác là do mùi sứ quân làm ta sẽ cho bọn chúng phải trả giá trương long sát cử một huyền cấp sơ kỳ võ giả lĩnh quân đánh chiếm một thành nhỏ của mùi sứ quân nhưng không ngờ lại bị đánh út toàn bộ tử trận trương long sát tức giận thề san bằng năm thành của mùi sứ quân mới dừng tay hắn đích thân mang theo m ộ ư ơ i vạn tinh binh cùng các thuộc tướng tiến về các tòa thành của mùi sứ quân chỉ trong vòng bốn ngày trương long s á t liền một mạch chiếm được bốn thành mà không mất một binh một tốt đại quân của hắn đi đến đâu kẻ địch vừa nhìn thấy đã bỏ thành rút chạy thậm chí bị truy kích thương vong thảm trọng đến ngày thứ năm trương long s á t tiến tới tòa thành thứ năm với khí thế n g ố t trời trong lòng quân lính đều chung suy nghĩ đội ngũ bọn hắn quá mạnh kẻ địch vừa nhìn đã phải bỏ của chạy lấy người dừng quân trước cổng tòa thành số năm bọn hắn không khỏi ngạc nhiên cùng quan lại với cảnh tượng trước mặt cổng thanh mở toang trên tường thành chỉ có duy nhất một người đang gậy huyền cầm rất thanh nhã. tưởng chừng như nơi hắn ngồi là rừng xanh nước m á t mà không phải là trước mặt mười vạn lính địch chuẩn bị tấn công người chơi huyền cầm chính là chu minh hắn một thân áo trắng đầu đội mũ vải hay tay l ư ớ t dây đàn chơi một bản liên lương hồ điệp bài nhạc nói về tình cảm của một đôi vợ chồng có con nhỏ phải chia l y do chiến tranh trang ra trận mong v i n h quy bái tổ nàng ở nhà chờ đợi nhìn chiều xa đứa con mới lên sáu thỉnh thoảng lại hỏi mẹ ơ i sao cha đi làm c h ư a về đều khiến người mẹ rơi nước mắt bài nhạc một thời bị cấm do tiếng nhạc quá hay mà lời hát lại quá tình cảm khiến nhiều binh lính đảo ngũ về quê trương long sắp biết người thanh niên ch hắn đã từng nhìn thấy kẻ này trong một trận chiến với huyết vô thần đây chính là quân sư chỉ huy tất cả lính mặt đất và chỉ huy nhiều chiến dịch của huyết vô thần nhìn từ ngoài vào nhìn qua cổng thành đang mở dường như trong thành không một bóng người không một phòng vệ chỉ có duy nhất trận pháp hộ thành còn đó tiếng đàn rất truyền cảm đi vào lòng người mặc cho tiếng pháo liên tục r ộ i vào trận pháp tướng quân chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi sẽ khiến sĩ khí quân lính giảm mạnh một thuộc tướng nói tướng quân ta nguyện dẫn binh thăm dò thực hư một thuộc tướng khác nói không được một là tất cả cùng lên hai là không ai lên cả ngươi dẫn một nhóm quân lên chỉ có trở thành b i a nhắm cho trận pháp tấn công không đủ sức phá được trận pháp trương long sát ngẫm nghĩ một chút ra quyết định tất cả cùng lên cho ta tướng h quân có lệnh tổng tấn công、S、đại quân tiến lên cũng là lúc chu minh thu lại h u y ề n cầm thoát đi khỏi tầm mắt của kẻ địch trận pháp rất nhanh bị phá hủy trương long sát cùng mười vạn tinh binh tiến vào bên trong thành không gặp bất kỳ trở ngại nào không nhận bất kỳ thương vong nào hừ hóa ra chỉ là khoa trương một thuộc tướng bực mình nói không phải chỉ để khoa trương đâu hắn làm thế để kéo dài thời gian lui quân cho mùi xứ quân đấy lần sau gặp ta phải chém đầu hắn mới hạ dạ Tướng quân, chúng ta nhân cơ hội sĩ khí quân lính đ a n g cao tiếp tục chiếm thêm năm thành nữa rồi đưa tin cho hoàng long đại tướng quân điều người xuống quản lý một thuộc tướng của trương long s á t đưa ra ý kiến ta lại thấy có vấn đề bọn chúng rút lui quá dễ dàng ngay cả nơi chúng ta đang đứng vốn là một thành không nhỏ có đại lượng quân binh nhưng bọn chúng dễ dàng từ bỏ ta thấy cần dừng lại quan sát thêm một thuộc tướng khác nói được rồi trước tiên cho sửa lại t r ậ n pháp sau lại đánh tiếp chúng ta đã tiến sâu vào địa phận mùi sứ quân cần phải cẩn thận trương long sắt chốt lại các ngươi ở lại chiếm giữ nơi này mẹ đặt lan nắm quyền quản lý ta trở lại xích bích thành một mình trương long sắt trở lại xích bích thành mười vạn tinh binh hắn mang đi đã được phân ra đóng giữ ở năm thành chiến đ ư ợ c vừa trở về hắn trực tiếp bay tới đài quan chiến gặp chiến chủ nhãn hiện do vạn lan nhu nắm giữ người trước đây là chiến chủ nhãn nắm giữ trận nhãn là một võ giả thuộc tướng ra trận của trương long sát lần này đi trương long sát dẫn theo kẻ kia vì vậy giao trận nhãn cho vạn lan nhu mừng tướng quân đại thắng trở về vạn lan nhu nói trong lúc ta vắng mặt không có chuyện gì chứ trương long sát hỏi bẩm tướng quân không có tòa thanh hoàn toàn yên ổn đây là trận nhãn gửi lại tướng quân vạn lan n u đưa trận nhãn cho trương long sát rất tốt ngươi về nghỉ、đi. vạn lan n u vừa rời đi trương long sắt liền đi hỏi mấy người trong phủ năm ngày nay có lúc nào trận pháp được kích hoạt không vạn lan nhu trở về phòng của mình nàng đi vào phòng ngủ định nằm nghỉ một chút thì có người đã ngồi săn ở đó vạn lan nhu giật mình nói môn chủ sao người vẫn ở đây tên này quá c ẩ n t h ậ n ta muốn ở đây trợ giúp ngươi sớm lấy được trận nhãn trần lương nói nhưng nếu môn chủ bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm không vào hang cọp sao bắt được có con hắn giao t ử trận nhãn cho ngươi còn bản thân vẫn nắm giữ trận nhãn vì vậy hắn không dám đánh cắt trận lớn muốn lấy được trận nhãn của xích bích thành có hai hướng một là tạo ra nguy hiểm lớn bên ngoài để khi ra ngoài hắn không dám cầm theo trận nhãn phải giao trận nhãn cho ngươi hai là đánh út hắn khi hắn mang trận nhãn bên mình trận pháp được điều khiển bằng trận nhãn nhưng ngoài trận nhãn trận pháp còn được điều khiển bằng t ử trận nhãn t ử trận nhãn là một trận nhãn dự phòng vẫn điều khiển được trận pháp nhưng uy lực sẽ kém hơn một chút điểm khác biệt lớn nhất giữa t ử trận nhãn và trận nhãn là người cầm trận nhãn sẽ c ấ p được quyền điều khiển trận pháp của t ử trận nhãn thời điểm được trương long sát giao cho trận nhãn vạn lan lu rất vui tuy nàng phải hy sinh một cánh tay nhưng hoàn toàn hài lòng khi giút trần lương lấy được xích bích thành nắm giữ trận pháp không suy tổn. Vạn hai người p Trần l bọn hắn biết được đồ vật trong tay vạn lan nhu chỉ là từ trận nhãn nên đành tiếp tục cẩn nhẫn chờ cơ hội tiếp theo Mười ngày sau. mùi sứ quân cử đội quân gồm sáu mươi tiên nhân bay dọc trời do huyết vô thần cầm đầu tiến đánh tòa thành do mễ đạt la quản lý hộ thanh đại trận vẫn còn đang sửa chữa nên hai quân sẽ trực tiếp đối đầu nhau mễ đạt la nhìn kẻ địch hùng mạnh vội gọi cho trương long sắt mang theo viện binh tới hỗ trợ chúng ta có bao nhiêu phi thuyền mễ đạt la hỏi thủ tướng đại nhân chúng ta có một trăm phi thuyền đủ để chứa một cự linh cảnh vậy quy ra là có năm mươi hoàng cấp ngoài ra chúng ta có m ộ ư ơ i hoàng cấp và ba huy cấp về số lượng chúng ta hơn ba nhưng ta sợ bọn chúng có hơn năm huy cấp mọi người dáng cầm cự đến khi trương long sắt tướng q u n đến tướng quân chỉ mang theo tám huyền cấp võ giả nên sẽ rất nhanh có mặt trương long s á t rất tức giận thế lần này phải đánh cho mùi sứ quân thiệt hại trầm trọng không ngóc đầu lên được có điều mới đi được nửa đoạn đường tiếp viện mẹ đạt la đã gọi cho hắn bảo kẻ địch đã rút quân lùi xa không thấy bóng dáng tướng quân nếu ngài đã dẫn theo nhiều cao thủ như vậy chi bằng chúng ta xông lên một trận đại chiến đánh cho mùi sứ quân không còn dám bén mảng tới m ẹ đạt la đề nghị không ta cảm thấy mình đã rơi vào bẫy rồi hy vọng sẽ không như ta nghĩ ta phải quay về xích thành trương long sắt nói xong cất đi truyền tin thạch không để mễ đạt la nói tiếp còn cách xa m ộ ư ơ i hai dặm trương long s á t nhìn thấy vạn lan n u ngồi yên trên đài quan chiến xung quanh không có gì bất thường nhưng trong lòng hắn vẫn không yên tâm còn cách một trượng là bay qua tường thành nhập hộ thành đại trận trương long s á t dừng lại tam thuộc tướng bay sau hắn cũng dừng lại hỏi tướng quân chúng ta chờ gì trần lương không trả lời lấy ra truyền tin thạch của vạn lan n u gọi cho nàng vạn lan n u mang trận nhãn ra ngoài này cho ta tướng quân sao vậy ta đang ở trong đây rất an toàn mời tướng quân tới lấy lại trận nhãn vạn lan n u vừa nói vừa nhìn về trương long sắt hai người chỉ cách nhau hai dặm lan n u mệnh lệnh của ta là mang trận nhãn ra đây trần lương nghiêm trọng thứ l ô i lan nhu bất tuân mệnh lệnh đây là một mệnh lệnh rất vô lý lan nhu nghi ngờ ngươi không phải trương lòng s á t tướng quân thôi được vậy ta sẽ bảo mễ tư lợi vào ngươi có thể kiểm tra sau đó đưa hắn trận nhãn vạn lan nhu nghĩ một chút rồi gật đầu nói cũng được mời mễ đại nhân mễ tư lợi vừa bay qua tường thành hộ thành đại trận liền được kích hoạt biết có biến cố xảy ra trương long s á t cùng b ả y thuộc tướng bên ngoài vội vàng lùi lại đồng thời điều động võ ký chuẩn bị đỡ đòn r i ê n mễ tư lợi phóng hết tốc lực bay về phía vạn lan n u hộ i trận không tấn công tám người bên ngoài mà dốc một đòn toàn lực tấn công mễ tư lợi từ trên cao trận pháp phóng ra một h ỏ a chỉ đụng độ với h ỏ a thương của mễ tư lợi chỉ sau ba đợt tấn công h ỏ a chỉ đã đánh tan mễ tư lợi thành cho bụi diễn biến xảy ra quá nhanh trương long sắt còn chưa kịp định thần đã nhìn thấy mễ tư lợi cháy không còn xác hắn hét lên vạn lan nu người phản ta ba thương quân xin lỗi ngươi ta vốn dĩ là người của mùi sứ quân vạn lan nu vừa nói xong một bóng người bay về bên cạnh nàng đúng à i q u vậy trần lương thản nhiên trả lời ba mươi ba năm trước ngươi phái nàng đến làm gián điệp bên ta đúng vậy là ngươi cho người ám sát nàng đúng vậy ngươi không sợ nàng chết vướng phí ba mươi ba năm nằm vùng sau nàng đã ngập một chút thuốc giải độc trước đó lại thêm giải dược các ngươi nghiên cứu ra chắc chắn không chết chỉ là ta cũng không ngờ nàng sẽ mất một cánh tay lan lu ta đối xử với ngươi không tệ ngươi sống ở xích bích thành cũng rất tốt người trong phủ thành chủ cũng yêu mến ngươi mùi sứ quân còn khiến ngươi mất một cánh tay và có nguy hiểm tính mạng vì sao còn giúp bọn hắn lan lu nhận được s ủ n g ái của môn chủ từ rất lâu hy sinh của ta đều là tự nguyên mong muốn báo đáp môn chủ hắn cũng có cách chữa cho ta phục hồi cánh tay ta vốn là người của môn chủ vì vậy đành xin lỗi tướng quân vạn lan lu nói xong liền đưa trận nhãn cho trần lương trương tướng quân tướng quân là người tài ta lại rất chọn người tài n g ư ơ i nếu đầu quân làm thuộc hạ của ta ta bảo đảm lấy lễ đối lãi hừ dù chết ta cũng lôi ngươi theo trương long s á t tức giận nói trương tướng quân nếu rời đi ta đành đổ sát người trong phủ thành chủ tránh cho tương lai bị đâm sau lưng hào hào n g ư ơ i giỏi lắm thù này ta xin nhớ kỹ trương long s á t nói xong liền dẫn theo bảy thuộc hạ bay đi t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu giơ tay nói tôi binh lính tại xích bích thành cũng không có nhiều trước đó trương long s á t dẫn mười vạn lính đi chiếm thành để lại một vạn lính ở lại giữ thành ngoài ra còn có tám huyền cấp võ giả trấn thủ thì sau đó cũng đã được đưa đi cứu viện trần lương không muốn đổ sát vô ích cho một vạn binh lính cùng tất cả người trong phủ thành chủ đi khai phá đất hoang ở phía bắc xích bích thành hơn ba mươi năm xây dựng và phát triển xích bích thành đã phồn binh lên rất nhiều nhưng tiềm năng vẫn còn rất lớn một d i ả i đất rộng phía bắc còn rất chủ phú để sinh sống vấn đề phát sinh bây giờ là lấy ai làm thành chủ sở hữu trận nhãn cho xích bích thành những nơi có hộ thành đại trận từ cấp bảy trở lên đều được tính là đại thành tính cả xích bích thành thì hiện giờ mùi xứ quân sở hữu tổng cộng năm đại thành bốn đại thành trước đó có chủ thành là trần lương huyết vô thần như lão vọ giác để là chủ thành của xích bích thành ngoài cần chiến lược cao từ huyền cấp trở lên còn cần phải vô cùng đáng tin c h u minh tương sát tu vi quá thấp không thể đảm đương được những người khác như trưởng lao khách khanh hay các võ giả mới gia nhập thì lại không đủ tin cậy những thành chiếm được có trận pháp cấp năm sáu có thể để bọn h ắ n năm giữ nhưng xích bích thành có trận pháp cấp bảy trung đẳng lại tiềm năng lớn mạnh còn nhiều nên cần có sự tin tưởng hơn chỉ có một cách thôi trần lương cho triệu tập các trưởng lao khách khanh tới hợp bàn h ắ n nói các vị trưởng lão kể từ khi rời khỏi ác nhân cốc đến giờ cũng đã lâu ta cùng các vị cũng hiểu nhau không ít các vị đều đã giúp khai h t yên tâm đề nghị cũ năm mươi năm kết thúc các vị rời đi vẫn không có gì thay đổi trần lương giờ tay đề nghị mọi người trật tự nói tiếp đề nghị hôm nay của ta là muốn mời các vị chính thức gia nhập khai thiên môn trần lương nhìn mọi người nói tiếp các vị ở đây ít nhiều đều đã nhìn được thực lực của ta nhân cách của ta những người nào cảm thấy phù hợp ta rất hoanh n ê n gia nhập bây giờ là lúc cần người cũng là lúc khó khăn các vị gia nhập sẽ được trọng dụng hơn người vào sau ta biết lúc này khai thiên môn cùng mùi sứ quân đều thua kém các sứ quân khác do không có cường giả địa cấp toa c h ấ n nhưng các vị không cần lo về điều này ở đây ai cũng biết ta có một tam nhãn lang và một đại địa ngưu ma vương bọn chúng đang vắng mặt để ra ngoài tìm nơi phát triển cho bản thân chỉ cần đợi thêm mấy chục năm nữa hai bọn chúng trở về thực lực của chúng ta sẽ vượt trên cả các sứ quân khác nhỡ bọn chúng không trở về thì sao ta không có ý xấu chỉ là nhỡ bọn chúng bỏ mạng nơi hoang dã một giọng nói xem bảo trần lương gật đầu nói đúng vậy không có gì chắc chắn nhưng đời người nào có gì chắc chắn nếu dễ ăn thì đâu đến lượt mình mọi thứ đều phải có rủi ro muốn có phần thưởng lớn thì phải đánh c ư c cũng như ngươi muốn có bảo vật phải đi vào chỗ nguy hiểm vậy ai muốn gia nhập khai thiên môn ngày sau ắt có chỗ tốt không thiếu các trưởng lão nhìn nhau bàn tán trao đổi một người hỏi môn chủ vậy năm phần trăm thánh hồn ngươi đang giữ của bọn ta thì thế nào những người nào gia nhập khai thiên môn ta sẽ trả lại thánh hồn ngay lập tức trần lương nói ngoài ra riêng hôm nay ta sẽ tặng cho người gia nhập năm vạn tinh thạch chỉ cần giơ tay nói tôi gia nhập là được nhận tiền tươi thóc thật luôn và ngay trần lương vừa dứt lời trong đám đông liền có một cánh tay giơ lên nói tôi gia nhập hay lắm thẩm phi trưởng lão trần lương cười nói hắn đi xuống tận nơi đặt vào tay người k i a nam cụ xong tiếp tục nói mời nhận lại thánh hồn hai người chạm c h ắ n nhau trần lương trả lại thánh hồn cho thẩm phi đã có người đầu tiên khởi xướng rất nhanh liền có thêm các cánh tay giơ lên tôi gia nhập tôi gia nhập được rồi lần lượt từng người một trần lương phấn khởi nói cuối cùng vẫn là không được toàn bộ trưởng lão khách khanh gia nhập tổng cộng có được mười hai người chuyển đổi từ trưởng lão khách khanh sang trưởng lão của khai thiên môn trong đó người có tu vi cao nhất là hà huyền huyền cấp lục huyện hà huyền trưởng lão lát nữa ngươi mang theo tất cả hoàng cấp trưởng lão mới gia nhập trong đây cùng ta đi tới xích bích thành ngươi sẽ là thành chủ xích bích thành tự tổ chức chiêu mộ huấn luyện quân đội tự quản lý người dân và tài nguyên bảo khố của xích bích thành cũng tùy ngươi định đoạt trần lương phân phó đa t ạ môn chủ tin tưởng hà huyền chắp tay nói trường lão khách khanh các vị tiếp tục bảo vệ khả hán thành trường lão khách khanh dù sao cũng theo trần lương đã lâu lại qua mấy lần thử thách nên sự tín nhiệm cao hơn so với những người mới vào xuân qua hạ đến thu đi đông tới chiến tranh ở giang đông quốc diễn biến ngày càng kịch liệt các thành thị đổi chủ liên tục các đại thành cũng không ngoại lệ công khải thành do võ giác quản lý bị đại quân của ngọ sứ quân phá tan trận pháp xâm chiếm chỉ trong vòng hai ngày võ giác bá lăng và các thuộc hạ phải rút lui về kinh châu sương gen ở công khải thành vốn do bá lăng quản lý cũng bị ngọ sứ quân chiếm dụng khả hãn thành cũng bị dậu sứ quân tiến đánh nhưng nhờ có ưu thế về đại pháo và sự bảo vệ của hộ thành đại trận nên dậu sứ quân đánh rút lui lúc này mùi sứ quân đang nhắm đến năm thành phía tây của thân sứ quân năm thành này có liên kết chặt chẽ với nhau nằm ở năm vị trí tạo thành hình ngôi sao tự xưng là ngũ tinh xích năm thành đặt tên tương ứng với năm ngôi sao kim tinh thủy tinh hòa tinh mộc tinh thổ tinh tình hình hiện tại phía bắc phía đông phía nam của ngũ tinh s í c h đều đã thuộc về mùi sứ quân p h、so、sau ba tháng ộ n nghiên h ư n n cứu tinh kế mụi sứ quân đã lên một kế hoạch sử dụng hai mươi mốt vạn tinh binh do ba người trần lương hoàng thiên và huyện tuyệt chiến thần đứng đầu hoàng thiên và huyện tuyệt chiến thần đều là huyền cấp võ giả dưới trướng như lão đã gia nhập mùi sứ quân mười ba năm trước hoàng thiên mang theo mười vạn tinh binh từ phía bắc đi xuống muốn công phá kim tinh bên cạnh hoàng thiên là mười chín tiên nhân đủ tạo ra uy hiếp với kim tinh mười chín người này có đến một nửa là tinh thần lực cấp sáu khiến đối phương không thể đoán biết thực lực vừa nhìn thấy số lượng quân địch đông đảo từ xa kim tinh liền gọi cho bốn thành khác yêu cầu hỗ trợ kẻ địch có tới hai mươi tiên nhân bên ta lại chỉ có mười người trong đó có ba huy ề n cấp nhờ bốn thành trợ giúp thêm bốn huy ề n cấp tám hoàng cấp ngươi có nắm được thực lực của hai mươi tiên nhân không không bên ta không có ai có tinh thần lực cấp bảy chỉ có một người tinh thần lực cấp sáu không nhìn ra được thực lực bọn chúng thôi được bọn ta mỗi thành cử ra một huyền cấp và hai hoàng cấp tới hỗ trợ ngươi trong lúc bốn thành đang gửi viện binh tới hỗ trợ hoàng thiên lấy ra hai đại pháo bắn phá hộ thành đại trận của kim tinh đại pháo rất yếu cho dù bắn cả thắng cũng không thể phá hủy được trận pháp thời gian sáu nén n h a n g sau huyết tuyệt chiến thần mang theo mười vạn tinh binh cùng hai mươi hai hoàng cấp tới đánh thủy tinh nằm gần với kim t i n h nhất khẩn cấp bê n ta còn bị đông tiên nhân hơn tấn công tấn công kim tinh chỉ là mùi nhử rồi m o n man quân hỗ trợ ta thành chủ thủy tinh nói tình hình kim tinh thế nào mục tinh hỏi bọn chúng vẫn đang dùng hai đại pháo tấn công từ giao động của trận pháp thì hai đại pháo này không thể phá hủy được trận pháp kim tinh trả lời vậy thì đúng rồi bọn hắn chỉ cho đông người dụ ngươi cứu viện thôi ta đoán hai mươi tiên nhân của bọn hắn có đến chín phần không phải võ giả và cũng toàn hoàng cấp thủy tinh nói cũng có nói biết đâu bọn hắn cố tình giả yếu sau khi chúng ta đưa hết quân ra trợ giúp thủy tinh thì bọn hắn mới lôi đại pháo mạnh hơn ra tấn công thổ tinh b ả n luận đoán giả đoán non vô ích các ngươi chắc chắn phải mang quân cứu viện cho ta thủy tinh nói được rồi để xem đội nào là chủ lực tấn công mùi xứ quân không thể điều động quá nhiều huyền cấp võ giả được vì vậy sẽ chỉ có một đội là chủ lực thủy tinh chờ xem lực lượng tấn công trận pháp bên phía ngươi như nào đã sau đó sẽ điều chuyển đội quân hỗ trợ tới nơi đấy một tinh nói được đồng ý các thành tán đồng huyết tuyệt chiến thần lấy ra ba đại pháo bắn phá thủy tinh hộ thành đại trận ba đại pháo này đều có lực tấn công mạnh hơn nhiều của hoàng tiên h vì vậy trận pháp bị chấn động kịch liệt có nguy cơ bị phá hủy nếu có thêm hai mươi ba tiên nhân cùng hợp lực tấn công thì rất nhanh đánh hỏng trận pháp vô cùng t h ẩ n cấp ba đại pháo của chúng mạnh vô cùng đây chắc chắn là chủ lực tấn công rồi các ngươi mau đến đội quân tiếp viện gồm bốn huyền cấp và tám hoàng cấp bay về phía thủy tinh kim tinh đang bị tấn công nên không điều người đi cứu viện sáu nén nhang sau đó hoàng thiên lấy ra hai đại pháo khác bắn phá hộ thành đại trận của kim tinh hai đại pháo này mạnh tương tự đại pháo phía huyết tuyệt chiến thần vì vậy khiến cho hộ trận của kim tinh bắt đầu rung lắc dữ dội chết thiệt chắc chắn đây cũng là chủ l ự c rồi mùi sứ quân muốn dốc hết sức mạnh ra đánh chiếm chúng ta ta cần cứu viện với mức độ tàn phá này thì chỉ khoảng nửa ngày nữa là trận pháp của ta không chịu được thành chủ kim tinh nói ba thành còn lại mỗi thành cử ra một huyện cấp hai hoàng cấp tới cứu viện cho kim tinh một tinh nói quân còn lại khá mỏng có sợ bọn chúng giấu đến đội quân thứ ba mới là chủ lực không hòa tinh hỏi không sao nếu có đội quân thứ ba chúng ta vẫn còn có quân tiếp viện từ hai thành còn lại muốn phá hủy trận pháp cũng cần hơn nửa ngày đủ thời gian cho chúng ta đối phó cùng lắm là bỏ chạy sau đó sẽ chiếm lại sau nếu đối phương có đội quân thứ ba làm chủ lực thì kim tinh và thủy tinh mở ra trận pháp s o n g ra ngoài tiến đánh hai đội quân đ ố i thủ ta đảm bảo bọn chúng sẽ nhận tổn thất lớn hơn chúng ta nhiều sau đó tổng lực năm thành q a y lại đánh đội quân thứ ba thành chủ mộc tinh phân tích xong những người khác liền gật đầu an tâm đã qua một canh giờ kể từ khi hoàng thiên tấn công kim tinh phía trước mộc tinh xuất hiện một bóng người điều này hiển nhiên không gây sự chú ý của lính coi thành cho đến khi xuất hiện các thân ảnh khác người này đi bộ chậm rãi về phía cổng thành giống như một p h à m nhân tầm thường đến không thể tầm thường hơn chặp sau có trận đại chiến binh pháp h c á m m á u chạy thành sông thây chất thành đồng chương một trăm năm mươi bảy binh pháp h c á m trần lương dừng lại cách cổng thành hai dặm bên cạnh hắn dần xuất hiện ngày càng đông thân ảnh ban đầu là hai bóng người với hai đại pháo trong khi chờ kích hoạt đại pháo số lượng người tăng dần lên tới một vạn Đang chú ý tình hình chiến sự, thành chú chủ ý sự, một tiếng hỏa. Bùm! Một t i nổ lớn vang lên hộ thành đại trận tan thành ngay trong loạt pháo đầu tiên cả hai đại pháo đều là của trần lương mang từ ngoài vào giang đông quốc hai đại pháo còn lại phải để ở kinh châu không được mang đi đâu để phòng có đại địch trận pháp vừa nổ thành chủ mục tinh vội ra lệnh tấn công ngăn không cho đối phương tiếp tục bàn pháo tất cả xông lên cẩn thận đặt pháo hắn nhìn thấy kẻ địch tuy có p h á mạnh nhưng tiên nhân cũng chỉ ba người bên hắn ngoài ba huyền cấp võ giả còn có m ộ ư ơ i hoàng cấp đương nhiên không phải sợ kẻ địch đã xông ra trần lương cũng thu vào đại pháo ra lệnh sắt hai người đứng cạnh trần lương bay lên tiến phong bọn hắn đều là huyền cấp võ giả một người ngũ huyện một người nhị huyện thành chủ mộc tinh vừa định ra lệnh tất cả tiên nhân tấn công hai kẻ xông tới thì ở phía sau hắn xuất hiện hai tiên nhân tấn công thành chủ mộc tinh đành phải để hắn cùng một huyền cấp khác tấn công phía trước còn một huyền cấp và m ộ ư ơ i hoàng cấp tấn công phía sau bản thân thành chủ mộc tinh có tu vi ngũ huyện tự nhiên là có tự tin cho người trước đây hai tháng trần lương đã để hai h u y ề n cấp võ giả thâm nhập vào m ộ c tinh để đề phòng kẻ địch bỏ chạy thì chặt đường dù thế nào cũng không được để thành chủ m ộ c tinh trốn thoát một vạn quân mặt đất do hương s á t thống lĩnh mỗi người đều được trang bị vũ khí áo giáp chất lượng tốt tất cả cự linh cảnh đều sử dụng thập thanh khí mỗi người đều có một ngựa chiến đã qua tuyển chọn cổng thanh đã mở quân lính bên trong bắt đầu tràn ra như ong vỡ tổ giáp chiến với kẻ địch trần lương không tham gia trận đánh ở cả trên không và dưới đất hắn rảnh rỗi đi tấn công từng thành cổng thanh quá chật cho hai bên qua lại vì vậy hắn muốn giút binh lính mặt đất của hai bên dễ đánh nhau hơn trần lương h i ể n hóa ra chiến thần thu lạ mỗi một lần tấn công là bảy cựu vị hắc long phá thành chỉ hai lần tấn công cả một mảng lớn tường thành đã bị xóa bỏ song việc đầu tiên trần lương quay sang chiến trường trên cao hai mặt trận trước và sau đều đang cân bằng có trần lương vào khiến cuộc chiến nhanh chóng kết thúc với phần thắng nghiêng về mùi sứ quân bốn h u y ề n cấp võ giả sau khi giải quyết thành chủ mộc tinh và các thuộc hạ của hắn liền chuyển sang chiến trường phía dưới đội quân của ưng s á t vốn đang chiếm ưu thế lúc này có thêm trợ lực lớn chiến trường trở thành tàn sát một bên đội quân của mộc tinh bỏ vũ khí quy hàng nhưng kẻ địch không đông tha vẫn tiếp tục tàn sát bọn hắn s trần lương bay trên cao lãnh huyết ra lệnh huyết tẩy toàn thành giả trẻ không tha gà chó cũng giết một vạn tinh binh tràn vào thành đuổi theo loạn quân bỏ chạy chém cùng giết tận sau đó bọn hắn tỏa ra khắp nơi chém giết chui vào từng ngóc ngách tiến vào từng gian nhà tàn sát mọi sinh mạng tòa thành không thiếu võ giả cũng không thiếu tiên nhân hầu hết là hoàng cấp số lượng lên tới mấy trăm huyền cấp cũng có tới mấy người nếu tập hợp tất cả lại chả chắn đủ khả năng đánh bại đội quân của trần lương có điều mấy trăm hoàng cấp võ giả thuộc về cả trăm gia tộc môn phái độc lập tất cả đều thân ai nấy lo tự nhiên không có khả năng đồng lòng kháng đ ị n h đặc biệt là khi chiến tranh xảy ra chớp nhóng như này có gia tộc lựa chọn đánh giặc có môn phái lựa chọn bỏ chạy tiếng h la hét vang lên khắp nơi có người lính nhìn thấy đứa bé khóc mà động lòng dừng tay trần lương đứng gần đấy đấm một q u y ề n khiến đứa bé tan thành cho bụi trần lương nhìn người lính nói cha mẹ nó đã không còn có thả nó cũng không sống được trong thời kỳ loạn lạc nhân từ chỉ khiến càng chết thêm nhiều người mấy ngày nữa ngươi sẽ hiểu đạo lý này thảm sát diễn ra toàn thành không còn con đường nào không có máu không còn dòng sông nào nước còn t r o n không còn ngôi nhà nào người còn sống những người thoát thân được trong trận chiến này sẽ còn nhắc mãi về nó máu chạy thành sông thây chất thành đồng đầu lâu được cắm trên các c ọ c nhọn nhiều không kể xiết dừng tay lại một tiếng thét vang lên lấn át hết mọi âm thanh khác cho thấy người này tu vi không thấp tiếng hét của hắn thu hút sự chú ý của trần lương và bốn huyền cấp v õ giả người có tu vi cao nhất bay đến không nói một lời thựa liền tấn công kẻ lạ mặt thật bất ngờ chỉ sau một đòn người có tu vi cao nhất bên phía trần lương đã nhận lấy thua thiệt phải lùi lại cùng đồng đội hợp công vì sao các ngươi tàn sát dân thường quang minh hỏi bốn người huyền cấp đưa ánh mắt cùng nhìn về một người quan g minh biết rằng đây là chủ tướng của họ nên bay ra s a u để đối chất với kẻ này hắn ngạc nhiên nói là ngươi vì sao tàn sát dân thường đây là chiến tranh không liên quan đến n g ư ơ i trần lương trả lời tại á m n ự c ngươi bảo kẻ địch tấn công nên mới giết hắn cho s ủ n g thú ăn đây là chiến tranh người giết lính địch ta không dám xem vào nhưng cái ta đang nhìn thấy là ngươi cho binh lính thảm sát dân thường không một chút liên quan đến cuộc chiến họ đã quá khổ vì chiến tranh ngươi vì sao còn phải đổi tận giết t u y ệ t quan minh quát lớn còn chưa dừng lại hắn tiếp tục hét lên tại sao phải cắt đầu họ cắm lên cọc nhọn tên ác nhân cầm Quốc, hỏi xem có vị đại tướng quân, tướng quân nào chưa ác xem mặt thú. tướng tướng từng giết dân thường. Ta thiệp Trần khắp hỏi nhân, nhân? Ngươi Giang Đông quân, quân nào dân Lương mặt không đi đại ai biểu cảm, trả lời. vị là là trả cảm, sau đó hắn thở dài nói tiếp ngươi là người tốt nên rời khỏi giang đông quốc thủ đoạn chiến tranh luôn luôn đ ộ c á c không thích hợp để ngươi nhìn thấy dù có rời đi hôm nay ta cũng phải ngăn cản ngươi thảm sát dân thường thôi được ta sẽ cho dừng lại trần lương nói xong q u a y qua bốn người kia nói các ngươi hạ lệnh tất cả rừng chém giết những người nào đã chết thì cắt đầu xin cọc s o n mang tất cả cọc nhọn tập trung chức phủ thanh chủ đã rõ nhưng bốn người ngập ngừng nhìn về quang minh bọn hắn sợ rời đi sẽ nguy hiểm cho trần lương ta hứa với ngươi sẽ dừng thảm sát ngươi rời đi để bọn hắn còn đi truyền lệnh trần lương nói được ta sẽ lùi xa mười dặm nếu còn thấy tiếp tục thảm sát sẽ quay lại sống chết với ngươi quang minh nói xong quay người bay đi các ngươi đi truyền lệnh đi trần lương phải tay trần lương quyết định nghe theo ý của quang minh một phần vì quang minh đã là h u y ề n cấp tam h u y ệ t sức mạnh vượt trên cả tổng lực năm người bọn hắn một phần vì trần lương thấy số thủ cấp xiên c ọ cũng đã đủ một vạn người tràn vào thành mỗi một hơi thở lại có thêm một vạn người tử vong số lượng người chết lúc này đã lên tới trăm vạn người tương ứng với trăm vạn thủ cấp treo trên cọc nhọn mỗi cọc nhọn xin ê m ư ờ i thủ cấp gần một vạn binh lính mang theo chục vạn xiên nhọn tiến b ư ớ c về tâm của ngôi sao năm tòa thành kết nối với nhau bằng hai con đường con đường thứ nhất hình vòng tròn kết nối những tòa thành gần nhất với nhau con đường thứ hai là đi về phía trung tâm của năm tòa thành từ đó có bốn tuyến đường tỏa ra bốn thành còn lại quang minh nhìn bóng đại quân rời đi nhìn thân ảnh trần lương x a vút tầm mắt tự mình lẩm bẩm lần sau gặp lại còn thấy ngươi làm việc gác ta chắc chắn sẽ tự tay kết liễu mạng sống của ngươi quang minh bay đi hắn không muốn ở lại giang đông quốc nơi chiến tranh vô đạo này nữa nơi trung tâm cách đều mỗi thành mười dặm đứng trên tường thành của mỗi thành đều có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở ở trung tâm có gì năm người bay trên cao gần một vạn kỵ binh phi ngựa dưới đất rất nhanh đến được trung tâm ngũ tinh xích các binh lính lấy ra cọc nhọn riêng phần mình cắm xuống mặt đất mỗi cọc dài ba trượng đủ để đứng ở bất kỳ đâu cũng có thể thấy được mười thủ cấp chục vạn cọc nhọn cắm la liệt trên mặt đất khiến nơi đây trở thành một mảnh đất chết cực kỳ kinh dị nhiều thủ cấp còn đang nhỏ máu mỗi thủ cấp lại có một biểu cảm khác nhau đếm không hết các loại biểu cảm có người già mắt nhắm chờ chết có trẻ con còn không hiểu chuyện. có nam tử mặt hung dữ quyết tử có phụ nữ khóc lóc xin tha la liệt cọc nhọn xin đầu người đã thu hút sự chút ý của cả bốn thành còn lại bọn hắn đã nhìn thấy thủ cấp của thành chủ mộc tinh được treo ở nơi cao nhất một mình một cọc bốn vị thành chủ vội sử dụng truyền tin thạch gọi nhóm cho bốn người kia thiên la sát ngươi sao rồi thiên la sát thiên la sát các ngươi có ai nhận được tin tức của thiên la sát không nếu mộc tinh bị tấn công thiên la sát phải báo cho chúng ta biết rồi mọi người cẩn thận mưu kế của địch trần lương cầm trong tay truyền tin thạch của thiên la sát thành chủ mộc tinh bốn viên truyền tin thạch là bốn viên kết nối với bốn chủ thành khác hắn chưa muốn nói chuyện với mấy người kết vội lát nữa sẽ có người thay hắn xác nhận hòa tinh thành chủ ra lệnh cho thủ tướng mau đưa người tới mộc tinh xem chuyện gì đang xảy ra rõ thành chủ bên ngoài thành có người muốn vào thành một thuộc hạ khác tới báo không cho lúc này đang chiến tranh không nhận người lạ vào thành hắn nói là người của mộc tinh chạy tới cho vào bảo người đó tới gặp ta người tới là một hoàng cấp võ giả nói b ẩ m báo thành chủ mộc tinh vừa bị tấn công kẻ địch không tàn gặp ai cũng giết không kể già trẻ gái trai thành chủ của các người sao rồi tại hạ không rõ lúc đấy quá hỗn loạn kẻ địch quá đông giết chóc khắp nơi ta chỉ biết tháo chạy ngoài ngôi ư r a còn có ai sống s ó t không chắc là vẫn còn người dân trong thành rất đông số lượng tiên nhân cũng không í t ta ở gần cổng thành bên này nên chạy ra ngoài đầu tiên b ẩ m báo có nhiều người đang từ xa chạy tới nhìn hướng đi có lẽ là từ một tinh binh lính b ẩ m báo cho bọn hắn bảo từ từ kiểm tra từng người tập trung bọn hắn tại một địa điểm thành chủ h ỏ a tinh ra lệnh sau khi t r a hỏi một hồi thành chủ h ỏ a tinh liên hệ với ba thành kia trao đổi thông tin phía ba thành kia cũng đều nhận được dân chúng và thông tin ý như của hắn phải làm sao đây chúng ta phải hỏi hắn xem vì sao lại thảm sát dân chúng để bên ta và thủy tinh cùng lao ra ngoài tấn công kẻ địch ta không tin bọn hắn có lắm quân chủ lực đến thế thành chủ kim tinh nói đ ừ n g v ộ i manh động chúng ta còn chưa biết bọn hắn tấn công m ộ t tinh như nào nếu có thể dễ dàng phá hủy trận pháp m ộ t tinh thì cũng sẽ dễ dàng phá hủy trận pháp cấp thành còn lại và một điều quan trọng là chúng ta cần bảo vệ người dân và binh lính không thể để tình trạng của m ộ t tinh lặp lại thành chủ hỏa tinh nói thủ cấp bên ngoài chắc chắn là thiên la s á t rồi giờ cần nói chuyện với tướng quân của địch xem thế nào đã được kích hoạt gọi truyền tin thạch của thiên la sắt đi trần lương nhận được cuộc gọi từ phía các thành chủ lúc này hắn mới lên tiếng các ngươi bàn bạc xong chưa ngươi muốn gì vì sao thảm sát dân thường vô tội ta muốn các ngươi đầu hàng mùi sứ quân nếu không chiếm được thành nào ta thảm sát toàn bộ thành đó lần sau sẽ vây từ phía không để một hai chạy thoát lần này mới chỉ là cảnh cáo cảnh cáo mà ngươi thảm sát gần hết dân chúng bọn ta thả chết cũng không khuất phục loại người như ngươi bọn ta sẽ tập trung cả bốn thành lại phản công xem ngươi làm sao chống đỡ trần lương thở ra một tiếng nói các ngươi nghe trò do đây đầu tiên ta giải thích vì sao thành chủ mộc tinh không kịp báo tin cho các ngươi ta có hai khẩu đại pháo sức tấn công tương đương địa cấp v õ giả cả hai pháo cùng bắn một lúc là trận pháp bị phá ngay lập tức thành chủ thấy trận pháp bị phá không báo tin cho các ngươi vì hắn thấy quân ta ít nhưng cho các ngươi biết năm người bọn ta đều là huyền cấp v õ giả một vạn tinh binh bên dưới đều là một người trăm giờ để ta nói chiến thuật của ta cho các ngươi nghe hai đại quân đang bắn phá trận pháp của kim tinh và thủy tinh cũng được gần nửa ngày chỉ thêm độ một canh giờ nữa cả hai trận pháp sẽ cùng bị hủy lúc đó các ngươi sẽ phải đối mặt với ba cánh quân đồng thời tấn công các ngươi sẽ tiếp viện như nào hai cánh quân kia đều có hơn hai mươi tiên nhân các ngươi không hề biết thực lực bọn hắn các ngươi đoán bọn hắn chỉ là mùi nhử toàn người yếu thì sẽ là một sai lầm đấy cánh quân của ta thì cực kỳ linh hoạt một vạn lính đều là kỵ binh tốc độ di chuyển nhanh không phải nghĩ các ngươi sẽ không kịp phản ứng với sự di chuyển của bọn ta và ta chắc chắn với các ngươi một điều thành nào bị t r ọ c thủng đều sẽ bị thảm sát toàn dân nếu các ngươi phân bổ đúng lực lượng thì hoàn toàn có thể ngăn được bọn ta nhưng nếu sai trong số vô vàn phương án chỉ có một phương án đúng chỉ cần sai một lần thêm một thành bị hủy Các ngươi sẽ không còn cơ ngươi không hội sẽ vậy ù n g d Vậy ậ trước t r khi ngươi pháp bị hủy, canh bị bọn ta có một có i ờ để tập trung lực l ợ n cánh quân n g g tiêu diệt của ư thành chủ kim Tinh chủ nói.、Vậy、ngươi Kim Vậy phải chắc chắn trong một canh giờ có thể đổi kịp và giết chết bọn ta nếu không cả hai thành kim tinh và thủy tinh đều sẽ bị diệt vong đội quân đ ổ i đánh bọn ta cũng phải thật mạnh nha mục tinh có ba huyền cấp m ộ ư ơ i hoàng cấp và m ộ ư ơ i hai vạn lính đã bị bọn ta triệt h ạ mà bọn ta thì không có mấy thương vong chưa kể bọn ta còn có viện binh nên nhớ địa bàn xung quanh ngũ tinh xích đều đã thuộc mùi sứ quân ngươi nói cho bọn ta chiến lược của ngươi để làm gì để các ngươi đầu hàng ta sẽ không giết thêm một người nào nữa các ngươi vẫn sẽ là thành chủ toàn quyền quản lý tòa thành của mình điều kiện của ngươi là gì giao ra mắt trận nghe lệnh điều động binh lính tấn công giặc hàng năm cống nạp tài nguyên chi tiết sẽ bàn bạc sau trần lương nói giao ra mắt trận vậy có kẻ địch tấn công thì sao các ngươi vẫn còn bốn thành hỗ trợ lẫn nhau sợ gì kẻ địch và quan trọng hơn là sẽ không có kẻ nào tấn công bọn ngươi bốn phía đều đã thuộc sở hữu của mùi sứ quân các ngươi cũng thuộc mùi sứ quân vậy là an toàn tuyệt đối chắc chắn là an toàn hơn bây giờ lúc nào cũng lo ngay ngáy bị mùi sứ quân tấn công các ngươi giao ra một chút tài nguyên lại được mùi xứ quân tre chở bảo vệ từ phía điều kiện quá tốt rồi bọn ta muốn bàn bạc với nhau một chút được cho các ngươi thời hạn nửa cách giờ bất cứ lúc nào trận pháp của kim tinh và thủy tinh bị hủy bọn ta sẽ tấn công trần lương kết thúc cuộc đàm phán chờ đợi kết quả đúng như hắn mong đợi bốn thành đồng ý đầu hàng không thành nào muốn trở thành một tinh thứ hai mùi xứ quân thu phục bốn thành hoàn toàn chiếm giữ vùng đất phía trong quân lính sẽ được tập trung ra các thành phía ngoài chống lại các xứ quân khác binh pháp á cám kết thúc diện một thành thu bốn thành chương một trăm năm mươi tám đại tiệc m ư n g thọ chiến tranh dường như đã đi được nửa đoạn đường khi mà chỉ còn lại sau sứ quân mùi sứ quân đâu tóm thân sứ quân tý sứ quân đâu tóm h ợ i sứ quân và tuất sứ quân d ầ n sứ quân đâu tóm xịu sứ quân thiên sứ quân đâu tóm mạo sứ quân và tị sứ quân còn lại hai sứ quân lẻ khác là n g ọ sứ quân và dậu sứ quân các sứ quân đâu tóm được sứ quân khác đều được các thế lực ở giang đông quốc thận trọng quan sát đánh giá thực lực cùng nguyên nhân sức mạnh mùi sứ quân mạnh nhờ có tên trận pháp sư cấp chín trần lương trận pháp sư cấp chín có rất nhiều lợi thế tìm được điểm yếu trận pháp để tấn công bố trận pháp nhanh đọc được thực lực kẻ địch đọc được trí nhớ người khác Tí sứ quân mạnh nhờ có đại tướng quân l ã thị xuân thu và đại quân sư trọng đạn đại tướng quân l ã thị xuân thu là một trong hai nữ đại tướng quân của giang đông quốc thực lực tương đương các đại tướng quân khác tý sứ quân có thể vươn lên cao hơn thâu tóm hai sứ quân khác công lao rất lớn là nhờ đại quân sư trọng đạn không ai do tu vi của hắn là gì nhưng về chiến lược dưới địa cấp rất khó có người địch lại hắn cái đáng sợ của hắn không nằm ở chiến lược mà nằm ở khả năng điều quân tài tình kế sách cao thâm lại rất giỏi thu phục lòng người đội quân tiên nhân của tị sứ quân có thể nói là đứng đầu giang đông quốc vì vậy mới có thể xâm chiếm hai sứ quân khác dân sứ quân mạnh là nhờ có hai địa cấp võ giả quang hoàng chính là địa cấp võ giả thứ hai nhờ hắn đột phá lên địa cấp dân sứ quân từ một sứ quân nhỏ yếu đã vượt lên đứng trong hàng ngũ cường quân thìn sứ quân mạnh nhờ có đại tướng quân hoàng long có chiến lược cao nhất trong các đại tướng quân đội quân tiên nhân thuộc hạ của hắn cũng rất đông trong đó trương long s á t là cánh tay trái của hắn có nhiệm vụ xây dựng xích bích thành làm căn cứ giáp công ngọ sứ quân nửa đoạn đường đầu của chiến tranh mới chỉ là khởi động bây giờ mới chính thức bước vào cam go khốc liệt các hoạt động ám sát gián điệp mua chuộc sôi động hơn bao giờ hết trong một số trường hợp trọng yếu trần lương phải đọc trí nhớ của vài người để kiểm tra thông tin trương long sát tự nhận đã rất cẩn thận không ngờ cũng bị gián điệp nằm vùng hơn ba chục năm hy sinh một cánh tay chịu nguy hiểm tính mạng l ừ a hắn thử hỏi trên đời còn có gì đáng tin một trong những mục tiêu hàng đầu hiện nay là trần lương hắn vừa là yếu nhân lại vừa là yếu nhân có thể nói là kẻ yếu nhất trong hàng ngũ yếu nhân vì vậy mỗi khi ra ngoài hắn đều phải rất thận trọng trần lương vừa nhận được tin tức về thân thành phố gã luyện đan sư cấp bảy mà lần trước lựa bắt cóp biết hoa hiện đang ở dạ hành chấn một thị trấn gần tri chủ thời điểm đó tuyết hoa phải tự thân đến bái phòng thân thành p h ú bởi gã biết một tuyệt ký độc môn tên là châm cứu người biết châm cứu gọi là châm cứu sư châm cứu là một tuyệt ký rất ít người biết và rất khó luyện tập yêu cầu tối thiểu cho nó là tinh thần lực cấp sáu tu vi h o à n g cấp dụng cụ sử dụng trong châm cứu là các cây châm thường là phẩm cấp thiên thanh khí luyện đan sư muốn học được châm cứu đều phải bỏ ra một cái giá lớn để được truyền thụ vì vậy tuyết hoa mặc dù tu vi chưa đủ tinh thần lực chưa đủ nhưng vẫn muốn đến bái phòng thân thành phố trước để sau này hắn đồng ý dạy nàng vừa khó vừa đắt như vậy có đáng để luyện đan sư học châm cứu không câu trả là có châm cứu có tác dụng chữa thương cao gấp nhiều lần đan dược thậm chí cao hơn chục lần chỉ một tác dụng này thôi có thể nhân ra những lợi ích tuyệt vời khác nguyên liệu bào chế đan dược chữa thương cấp năm trở lên đều không dễ tìm cùng một lượng nguyên liệu thay vì tạo ra một viên đan dược cấp sáu ngươi lại có thể tạo ra bảy tám viên cấp sáu đó là cỡ nào tuyệt vời có rất nhiều lúc vết thương tuy nặng nhưng dùng cả một viên đan dược thì hơi thừa cũng không thể chỉ dùng một phần vậy châm cứu sẽ giải quyết được vấn đề này châm cứu sư sẽ đưa một lượng dược liệu vừa đủ để chữa trị tiết kiệm vô cùng hơn nữa nếu ngươi bị thương nặng tới mức không thể luyện hóa đan dược vậy muốn được cứu chữa chỉ có thể dùng đến những cách đặc thù châm cứu là một trong những cách đó nếu không chỉ có thể nằm yên đợi cơ thể tự chữa trị châm cứu gồm hai bước bước thứ nhất là vai trò của luyện đan sư luyện hóa dược liệu vào các cây châm bước này gần giống như luyện đan nhưng lại khó hơn tỉ mỉ hơn vì vậy yêu cầu tinh thần được cao bước thứ hai là vai trò của tu vi hoàn g cấp đâm các cây châm vào các điểm cần thiết trên cơ thể đối phương có thể là người có thể là yêu thú để hoàn thành tốt bước này châm cứu phải điều khiển nguyên linh khí thật chuẩn xác để bóc tách dược lực phù hợp ở từng lần châm bóc tách dược lực ở cây châm đã vô cùng khó khăn vì vậy nếu phải dùng sức để đầm xuyên qua lớp da thịt huyết mạch của võ giả sẽ khiến châm cứu càng khó đến tuyệt vọng vì vậy sử dụng châm có phẩm cấp tiên thanh khí sẽ giúp châm cứu sư đỡ được hòn này nắm được vị trí của thân thành phú trần lương dự định sẽ cho sát thủ đến giết hắn trần lương gọi cho tuyết hoa hỏi nàng muốn xử lý hắn như nào tướng h công chàng có thể bắt sống hắn về đây được không tuyết hoa hỏi lại nàng muốn học châm cứu đến thế sao trần lương lại hỏi đúng vậy tuyết hoa trả lời thân thành phú là châm cứu sư đầu tiên tuyết hoa biết nàng muốn học châm cứu để sau này giúp í c h được cho trần lương nhiều hơn hiện giờ nàng mới chỉ giúp thông qua quản lý khai thiên môn tất nhiên trợ giúp của nàng ở mảng này là rất lớn nhưng tuyết hoa không muốn nàng muốn được đích thân chữa trị cho phu quân của mình mà khả năng phục hồi của trần lương rất cao luyện hóa đan dược chữa thương thông thường có tác dụng không nhiều muốn cứu hắn những lúc lâm nguy tuyết hoa phải có năng lực cứu chữa cho các vết thương trí mạng cựu tử nhất sinh vì vậy học châm cứu là khao khát của nàng giết người thì dễ bắt người sống rời đi thì khó hơn nhiều lần t â n thành phú có một hộ vệ huyền cấp sơ giai võ giả bảo vệ muốn giết thân thành p h ú có thể bỏ qua hộ vệ của hắn mà lén giết nhưng nếu muốn bắt sống thân thành p h ú lại cần phải giải quyết tên hộ vệ và không để thân thành p h ú chạy thoát trần lương cử đi hai vị huyền cấp một vị nhất h u y ệ t một vị sơ giai nhiệm vụ là bắt sống bất đắc dĩ mới phải giết ba ngày sau trần lương mất liên lạc với hai người này khả năng cao tin tức trần lương nhận được là một cái bẫy muốn triệt hạ dần tay chân của hắn trần lương rất muốn biết kẻ nào thế lực nào đứng sau chuyện này từ chuyện bắt cóc tuyết hoa cho tới nhiều vụ gián điệp ám sát khác trần lương cảm giác mình đang nằm trong tầm ngắm của tên kia nghi ngờ cao dành cho ngõ sứ quân hai bên đã tranh đấu trực tiếp với nhau rất nhiều năm nô g tài phái là một môn phái không nhỏ chuyên buôn bán linh dược và đan dược trên khắp giang đông quốc nô g tài phái nhiều năm nay đã hợp tác với khai thiên môn rất tốt trần lương cùng hai thuộc hạ đang bay tới trụ sở ngô tài phái để tham gia tiệc mừng thọ trăm năm thành lập trụ sở ngô tài phái nằm cách phủ thành chủ kinh châu một mươi năm dặm vượt ra ngoài hộ thành đại trận bốn dặm có thể nói là khá gần lại là đến chỗ thân quen nên trần lương không mang theo đội quân hộ t ố n g tiệc chúc mừng diễn ra vô cùng náo nhiệt khách mời đa phần là bạn làm ăn với ngô tài phái trong đó không ít người tr những người tham dự đều có địa vị nhất định hiển nhiên tu vi cũng không thấp dù người làm nghề gì tại cựu giới muốn trèo lên cao dù thông minh tài năng đến mấy thì tu vi của bản thân vẫn luôn là điều kiện cơ bản bắt buộc vì vậy những người được mời đều là hoàng cấp trở lên vốn di không cần ăn nhưng đồ ngon rượu ngọt vẫn luôn là một trong những lạc thú của con người nổi bật lên trên những sơn hào hải vị những màn ca múa của các vũ nữ với thân hình nóng bỏng là một màn độc tấu huyền cầm của một nữ nhân trẻ mặt màn độc tấu này khiến cho những tiếng cười tiếng nói đều tạm dừng để nghe chọn bản nhạc khán giả không chỉ nghe bằng t a i mà từng nốt nhạc dường như tan vào tâm hồn họ Du d ư ơ nhạc g tâm ồ n n họ. h điệu có cái gì đó rất lạ khiến người nghe như bị mê hoặc nhạc phương đại nhân thật là g i n g tay mời hẳn nhạc sư tiếp đai chúng ta một lao già vừa vớt râu vừa gật gù nói với trưởng phái của ngô tài phái phương lâm đại sư quá lời nhờ phúc mọi người mà ngô tài phái kiếm được m i ế n g ăn bỏ ra một chút giúp mọi người hưởng thụ âu cũng là lẽ t h ư ờ n g hóa ra là nhạc sư tại hạ lần đầu được nghe quả thực là mở rộng tầm mắt hèn gì ta lấy làm lạ sao vị mỹ nhân kia lại điều khiển linh khí chơi đàn nhạc sư chơi nhạc không phải nhạc bình thường mà dùng nguyên linh khí kết hợp với đôi bàn tay tài hoa để chơi đàn nhạc sư chơi đàn chính là võ giả m ố a võ âm nhạc lúc này đã không chỉ còn là âm thanh mà nó còn kèm theo sự mê hoặc hay nói về bản chất nó chính là võ kỹ đánh vào tinh thần chỉ là ở mức độ nhẹ nhàng đi kèm âm thanh nhẹ nhàng nó lại là một thứ âm nhạc t hưởng thụ thư giãn tinh thần nhạc sư cần phải điều khiển linh khí vì vậy tối thiểu phải là hoàng cấp tu vi mời một vị nhạc sư đến biểu diễn cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ nhìn vào cơ thể chỗ lồi cần lồi chỗ lom cần lõm lại thêm đôi bàn tay trắng như tuyết mềm mại như nhung khiến cho nam nhân ở đây đều không thể rời mắt khỏi nàng nữ nhạc sư vừa kết thúc bài nhạc câu đầu tiên vang lên là cô nương có thể bỏ mạng che mặt được không nữ nhạc sư với cơ thể tuyệt mỹ ấy đang mang một chiếc mạng giày che kín mặt khiến ai nấy đều khát khao được chiêm ngưỡng khuôn mặt được dự đoán là mỹ nhân này xin lỗi các vị tiểu nữ trước giờ chưa từng bỏ mạng xuống nàng vừa nói xong liền cất bước rời đi ta sẽ trả mười vạn tinh thạch để được nhìn khuôn mặt nàng người lên tiếng là một nam nhân với khuôn mặt hào hoa tay đeo ngọc quý người khoác áo bảo chỉ nhìn qua đã thấy đắt tiền mười vạn là một con số không nhỏ cho dù là với huyền cấp vó giả nhưng mọi người cho rằng vị nữ nhạc sư kia là một băng thanh ngọc khiết mỹ nhân sẽ không vì tiền má thay đổi nhưng mọi người đều đã n h ầ m lát nữa ta sẽ gặp ngươi nàng vừa nói vừa chia tay ra đòi tiền làm ai nấy đều ngạc nhiên nam nhân kia cũng ngơ ngác một chút vừa rồi hắn chỉ là tiện miệng nói bữa vì bản thân hắn cũng nghĩ giống mọi người cho rằng nàng sẽ không đồng ý d â y lát sau hắn liền lấy ra mười củ m u ố n bước lại gần trao tận tay mỹ nhân nhưng nữ nhạc sư nói không cần lại gần tung tinh thạch lại đây là được lại một lần nữa nữ nhạc sư khiến mọi người cảm thấy khó hiểu tung sao lại là tung hành động này chẳng phải là khiếm nhã cho người nhận sao ba cô nương Tại hạ không có ý gì xấu, chỉ muốn đưa tận tay thanh một tử. Trả thêm củ, ngươi sẽ được đưa tận tay hạ nhạc niên nói giống mười ngươi nói. không chỉ nhẹ nhàng như chính nhân muốn nàng nam quân nữ gì có cụ, được ý xấu, đưa đưa sư sẽ lần thứ ba nam thanh niên gặp phải ngạc nhiên trước các yêu cầu của nữ nhạc sư dường như vị nữ nhạc sư này có vẻ hơi quá tham lam hai mắt chỉ biết đến tiền hình tượng băng thanh ngọc thiết mỹ nhân không dính bụi trần của đám người ở đây đều đã sụp đổ hoàn toàn nam thanh niên bắt đầu thấy hối hận bỏ ra mười cụ c h ỉ để nhìn mặt một người mà chưa biết xấu hay đẹp với tính cách này chị sợ là khó đẹp như hắn mong đợi hối hận thì hối hận lời đã nói ra tiền đã lấy ra trả nhẽ thu về nam thanh niên quyết định tung nhẹ nhàng mời cụ cho nữ nhạc sư quân sư huynh thật là hào phóng với mỹ nhân tiểu đ ệ đây khâm phục sát đất một thanh niên khác vừa nói xong cả phòng cười lên ha hả với hắn ban nhạc tiếp tục chơi nhạc gian phòng lại cười nói vui vẻ Trước 159, trọng đạt, phá hoàng mệnh can. trong quá trình bàn bạc kinh doanh trần lương không khỏi nhìn nhiều mấy lần nữ nhạc sư hắn cảm giác vóc dáng ấy thân hình ấy rất quen thuộc nhưng nếu đúng là người hắn nghĩ sao đối phương lại không ra chào hỏi hắn một câu thụy kính tiên sinh cũng quan tâm nữ nhạc sư sao nhạc phương vừa cười vừa hỏi như hiểu ý đối phương lắm không hẳn tại hạ chỉ là thấy người này có chút quen mắt trần lương lắc đầu từ chối h a h a nam nhân gặp mỹ nhân đều thấy quen mắt cả nói thật với môn chủ bên ta thuê nàng về đã phải bỏ ra giá không nhỏ nhưng bên ta không ai được nhìn thấy mặt nàng cả bên ngài cũng giấu nữ nhạc sư này thật bí hiểm đám đệ tử bên ta nhiều người đ o á n g i à đ o á n non có thể nàng dung nhân quá xấu hay tội phạm truy nã hoặc cũng có thể muốn gọi tiền có điều lý do là gì không quan trọng có một sự thật là nàng chơi nhạc rất say đắm mời thủy kính tiên sinh nghe thêm một bản nhạc trước khi ra về đa tạ nhạc phương đại nhân nữ nhạc sư bắt đầu vận chuyển nguyên khí điều khiển linh khí chơi một bản nhạc nói về khao khát được c h u t du khắp thế giới của một chàng trai ưa khám phá chuyến đi mừng thọ này đã thành công tốt đẹp trần lương thả lòng người thưởng thức âm nhạc sau lưng hắn hai hộ vệ cũng thoải mái thư giãn nghe nhạc hay ngắm người đẹp bất trợt trần lương cảm thấy có sát khí rất nhỏ phía sau hắn vội bật người về phía trước cẩn thận trần lương vừa hét vừa xoay người ra sau nhìn cảnh tượng trước mặt hắn hai hộ vệ bị kiếm cắm xuyên cổ tạo ra một lỗ hầng lớn chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đây là một đòn trí mạng chắc chắn tử vong còn một ki ba người này đều là sát thủ rất giỏi che giấu sát khí che giấu hành tung khiến người khác khó lòng phát hiện nếu trần lương đứng ngang hàng với hai hộ vệ chỉ sợ hắn cũng xong đời ba bọn hắn sử dụng ẩn n ạ c thuật đã thành thói quen mặc dù đã hiển thị ra đứng trước mặt trần lương nhưng cả ba vẫn tiếp tục duy trì ẩn n ạ c thuật khiến trần lương quét tinh thần lực qua không cảm nhận được bọn hắn không biết bọn hắn tu vi mạnh yếu như nào đ o á n chừng cũng phải cỡ nguyên cấp ám sát bất thành đề phòng con mồi chạy thoát ba tên sát thủ chạy ra trả cửa tiếng đàn đã dừng nhưng nữ nhạc sư vẫn ngồi đó có thể cũng tham dự vào trận ám sát này nếu không phải tiếng đàn của nàng thu hút sự chú ý của ba người trần lương bọn hắn sẽ dễ nhận ra được sát thủ hơn nhạc phương chuyện này là sao trần lương vừa hỏi vừa lấy ra khuyển giả xoa vừa hiện hóa ra chiến thần đạo thư lạ thụy kính tiên sinh phản kháng vô ích hôm nay là tử kỳ của ngươi nhạc phương vừa nói vừa di chuyển về phía sau trần lương bốn nhóm người xếp thành một hàng dọc đứng sát cửa là ba sát thủ xong đến, trần lương đơn độc một mình, xong đến hai người ngô tài phái cuối cùng là nữ nhạc sư ngồi bên huyền cầm chúng ta làm ăn với nhau rất tốt sợ là có hiểu nhầm có kẻ gian chia rẽ hai chúng ta nhạc phương đại nhân vui lòng nói rõ ta sẽ trả lời thỏa đáng trần lương b ộ i nói hắn đang rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm chưa thấy lối thoát không nhầm không nhầm bọn ta nghe lệnh của trọng đạt đại nhân hành sự không hề nhầm nhạc phương thong dòng nói cảm thấy mọi chuyện đã nằm trong tầm tay trọng đạt đại quân sư của tý sư quân trần lương hỏi chính xác giờ ngươi có thể nhắm mắt tiên nghỉ rồi nhạc phương vừa nói xong nữ nhạc sư lại tiếp tục chơi nhạc thậm chí là dùng cả nguyên linh khí ha nhạc sư thật biết chơi nhạc theo hoàn cảnh ngươi yên tâm bọn ta không giết người diệt khẩu dù sao thủy kính tiên sinh biến mất khi tham dự đại tiệc của ngô tài phái bọn ta chắc chắn không tránh khỏi liên lụy vì vậy đã có ý định rời đi nhạc sư là người của nhã nhạc cung ngô tài phái không muốn có thêm kẻ thù nhạc phương quay đầu nói với nữ nhạc sư x o n g hắn lại quay ra nói với trần lương có nhạc sư chơi nhạc tiễn đưa ngươi về có chết ngươi cũng thật có phúc đã có ba sát thủ lại có thêm hai huyền cấp lục h u y ệ t võ giả các ngươi còn mời thêm nhạc sư nhũ kế của nhạc phương ngươi thật cẩn thận thực ra bản thân ta thấy không cần nhạc sư có điều trọng đạt đại nhân trước giờ hành sự cẩn thận luôn lấy tiêu chí sư tử vỗ thỏ cũng dùng hết s không ế tiếp tên trọng đạt này tính kế ta lâu như vậy ta mãi đối phó kẻ thù ở gần mà hắn lại có thể tính kế xa như vậy còn chỗ nào trên giang đông quốc này không có bàn tay của hắn trọng đạt đại nhân mưu cao kế hiểm thông minh tuyệt đỉnh có ngài phò trợ đại tướng quân lạ thị xuân thu chắc chắn sẽ thống nhất giang đông quốc nhạc phương vừa nói vừa thể hiện rõ sự thần tượng trên khuôn mặt hắn với người tên là trọng đạt kia Trọng Đạt, vừa sinh ra đã có cơ thể trắng, trái thể. ra sinh nửa đen, nửa trắng, đồng đều chiếm giữ bên trái và bên giữ đã đều vừa và chiếm phải có cơ cơ lúc m ớ i sinh hắn chỉ khóc lên một tiếng rời từ đó liền đi mặt đến năm hai tuổi hắn vẫn không nói một lời nào mọi người cho rằng hắn là dị nhân c â m đến năm ba tuổi thời điểm làn da bên ngoài trở về màu bình thường không còn bị phân hai nửa đen trắng cũng là lúc hắn bắt đầu nói lúc này đây hắn như biến thành một con người khác nói rất nhiều không còn câm nín như trước không g i ố n g các đứa trẻ khác thích vui chơi chạy nhảy trọng đạt chỉ thích đọc sách lúc hắn cất tiếng nói đầu tiên chính là nhờ mẹ hắn dạy đọc dạy viết trọng đạt thông minh tuyệt đ ỉ n h lên bốn tuổi hắn đọc thông viết t h ạ o lên tám tuổi trọng đạt thuộc lầu kinh sử không gì không biết tri thức vượt qua nhiều người trưởng thành một i hai tuổi trọng đạt đã trở thành trụ cột trong gia tộc đưa ra các quyết sách quan trọng chấn hương gia tộc nhờ hắn mà gia tộc từ một tiểu tộc không đáng nhắc đến đã bước vào hàng trung lưu nhiều tài lộc không chỉ thông minh tuyệt đ ỉ n h trọng đạt còn là thiên tài võ học cơ thể hắn chưa song thuộc tính quan t h u tính chất lượng mười ám thuộc tính chất lượng mười trọng đạt được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng lại có thiên phú võ đạo khá cao nhưng vì là song thuộc tính nên tu vi của hắn tiến triển không quá nhanh dù được gia tộc đáp ứng mọi yêu cầu nhưng hắn vẫn thấy không đủ với trọng đạt gia tộc của hắn nơi hắn sống chỉ là một hồ cá nhỏ không đủ cho hắn vùng rẫy vì vậy năm năm không tuổi cảm thấy đã giúp gia tộc đứng vững góc chân trọng đạt rời đi ngao du cũng là để hắn ngộ đạo thuộc về mình dù trí tuệ tuyệt đỉnh đi đâu cũng được chào đón rất nhanh có được quyền nói chuyện nhưng hắn cũng rất nhanh chán tiến đến mỗi một nơi hắn đều chỉ ở lại mười đến hai mươi năm liền rời đi thế lực nhỏ thì hắn cảm thấy không đủ lớn để triển lộ hết năng lực thế lực lớn thì thông minh là không đủ mà võ đạo của hắn lại không phải thuộc hàng nhất đẳng thông minh ngược lại còn bị kẻ khác tìm cách tiêu diệt hơn hết thảy hắn cảm giác thiếu thiếu điều gì đó hắn m u ố n tìm một nơi mà trí tuệ được phát huy nhưng không phải là thế lực về kinh doanh trước giờ kinh doanh là sở trường của hắn là năng lực để hắn phát triển gia tộc của mình nhưng hắn chắn rồi cuối cùng sau trăm năm l a n l ộ t hắn tìm được công việc thuộc về mình sứ mệnh cao cả mà thiên đạo giao cho hắn trở thành quân sư phát huy trí tuệ chiến thắng kẻ địch quân sư không cần phải tu vi cao hơn hết thảy không cần võ đạo vật người vì quân sư đã có quân lính bảo vệ là quân sư mọi người sẽ nghe lời ngươi nói được trổ hết trí tuệ sau khi làm quân sư hắn mới tìm ra được sở thích của mình đó là nhìn ngắm chiến tranh nhìn ngắm hỗn loạn thời điểm hoàng cấp tu vi trọng đặt đầu quân làm quân sư cho lôi trấn bắc lôi trấn bắc là một độc tài có tham vọng lớn hắn xua quân khắp nơi muốn thống nhất một vùng trung đông quân lính của hắn vừa thiện chiến vừa tàn bạo đi đến đâu là nơi đó có máu chảy thành sông đáng tiếc trọng đạt cùng lôi chấn b ắ c bị một người tên là tử long đánh bại tử long hay được nhân dân trung đông yêu mến gọi là con trai rồng trọng đạt rất giỏi lôi kéo người khác yêu mến mình hoặc làm thuộc hạ cho mình có một bước ngoặt đã nâng năng lực này của hắn lên một tầm cao mới là thời điểm hắn gặp được sư phụ của hắn một lao giả thần bí mạnh vô cùng hắn gặp sư phụ mình trong tình cảnh sư phụ hắn vừa đ ổ sắt trăm người đang định vỗ chết hắn thì dừng lại sư phụ hắn chăm chú nhìn hắn một hồi rồi nói như ra lệnh lệ. ngươi chính là đồ đệ của ta không để trọng đạt có thời gian suy nghĩ hay trả lời sư phụ hắn liền kéo đi tu luyện trăm năm t sư. Sư, sư, tuyệt tuyệt sư, sư phụ hắn truyền dạy rất nhiều kiến thức quý giá nhưng lại không đòi hỏi báo đáp gì mà chỉ có một yêu cầu duy nhất khi hắn xuống núi ngươi ra ngoài lịch luyện ngàn năm rồi trở về đây tu hành ta chỉ có một yêu cầu duy nhất trong ngàn năm này đó là phát huy hoàn toàn sứ mệnh mà thiên đạo đã an bài cho ngươi phá hoàng mệnh căn nhờ có tuyệt kỹ châm cứu trọng đạt cứu chữa được rất nhiều người lại thêm năng lực lôi kéo bẩm sinh giúp cho tỷ sứ quân có được lớn mạnh nhất đội quân sư phụ trọng đạt còn có một cây loan đao màu trắng tên là thiên sinh nha được làm từ r ă n g nanh của thiên linh h u y ệ n thiên sinh nha có năng lực rất đặc biệt đi ngược lại với các thanh đ a o khác đó là năng lực không để người mới chết rơi vào chết hẳn cụ thể là khi người mới chết trong vòng ba hơi thở người khác dùng thiên sinh nha chém ngươi sẽ giúp n g ư ờ i không chết được trong vòng một ngày sau đó n g ư ờ i được chữa trị thì sẽ sống lại sau một ngày vẫn chưa được chữa trị vẫn tử vong thì dùng thiên sinh nha chém tiếp sẽ có thêm một ngày nữa trọng đạt truyền t u y ệ t k ỹ châm cứu cho thân thành phú khiến hắn trở thành tay sai cho mình trọng đạt dùng châm cứu cứu chữa cho nhạc phương biến hắn và cả ngô tài phái trở thành thuộc hạ của mình trọng đạt và trần lương đã kết thủ sâu như biển c h ư n một trăm sáu mươi thình thâm nghĩa nặng trần lương cảm thấy nếu chiến đấu sẽ khó thoát chết nên đưa ra đề nghị các ngươi bắt sống ta sẽ trao đổi với khai thiên môn được nhiều lợi ích hơn ta cũng thấy thế nhưng trọng đạt đại nhân không đồng ý ngài ấy hẳn có lý do riêng bọn ta chỉ biết nhận lệnh hành sự giờ chết của ngươi đã điểm chịu chết đi nhạc phương vừa nói xong một âm thanh chói t a i vang lên đám người nhạc phương trần lương đều bị đơ người trong giây lát thời điểm nhạc phương tỉnh lại một lưỡi kiếm khi đã kề sát cổ hắn lúc nhận ra nữ nhạc sư tấn công thì đầu hắn đã lịa khỏi cổ không chỉ có nhạc phương vị trưởng lão bên cạnh hắn cũng không thoát khỏi số phận diễn biến cái chết của hai người nhạc phương xảy ra quá nhanh trần lương nhìn hai kẻ đầu lịa khỏi sắc mà không biết phải làm gì hắn vừa cảnh giác ba tên sát thủ vừa nhìn về phía nữ nhạc sư không nói lên lời nữ nhạc sư bỏ khăn chè mặt xuống lúc này trần lương đã hiểu vì sao nàng nhất quyết không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt của mình trên khuôn mặt trắng trẻo đó là bảy vết sẹo to như con g ế t trông cực k khuôn mặt ấy nếu không có bảy vết sẹo chắc chắn là một đại mỹ nhân nhưng với bảy con giết trên mặt trông nàng rất đáng sợ xấu xí vô cùng trẻ con vừa nhìn đã khóc nam nhân vừa thấy đã chạy nữ nhân vừa thấy đã cau mày bàn tán trần lương mới đầu không nhận ra nhưng dần lại t h ấ y quen hắn không chắc chắn nói tuyết phi nàng không trả lời đánh một s ợ i kiếm khí về phía hắn kiếm khí không cắt qua người trần lương mà đi lướt qua người hắn đánh về một tên sát thủ đang chạy tới muốn đánh lén mục tiêu tuyết hoa ông đàn nhảy về phía trần lương nói là ta giải quyết ba tên này rồi nói không đợi bọn hắn ra tay ba tên sát thủ đã mở cửa bỏ chạy bọn hắn là sát thủ không phải là đấu sĩ chuyên môn của bọn hắn là đánh lén không phải chiến trực diện giả dụ đánh trực diện mà chắc thắng thì bọn hắn cũng làm đấy nhưng kẻo này không chắc vì vậy bọn hắn quyết đoán rút lui làm sát thủ biết rút lui nhanh thì thọ mệnh mới cao tuyết phi cùng trần lương cũng nhanh chóng rời đi nơi đây dù sao cũng là trụ sở của ngô tài phái ở lại không ổn trước khi đi tuyết phi không quên thu lấy n h ữ n không gian của hai kẻ không đầu bọn hắn tìm tới một tửu quán nằm trong vòng bảo vệ của hộ thành đại trận không muốn đến nơi đông người tử quán bọn hắn đến là một con nhỏ chỉ có rượu phổ thông thức ăn phổ thông ăn gì không quan trọng đi đâu không quan trọng quan trọng là ăn cùng ai đi cùng ai trần lương nhìn tuyết phi lúc này đã đeo lại mạng c h ạ mặt hỏi đà tạ ơn cứu mạng không có ngươi hôm nay ta khó thoát khỏi cái chết chúng ta là bằng hữu ngươi cũng từng giúp ta không tính là ơn huệ gì ngươi làm nhạc sư từ khi nào bảy mươi năm trước ta gia nhập nhã nhạc cung năm mươi năm trước ta lên hoàng cấp làm nhạc sư đi khắp nơi đánh đàn kiếm sống như ngươi thấy khuôn mặt ngươi trần lương không muốn nhắc đến nhưng hắn lại rất tò mò là do địa xa ngô làm địa sa ngô chỉ sống trong hang sâu có nhiều khí độc ngươi làm sao đi vào nơi đấy trần lương đau xót hỏi nơi đấy có h á c điểm hoa tuyết phi trả lời ngắn gọn trần lương không hỏi tiếp chỉ nhìn nàng hắn biết nàng không muốn nói nhưng hắn lại rất muốn biết chuyện gì xảy ra với nàng tuyết phi phải bôn u ba đánh đàn kiếm sống lại phải đi nơi rừng thiêng nước độc kiếm bảo vật điều này chắc chắn phải có lý do của nó trần lương không hỏi chờ đợi nàng tự nói trầm ngâm một lúc tuyết phi tiếp tục ngoài nhã nhạc cung ta còn tham gia thanh nhạc phái lúc ấy có một nhiệm vụ ở thanh nhạc phái là tìm thuốc giải độc cho một người bị hồng ngọc xà cắn tiền thưởng là hai trăm củ trong lúc ngắt lấy hắc điểm hoa ta bị mấy con địa xa ngô tấn công còn may ta kịp nuốt một nửa hắc điểm hoa nên mới toàn mạng nhưng độc tính ở những vết thương do bọn chúng đã gây ra đã để lại sẹo bảy vết sẹo trên mặt và bốn vết sẹo ở tay và chân ngươi đã cứu ta một mạng hãy cho ta biết ngươi cần thứ gì nhất chỉ cần ta làm được chắc chắn sẽ thực hiện trần lương cảm giác tuyết phi đang che giấu một nỗi khổ tâm nào đó không cần nhắc đến tân huệ coi như ta trả nợ lần trước ngươi giúp ta không được lần trước là ta giúp ngươi lần này là ngươi cứu mạng ta không báo đáp ngươi ta sẽ khó chịu không yên tôi được tuyết phi thở dài nói ta nghe nhạc trương gọi ngươi là thủy kính tiên sinh ta đi khắp nơi chơi đàn cũng đã nghe mọi người nhắc nhiều đến đại danh đỉnh đỉnh thủy kính tiên sinh đã giúp mùi xứ quân chiếm được một màn g rộng lớn lãnh thổ ngươi hẳn là có nhiều tinh thạch lắm ngươi cho ta một chút là được ngươi cần bao nhiêu vì sao ngươi lại quá cần tinh thạch như thế bùn ba khắp nơi chơi đàn kiếm tinh thạch xông pha nơi hiểm độc để làm nhiệm vụ kiếm tinh thạch rất không giống tính cách của ngươi trần lương nghiêm túc nhìn tuyết phi nói ta có khổ tâm ngươi đừng hỏi nữa ngươi cho ta một trăm cụ là đủ rồi sau đó không ai nợ ai đây là một nghìn cụ trần lương tháo vòng cổ ra đặt xuống bàn nhưng không phải để trả nợ mà để mua thông tin trần lương bản thân hiện giờ có hơn ba mươi cụ một nghìn cụ với hắn không tính là gì không hổ là thủy kính tiên sinh người muốn mua thông tin gì tuyết phi nhìn vòng cổ mà c h ư a sót cho bản thân nàng đặt bản thân vào hiểm cảnh dung mạo bị hủy hết cũng chỉ vì mấy trăm cụ hắn lại có thể dễ dàng vung ra một nghìn cụ cuộc đời về cơ bản là đáng buồn khổ tâm của ngươi là gì trần lương hỏi tay đẩy vòng cổ về phía tuyết phi ngươi có biết cũng không thể giúp được ta cần gì phải cố chấp tuyết phi nói không giúp được ta cũng muốn biết cha mẹ ta phạm phải tội phản bội gia tộc bị giam trong hình n g ụ c mỗi ngày đều chịu cha tấn chết đi sống lại ta muốn có nhiều tinh thạch nhiều bảo vật để nhanh chóng tăng lên sức mạnh tăng lên tu vi để sớm ngày quay trở lại cứu cha mẹ cách này chỉ sợ không kịp trần lương nói không kịp cũng biết làm thế nào ta chỉ nghĩ được hai cách cách một là lên địa cấp tìm cách lọt vào hình n g ụ c cứu người cách hai cũng là đợi lên địa cấp nhưng sau đó mở hội cán rể ai có thể giúp ta cứu ra cha mẹ ta sẽ gả cho người đó cha mẹ ngươi thọ nguyên còn bao nhiêu sư phụ nói cha mẹ ta lúc sinh ra ta là địa cấp võ giả đã sống khoảng ba năm nhưng ta sợ bị t r a tấn trong ngục hình họ sẽ không hết thọ nguyên năm nghìn năm của địa cấp thậm chí ta còn không biết liệu bây giờ họ còn sống không tuyết phi giọng nói được buồn cứu cha mẹ ngươi nhất thời ta không có cách cho ta thời gian nghĩ thêm một chút ngươi trước tiên cầm lấy số tinh thạch này ta có rất nhiều tinh thạch nên ngươi không phải nghĩ từ nay ngươi không phải đi chơi đàn kiếm tiền nữa muốn bao nhiêu ta đưa bằng đấy ngươi phá hoại kế hoạch của trọng đạt và ba tên sát thủ bọn chúng chắc chắn sẽ trả thù ngươi trọng đạt có vây cánh trên khắp giang đông quốc trở về nhã nhạc cung hay thanh nhạn phái đều không an toàn ngươi đến chỗ ta đi không dám nói hái sao trên trời nhưng tài nguyên tu luyện cho ngươi hẳn là không thiếu chờ ngươi lên huyền cấp ta sẽ đưa ngươi một số bảo dược đột phá huyền đạo ngươi vẫn cần ra ngoài lịch luyện tìm kiếm bảo vật nhưng là bảo vật cho ngươi dùng không phải để đổi lấy tinh thạch được ta sẽ gia nhập môn phái của ngươi nhưng ta vẫn sẽ đi chơi đàn ta không muốn ăn bám lấy tiền của ngươi cho dù ngươi nói là để trả ơn thì một nghìn củ này đủ rồi quan trọng hơn lưu diễn khắp nơi giúp ta thu thập được nhiều thông tin đồng thời rèn luyện nhạc nghệ g i mà lên được huyền cấp luôn ở hoàng cấp không tăng tiến được tu vi cảm thấy thật nhàm chán thực ra ở hoàng cấp có thể tăng được c h i lực giúp ngươi có căn cơ lớn mạnh ngươi chỉ cần tìm bảo vật tăng cường nhân sinh là được cái chỉ cần của ngươi hơi bị đắt và h i ì m đấy thường chỉ có trong các đại thế lực chứ chúng ta kiếm đâu ra nghe tuyết phi nói trần lương mới n g ớ ra là không phải ai cũng có được năng lực như của hắn biểu cảm này của trần lương không qua được mắt tuyết phi nàng mới ngạc nhiên hỏi sao ngươi có bảo dược tăng cường nhân sinh cho ta tuyết phi chia tay về phía trước ngươi bảo trả ơn đúng không cho ta một ít linh dược không phải quá đáng chứ rất tiếc có bao nhiêu ta phục dụng hết rồi trần lương mới bay nhân sinh của ngươi hiện giờ như nào lớn gấp rưỡi so với ban đầu có lẽ ta phải bám đùi đại thiếu ra đây để kiếm ăn rồi lớn gấp d ư ớ i nhân sinh tính ra giá trị bảo vật ngươi nuốt vào cũng phải mấy nghìn củ ngươi làm cách nào có được bảo vật tăng cường nhân sinh vậy cái này dù có tiền cũng không mua nổi nha may mắn may mắn thôi trần lương c ư ờ i trừ nếu tuyết phi biết trần lương không chỉ có một mà là hai nhân sinh đều lớn gấp rưỡi tức là người thường có một nhân sinh sẽ lớn gấp đôi chỉ sợ nàng sẽ bị doa khiếp và nếu nàng biết đa phần bảo vật đấy đều lấy từ thiên cấp võ giả do chính tay trần lương giết được thì không biết cảm nghĩ của nàng sẽ thế nào ngươi may mắn vậy thì tìm lấy thất sinh thất tử đồ đi cho ta mượn dùng để nhanh lên huyền cấp ta không muốn để ngươi nhìn thấy xấu xí đâu tuyết phi đùa từ thất h thất trong thất sinh thất tử đô bước liên tiếp đột phá từ cự linh cảnh lên hoàng cấp rồi huyền cấp chỉ một tác dụng hiển nhiên và rất nhỏ của món thần khí này nếu có duyên nhất định sẽ gặp trần lương mỉm cười nói cho chuyện xong hai người trở về phụ thành chủ trần lương nhờ tuyết hoa sắp xếp chỗ ở cho tuyết phi sau ngay lập tức triệu tập nhân mã tiến công trụ sở ngô tài phái ở kinh châu nhưng đến nơi thì đã không còn một hay ba ngày sau trần lương tìm tới tuyết phi nói ta có cách cứu thoát cha mẹ ngươi rồi liệu trần lương sẽ có c á c h gì liệu phải hy sinh bao nhiêu người để cứu thoát cha mẹ tuyết phi chương một trăm sáu mươi một nghe t ở tuyết phi không tin tưởng lắm hỏi ngươi có cái gì đêm nay chúng ta khởi hành đi tri chủ sống ở đó một thời gian Khi nào biện pháp biện nào của thời a tới, người sẽ biết. t ngươi Bản sẽ â thân n cũng không chắc nó đến ngày nào nên không muốn nói sớm. Đêm tối xuống, tuyết phi vào trong không thú của Trần Lương. Còn bản thân hắn dùng ẩn nạc hành ta tôi tuyết thú tuật của chắc phi phi Đêm vào sớm. r đi, k h ô n gian để cho a biết. Thời i g này mùi sứ quân và khai thiên môn đang nghỉ ngơi tập trung vào chiêu binh mãi mã để củng cố gia tăng lực lượng thực tình là trần lương muốn giữ nguyên hiện trạng lãnh thổ như hiện tại và chờ đợi chờ ngạo thiên và tiếu ngạo trở về mùi sứ quân mới có vốn liếng đối kháng các sứ quân khác hai người trần lương đến vô đô nơi đô thị phồn hoa không nhiễm khói b ụ i chiến tranh nhờ chính sách trung lập tại chi chủ cũng vì vậy mà phí vào cửa rất cao và chi phí sinh hoạt cũng rất đắt bọn hắn ở đây năm ngày đều là đi dạo phố quan sát đời sống sinh hoạt của người dân ngày thứ năm trần lương kéo tuyết phi ra ngoài thành rời xa mười dặm hắn ngẩng đầu nhìn trời tuyết phi cũng nhìn theo nhưng chỉ thấy trời xanh mây trắng rất nhanh sau đó một cơn c u ồ n g phong kéo đến đẩy bay bọn hắn lăn lộn mấy vòng chấn định lại thân hình tuyết phi nhìn thấy một con rùa khổng lồ đang hạ thấp xuống gần bọn hắn tốc độ của con rùa quá nhanh tạo ra do lốc ở nơi nó đi qua tiểu tử yêu cầu của ngươi là gì Bất diệt, Kim tiền bối ta cần tiền bối giúp ta giải cứu hai người đang bị giam giữ tại một gia tộc trần lương nói gia tộc đấy có mấy thiên cấp võ giả trần lương nhìn sang tuyết phi nàng thu lại vẻ ngạc nhiên nói bẩm tiền bối có một hai hoặc ba người mấy phẩm cái này vãn bối không rõ tuyết phi túi mặt trả lời trận pháp hộ tộc như nào trận pháp cấp tám có lẽ là trung đẳng trần lương trả lời thời điểm hắn đi đến khải hoàng gia tộc đã quan sát kỹ trận pháp được rồi đến đấy xem tình hình chỉ cho ta địa điểm trần lương lấy ra bản đồ lý đế vực chỉ vị trí ngân cơ thành cho bất diện k i uy nàng nói các ngươi vào trong mai của ta ngồi trần lương lúc này mới có thời gian quay qua giải thích với tuyết phi giải thích rõ ngọn ngành với nàng và chốt lại là bất diệt kim quy nợ hắn một yêu cầu và yêu cầu này sẽ là giải cứu cha mẹ nàng đi thôi trần lương kéo tay tuyết phi bay về phía bất diệt kim quy tuyết phi vẫn còn bàng hoàng không biết phải nói sao làm gì cứ để trần lương lôi đi vậy hai người bọn hắn chui vào trong mai của bất diệt kim quy vì với tốc độ của nàng ngồi bên ngoài thì cần phải địa cấp mới chịu được nửa ngày sau cả đoàn đã tới nơi cần tới bất diệt kim quy trực tiếp đâm sầm vào trận pháp hộ tộc của khải hoàng gia tộc trận pháp chấn động kịch liệt cùng âm thanh rền vang thu hút sự chú ý của toàn bộ ngân cơ thành cả thành xảy ra náo loạn người chạy ra ngoài xem có chuyện gì người chui vào ẩn nấp sợ kẻ địch tấn công hàng trăm người bay lên trời cao nhìn về phía cự quy đang chuẩn bị ra đòn tấn công thứ hai hai mắt của nó sáng lên bắn kim quang về phía đại trận kim quang liên tục không nớt giống như đang hỏa tan thủy tinh một dạng tiền bối xin nương tay âm thanh của càn k h ô n v a n g lên hắn vừa nhìn đã nhận ra đây là bất diệt kim quy bất diệt kim quy tuổi thọ lên tới mấy vài năm vì vậy dù không biết đối phương đã sống bao nhiêu năm nhưng gọi một tiếng tiền bối cũng không phải hạ thấp bản thân gì b ấ trong, người người trong năm nay hắn còn chả biết khải hoàng gia tộc giam giữ người nào cho thấy không có người nào đủ để gọi là đại nhân vật trần lương cùng tuyết phi bước ra ngoài đứng trên mai bất diệt kim quy trần lương chắp tay chào lại gặp càn k h ô n tiền bối ngươi là trăm năm qua đi tự nhiên là càn k h ô n không nhớ tới một tiểu tử không có bối cảnh gì tại hạ là trần lương người bên cạnh ta là tuyết phi ta nhớ rồi tuyết phi hư lão gặp mặt gia chủ lại đeo mạng che mặt càn khôn ngài đã bán ta cho người khác giờ ngài không còn là gia chủ của ta còn lý do ta mạng che mặt thì đây tuyết phi cởi xuống mạng che mặt để lộ ra gương mặt đầy sẹo khiến mọi người không khỏi ngỡ ngang những người đang phi hành kia không ít người còn nhớ đến tuyết phi với danh sưng nhất đảng tiên nữ không ngờ lúc này lại trở nên xấu xí như vậy bọn hắn thật có phần thất vọng vậy ngươi muốn diện tộc hay muốn thả người bất diệt kim quy xem bảo bất diệt kim quy ta nể mặt ngươi sống lâu nên gọi một tiếng tiền bối đừng tưởng khải hoàng gia tộc dễ ức hiếp bùi tộc còn có hai vị đại trưởng lão là thiên cấp vó giả lại có trận pháp cấp tám cao đẳng quá thửa để chu sát ngươi ta đính chính lại một chút trần lương sen ngang từ mức độ chấn động vừa rồi của trận pháp ta khẳng định trận pháp chỉ là cấp tám trung đ ẳ n g ngươi thổi phồng hơi quá rồi đấy càng khôn nghẹn lời không biết nói gì đối phương trận đạo cao siêu hắn muốn phản bác rất khó lại nói thêm không biết hai thiên cấp võ giả của ngươi thật hay giả liệu bọn hắn có đang ở tại đây hay vắng mặt thì còn chưa biết ngươi gọi bọn hắn ra nói chuyện cho có phân lượng trần lương nói tiếp bọn hắn đang bê quan nếu đã ra đây át một trận chiến không chết không thôi bất diện kim quy ngươi nên suy nghĩ lại cần gì phải vì hai kẻ không khác gì sâu kiến mà gây chiến với một đại tộc không nói chính xác hơn ý định của hắn là tiêu diệt hai tiểu bối đang đứng trên mai rùa hắn không biết vì lý do gì mà bất diệt kim quy nghe lời bọn hắn nhưng nếu hai kẻ đó chết tự nhiên là bất diệt kim quy không cần mọi người mười thanh hỏa phủ đánh về phía bất diệt kim quy trong đó năm thanh đánh phần đầu còn lại năm thanh đánh lên mai rùa bất diệt kim quy tự nhiên là biết ý đồ của càn khôn hai mắt bắn ra kim quang phá diệt bảy hỏa phủ còn lại ba hỏa phủ đều bị mai của nó chặn lại không ảnh hưởng đến hai người trần lương lúc này ngoài một mảnh làm chỗ đứng cho trần lương và tuyết phi ba mươi năm mảnh mai rùa đều tung bay khắp nơi hình thành thế trận phòng thủ chống đỡ mọi đòn tấn công từ bất kỳ nơi nào phá hủy hết đòn tấn công của trận pháp bất diệt kim quy vẫn không dừng kim quang càng không dám động thủ vậy cũng phải cho hắn biết lễ độ không chỉ dừng ở sử dụng kim quang bất d i ệ t kim quy còn tấn công bằng ba mươi mảnh mai rùa mỗi một mảnh mai đâm vào trận pháp đều như một trọng tình của địa cấp vó giả khiến trận pháp r u n lên không ngớt tinh thạch tuân người có giỏi thì ra đây chiến một trận hoặc gọi hai lão quái vật ra ta sẵn sàng phụng đổi bất diệt kim quy lên tiếng đám người khải hoàng gia tộc lo lắng đàm luận không ngớt mấy vị trưởng lão vội bàn luận cùng tàn khôn gia chủ để lâu sợ không ổn nếu trận pháp tăng vỡ gia tộc sẽ vô cùng nguy hiểm và dễ bị đánh lén phá hoại muốn xây dựng một trận pháp cấp tám trung đẳng đòi hỏi rất lớn tài nguyên nhân lực và thời gian gia tộc sẽ gặp phải suy thoái lớn gia chủ cần phải gọi hai đại trưởng lão ra ứng phó với tình huống nguy cấp này theo ta thấy thì trả cho bọn hắn hai người kia cho xong đây là phương án đơn giản an toàn và dễ thực hiện nhất đúng vậy gia chủ bọn hắn cũng đã chịu cực hình hơn trăm năm giờ thả ra cứu nguy cho gia tộc cũng coi như là lấy công t r ộ tội ta cũng nghĩ nên thả bọn chúng bất d i ệ t kim quy chỉ có thể đi theo hai tiểu tử kia chốc lát sớm muộn gì bọn chúng cũng tách nhau ra lúc đấy trả thù cũng không muộn không được thả thế thì còn gì tôn nghiêm khải hoàng gia tộc cả một đại tộc lại để bị uy hiếp sau này thành trò cười cho thiên hạ x ỉ nhục cho gia tộc hai kẻ tử tù kia chịu cực hình trăm năm đã sớm sinh mệnh lực cạn kiệt có thả bọn chúng cũng khó phục hồi chúng ta cứ nói là bọn hắn chỉ còn hạn tù mười năm nhưng vì lòng nhân từ nên thả trước thời hạn Ô cũng là lẽ thường gia chủ ngài phải quyết nhanh lên càng để lâu thông tin càng lan rộng trận pháp cũng càng suy yếu tuyết phi đứng từ xa nhìn đám người từng là trưởng bối của mình bàn bạc về số phận của cha mẹ mà lòng còn lại nàng lo sợ nếu g i a t ộ c quyết không thả người gọi ra cao thủ trong tộc chiến đấu với bất d i ệ t kim quy liệu nó có bỏ chạy dù sao nó cũng chỉ là đáp ứng giúp trần lương một việc không thể vì trần lương mà vào sinh gia tử tuyết phi lo sợ lần cứu người này bất thành dẫn đến cha mẹ nàng càng lâm vào nguy nan thậm chí triệt để bỏ mạng nàng lo sợ mấy người dưới kia d ở trò mang ra cho nàng là hai cái sắc không còn sinh mệnh thì nàng không biết sống sao nàng lo sợ cả đời chỉ có duy nhất một cơ hội này nhìn thấy có thể cứu được cha mẹ nếu không thành nàng liền triệt để tuyệt vọng tuyết phi dường như nghẹt thở bởi những suy nghĩ của mình nhìn thấy tuyết phi run rẩy lo lắng trần lương cầm lấy tay nàng trần an đừng lo lắng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi bàn bạc suy nghĩ nửa ngày càng không nói với bất diệt kim quy dừng tay bọn ta sẽ thả người nghe được một câu này tuyết phi như trút được gánh nặng ngồi k u ỷ xuống nhưng mọi chuyện còn chưa xong bất diệt kim quy nói cái ta cần là hai người sống và vẫn tu hành được các người nếu mang ra đây hai cái xác hoặc hai kẻ tàn phế thì đừng trách ta đọc gác người đ ộ c gác thì làm sao một tiếng vang vọng lên từ sâu trong núi một lao giả đầu tóc bạc trắng bước từng bước đến rõ ràng mỗi bước rất ngắn nhưng thân thể lao giả lại di chuyên được xa tới t r ă m trượng lao tổ tông đại trưởng lão đám trưởng lão và càn khôn túi lầu trào bất diệt kim quy ta thả người cũng được nhưng người muốn mang người đi vậy phải có thực lực mới được điều tuyết phi lo lắng thực sự đã xảy ra thiên cấp võ giả của khải hoàng gia tộc ra mặt rồi liệu bất diện kim quy có giút nàng cứu cha mẹ liệu một trận chiến long trời lợn đất có xảy ra liệu bất diệt kim quy có thắng được đại trưởng lão tim tuyết phi như bị bóp n g h ẹ n từng d â y t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai thánh nhân thú bất diệt kim quy không còn được thong dong như trước lao tổ tông đại trưởng lão của khải hoàng gia tộc trông như rất vô hại không hề có khí tức nguy hiểm của một võ giả nhưng ai nấy đều biết mỗi lời nói của lão đều sẽ có thể quyết định vận mệnh của ngàn và người không gian trường không giả không dễ ăn rồi bất diệt kim quy đánh giá mỗi một người bước vào thiên cấp đều sẽ được gọi là thuộc tính trường không g i bởi vì để bức từ địa cấp lên thiên cấp chính là quá trình hấp thu hiểu rõ và trường không thuộc tính có lao phu ở đây kẻ nào dám xâm phạm quyền uy khải hoàng gia tộc đại trưởng lao tay đặt sau lưng b ệ nghệ thiên hạ nhân loại đ ừ n g tưởng tiên cấp là to còn phải xem ngươi là nhất nhị hay tam phẩm vậy phải chiến mới biết được lao phu chưa từng giao chiến với bất d i ệ t k i m quy cũng lâu không được giãn g â n cốt để ta xem ngươi cả gan đến đây có bao nhiêu cân lượng được chiến trước nói sau đại trưởng lao bay lên cao hắn muốn rời chiến trường lên thật cao tránh cho sinh linh bên d ư ớ i chịu thiệt hại các ngươi nằm áp vào thân ta bất diện kim quy phân phó mạch mai rụa dùng làm chỗ đứng của bọn hắn dở lại thành tấm khiên đắp lên hai người ngoài ra sáu mảnh k h ắ c đặt vào sáu chỗ sát xung quanh đảm bảo hai người trần lương không bị dư âm cuộc chiến lan tới hai đối thủ nhìn nhau đại trưởng lão đột nhiên hỏi ngươi là thánh nhân thú hay thánh yêu thú ta là thánh nhân thú người yên tâm chưa bất d i ệ t kim quy nhàn nhạt trả lời yêu thú cấp một ư ơ i một tiến hóa sẽ trở thành t h á n h thú lúc này yêu thú có hai sự lựa chọn lựa chọn thứ nhất trở thành thánh nhân thú có khả năng biến thành nhân loại có năng lực tu luyện học tập như nhân loại đây chính là ưu điểm của lựa chọn này có vô hạn tiềm năng phát triển thậm chí thành thần nữ hoa vốn dĩ là một loại yêu thú cấp m ư ơ i một thiên vũ xà thời điểm tiến hóa lên thánh thú nàng lựa chọn được thiên địa b a n cho năng lực biến thành nhân loại nàng một mực tu luyện cuối cùng vượt lên vặt chúng thành tựu thần cấp yêu thú thánh nhân thú có thể biến hóa liên tục giữa hai hình thái nhân yêu biến thành nhân để tu luyện biến thành yêu để chiến đấu đây chính là lợi thế rất lớn so với nhân loại thông thường thánh nhân thú lấy hình thấy yêu để đi thu thập tài nguyên cung cấp cho hình thái nhân tu hành lại thêm trí tuệ mấy ngàn năm sinh sống trước đó điều kiện tu hành cho thánh nhân thu thực sự là vô cùng ưu đãi lựa chọn thứ nhì trở thành thánh yêu thú thu được sức mạnh cường đại phi thường đây chính là ưu điểm của thánh yêu thú so với thánh nhân thú đây là lựa chọn mà đa số thánh thú chọn vừa không mất công tu hành lại từ đầu vừa trở nên rất mạnh ngay lập tức thánh yêu thú cũng có được trí tuệ và tiếng nói của nhân loại ưu điểm của lựa chọn này chính là nhược điểm của lựa chọn kia và ngược lại hình t h á i yêu của thánh nhân thu thực ra có mạnh hơn trước đó một chút nhưng chỉ một chút thôi đại trưởng lao ra tay trước huy xuống một kiếm m ộ mươi hai mảnh mai r ù a g à n thành hàng chặn lại bất diệt kim quy phản công các mảnh mai di chuyển về bốn phương tám hướng xung quanh đại trưởng l a o xoay tròn rồi đồng thời cấp tốc chém tới đầy thủ các mảnh còn cách đại trưởng lão ba trượng xung quanh đều bị dừng lại không thể tiến thêm một bước hắn đang giơ hai bàn tay lên cao tạo ra một mảng chắn không gian bao quanh người ngăn cản mọi đòn tấn công đại trưởng lão bận hai tay nhưng trên đầu hắn lại xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ cự kiếm chém xuống tạo ra một lực tấn công mạnh gấp mười lần kiếm khí ban đầu của đại trưởng lão hai mắt bất diệt kim quy phát sáng bắn ra hai luồng kim quang chặn lại kiếm khí đáng tiếc kiếm khí không bị hủy vẫn một mực sông phá tấn công bất diệt kim quy kim quang từ hai kim nhãn vẫn t u ô n ra không ngừng bắn phá kiếm khí giống như hai con người đang gỉ người cố gắng chặn một con bò tót hung hãn đến cuối cùng kiếm khí vẫn là bị hủy ngay trước m vậy như này thì sao đại trưởng lão thu lại một tay chống đỡ chuyển sang cầm kiếm hai mươi chín mảnh rùa tiến thêm được một bước ép sát người đại trưởng lão còn một trượng khoảng cách đại trưởng lão huy kiếm kết hợp với thanh c ự kiếm trên đầu làm thành một đại kiếm khí g ạ c h phá không gian tiến về bất d i ệ t kim quy một kiếm này như cắt thiên địa ra làm đôi trên cao bầu trời tách ra làm hai dưới đất mặc dù cách đại trưởng lao rất xa mặt đất bị g ạ c h một đường nhỏ nhà cửa bị phá hủy vài sinh linh vô tội thiệt mạng bất diện kim quy không tiếp tục dùng kim quang ngăn cản vì nàng biết là không có tác dụng nàng phải dùng đến khả năng mà nàng giỏi nhất tốc độ tốc độ của kiếm khí vô cùng nh chỉ trước mắt đã cắt bất diệt kim quy ra làm đôi nhưng đó chỉ là tàn ảnh của nàng bản thể nàng đã kịp di chuyển khỏi chỗ cũ một k h o ả n g x a tiếp tục như vậy đại trưởng lao tấn công lần hai lần ba đều bị bất diệt kim quy tránh thoát ta từng nghe bất diệt kim quy mạnh nhất là tốc độ giờ được chứng kiến quả là danh bất hư chuyển đại trưởng lao dừng đánh nói biết vậy sao ngươi còn chưa đầu hàng ta không đánh chúng người còn ngươi thì đánh được ta đại trưởng l a o c ư ờ i nói bất diệt kim quy điều khiển hai mươi bảy mảnh rùa lùi lại nhưng không phải là d ừ n g tấn công t h trên mỗi một mảnh rùa lộ ra một con mắt hai mươi bảy con mắt bắn ra kim quang tấn công đại trưởng lão hắn lại dùng hai tay ngăn hai mươi bảy luồng kim quang d ừ n g trước bản thân bà trượng hai luồng kim quang từ kim nhãn của bất d i ệ t kim quy gia nhập tấn công khiến vòng bảo vệ xung quanh đại trưởng lão giảm xuống còn hai triệu hai mươi bảy mảnh rùa quay xung quanh đại trưởng lão tấn công vào mọi góc độ mọi vị trí về phía đại trưởng lão nhưng vẫn chỉ dừng ở hai t r ư ợ n g bất d i ệ t kim quy còn bảy mảnh mai nữa chưa tham gia tấn công nhưng dù có cũng khó chạm được vào cơ thể đại trưởng lão ngoài ra nó còn một tuyệt chiêu rất mạnh đó là sử dụng mai rùa hoàn trình rụt đầu lại xoay tròn và tấn công nhưng chấn động từ đòn tấn công đấy chắc chắn sẽ giết chết hai nhân loại đang trốn trong mai của nó vì vậy đánh thôi. và lại đối phương cũng chưa dốc hết sức một tiên cấp v õ giả đâu chỉ dừng lại ở mấy đòn tấn công như vậy nhưng lao biết bản thân rất khó vượt qua tốc độ của bất diệt kim quy để đánh chúng nó hơn thế nữa cuộc chiến giữa hai bọn hắn thực sự bùng nổ sẽ mang lại rất nhiều thiệt hại về người và của cho ngân cơ thành một màn thăm dò thực lực nhau nhờ thế mà dừng lại không tiến đến cuộc chiến thực sự dù sao cả hai bọn hắn đều không có lý do gì để liều mạng bọn hắn có thâm thù đại h ậ n không Không có kẻ k i ê u chết thì người còn lại có được lợi ích gì lớn không có bất diệt kim quy có cần liều chết làm theo lời trả lương không thể nào đại trưởng lão có cần liều chết giữ hai tù nhân không có nhiều giá trị không thể nào hai bên tiếp tục nhìn nhau đại trưởng lão lên tiếng ngươi bị vướng bên người đánh không lại ta nên rời đi thôi vậy ta cất bọn hắn đi một nơi thật xa rồi trở về đánh với n g ư ơ i một trận để cho nơi này biến thành bình đ ị a đại sư minh của ta đang bế quan trong kia ngươi muốn vì một tiểu tử mà để bản thân độc chiến hai thiên cấp v õ giả nói thật là ta không muốn thế chút nào thế này đi ta nhường một bước ngươi nhường, một bước. nhường như nào ngươi giao người ta rời đi ta không thấy ngươi nhường chỗ nào ngươi muốn ta rời đi ta sẽ rời đi đấy là nhường đúng ý ngươi đó bất diệt kim quy cười nói thế này đi ta thả cho ngươi một người giữ lại một người vậy coi như là mỗi người nhường một bước không được ta muốn có cả cha và mẹ tuyết phi xem vào để nàng phải chọn một trong hai để người còn lại tiếp tục nhận tra tấn và chết trong ngục tương lai nàng và người được chọn sống cũng đau khổ một thời gian dài các vị tiền bối văn bối có đề nghị trần lương nói vọng ra ngươi nói đi bất diệt kim quy nói văn bối tu vi hoàng cấp văn bối sẽ nhận một kích tấn công của gia chủ khải hoàng gia tộc cán khôn nếu văn bối chết bất diện kim quy sẽ rời đi và không bao giờ quay lại đòi người nếu van b ố i sống khải hoàng gia tộc thả hai người cha mẹ của tuyết phi hai vị tiền bối thấy thế nào không được tuyết phi phản đối như thế khác gì đánh cược thập tử nhất sinh nàng biết trần lương thu đoạn vô biên nhưng tranh lệch quá lớn khác biệt một trời một vực tu vi như thế sao có thể chịu được yên tâm ta có cách trần lương giơ tay bảo nàng không cần xem bảo không được càn khôn dù không phải thiên cấp cũng là địa cấp đại viên mãn mà tối thiểu cũng là hậu kỳ dù là huyền cấp tu vi cũng khó chống được huống hồ ngươi còn là một hoàng cấp muốn cứu cha mẹ thì để yên cho ta trần lương nói lại một lần nữa ta thì không vấn đề gì ngươi thấy sao Bất diệt Kim quy hỏi Quy đại trưởng lão Với nhìn à xuống càn khôn càn không đáp lời đại trưởng lão ta là địa cấp hậu kỳ hắn chết chắc rồi được lão phu đồng ý đại trưởng lão nói nếu tiểu tử nhà ngươi có được bản lĩnh sống xuất thì ta cũng không còn gì để nói trần lương cùng tuyết phi chui ra ngoài đứng cạnh bất diệt kim quy các ngươi lấy thấu thị cầu kiểm tra tu vi của hắn muốn kiểm tra gì thì kiểm tra đừng để thua xong lật lọng sao ta không nhìn được tu vi của tiểu tử này đại trưởng lao lấy làm lạ vì tinh thần lực của hắn những cấp chín cơ mà vì tinh thần lực của hắn là cấp chín bất diệt kim quy mỉm cười nói đại trưởng lao giật mình lao tin lời bất diệt kim quy không có lý do gì nó phải lừa lão nhưng hoàng cấp tu vi mà tinh thần lực cấp chín là cực kỳ vô lý lão bắt đầu thấy có phần lo lắng đối phương tinh thần lực cấp chín lại chủ động đưa ra đề nghị mà sát xuất thua cuộc đến chín mươi chín điều này vừa vô lý lại không thuyết phục tiểu tử rót máu và nguyên khí vào đại trưởng lao đưa thấu thị cầu của mình cho trần lương dù sao hai bên đều đã chấp nhận muốn thay đổi cũng không được trần lương làm theo kết quả cho thấy hắn thực sự là hoàng cấp tu vi ám thuộc tính tại hạ cũng muốn càn khôn ra chủ kiểm tra thấu thị cầu càn khôn dù sao cũng là gia chủ một đại gia tộc tinh thần lực cố nhiên không yếu hắn ngoài là địa cấp võ giả còn là luyện k h í sư cấp tám h i ệ n nhiên trần lương không xem được tu vi và thuộc tính của hắn nhưng riêng việc hắn trốn trong trận pháp không dám ra đánh với bất diệt kim quy cũng đủ cho thấy hắn không phải thiên cấp võ giả sao ta cũng phải kiểm tra càn khôn hỏi đại nhân sợ van bối biết thuộc tính sao trần lương nghiêng đầu hỏi h ư càn khôn nhận lấy thấu thị cầu Cho t r ầ nhưng Lương t ấ y đ ợ c t h ô tin đây ị a hỏa cấp thuộc tu tính. Bắt t đầu vi, đi đại r ư ở là cá cược liên quan đến mặt mũi của hắn và cả gia tộc nên hắn sẽ dốc toàn lực chém ra một kiếm mạnh nhất tuyết phi đứng trên lưng bất diệt kim quy nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt nàng như lo lắng đến ngưng thở kết quả tốt là trần lương còn sống cha mẹ nàng được cứu kết quả xấu là trần lương chết cha mẹ nàng cũng chết trong m ộ giam mà điều tồi tệ nhất là kết quả xấu lại có khả năng xảy ra cao hơn rất nhiều so với kết quả tốt t r ă m sáu m a n h hùng khó qua ải mỹ nhân càn khôn vừa bắt đầu vật khí cả một vùng không gian liền trở thành hỏa ngục trần lương đứng cách một dặm mà linh khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng chỉ có linh khí gần trần lương ba t r ư ợ n g mới thụ hắn điều khiển không có cách t u vi hai bên t r ê n lệch quá lớn vùng linh khí mà càn khôn trưởng không lớn hơn trần lương mấy chục lần với một chiêu song thủ hỏa mắc này dù là địa cấp võ giả sơ kỳ cũng chết đừng nói là một tên ngại danh hoàng cấp càn khôn kết thúc chuẩn bị song quyền đánh ra một con hỏa xà hai đầu với hai răng nanh sắc nhọn lao về phía con mồi trần lương sử dụng địa long thương hơi hợt đánh ra một chiêu cự long thăng thi hắn thậm chí còn không dùng đến chiến thần đ ạ thư u lạ một con hắc long nhất vĩ đụng vào hỏa x à giống như đom đóm tiêu thân lao vào ngọn đuốc hoàn toàn không có tác dụng gì thời điểm hắc long bị hỏa x à vừa chạm đã tàn biến tuyết phi liền rơi vào tuyệt vọng hỏa x à mang theo sóng nhiệt cực mạnh há to mồm nuốt trứng trần lương lúc này một chuyện kỳ lạ xảy ra hỏa x à vừa chạm vào con mồi cơ thể nó liền giống như bị một hố sâu hút về phía ngực trần lương sau một tích tắc toàn bộ hỏa xạ đã không thấy bóng dáng mà trần lương thì toàn vẹn đứng đó mảy may không có bất kỳ hao tổn đòn đánh qua đi hàng trăm ngàn cặp mắt nhìn về phía thân hình nhỏ tuyết phi không tin vào mắt mình ngồi nhìn chân chân về phía trần lương càn khôn lắp bắp hỏi ngươi ngươi làm thế nào bộ giáp của hắn đã hấp thu tất cả hỏa d i ễ m của ngươi đại trưởng lão giải thích không hổ là thiên cấp v õ giả trí tuệ và ánh mắt đều hơn xa càn khôn khả năng này chỉ có thể là bán thần khí trở lên tiểu tử giáp của ngươi tên gì đại trưởng lão hỏi trần lương bá vương quỷ diện giáp trần lương trả lời đã không thể giấu vậy cũng liền không cần giấu bán thần khí luôn có các đặc ký đi kèm đặc ký hấp thu một yêu ảnh của yêu thú loại khuyển để sử dụng của bán thần khí khuyển dạ xoa chỉ là một trong hai đặc ký của nó b á vương q u ỷ diện giáp có ba đặc kỹ đặc kỹ một nhiễu loạn tinh thần gây c h ó n g đặc kỹ hai chống lại hỏa thuộc tính đặc kỹ ba nhận chủ đến chết thời điểm đưa ra đề nghị với khải hoàng gia tộc trần lương không nghĩ đến sử dụng đặc kỹ thứ nhì của bá vương q u ỷ diện giáp vì không biết càng không thuộc tính gì vốn di hắn định dùng khuyển dạ xoa sử dụng yêu ảnh của ngạo thiên để lại trong đó để đỡ đòn tấn công từ lần gần nhất ngạo thiên rời đi yêu ảnh nó để lại trong khuyển dạ xoa tương đương với địa cấp sơ kỳ đủ để giảm đi nhiều sức tấn công của c à n khôn sau đó trần lương dùng đế nhất có đạo thần thông hủy diệt nguyên khí cũng sẽ có tác dụng nhất định sau đó vẫn phải nhờ đến bá vương q u ỷ diễn giáp nhưng chỉ nghĩ sử dụng đến khả năng tăng 69 lần nguyên khí hộ thân của nó lớp phòng thủ cuối cùng là đạo thần thông thân hóa lôi đỉnh mặc dù có bốn lớp phòng thủ như vậy nhưng trần lương vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng chỉ có thể mang tâm thế đánh cược một phen nhưng khi nhìn thấy chữ hỏa hiện lên trong thấu thị cầu trần lương mừng như nắng hạn gặp mưa như chết đối u vỡ được cọc phải biết rằng bán thần khí thường là độ dùng của thiên cấp tu vi thậm chí một số thiên cấp võ giả còn không có bán thần khí mà dùng từ đó có thể thấy được độ hiếm cũng như giá trị của bán thần khí bá vương bị diện giáp có thể hấp thu hơn một nửa lực tấn công của h ỏ a võ k ỹ từ thiên cấp võ giả nhất phẩm hấp thu xong nó sẽ tán nhiệt đi ngay để có thể tiếp tục hấp thu tiếp đòn tấn công của địa cấp võ giả hậu kỳ hiển nhiên không thể vượt qua được một nửa lực lượng của thiên cấp nhất phẩm vì vậy trần lương an tâm lắm hắn tự tin không cần chống cự lại đòn tấn công của c á t khôn quả nhiên bá vương bị diện giáp hoàn thành xuất sắc vai trò của nó cứu nguy trần lương một mạng đại trưởng lão nghe câu trả lời của trần lương định hỏi tiếp rồi lại thôi hắn rất tò mò muốn biết từ đâu mà một hoàng cấp tu sĩ lại có được một bán thần khí nhưng nghĩ hỏi cũng không có câu trả lời nên thôi cho dù là mượn được thì cũng rất đáng nói vì nếu càng không hỏi mượn đại trưởng lao bán thần khí hẳn nhiên là đại trưởng lao sẽ từ chối đại trưởng lao chỉ có một cây kiếm cấp độ bán thần khí tên là vô nhai lao coi nó như mạng sống của mình sao có thể cho người khác mượn thả người cho bọn hắn mang đi đại trưởng lao để lại một câu rồi cất người rời đi cho dù đối phương thắng nhờ bảo vật thì vẫn là thắng quy tắc không hề nói không được dùng áo giáp bảo vật đại trưởng lao đã nói vậy các ngươi còn không nghe bất d i ệ t kim quy lên tiếng dường như chiến thắng bất ngờ và có phần quá dễ dàng của trần lương khiến gia chủ và các trưởng lão của khải hoàng gia tộc còn chưa hết ngỡ ngàng các người đưa người ra đây c à n k h ô n phân p h ó thuộc hạ tuyết phi nghe được câu nói của c à n k h ô n mà vui mừng không xiết định chạy theo người của khải hoàng gia tộc vào tới hình n g ụ c để ta đi cùng bọn hắn nàng nói với hai người trần lương không nên người ở lại đây đại trưởng lão đã rời đi cho thấy thiện ý nếu mấy kẻ này dám làm bậy bọn hắn sẽ phải tự chịu hậu quả bất diệt kim quy nói to ý muốn nhắc nhở mấy người khác tuyết phi hồi hộp nóng trở về phương xa chờ đợi từng giây từng phút được nhìn thấy cha mẹ trần lương tiến đến bên cạnh đặt tay lên vai tuyết phi nói bình tĩnh một chút tuyết phi khóc n ứ c nở quay ra ôm c h ầ m lấy hắn đa t ạ đa tạng ư ơ i rất nhiều không có gì giúp được ngươi là ta vui rồi không có bất kỳ dấu hiệu tuyết phi đặt môi tiếp môi lên trần lương cho dù mặt nàng có biến dị nhưng đôi môi mềm mại ấy vẫn tuyệt đối là mỹ vị nhân g i a n anh hùng kho qua hải mỹ nhân trần lương càng là được tuyết phi cứu mạng sao có thể không đáp lại tuyết phi cho được không chỉ là ân cứu mạng bọn hắn đã sớm là bằng hữu cùng nhau phiêu lưu cùng nhau trải qua vô vàn gian khổ nhớ lại lần đầu gặp mặt tại trọng môn trong rất nhiều nam nhân nổi tiếng có danh môn chính phái có hào hoa phong nhã có ân cần với nàng có truy cầu nàng nhiều năm có nhưng tuyết phi lại chỉ dành sự quan tâm cho kẻ không quan tâm tới nàng tiểu đ ệ nếu không đi được sư tỷ đây có thể rút lần thứ hai gặp lại là trong hoàng la môn lúc này hai người mới chính thức kể vai nhau mà đi giúp nhau thu nhập bảo vật nói về ơn nghĩa tuyết phi cứu trần lương trước nhờ nàng mà hắn thoát khỏi truy đuổi của hai trưởng lão quỷ địa phái lần thứ ba gặp lại hắn giúp gia tộc của nàng đoạt thứ hạng cao nhất trong ngũ t ổ n hội khi hắn gặp nạn chỉ có duy nhất nàng quan tâm hắn sống chết lúc này hai người đã sớm nảy nợ tình ý một người là mỹ nhân vạn người mê một người là nam nhân anh hùng phong thái tài năng xuất chúng lần thứ tư gặp lại là trần lương đến giải vây tuyết phi khỏi hôn nhân với mộng thần phong sơn tung anh lần thứ năm là nàng với mới cứu hắn và giờ đây hắn giúp giải cứu cha mẹ nàng nói ra thì toàn là tuyết phi cứu mạng trần lương t ơn nghĩa này thật khó nói hết hai người cứ thế ôm hôn nhau trước hàng ngàn tập mắt chỉ đến khi có tiếng nhắc nhở bọn hắn mới dừng lại tuyết phi người đến rồi bất diệt kim quý nói tuyết phi nhìn về phương xa thấy hai trưởng lao ô n theo một nam một nữ bay về bên cạnh các thôn các người mang người đến đây bất diệt kim quy nói hai vị trưởng lão nhìn càn khôn gật đầu mới mang người tới trước mặt nàng bất diệt kim quy biến hóa thành nhân loại là một nữ nhân đứng tuổi nàng không có dung nhan t i ể u tuyệt đại mỹ nhân nhưng khuôn mặt toát lên sự thông thái ánh mắt toát lên vẻ trí tuệ không gì sánh được hình thái nhân loại của nàng mới tu luyện được đến địa cấp sơ kỳ võ giả vì vậy chiến đấu vẫn lựa chọn hình thái yêu thú hình thái nhân loại nàng có tinh thần lực cấp chín thích hợp để kiểm tra tình trạng của cha mẹ tuyết phi cả hai đều đang bất tỉnh nhân sự cả hai đều đã suy kiệt đến không thể tỉnh dậy mặc dù cả hai đều là địa cấp tu vi nhưng ta e là nếu không được chữa trị bọn hắn khó có thể tự phục hồi bất diệt kim quy nói sau khi đã kiểm tra toàn bộ cơ thể hai người tiền bối có cách nào chữa trị không cách thì có nhưng bất diệt kim quy còn chưa nói hết tuyết phi đã vội quỳ xuống nói mong tiền bối cứu rút tuyết phi xin nguyện làm nô tỳ phục vụ tiền bối cả đời người tu vi quá thấp bất diệt kim quy lắc đầu nói thời gian thuộc tính người tương lai là rất có tiềm năng nhưng ta không có nhu cầu nô tỳ hay thuộc hạ bảo vật ta có là giới thủy không thể cho bọn hắn cách chữa trị cho hai người này không thể dùng đan dược cơ thể bọn hắn hiện tại không luyện hóa được đan dược có thể dùng đến châm cứu hay các loại bảo dược ngấm qua da vào nhục tờ hờ ơ cách tốt nhất là dùng loại có dược tính nhẹ dần dần phục hồi loại dược tính mạnh có thể gây phản tác dụng ảnh hưởng đến tính mạng bọn hắn các ngươi tự tìm cách đi trần lương t i ế ê n bố hắn đã dùng hết giới thủy cho bản thân và n g ạ o tiên giờ chỉ có thể tìm cách khác được rồi chúng ta trở về rồi tìm cách trần lương nói tuyết phi vừa khóc vừa ôm cơ thể mẹ lên bất diệt kim quy trần lương hỗ trợ di chuyển cơ thể cha nàng bất diệt kim quy rất nhanh đưa bốn nhân loại về đúng vị trí đã đón trần lương gần v ư n thành tiểu tử yêu cầu của ngươi ta đã hoàn thành từ nay không còn nợ nần gì nhau bất diệt kim quy nói với trần lương tiền bối vừa rồi ta cũng góp công rất lớn giúp tiền bối hoàn thành yêu cầu có phải không trần lương nói ý ngươi muốn gì ta muốn nhờ tiền bối một việc rất nhỏ thôi chỉ mất thời gian vài hơi thở liền xong nói rõ ra đi nếu tiện tay thì ta giúp còn không thì ta có quyền từ chối đấy tiền bối yên tâm rất đơn giản thôi phía trước là một tòa thành có hộ i trận cấp tám sơ đẳng không có thiên cấp võ giả tòa trấn cao nhất cũng chỉ là địa cấp trung kỳ văn bối muốn nhờ tiền bối trước khi rời đi thì phá hủy phủ thành chủ ở đó giết tất cả người bất diệt kim quy hỏi đúng vậy trần lương đáp thôi được yêu cầu này đơn giản ta sẽ làm đa tạ tiền bối mong lại được hợp tác với tiền bối trong lần tới vậy ngươi đừng có chết sớm ngươi có tiềm năng nhưng gây họa vô số không biết chết lúc nào h a h a tiền bối đừng nói xui vậy chứ c ù n g tiễn tiền bối bất diệt kim quy hóa thân thành nhân loại tiến vào trong vương thành nàng tiến tới gần phủ t h à n h chủ hay còn được gọi với cái tên tử cấm thành bất diệt kim quy hóa thân trở lại hình dạng chân thân xoay tròn một hồi một cơn cuồng phong lớn chưa từng có tại vương thành phá hủy hoàn toàn tử cấm thành cả một diện tích lớn tới mấy chục g i m vương không còn một ai sống sót đ ạ chương q u một trăm sáu mươi bốn nhân tình thế thái trường giang quốc đã có mặt trên cựu giới vào một vạn năm trước chính là tiền thân của giang đông quốc ngày nay trường giang quốc vốn đã có một thời gian mấy ngàn năm hương tịnh dưới triều đại của người sáng lập nhưng con cái vô năng lên cai trị đã khiến dân chúng lầm than cách mạng nổi lên khắp nơi cuối cùng chiến thần lã bố càn quét tất cả một lần nữa gây dựng lại trường giang quốc phồn thịnh yên ổn la bố chú trọng dạy bảo con cái ai nấy đều năng lực xuất chúng nhưng mọi thứ đều có hai mặt năng lực xuất chúng thì tầm nhìn khát vọng lại càng lớn khi la bố còn sống huynh đệ ruột thịt n g ấ m ẩm đấu đá nhau cuối cùng chỉ còn lại ba người khi la bố mất đi đã viết thánh chỉ truyền ngôi cho người con thứ có cái tâm lo cho dân chúng những tưởng có thánh chỉ mọi việc sẽ dễ dàng nhưng người con cả không cam l ò n g giấy quân cướp ngôi bảo người con thứ giả truyền thánh chỉ người con thứ ba cũng không chịu yếu thế hắn cũng là người thông minh năng lực xuất chúng được nhiều quan viên ủng hộ ba người con cầm quân chiến tranh một thời gian cuối cùng hình thành thế chân vạc ba thế lực tự lập thành ba nước nô khoai sán một nghìn năm trước lý thế đế cầm quân chiến thắng tất cả quy giang sơn về một mối thành lập lên giang đông quốc lý thế đế là bậc kỳ tài trong thiên hạ bản thân thời trẻ cũng chu du khắp kiểu giới rút kinh nghiệm các đời thiên hiển lại thêm kiến thức xã hội quốc gia sâu rộng lý thế đế quyết định thay đổi truyền ngôi ngôi báo trí tôn sẽ không được truyền cho con cái của vua mà sẽ do tất cả quan viên bỏ phiếu bầu chọn người nào có nhiều phiếu bầu nhất sẽ được đăng lâm cựu ngũ trí tôn mỗi một trăm năm sẽ bầu lại một lần q u â ngự đội sẽ k h ô n do v u tiền lý đại thần là đại tướng quân thứ một mươi ba nắm giữ ngự tiền thị vệ vốn là một thế lực trung lập không nghiêng về sứ quân nào các sứ quân luôn muốn lôi kéo ngự t i ê n đại thần về phía mình do lào nắm giữ rất nhiều lợi thế vượt trội cả về quân lực danh vọng vị trí nắm giữ ngự t i ê n đại thần hoàng trung chỉ muốn bảo hộ hoàng thân quốc thích chu toàn không muốn lên năm quyền Các địch sứ quân không ai muốn không Hoàng ai đối với là t r u n g vì vậy c h o dù c h h i ế n ỏ a khắp nơi, các sứ quân đánh nhau h nơi, quân i các c sứ ế một đất, đợi toàn. nhưng chi chủ vẫn luôn an hắn chi chủ chờ Có lẽ m sứ quân c h i ế mươi hết theo. h Một các còn sứ quân còn lại rồi mới p n án rất an toàn. g rất hai đại tướng quân đều có phần bất mãn với cách làm của hoàng trung bởi cho dù một sứ quân nào đó chiến thắng thống nhất giang đông quốc thì quyền lực vẫn bị chia n ử a cho hoàng trung hắn nhiều năm bảo vệ hoàng thân quốc thích bảo vệ các quan đại thần trong triều lại nắm giữ lực lượng ngự tiền thị vệ thiện chiến đông đảo vì vậy sức ảnh hưởng sẽ là vô cùng lớn mặc cho bất kỳ đại tướng quân nào khắc lên ngôi vương mười hai đại tướng quân đều biết vậy nhưng cũng không có cách nào khác nếu đối địch với hoàng trung khiến lao đem quân ngự tiền thị vệ tấn công hoàng trung sẽ chỉ tiêu diệt quân đội mà không chiếm đất vì vậy hai sứ quân hai bên chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội xâm chiếm sứ quân nào mà phải cùng lúc đối địch với ba thế lực lớn khác thì chỉ có chết vì vậy không sứ quân nào dám chống đối hoàng trung để mặc cho c h i chủ an toàn phát triển trần lương không hề chắc chắn bất diệt kim quy sẽ giúp mình tiêu diệt hoàng trung và ngự tiền thị vệ đây chỉ là một lời nhờ vả vì vậy rất có thể bất diện kim quy sẽ từ chối ngự tiền thị vệ bị tiêu diệt tất cả sứ quân đều sẽ có lợi người chiến thắng cuối cùng sẽ n ắ m thực quyền mà không cần phải e ngại nhìn lên ngó xuống mỗi khi ra mệnh lệnh đặc biệt là mùi sứ quân giả dụ như lão lên ngôi b á o do tu h vi kém hẳn hoàng trung chắc chắn quyền lực sẽ bị hạn chế rất nhiều trong mấy chục năm chiến tranh thỉnh thoảng khó khăn quá trần lương lại nghĩ hay là dùng đến bất diệt kim quy tiêu diệt hết các sứ quân khác nhưng rồi lại thôi bởi muốn ngồi được lên vị trí cựu ngũ trí tôn việc cần làm không phải là tiêu diệt hết đối thủ đấy chỉ là phương thức còn bản chất là phải chứng minh được cho dân chúng thấy được thực lực của mình bất diệt kim quy có thể dọn sợ các thế lực một thời gian nhưng sau đó khi bất diệt kim quy không còn xuất hiện một thời gian các thế lực tại giang đông quốc sẽ sớm nhận ra sự yếu kém của quốc vương và dần dần có các thế lực nổi dậy giành chính quyền vì vậy muốn ngồi vững trên ngôi máu mùi sứ quân rất cần chứng minh thực lực của mình bằng cách tự mình tiêu d i ệ t các sứ quân khác thời điểm trần lương bị trận pháp đánh bị thương nặng ở hải hán thành hắn đã được đưa vào mật thất chữa thương trong phụ thành chủ nơi vốn chỉ dành cho đại tướng quân sử dụng kinh châu cố đô của giang đông quốc hiển nhiên cũng có một gian mật thất chữa thương như thế thậm chí còn tốt hơn nhiều bốn phía tường đều được xây nên từ một loại đá gọi là sinh xuân thạch một loại đá chỉ có thể tìm thấy tại nơi có l ô mạch sinh xuân thạch tỏa ra một loại khí có khả năng chữa lành các vết thương bao gồm cả vết thương vật lý hay tổn thương tinh thần lực hoặc linh hồn trần lương đã đưa cha mẹ tuyết phi vào đó nằm chữa trị hắn chỉ có thể nghĩ ra được cách này là tốt nhất còn hiệu quả như nào đành dựa vào s ố trời giải quyết xong chuyện cha mẹ của tuyết phi trần lương gặp phải một vấn đề đau đầu mà hắn thả gặp cường địch còn hơn phải đối mặt với chuyện này tuyết phi v à tuyết hoa thật tình cờ hai người đều có chữ tuyết trong tên nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình có mấy cường già chỉ có một vợ đâu có người hậu cung lên tới ngàn người con cái tới mấy ngàn cũng không phải hiếm sinh sôi hậu đại thậm chí còn là chức trách của c ư ờ n g giả để thế hệ sau càng c ư ờ n g đại những năm này tuy chiến tranh liên miên nhưng tuyết hoa được hạnh phúc ở bên phu quân của mình trước đó nàng không mấy khi được ở cạnh trần lương lần xa cách lâu nhất là khi hắn phải trốn vào ác nhân q u ố c hơn ba mươi năm tuyết hoa thâm tâm là xác định trần lương không thuộc về r i ê n g nàng đã có không ít gia tộc cho người đến mai mối với trần lương sẽ là trợ lực rất lớn cho hắn nhưng đều bị hắn từ chối mấy lần tuyết hoa còn đề nghị trần lương đồng ý lấy thế t i ế p gia tăng quân lực khi mà nhiều khi nàng thấy hắn thao thức suy nghĩ về cuộc chiến và giờ đây nàng thấy chàng dẫn về một cô gái và bảo là vợ hai trong khi một tuần t r ư ớ c còn bảo là bằng hữu tình trạng quan hệ thay đổi đến trong cả mặt nhân tình thế thái thật là thú vị tuyết hoa mong nàng chiếu cố tốt cho tuyết phi trần lương nói ngoài chàng ra không còn ai được nhìn mặt nàng ấy sao tuyết hoa hỏi bình thường nhưng dường như giống câu hỏi tu từ hơn thực ra thì trần lương chưa biết nói như nào tuyết phi đã gỡ mạng trẻ mặt xuống tuyết hoa cứ ngỡ đối phương phải là mỹ nhân tuyệt sắc mới khiến phu quân của mình phải lòng không ngờ khuôn mặt người kia lại đáng sợ như vậy tuyết hoa ngạc nhiên nhìn trần lương cần lời giải thích tuyết phi bị địa xa ngô tấn công c h ấ ta độc đã gây r như vậy t xin lỗi để ta sắp xếp một căn phòng tín đáo có vườn rộng cho nàng tuyết hoa quay qua trần lương nói tiếp chàng đi làm việc đi ta sẽ chăm sóc nàng chú đáo biết tin tuyết phi đến bá lăng cùng hạ tử yên đều đến thăm nàng bọn hắn càng mừng hơn khi thấy cha mẹ nàng đã được giải thoát và đang được chữa trị thực sự là một kỳ tích mà chỉ có môn chủ mới tạo ra được bá lăng nói tuyết phi có thể theo người này là may mắn của nó hạ tử yên lần đầu một tuần đầu mấy người tuyết phi đến kiểm tra tình hình cha mẹ nàng cảm thấy tình trạng ổn định không có chuyển biến xấu nàng cũng an tâm hơn nơi này được xây dựng từ sinh xuân thạch tỏa ra một loại khí có khả năng chữa lành các vết thương vì vậy mật thất hạn chế mở ra nhiều gây thất thoát dược khí mọi người nếu muốn thì tập trung một tháng vào một lần trần lương nói một tháng sau tuyết phi vào lần thứ nhì đã cảm thấy cơ thể cha mẹ nàng chuyển biến tốt lên rõ rệt càng cảm thấy yên tâm hơn trước mắt tuyết phi sẽ chỉ sống tại kinh châu một mặt là để làm quen với khai thiên môn một mặt là để tránh bị sát thủ ở ngoài ám sát ngay trong phủ thành chủ cũng sẽ có sát thủ của trọng đạn nhưng dù sao vẫn an toàn hơn bên ngoài huống hồ sát thủ vào được tận đây thì sẽ muốn ám sát nhân vật quan trọng không muốn vì tuyết phi mà làm hỏng đại sự tuyết phi dự tính sau ba năm sẽ tiếp tục ra ngoài hành tàu trên giang đông quốc công việc vẫn sẽ là chơi đàn kiếm tinh thạch võ ký của nàng là huệ cầm vì vậy chơi đàn chính là một phương thức lợi võ không thể bỏ ngoài ra với thân phận kỹ nghệ nàng sẽ thu thập được nhiều thông tin tình báo cho trần lương thêm nữa nàng muốn tu đạo lên huyền cấp ra ngoài là bắt buộc phải làm c h ư ơ n một trăm sáu mươi năm nguy cơ nhóm thất tử đầu tiên đã trở về sớm hơn trần lương dự tính chục năm bọn hắn bảy người đều đã là cự linh cảnh sẵn sàng cho nhiệm vụ kế tiếp cả bảy người trong nhóm đều trông khác hẳn lúc trước mấy chục năm l a n l ộ t cướp bóc giết người bọn hắn đã không còn nét ngây thơ của ngày trước không chỉ lúc cướp bóc mới gặp nguy hiểm bọn hắn còn bị quan quân triều đình truy đuổi gắt gao thậm chí gặp phải trả thù của các môn phái giờ đây ai nấy đều nội liêm ký t ứ c ánh mắt sắc bén tinh thần cảnh giác không bao giờ dừng lúc mới gặp tinh thần lực của trần lương còn không thấy bọn hắn cho thấy ẩ nặc n thuật bọn hắn đã sử dụng thành thục vô cùng trần lương thưởng cho mỗi người một vạn tinh thạch ba viên đan dược chữa thương một cây bách thanh khí chiến thương đồng thời cả nhóm sẽ dùng chung một đoàn kiếm cấp bậc thiên thanh khí bởi vì nhiệm vụ tiếp theo của bọn hắn là ám sát bọn hắn sẽ tiến đến thìn h sứ quân lựa chọn mục tiêu ám sát thủ tiêu xác cướp lấy không vật tài sản trong không vật tự nhiên là thuộc về bọn hắn nên tốt nhất là chọn nhà nào giàu một chút nhận được nhiệm vụ nhóm thất tử lên đường ngay nhiệm vụ tiếp theo và nhiệm vụ trước gần giống nhau. trước là thiên về cướp còn g i ế t chỉ là phụ còn giờ sẽ thiên về i ế t còn cướp là tiệt tay thìn sứ quân đang thế như mặt trời ban trưa sắp tiêu diệt s o n g ngọ sứ quân trần lương muốn gây ra một chút dối loạn để kìm chân thìn sứ quân một tháng sau nhóm thất tử thứ nhì trở về thiếu mất hai thành viên do đã bỏ mạng trong quá trình cướp bóc nhóm này ở lại chờ đợi bổ sung quân số sau năm tháng toàn bộ thành viên sống sót đã trở về ngoại trừ nhóm một và nhóm năm còn đầy đủ thành viên các nhóm khác đều có người bỏ mạng còn lại năm mươi người những người sống sót tiếp tục được tổ hợp lại thành các nhóm bảy người tiếp tục được trao thưởng và nhiệm vụ như nhóm đầu tiên dư một người v ớ i hay trần lương muốn thành lập thế hệ thất tử tiếp theo người thứ năm mươi của nhóm thất tử thế hệ đầu tiên sẽ trở thành huấn luyện sư cho thế hệ thứ nhì người được trần lương chọn làm huấn luyện sư không phải là chiến đấu giỏi nhất nhưng là kẻ có đầu góc biết nhìn người hắn cầm theo lệnh bài tự mình đi tuyển chọn người từ một trăm vạn binh lính của mùi sứ quân dậu sứ quân và ngọ sứ quân đang bị tý sứ quân và thìn sứ quân chen ép khốc liệt trần lương đang nằm sưởi nắng không thể không nói trần lương phải cảm ơn dậu và ngọ đã ngăn chặn hai cường địch giúp hắn có những ngày được thành thơi nghỉ ngơi nhưng lời cảm ơn còn chưa kéo dài được bao lâu, thì bên ngoài liên tiếp nổ lên tiếng hộ thành đại trận dung lên bần bật trần lương bay lên đại quan chiến nhìn xem có chuyện gì xảy ra đập vào mắt hắn là hai mươi tiên nhân cùng năm khẩu đại pháo hạ nặng hòa vô nhai tý sứ quân lại dám tấn công kinh châu chán sống rồi sao theo lệnh trọng đạn hôm nay quyết phải d é t bằng được thủy kính tiên sinh chỉ bằng năm khẩu đại pháo mười hai hoàng cấp và tám huyền cấp trần lương hỏi cho hắn nếm mùi đi hỏa vô nhai không nói với trần lương mà nói vào truyền tin thạch ầm ầm ầm ầm năm tiếng nổ vang lên ở phía bên kia trận pháp b á o phía nam có hai mươi tiên nhân cùng năm khẩu đại pháo đang bắn phá trận pháp một người lính thông báo cho trần lương. trần lương bay về phía nam nhận ra người quen nói trương long sát các ngươi lại hợp tác với tý sứ quân đúng vậy dẫu sứ quân và ngọ sứ quân có địa cấp võ giả t ò a trấn bọn ta còn chưa dám công thành chính vì vậy liên hợp tịnh tý trước tiên tấn công kẻ ngồi mát ăn bắt vàng là ngươi mối thủ của ta nhất định hôm nay trả đủ trong khi trương long sát nói đạn pháo từ cả hai phía vẫn liên tục r ộ i vào hộ trận lực công phá của mỗi đại pháo gần như không kém với đại pháo của trần lương chỉ m ộ ư ơ i đại pháo có lẽ còn chưa đủ để công phá nhưng có thêm công kích từ các võ giả hộ trận sớm muộn cũng bị phá bảo vệ kinh châu lúc này có sáu huyền cấp và m ộ ư ơ i hoàng cấp cùng hai mươi vạn p h á m binh chỉ riêng trương long s á t với tù vi huyền cấp thất h u y ệ t trần lương đã không đối phó nổi ba mươi chín tiên nhân còn lại sẽ mặc sức giết chóc trần lương lấy truyền tin thạch gọi cho huế y t vô thần nhớ cứu viện đáng tiếc nơi đấy cũng đang bị quân địch tấn công hai mươi tiên nhân không do thực lực và hai mươi vạn p h á m binh trần lương lại gọi cho như lão kết cục cũng không khác gì hải h ã n thành đang bị tấn công không thể rời đi trần lương gọi cho bốn thành kim tinh thủy tinh hỏa tinh thổ t in ta cần m ư ơ i huyền cấp hai mươi hoàng cấp cứu viện bọn ta đều đang bị kẻ địch tấn công ngài nghe thấy tiếng pháo không rất tiếc bọn ta không thể cứu viện tình hình chỗ ta cũng đang nguy cấp không tiếp thủy kính tiên sinh nói xong cả bốn thành tắt truyền tin thạch ha ha ha người gọi cứu viện vô ích bọn ta đã chặt hết vây cánh của ngươi rồi trương lòng sát cười lớn các thế lực khác quá bé có gọi cũng vô ích trần lương đành gọi cho cánh quân cuối cùng của hắn cánh quân này cách xa kinh châu nhưng không còn cách nào khác trần lương lấy truyền tin thạch gọi cho hà huyền trưởng lao đang quản lý xích b í thành các ngươi có bị tấn công không trần lương hỏi không bị nhưng ta thấy có năm kẻ bay lơ lửng ở gần đây không rõ bọn hắn muốn làm gì hà huyền trưởng lao thông báo ngươi cho tất cả tiên nhân ở xích bích thành ra tấn công năm bọn hắn nếu đánh bại bọn chúng thì bay đến kinh châu cứu việt ta ở đây đang cực kỳ nguy cấp Rõ rồi hà huyền trưởng lao tắt truyền tin thạch một lúc sau hà huyền trưởng lao gọi lại cho trần lương thông báo mười lăm người bên hắn đánh thua năm người bên kia cả mười lăm người chật vật quay trở lại bên trong trận pháp k h ố n g tiếp trần lương chửi thể hắn chạy kiểu gì cũng không thoát được lòng bàn tay của trọng đạt hải hát thành khả hát thành xích bích thành đều đang bị bọn ta tấn công ngũ tinh xích cũng đã bị trọng đạt thuyết phục không cứu viện bọn hắn bị ngươi đổ sát cả một thành. ba mươi tám võ giả ở hai bên bắt đầu gia nhập công phá trận pháp cùng mười đại pháo chỉ có trương long sắt và hỏa vô nhai khoanh tay đứng nhìn trận pháp rung lắc chập trần liên hồi trần lương không ngờ hai quân tý và thìn lại hợp sức tấn công hắn kế hoạch này quá bí mật hắn không hề nhận được bất kỳ thông tin nào của thám tử bọn chúng thậm chí chỉ điều động tiên nhân để tiến đánh thần tốc không một a i biết trần lương lo lắng đếm từng giây hắn chỉ còn lại một cứu viện cuối cùng hy vọng nó về kịp nửa canh giờ sau không gian bên cạnh hắn có sự thay đổi tiếp theo là hy vọng của trần lương xuất hiện đại đ ị a ngưu ma vương tiếu ngạo cửu thiên hay lắm tiếu ngạo chúng ta đi tìm ngạo thiên trần lương ngồi lên l ư n g tiếu ngạo rời khỏi kinh châu trước lúc tiếu ngạo rời đi trần lương đã để lại một phần vạn thánh hồn của hắn đặt vào nó giống như trường hợp của bất diện kim quy mục đích chính là để dùng trong những tình huống khẩn cấp như này tiếu ngạo lúc này đã tiến hóa lên cấp、10. không gian truyền t ố n g của nó đã tạo ra được khoảng cách lên tới ba trăm dặm bọn hắn tìm được nạo g thiên không mấy khó khăn rồi cả ba có mặt tại kinh châu trong thời gian rất ngắn trần lương triệu tập đội hình đánh ra ngoài hòa vô nhai yếu hơn tấn công bên đấy trước tốc chiến tốc thắng trần lương quyết định các ngươi chú ý một điều đối phương chắc chắn nhằm vào ta những kẻ nào tấn công ta các ngươi bỏ qua mặc kệ bọn hắn tấn công các ngươi nhanh chóng hạ gục những kẻ khác trần lương nói nếu cả tám tên huyền cấp đều tấn công ngươi thì sao một huyền cấp võ giả mới đầu quân về trò khai thiên môn hỏi như thế càng tốt lúc đấy các ngươi nhanh chóng tiêu diệt hết đám h o à n cấp các ngươi không cần lo cho ta rõ chưa đã rõ trước khi tắt trận pháp trần lương cùng sáu thuộc hạ thi triển thất tinh bắt đầu lên người hắn không dừng ở đó hai đạo thần thông là hủy diệt nguyên khí cùng thân hóa lôi đỉnh đều được kích hoạt luôn chiến thần đã t h ư l à c ầ m trong tay sáu chiến thương cũng đã sẵn sàng chỉ có hai bộ bán thần khí là khuyển dạ xoa và bá vương quỷ diện giáp là không sử dụng kinh châu có bảy khẩu đại pháo hai của trần lương năm của săn kinh châu bảy khẩu đại pháo đồng loạt được kích hoạt thu pháo hỏa vô nhai hạ lệnh đồng thời hai mươi người cùng di chuyển tránh khỏi hướng bán pháo thu trận tấn công trần lương ra lệnh bay ra ngoài thành tấn công địch có tổng cộng bảy người trần lương cùng hai yêu thú chín hoàng cấp khác thì có tới sáu người là đang dùng thất tinh bắt đầu tăng sức cho trần lương ba người còn lại phụ trách bảo vệ sáu người kia trần lương đi cạnh n g ạ o thiên quả nhiên cả tám huyền cấp võ giả bao gồm hỏa vô nhai đều tấn công trần lương trần lương đứng nhìn công kích tiến đến không hề phòng bị môn chủ mấy trưởng lao khai thiên môn hét lớn lúc này bọn hắn muốn cứu viện đều đã trễ rất nhanh một tình huống kỳ lạ hiện ra trước mắt bọn hắn toàn bộ cả tám vo kỹ công kích của đối thủ đều bị đổi hướng quay ngược lại tấn công chính bọn hắn điều kỳ lạ là, thời điểm võ kỹ còn cách trần lương ba trượng có bốn võ kỹ ngay lập tức tấn công ngược trở lại còn bốn võ kỹ khác bị luồng ánh sáng phát ra từ đệ tam nhãn của tam nhãn lan g chiếu vào dừng lại một lúc rồi mới quay trở lại tấn công chủ nhân của võ kỹ vấn đề là luồng sáng kia không tầm thường dường như nó có ký hiệu của đạo chạy xuôi trong đó tám võ kỹ vừa quay ngược trở lại trần lương đã sử dụng hải hoàng thương tập trung tấn công một mình h ỏ a vô nhai cả tám người tấn công trần lương đều đã đánh ra võ kỹ hàng đầu của mình lúc này bọn hắn không thể chống đỡ nổi nhận lấy thương tích văn mạnh ra sau diễn họa vô n a i còn nhận thêm một đòn công kích từ trần lương đã gục ngã không thể dậy thời điểm bị võ ký của mình quay ngược tấn công hắn còn có thể chống đỡ một hai nhưng ngay tiếp sau đến võ ký của trần lương thì gần như hắn nhận toàn bộ lực phá hoại lực chiến của trần lương lúc này tương đương huyền cấp lục huyện lực sát thương hỏa vô nhai nhận phải là rất lớn đưa tướng quân rút lui bọn hắn thấy ngay được rằng tam nhãn lang trước mặt quá mạnh không thể tấn công đã chế trần lương vừa nói vừa dùng toàn lực tấn công hỏa vô nhai muốn hắn triệt để tử vong bên cạnh ngạo thiên dùng yêu ảnh tấn công một huyền cấp ngũ huyện ba ga tấn công võ ký của trần lương bốn ga tấn công yêu ảnh muốn tận lực phòng thủ để rút lui chờ phía trương long sắp tới đáng tiếc hai luồng công kích của trần lương và ngạo thiên đánh tan hết đám cả đường công phá thẳng tới mục tiêu yêu ảnh của ngạo thiên mạnh tới nỗi kẻ xấu số bị tấn công ngay lập tức tử vong trong quá trình rơi xuống đất sức mạnh của yêu ảnh hiện giờ tương đương một kích toàn lực của địa cấp sơ kỳ võ giả không kẻ nào ở đây có thể chống đỡ được đợt sóng thần của trần lương cũng đập vào hỏa vô nhai khiến hắn tiếp tục t r ọ n g thương không rõ sống chết chỉ trong chốc lát sau khi hộ i trận hạ xuống hai mươi người bên phía hỏa vô n a i đã chỉ còn lại sáu hai người mạnh nhất và toàn bộ hoàng cấp đã bị đánh hạ đám trần lương đang chuẩn bị đánh hạ nốt sáu người kia thì phía bên tay trái hắn tất cả tấn công trương long s á t nói trần lương lo lắng rơi vào cảnh trên đe dưới bữa đội quân của trương long s á t mạnh hơn của hỏa vô nhai lại có thêm sáu người còn sót lại bên phía hỏa vô nhai h ợ p công tình thế trước mắt vô cùng bí quan t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu ảnh tử không để phía bên trần lương có bất kỳ chuẩn bị hai mươi người bên phía trương long s á t ngay lập tức tấn công sau khẩu lệnh của hắn mười huyền cấp v õ giả trong đó có trương long s á t là thất h u y ệ t đồng loạt tấn công về phía trần lương và n g ạ o tiên h trần lương vẫn dường n h ư trước hắn chỉ sợ cả hai đội của trương long sắt và hỏa vô nhai hờ công còn riêng từng đội thì không đáng lo những tưởng nạo thiên phụ trách ngăn cản công kích địch thì gặp tiếu ngạo bốn chân bức không gian bộ đã chớp mắt chặn trước mặt hắn nhìn thấy hành vi của tiếu ngạo trần lương đành thu lại v õ kỹ nạo thiên cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu tiếu ngạo thất bại mười đòn tấn công cực mạnh như cùng l o n g gạo thét s ô n g phá đến ba thân hình nhỏ nhoi còn cách tiếu ngạo ba trượng lần lượt từng v õ kỹ như va phải một bức tường vô hình lần lượt tan biến nếu nhìn bằng mắt t h ư ờ n g sẽ không thấy gì còn dùng tinh thần lực sẽ cảm nhận được một tầng không gian bình chướng đã ngăn cản tất cả đòn tất công đây chính là năng lực mới nhất của tiếu n ạ o không gian bình chướng quan sát kỹ sẽ thấy không gian bình t h ư ớ n g của tiếu ngạo được tạo nên bởi bốn chiếc sừng đang lơ lửng tại bốn vị trí chính là bốn góc của không gian bình t h ư ớ n g tiến hóa lên cấp 10, trên đầu đại điện như ma vương mọc thêm hai sừng nhỏ nằm cạnh hai thai giúp nó tạo ra được một mặt p h ẳ n g tứ giác của không gian bình t h ư ớ n g tiến hóa lên cấp 11, đại điện như ma vương sẽ còn mọc thêm bốn sừng nữa với tám sừng tiếu ngạo sẽ tạo ra được một cái hộp không gian bình t h ư ớ n g vừa có thể bảo vệ bản thân vừa có thể giam cầm đối thủ không gian bộ là tuyệt kỹ đại điện như ma vương đã sớm nắm bắt được từ lâu chỉ là bây giờ mới được bộc lộ hoàn toàn tuyệt kỹ này giống như võ kỹ đại trưởng lão của khải hoàng gia tộc đã thi triển lúc trước mỗi một bước giống như xuyên qua không gian di chuyển được một khoảng cách xa không gian bộ có tốc độ nhanh hơn so với không gian na z i nhưng khoảng cách cũng ngắn hơn trong những tình huống khẩn cấp thì không gian bộ chính là cứu cánh cho đại điệu như ma vương hay không gian trường không giả đại điệu như ma vương và bất diệt kim quy đều nổi tiếng về phòng thủ và chạy trốn yêu ảnh của tiếu ngạo có lẽ chỉ ngang với huyền cấp nhất huyện nhưng cả m ư ờ i h u y ề n cấp võ giả tấn công cũng không phá nổi được không gian bình chướng của nó hay lắm tiếu ngạo trần lương c ư i khen hắn cùng ngạo thiên bỏ mặc trương long sát tiếp tục quay ra tấn công hạ gục tiếp hai người nữa bên hỏa vô nhai t h ả ra vây xung quanh trương long s á t ra lệnh hắn nhìn thấy đại điệu như ma vương chỉ có thể bảo vệ một mặt vậy tấn công tứ phía là được trong lúc bọn hắn di chuyển phía hỏa vô nhai chỉ còn lại hai người không biết thực lực đối phương như nào trương long s á t cử một huyền cấp cùng một hoàng cấp đối mặt với một người bên trần lương còn lại m ư ờ i người trong đó có trương long s á t và hai người của hỏa vô nhai vây xung quanh trần lương không có gì để nói hai bên vừa dàn đội hình xong liền ra tay tấn công trương long s á t vừa tấn công tiếu ngạo liền di chuyển chặn đòn tấn công của hắn về phía ngạo thiên đối thủ chỉ có năm huyền cấp bốn hoàng cấp nên nó tự phản ngược chín võ kí mà không cần dùng đến đạo quan g phát ra từ đệ tam nhãn trần lương tiếp tục chiến thuật như lúc trước chờ đợi võ ký kẻ địch bị phản hồi hắn liền chọn kẻ mạnh nhất trong đó để tấn công trương long s á t là chủ lực của kẻ địch hoàn toàn bị ngăn trở không thể đột phá được lớp phòng thủ của thiếu ngạo sau khi bị trần lương triệt hạ mất hai thuộc hạ huyền cấp hắn liền hét lên tất cả lùi lại tập hợp đội quân thu về chỉ còn lại m ư ơ i tám người phía trần lương cũng trọng thương mất một người tính toán một chút trần lương thấy bên mình có lợi thế liền ra lệnh tổng công kích tất cả tấn công chủ động tấn công thì con bài không gian bình t h ư ớ n g của tiếu ngạo sẽ không còn tác dụng nó phải sử dụng yêu ảnh phối hợp tấn công cùng mọi người sáu võ ký cùng hai yêu ảnh xông lên được dẫn đầu bởi yêu ảnh của ngạo thiên chỉ riêng nó đã phá hủy hết m ộ ư ơ i tám võ ký bên kẻ địch bảy công kích còn lại đã trọng thương bảy người bên phía trương long sắt khiến hắn phải ra lệnh rút lui đuổi theo giết tất cả bọn hắn trần lương ra lệnh bản thân hắn cùng ngạo thiên chạm vào tiếu ngạo na di đi trước chặn đường rút lui của địch thản ra nhìn thấy trần lương xuất hiện trước mặt trương long sắt ngay lập tức ra lệnh hắm biết lúc này bảo toàn mạng sống của tất cả là không thể chỉ có thể tách ra ai may mắn thì s trương long s á t cùng hai t h u ộ c tướng thân tín cùng nhau đối đầu với trần lương kết cục không có gì bất ngờ ba người trương long s á t tử trận tại chỗ có t i ế u ngạo trần lương tiếp tục truy sát những kẻ khác cuối cùng chỉ có mấy kẻ hoàng cấp chạy thoát còn lại toàn bộ huyền cấp bỏ mạng hòa vô nhai và trương long s á t đều là những cái tên nổi tiếng trên toàn giang đông quốc tin tức hai người bỏ mạng khiến cái tên thủy kính tiên sinh nổi như cồn có thêm nhiều cường giả muốn đầu nhập mùi sứ quân có thêm cường giả tuyệt đỉnh như ngạo tiên t i ế n n ạ o lại có một trận chiến toàn thăng khiến khí thế toàn mùi sứ quân đạt mức cao nhất trần lương quyết định tập hợp một đội mạnh nhất làm chủ lực xâm chiếm các nơi lãnh thổ cũ của mùi sứ quân và thân sứ quân vẫn còn một số nơi nằm trong tay quân địch t ỷ như thanh thiên hải thành quan trọng hơn phần lãnh thổ vốn thuộc c h i chủ hiện đang bỏ ngỏ những vùng đất này vốn dĩ nằm dưới sự quản lý và bảo vệ của ngự tiền đại thần ngự tiền thị vệ nay bọn họ từ trận những vùng đất này tự nhiên trở thành tự trị không phụ thuộc vào ai cũng không được ai bảo vệ ba sứ quân mạnh nhất hiện nay là tý thì dần đều đã bước rất sâu vào vùng đất của c h i chủ chỉ có mùi sứ quân chậm chạm chưa tiến một đại quân có thể coi là mạnh nhất của mùi sứ quân nhanh chóng được thành lập bao gồm mười hai huyền cấp võ giả trong đó có một người là thất huyệt ba mươi hoàng cấp một vạn cự linh cảnh do c h u minh đứng đầu quân khăn vàng chính là một vạn tinh binh do ư ơ n g s á t đứng đầu hai yêu thú một đại đ ị a ngưu ma vương một tam nhãn lang là vương giả yêu thú trần lương nghĩ về đội quân mạnh nhất mùi xứ quân do mình đứng đầu mà có chút hồi hộ chỉ năm canh giờ nữa hắn sẽ dẫn theo đội quân này càn quét khắp nơi đánh đến thiên hoang địa liệt m á u chạy thành sông thây chất thành đồng những năm vừa qua hắn cũng đã tham gia rất nhiều trận chiến nhưng vì mùi xứ quân còn thiếu một cường giả t o trấn nên không dám qua phô trường không dám mở rộng địa bàn hiện giờ ngạo thiên đã có chính là lúc mùi sứ quân bước ra ánh sáng c sự chú ý của cả ba sứ quân sẽ dồn vào bọn hắn thế trận rằng có giữa ba sứ quân kia sẽ thay đổi tình hình chiến sự sẽ thay đổi như nào không một hai dự đoán được trong lúc nghĩ về những biến hóa trong tương lai trần lương đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ truyền tin thạch người gọi là một trong thất tử thế hệ đầu tiên tưởng chừng đã chết từ lâu được trần lương triệu kiến người này t i ế n đến quỳ một gối nói trần anh bái kiến đại nhân không ngờ n g ư ờ i vẫn còn sống mười năm trước năm mươi người của thất tử trở về tưởng rằng tất cả những người khác đều đã chết bầm đại nhân mười người trong nhóm thứ tám lúc đó còn sáu người thời điểm năm người kia bước vào cự linh cảnh thuộc hạ vẫn chưa tới được giáp linh đại viên mãn năm người kia cảm thấy chờ đợi thuộc hạ bước vào cự linh sẽ quá lâu vì vậy bỏ mặt thuộc hạ trở về trước thuộc hạ vẫn tiếp tục làm đạo tặc theo lời đại nhân tới hôm qua bước vào cự linh cảnh mới trở về trần lương thờ g i i nhìn trời đêm nói nhớ khi xưa điểm chất lượng thuộc tính của ngươi quá thấp nên bị ta cho loại ngươi đã quỷ dưới đất xin được tiếp tục ta công nhận ngươi nỗ lực hơn những người khác nhưng bây giờ tự ngươi thấy được nỗ lực chạy cùng con đường với thất tử ngươi sẽ luôn bị t u ộ t lại phía sau c h â n anh tay đắng không biết phải nói gì trần mặc một lúc hắn cất lời tạ đại nhân bồi dưỡng thuộc hạ có thể đạt được cự linh cảnh đã là thành tựu chưa từng dám nghĩ tới thuộc hạ xin được gia nhập đội quân của ư n g sát tướng quân cống hiến toàn bộ sức lực cho sự nghiệp của khai thiên môn ta đồng ý ngươi sẽ trợ giúp được rất nhiều cho ư n g sát nếu có thể tiến tới hoàng cấp thì là tốt nhất trần anh thất vọng với bản thân tự hiểu ý trần lương muốn nói thành tựu tương lai của hắn tối đa chỉ tới hoàng cấp nhưng dù sao với một kẻ như hắn đấy đã là kết quả đáng mừng hắn nói tạ đại nhân dân s ủ n g nếu đại nhân cần tới trần anh thuộc hạ nguyên chết không tử trần lương gật đầu trần anh rời đi khoan đã trần lương gọi giật lại có thuộc hạ trần a n h quay người đáp ta có một môn võ kỹ người nghe thử xem trần anh quay lại bước gần tới trần lương lắng nghe môn võ kỹ này tên là vô ảnh tử điều kiện luyện tập là sống trong bóng tối ba trăm sáu mươi năm không được ra ánh sáng kể cả ánh trăng hay ánh lửa trong ba trăm sáu mươi năm nếu ngươi xuất hiện dưới ánh sáng coi như phải luyện tập lại từ đầu thành quả bóng tối sẽ trở thành vũ khí của ngươi đi tới cuối cùng ngươi thậm chí có thể là chúa tể bóng tối chưa nói tới điều xa xôi đấy có thể nói tới một số tác dụng khi ngươi tu luyện xong thứ nhất là tốc độ di chuyển trong bóng tối của ngươi cực nhanh giống như cá g ặ p nước kẻ địch rất khó đánh trúng ngươi thứ hai khi ngươi ẩn mình trong bóng tối sẽ giống như lá trong rừng bất kỳ ai muốn tìm thấy ngươi đều cực kỳ khó khăn phải có thủ đoạn đặc thù mới tìm được ngươi thứ ba bóng tối chính là vũ khí của ngươi lực sát thương sẽ mạnh vô cùng thứ tư bóng t ố i chính là áo giáp của ngươi phòng hộ chắc chắn vô cùng tất nhiên tùy vào khả năng của ngươi mà hiệu quả cao hay thấp chốt lại thành công ngươi có cơ hội trở thành cường giả kỹ năng ám sát càng là tuyệt đỉnh thiên hạ ngược lại nếu thất bại coi như phí một kiếp người ba trăm sáu mươi năm sống trong bóng tối thậm chí kéo dài tới 500, 600 năm trăm sáu trăm n ă m cũng rất có thể vô cùng cô đơn vô cùng tịch mịch không giấu gì ngươi rất hiếm người dám tập vô ảnh tử trong số vô cùng ít đấy lại có rất nhiều người phát điên trong một trăm năm đầu ngươi thấy sao môn võ kỹ này là cung thừa hy học được từ bang chủ ngục sát bang một tổ chức ám sát hàng đầu kiểu giới bang chủ ngục sát bang ám sát cung thừa hy bất thành cung thừa hy cho hắn một cơ hội sống đó là đưa ra hai võ kỹ mạnh nhất của hắn đồng thời giúp cung thừa hy ám sát một người trần anh không trả lời hắn lần đầu nghe đến chuyện một người phải sống mấy trăm năm liên tục trong bóng tối hắn rất muốn cố gắng nhưng không thể không nói là hắn không sợ như trần lương nói thất bại coi như phí một kiếp sống t h ầ n thông của ngươi là gì trần lương không ép trần anh phải có câu trả lời ngay nên tạm hỏi hắn vấn đề khác khi nói về thân thông của một người tức là nói đến thần thông có được khi bước vào tiên linh cảnh thần thông này do nguyên khí hóa thành cho dù làm ọ c thêm hai tay hay cơ thể biến khổng lồ thực chất đều là nguyên khí tạo thành còn nói về đạo thần thông là nói về đạo thần thông có được khi bước vào hoàng cấp huyền cấp đạo thần thông là sự thay đổi về nhục thân hoặc nguyên khí bầm đại nhân là một đôi thai trần anh vừa nói vừa hiện hóa thần thông của mình đôi thai thần thông của hắn to gấp mười lần thai người bình thường thai của ngươi có gì đặc biệt bầm đại nhân chỉ là nghe rõ hơn người bình thường một chút ta lại có một môn võ ký khác được gọi là nhất quan có đỉnh môn võ kỹ này yêu cầu người tu luyện phải quay ngược cơ thể đầu quay xuống dưới chân hướng lên trời trong thời gian dài khi nào ngươi có thể giữ tư thế đấy suốt m ộ ư ơ i hai canh giờ mới coi như bước vào nhập môn lợi ích của nó chính là tăng cường một trong bốn giác quan trên đầu thính giác vị giác k h i u giác hoặc thị giác ngươi có thần thông về thai vậy nếu tu sẽ là luyện về thính giác ngươi không nên coi thường môn võ kỹ này có một vị cương giả đã tu luyện k h i u giác đến xuất quỷ nhập thần nhờ k h i u giác hắn tìm kiếm bảo vật tốt hơn người khác gấp trăm ngàn lần nhờ k h i u giác hắn chế tạo được một loại hương dự khiến người khác dăm dắp nghe theo lệnh hắn ngày hôm sau trần lương dẫn quân thu phục toàn bộ những vùng đất còn lại của thân sứ quân để tiết kiệm thời gian và sức lực toàn bộ hai vạn phạm binh đều nằm trong không thú của trần lương trong quá trình di chuyển sau khi đánh hết thân sứ quân trần lương chuyển sang càn quét những vùng đất còn lại của mùi sứ quân chỉ trong vòng hai tháng quân đội của trần lương đã tham gia cả trăm trận chiến lớn nhỏ toàn bộ lãnh thổ cũ của thân sứ quân và mùi sứ quân đều đã quy phục dưới cờ mùi sứ quân nhờ có ngạo thiên trần lương dễ dàng tìm ra điểm yếu của trận pháp để công phá nhờ có t i ế u ngạo nhiều trận chiến trần lương chỉ việc cùng nó và ngạo thiên na di tới cạnh đại q u a n chiến chém giết chiến chủ nhãn thu lấy trận nhãn nhiều t h a n h có trận pháp cấp sáu bảy chiếm được mà không tốn một binh một tốt nhiều t h a n h nhỏ nhìn thấy đội quân của trần lương trực tiếp đầu hàng không phải mọi trận đánh đều dễ dàng có những trận quân địch có viện binh từ nơi khác khiến quân trần lương thương tích vô số tử thương không b t thời điểm chiến sự khốc liệt trần anh một thân một mình đến gặp trần lương xin được học hai võ kỹ kia hắn tứ cố vô thân bị đồng đội bỏ mặc cũng không có bất kỳ luyến tiếc nào trên thế gian hắn mổ côi cha mẹ từ nhỏ đói khát đắng tay từng trải qua nhiều không kể x i ế t có một lần trần anh bị tên công tử nhà giàu đánh như t ử gần chết còn bị n ổ nước bọt vào mặt lúc đó hắn t hệ nếu có cơ hội hắn dù phải liều chết cũng quyết tu thành cường giả không để kẻ khác khinh thường như vậy hắn nhận lấy hai quyển võ kỹ đã được trần lương ghi chi tiết và rời đi từ đó đến khi chiến tranh ở giang đông quốc kết thúc cũng không ai nhìn thấy tung tích của hắn trần lương cũng không nhận được tin tức gì có thể hắn đang tập trung tu luyện cũng có thể hắn đã chết ở một xó sỉnh tối tăm nào đó khi thế chiến thắng sụt sôi như ngựa không dừng bó trần lương mang theo đại quân tiến lên phương bắc xâm chiếm lãnh thổ của tri chủ hắn tạm thời vẫn chưa muốn xâm phạm ngọ và dậu sự quân trần lương đứng trên cao nhìn xuống hai vạn quân của chu minh và h ư n g sắt q u ầ n nhau với hai mươi vạn quân trận chiến trên không vừa kết thúc nhưng đám tiên nhân sẽ không can dự vào cuộc chiến phía dưới gian binh là quá trình lâu dài và xuyên suốt không phải để bọn hắn đánh vài trận rồi thôi trần lương chợt nhận được â m thanh vang lên trong đầu chủ nhân lâu không gặn ra một lúc n g ó đông n g ó tây trần lương mới nhìn vào trong cơ thể vui mừng nói h a h a hay lắm cuối cùng cũng xong kết quả thế nào đào tiên mục thế nào rồi đã có thể tiếp tục phát triển tốt lắm để xong trận chiến này ta sẽ vào xem cuối cùng thì tiểu cựu giới cũng mở ra trần lương đã chờ rất lâu một ngày này tiếp quản phủ thành chủ của kẻ địch song xôi u hắn m ớ i tiến vào tiểu cựu giới nơi đầu tiên hắn vào cũng là trung tâm của mọi hoạt động từ trước đến nay nơi có l o n g mạch cũng là nơi trồng t i ê n đạo m ụ c ngoài ra xung quanh t i ê n đạo mộc còn trồng rất nhiều loại lĩnh dược từ phổ thông tới quý hiếm trước khi phong ấn tiểu cựu giới trần lương đã rất mất công tìm mua các loại hạt giống linh dược mang vào đây trồng tại hai nơi có long mạch và địa mạch dưỡng chất và linh khí ở vùng đất long mạch và địa mạch thì khỏi phải nói màu mỡ vô cùng lại có thêm thổ bảo trùng chăm sóc các loại linh dược đều phát triển tươi tốt vượt bậc nhờ có tiên dược bồi bổ thổ bảo trùng đã sinh sôi hậu đại số lượng gia tăng hơn trước gấp mấy lần tiểu cựu giới phong ấn hơn 140 n năm tức là tuổi thọ các loại linh dược ở đây tất cả đều thuộc vào trăm năm linh dược hiệu quả không cần phải nói hai khu dược viên này sẽ giúp khai thiên môn bồi dưỡng một nhóm lớn đệ tử nhìn hai dược viên trăm năm tuổi bao phủ một diện tích lớn trần lương vô cùng thỏa mãn không những thế hai cây tiên dược còn mang cho hắn s o n g h ỷ lâm môn nhìn thiên đạo quả treo lủng lẳng trên cây trần lương không thể không cười sung sướng bay đến ngắm nghĩa từng quả một thiên đạo một ba mươi sáu năm kết một trái lúc này trên cây đã xuất hiện tới bốn trái một người sở hữu tới bốn trái thiên đạo quả tin tức này chuyển ra chỉ sợ là kinh tâm động p h á c h đây là món đồ chỉ dành cho các công tử tiểu thư con nhà giàu có quyền quý bậc nhất những người giàu bình thường cũng không có năng lực sở hữu ngắm nhìn thiên đạo quả hít một hơi thật sâu linh khí tỏa ra từ thiên đạo một trần lương cảm thấy tinh thần thư thái vô cùng cả cơ thể tràn trề nhựa sống hắn không vội ngắt xuống đại tướng quân để đ ấ y khi nào dùng hái đi cũng không m u ộ n trần lương chợt nhớ tới một cây tiên dược khác được trồng ở địa mạch đây là cây tiên dược đầu tiên hắn sở hữu khi tiểu cựu giới phong ấn cây tiên dược này chưa thành thục chưa thể sử dụng không biết giờ thì thế nào chỉ một giây sau trần lương đã xuất hiện ngay bên cạnh tiên dược thất sắc tam sinh hoa cây tiên dược này mỗi một nghìn năm mới hình thành một cánh hoa tương ứng với một màu thời điểm trần lương cấp được nó trong tam thập tam môn nó đã có sáu cánh hoa hắn không biết khi nào thì hoàn thành một nghìn năm của cánh hoa thứ bảy vì vậy chỉ biết chờ đợi t r ờ i không phụ lòng người thất sắc tam sinh hoa giờ đây đã nảy nở đủ bảy cánh hoa mỗi cánh hoa phát ra một tầng con mang diễm lệ vô cùng không hoa khi nói rằng thất sắc tam sinh hoa chính là loài thực vật đẹp nhất trên thế gian bảy cánh hoa được mọc ra từ một nơi gọi là bát hoa có hình dạng giống như hai bàn tay t r ụ m vào nhau cách sử dụng thất sắc tam sinh hoa rất đơn giản ăn vào cả bảy cánh hoa đồng thời chủ thể lấy một ít tủy sống đặt vào bát hoa lúc này trần lương có cảm giác một mối liên kết vô hình giữa hắn và phần còn lại của thất sắc tam sinh hoa theo như sách ghi lại khi hắn chết đi cơ thể sẽ bị tăng ăn dã rồi được quy tụ tại bát hoa của thất sắc tam sinh hoa và sau đó được phục sinh có điều sách không ghi rõ là quá trình phục sinh diễn ra trong bao lâu khi phục sinh sẽ giữ nguyên tu vi hay trở về luyện thể cảnh tu luyện từ đầu những điều này có lẽ phải chờ trần lương chết đi mới biết được thất sắc tam sinh hoa phục sinh hắn ba lần tức là trần lương đã có thêm ba cái mạng nhưng hắn không được lãng phí bất kỳ mạng nào đường hắn đi còn rất dài cho dù là mười mạng cũng còn ít chứ đừng nói là chỉ có bốn mạng trong ký ức của hải thượng trung và cung thừa hy một số nơi có một số cố sự kỳ bí cần được khám、phá. một số nơi được đồn là có bảo vật tuyệt thế trong truyền thuyết cung thừa hy và hải thượng trung đều chỉ có một mạng nên có nơi bọn hắn dám mạo hiểm có nơi lại không thất s á c tam sinh hoa chính là cơ hội để trần lương mạnh dạn thám hiểm những nơi đó khám phá những bí ẩn tuyệt thế xác nhận những truyền thuyết cố sự trần lương ghé thăm nơi t r ồ n g đào tiên mục đây chính là nguyên nhân hắn phải phong ấn tiểu c ử u giới một trăm bốn mươi bốn ă m đào tiên mục sừng sững một mình một vùng đất đắm chìm trong b ạ c h sắc quang mang sáng đến trói mắt có được lời đảm bảo của tiểu cựu giới về sự phát triển của đào tiên mục trần lương chỉ đến xem qua liền rời đi rời khỏi tiểu cựu gi từ lúc càn sủng t r ư ở n g lão rời đi hắn có liên lạc với nàng không thiếp không nhận được tin tức gì của lão nàng gọi cho lão xem thế nào bảo lão nếu muốn đột phá lên huyền cấp thì đi tới kinh châu gặp ta vâng thưa tướng công mười lăm tòa thành thị trực thuộc c h i chủ đã bị mùi xứ quân nhanh chóng xâm chiếm đội quân của bọn hắn quá mạnh thế không thể càn muốn chặn lại được lực lượng của trần lương chỉ có đội quân do đích thân đại tướng quân thống lĩnh mới đủ tầm trần lương đang muốn cho quân nghỉ ngơi tập hợp thêm lực lượng bù đắp lại hao hụt nhân lực do tử thương qua nhiều trận chiến thì hắn nhận được một tin tức do t r u minh đưa tới môn chủ có gián điệp nằm vùng ở ngọ sứ quân muốn trao đổi với ngươi ai vậy trần lương hỏi một nữ nhân tên hồng phát nhi trước giờ thuộc hạ chưa từng liên lạc với nàng hôm nay tự nhiên gọi đòi nói chuyện trực tiếp với môn chủ có việc tối mật hồng phát nhi à kẻ này không xuất hiện ta cũng gần quên mất hắn được rồi để ta nói chuyện riêng với hắn h ắ n chu minh thắc mắc ngươi không hiểu đâu cứ lui xuống trần lương phát tay trần lương cầm lấy truyền tin thạch nói với hồng phát nhi nói đi có việc gì môn chủ ta tiềm ẩn ở ngọ sứ quân cả trăm năm nay bây giờ mới có thể ở gần đại tướng quân tin tức tình báo của ngọ sứ quân cho thấy tiếp theo ngươi sẽ đánh ngọ sứ quân hoặc dậu sứ quân vì vậy ta mới liên lạc xem có thể giúp được gì hồng phát nhi nói trần lương vẫn nhớ đây đúng là giọng nữ của hắn ngươi có được cầm trận nhãn không không n g ư ơ i nắm giữ trận nhãn là đại tướng quân nếu hắn ra ngoài sẽ đưa trận nhãn cho thuộc hạ thân tín của hắn là khải lan tướng quân nàng là một huyền cấp võ giả ngươi nói ngươi ở gần đại tướng quân cụ thể là như nào hạ hạ t r o n năm nay ta đều ở hình dạng giai nhân kiệt sắc ở gần dĩ nhiên là trung trăn trung gối nói đến đây hồng phát nhi cởi lên ha hạ nghe cực kỳ gian tả kém sung sướng ngươi có đánh cắp được trận nhãn không trần lương hỏi cái này hơi khó ta chưa tìm ra được cách nào ngươi có được tham gia các cuộc hợp cao cấp bên đ ấ y không đáng tiếc ta tu vi quá thấp lại không phải dạng có tài đánh trận nên không được tham dự ngươi có nắm được mọi hành động của lý thiên ân đại tướng quân không hắn là đại tướng quân địa cấp võ giả ta làm sao nắm được trận nhãn không được tình báo không được vậy ngươi còn làm được gì trần lương cao mày nói ta có thể ám sát đại tướng quân vậy sao ngươi còn chưa làm ta cần ngươi cung cấp một kiện thiên thánh khí châm độc nhỏ bằng ngón tay út ngươi nghĩ tiên h t h á n h khí là rau cải ngoài chợ hay sao mà muốn có là có lại còn phải có độc nữa ta hiện giờ kiếm không được vũ khí như thế ngươi còn làm được gì khác ta hết rồi nhắm mắt n g m nghĩ một lúc trần lương hỏi tiếp thân phận của ngươi trong p h ụ thành chủ là như nào ta là ái thiếp của lý thiên ân thân phận tốt quý không kẻ nào dám không nghe tức là ngươi có thể đi tới mọi nơi làm mọi việc trong p h ụ thành chủ coi như vậy đi môn chủ có ý gì ta có một loại độc không m ổ i không bị được chế biến thành hương liệu dạng lòng nếu ngươi có thể đốt hương liệu này trong buổi hợp có đại tướng quân thì ngươi sẽ lập đại công được được ta có thể làm được chuyện này quá đơn giản ta biết bọn hắn hợp ở phòng nào chỉ cần thay thế và đốt trước khi bọn hắn hợp là được phải không đúng là vậy môn chủ mau đưa ta loại độc đấy ta sẽ sớm thực hiện và báo cho ngươi biết tác dụng của loại độc này là gì tác dụng là người chúng độc trở thành phạm nhân trong hai ngày chỉ mất sức mạnh trong hai ngày thôi sao sau đó lại trở lại bình thường phải không đúng vậy làm sao để đưa độc hương cho ngươi chỉ cần cho một người bán nước hoa đưa ta là được được rồi ta sẽ cho người đưa độc hương cho ngươi đ à t ạ môn chủ t r ầ như Lương c o gọi g mấy n ờ i huyết thảo, lửa, là vậy ô t h cho dù lý thiên ân t h ú n g độc hay không chúng ta đều không gặp bất lợi nhưng cách này mất thời gian và hao tổn quân lực nếu hắn thực sự trúng độc hắn sẽ dồn toàn lực tấn công chúng ta rất nguy hiểm một cách tốt hơn nếu hồng phát nhi không lừa chúng ta và lý thiên ân thực sự trúng độc đó là dùng một đội quân mạnh nhất chỉ gồm các tiên nhân bất ngờ tấn công lý thiên thành nếu có thể giải quyết lý thiên ân những thành thị còn lại liền không khó thu phục bọn chúng không có người điều khiển lại không đưa quân cứu viện nhau hạ gục từng thành quá đơn giản v õ dân nói nhưng nếu đây là một cái bẫy chỉ sợ quân ta tổn thương thảm trọng không nhắc đầu lên được đặc biệt là thời điểm này chiến tranh đang cực kỳ căng thẳng mọi người lo lắng bản tính xem rốt cuộc có tin được hồng phát nhi hay không n g ư u kế cấp hai trần lương ngồi trên tiếu ngạo truyền tống đến vị trí cách lý thiên thành năm dặm sau đó hắn đưa ra ngoài m ộ ư ơ i hai huyền cấp võ giả trong đó khải huyền là huyền cấp thất h u y ệ t duy nhất trong đội lãnh đạo m ộ ư ơ i một võ giả còn lại cùng trần lương đánh chiếm khắp nơi khải huyền đã có danh tiếng không nhỏ ở giang đ ô n g quốc một ngày trước hắn đã nhận được tin tức từ h ồ n g phát nhi môn chủ ban sáng lý thiên ân hợp với bốn thuộc tướng cấp cao ta đã đổ độc hương vào tinh dầu thơm bọn hắn chỉ cần hít thợ không khí bên trong liền dính độc ngươi có chắc bọn hắn đã dính độc trần lương hỏi theo như môn chủ bảo chỉ cần hít vào một hơi là đủ trở thành phạm nhân vì vậy không có lý do gì bọn hắn còn k h ỏ e mạnh nhưng để chắc ăn chờ hết ngày ta sẽ báo cáo lại với môn chủ đêm hôm đó hồng phát nhi gọi cho trần lương nói biểu hiện c h ú n g độc không rõ ràng nhưng có hai vấn đề thứ nhất là hợp xong bọn hắn không tản ra mà cùng nhau đi tới một nơi bí mật nào đó thứ hai là trước đó ta đã hẹn với lý thiên ân tối nay một đêm ân ái nhưng đêm nay không thấy hắn đến được sáng mai ta sẽ tổ chức tấn công ngươi chờ phối hợp cùng bọn ta do thưa môn chủ kế sách tấn công đã được lên từ trước đợt tấn công này trần lương chỉ đột kích cùng với m ư ơ i hai người mạnh nhất cùng tiếu ngạo và ngạo tiên hoàng cấp trở xuống không có đi cùng trần lương không vội công phá lý thiên thành mà gọi truyền tin thạch cho hồng phát nhi để hắn ra ngoài gặp mặt hồng phát nhi ở tại trong phủ thành chủ muốn ra ngoài cũng không phải một chốc một lát liền có thể trong lúc chờ đợi trần lương liên tiếp nhận được cuộc gọi từ truyền tin thạch t h ỏ béo rời hang năm người t h ỏ ba rời hang ba người t h ỏ một rời hang hai người t h ỏ bốn rời hang ba người trần lương đợi đến thời gian sáu nén nhang mới nhìn thấy hồng phát nhi có mặt môn chủ người xuất hiện ở đây có thể đã bị phát hiện sao không nhân lúc bất ngờ toàn lực tấn công chỉ cần phá được hộ thành đại trận ngươi tất chiến thắng lý thiên ân và bốn thuộc tướng đều đã bị dính độc hương lực lượng còn lại không phải đối thủ của các ngươi hồng phát n h ư nói ngươi không nhìn thấy có cao thủ nào đến sao trần lương hỏi không thấy nói đến cũng lạ nếu bọn hắn biết bản thân chúng độc vậy lý thiên ân phải gọi cao thủ đến c h ấ n thủ lý thiên thành mới phải môn chủ mang theo nhiều người hẳn là để đề phòng trường hợp này phải không đúng vậy cho dù thế nào ta có đại điệu ngưu ma vương ở đây muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay có thể bọn chúng điều cao thủ đến mà ta không biết trần lương t h nói xong ra lệnh tiến lên thêm hai dặm lấy ra sáu khẩu đại pháo bắt đầu tấn công hộ thành đại trận của lý thiên thành có điều trong lúc đại pháo tấn công hắn không đi tìm kiếm điểm yếu của trận pháp mà lại bày ra hắc giới bao trùm lên nhóm bọn hắn hắc giới bao phủ rất nhỏ diện tích trong rất ngắn thời gian chỉ kéo dài mấy hơi thở liền được trần lương thu lại mọi người đâu hết rồi hồng phát nhi ngạc nhiên ngoái nhìn xung quanh nơi hắn đang đứng chỉ còn lại có hắn môn chủ và năm người khác cả tiếu ngạo và ngạo thiên cũng không thấy đâu bọn hắn ở trong không thú khi nào cần sẽ ra ngươi cùng năm người khác giúp ta điều khiển đại pháo là đủ rồi đến lúc này trần lương mới bắt đầu đi nghiên cứu trận pháp tìm kiếm điểm yếu các ngươi mang đại pháo theo ta trần lương ra lệnh cho sáu người không cần mang pháo đi mạng các ngươi cũng nên để lại một â m thanh từ trong thành v a n g lên kèm theo đó là mười hai bóng người phi không mà đến không không thể nào hồng phát nhi lắp bắp hồng phát nhi chuyện này là thế nào n g ư ơ i lừa ta trần lương nhìn lý thiên ân đại tướng quân bay tới trông hoàn toàn k h ỏ e mạnh nào có dấu hiệu c h ú n g độc không không phải ta rõ ràng đã hạ độc hương bọn hắn hồng phát nhi nói tiêu huyên kế sách l ừ a thủy kính tiên sinh đã thành công ngươi có thể trở về rồi ta sẽ phong ngươi lên làm tướng quân thưởng trăm vạn tinh thạch lý thiên ân tươi cười nói không không phải môn chủ ngươi đừng nghe hà ắ n ta thực sự không phản bội ngươi hồng phát nhi lo lắng miệng nói mãi như sắc khóc hắn đã bị lý thiên ân phát hiện giờ trần lương cũng cho rằng hắn phản bội thì cái mạng nhỏ này xong đời rồi ngươi vào không thú của ta trở về rồi tính trần lương nói xong muốn thu hồng phát nhi vào không thú nhưng hắn không chịu nói môn chủ ngươi không phải tin lời hắn đ ấ y chứ ta trở về ngươi sẽ không giết ta sao nếu ngươi trong sạch liền chui vào không thú của ta đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trung thành của ngươi trần lương nghiêm mặt nói được được ta vào môn chủ cố gắng trốn thoát hồng phát nhi nói xong liền biến mất ngươi nghĩ mình có khả năng thoát thân sao lý thiên ân chờ trần lương xử lý song xuôi thuộc hạ mới nói tiếp hắn rất tự tin vào kế hoạch tương kế tự kế của mình không có gì cần phải vội chưa nói đến thoát thân ta muốn biết làm sao ngươi không trúng độc độc ta dùng là xuyến chi thảo chỉ cần h í trong v n ư ơ i là giải đó không có gì ngoài một viên truyền tin thạch không ghi tên tất cả truyền tin thạch khác ta đều đã kiểm tra người nhận rõ ràng diễn viên vô danh thì không biết được ta phải công nhận tiểu liên hay ngươi vừa gọi là hồng phát nhi rất cẩn thận nàng ở lý thiên thành sáu mươi năm không bị phát hiện cho dù ba mươi năm trước ta có nghi ngờ nhưng nàng cũng chưa từng sử dụng chuyển tin thạch vô danh k i a khiến ta gần như đã tin tưởng nàng phải đến hôm vừa rồi nàng liên lạc với người ta mới biết nhờ vậy ta đã kiểm tra lọ nước h ò a không mùi kia người kiểm tra đã bị mất sạch tu vi hành động bỏ độc hương của hồng phát nhi tất nhiên ta đã biết nên ứng phó không có gì khó khăn ta tương kế tự kế giả vờ chúng độc để bắt con cá to không ngờ con cá này to ngoài mong đợi thủy kính tiên sinh ngươi chết rồi m ù i xứ quân coi như diệt vong ngươi nói nhiều vậy là muốn câu giờ sao ta đoán có rất nhiều huyền cấp võ giả đang bay tới đây trần lương nói thủy kính tiên sinh quả thật thông tuệ để tránh đánh rắn độ cỏ thời điểm thủy kính tiên sinh xuất hiện ta mới ra lệnh cho cao thủ từ các thành gần đây bay tới bọn hắn sắp tới rồi ngươi có chạy đã không kịp thủy kính tiên sinh tinh thần lực cấp chín lừng lây thiên hạ cũng phải chịu thua trước kế sách của ta hôm nay thật đáng ăn mừng lý thiên ân đắc ý nói đúng lúc này trần lương nhận được truyền tin thạch gọi đến báo thỏ béo đã bị làm thịt trần lương nghe xong mỉm cười nói đại tướng quân ngươi không thắc mắc ta chỉ có bằng này người sao ha ha ý ngươi là đại đại đ ư u ma vương phải không ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi tính cả tới nhân vật đứng sau hồng phát nhi là ngươi ngươi gọi đại địa ngưu ma vương ra đi ta sẽ cho ngươi biết tuyệt vọng là như thế nào cảm phiên ngươi đ ợ i một chút trần lương bình tĩnh nói mấy hơi thở sau tiếu ngạo cùng ngạo thiên xuất hiện nhưng không phải là từ trong không thú đi ra mà là dùng không gian truyền tống đến bọn chúng từ lâu đến lý thiên ấn hỏi ngươi rất nhanh được biết trần lương trả lời mà như không sau câu nói của trần lương lý thiên ấn nhận được cuộc gọi truyền tin đại tướng quân lý liên thành bị chiếm rồi sao lại thế bị tấn công lúc nào sao có thể nhanh như vậy thuộc hạ vừa nhận được tin báo kẻ chiếm lấy lý liên thành là khải huyền cùng sáu người một y ê u t h ú giống q u y ể n một y ê u t h ú giống châu bọn chúng từ trong không gian đột nhiên xuất hiện gần đài quan chiến phá hủy trận pháp phòng hộ và trận pháp không gian của đài quan chiến rồi đánh chết chiến chủ nhãn thành chủ đi tấn công bọn hắn cũng bị giết chết cuối cùng bọn hắn cướp được trận nhãn cả quá trình chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn kẻ địch cướp được trận nhãn rồi thuộc hạ mới nhận được tin báo đại tướng quân thuộc hạ tiếp tục đến châu ngài hay quay trở về ngươi dẫn đội quay trở về xem tình hình thế nào lý thiên ân ra lệnh lý thiên ân tức giận nhìn trần lương nói ngươi lợi dụng cao thủ ở lý liên thành ra ngoài nên cho khải huyền đánh cướp trận nhãn của lý liên thành đúng vậy trần lương mỉm cười nói lý liên thành có trận pháp cấp bảy cao đẳng bảo vệ phá hủy thật quá đáng tiếc nếu là lúc khác đại điệu nhu ma vương đưa người tới gần đài quan chiến cũng sẽ bị đám cao thủ vây công lúc này mười người bọn hắn rời đi chính là thời điểm tốt nhất để c h i ế m thành ngươi không tin hồng phát nhi lý thiên đ ấ n hỏi vấn đề không phải tin hay không mà là luôn cần có kế sách dự phòng ta giả dụ hồng phát nhi lừa ta vậy để tiêu diệt toàn bộ quân ta mà thiệt hại thấp nhất ngươi phải có một lực lượng gấp đôi của ta vậy ngươi sẽ cần điều thêm huyền cấp từ các nơi khác đến n g ư ơ i sẽ chọn các thành ở gần đ ể tiện di chuyển ta đã cho một trăm n g ư ờ i giám sát tám thành gần đây nhất nhưng mãi không thấy động tính gì n g ư ơ i quả nhiên cáo giả chỉ đến khi ta xuất hiện ở lý thiên thành ngươi mới điều bọn hắn đến nếu không phải có đại điệu ngữ ma vương ta quả thật không làm ăn được gì trần lương chưa nói xong lý thiên ân liền một lúc nhận được ba cuộc gọi khác đều là từ các thành chủ Bẩm báo, bị Bẩm báo, bị Bẩ pháo pháp. pháo pháp. Hỏa Thành nhân Thành nhân Sa đang đang đang đang tiên tấn trận tiên tấn trận nã công Công Liên nã công ngươi cũng cho tấn công ba t h à n h khác n g ư ơ i kiếm đâu lắm người vậy đúng vậy đầu độc ngươi là kế sách thứ nhất n g ư ơ i tương kế tự kế vậy ta liền tiến hành kế sách thứ hai đánh chiếm các t h à n h khác thời điểm đến đây ta lấy ra đội hình mạnh nhất để ngươi nghĩ rằng ta trúng kế thời điểm ta thi triển hắc giới chính là lúc đại đ ị a ngưu ma vương đưa người đi tấn công lý liên thành đánh xong lý liên thành đại đ ị a ngưu ma vương lại phân bổ người tấn công ba t h à n h khác chỉ để lại khải huyền trông giữ lý liên thành khốn kiếp lý thiên ân trừ thể quay sang nói với ba vị thành chủ các ngươi gọi người quay trở lại bảo vệ thành không cần các ngươi đến đây đã rõ đại tướng quân ba vị thành chủ trả lời ngươi được lắm đại tướng quân thở ra một hơi dài lấy lại bình tĩnh nói tiếp với trần lương nhưng chỉ cần ta giết được ngươi mọi thứ đều đáng giá ngươi biết vì sao ta vẫn có thể mỉm cười không trần lương vừa cười vừa nói đó là bởi vì chúng ta sẽ tạm biệt nhau ngay bây giờ nói xong hắn cùng ngạo thiên và năm người khác chạm vào người tiếu ngạo chuẩn bị na di rời đi ngươi biết vì sao ta vẫn tiếp chuyện vui vẻ không đến l ư ợ t lý thiên ân cười nói đó là bởi vì chúng ta sẽ không rời xa nhau chuyện gì xảy ra trần lương nhìn tiếu ngạo không thể thực hiện không gian na di mà lo lắng hỏi vừa là hỏi tiếu ngạo vừa là hỏi lý thiên ân bên cạnh ta là bốn không gian thuộc tính võ giả bọn hắn đã cố định không gian nơi đây các ngươi sẽ không thể na di rời đi lý thiên ân nói tấn công lý thiên ân ra lệnh hắn không muốn chờ đợi thêm tránh phát sinh ngoài ý m u ố n trần lương không lấy ra binh khí mà thu ngạo thiên cùng năm người khác vào không thú phòng vệ đã có tiếu ngạo lo bốn chiếc sừng tạo ra một bức màn không gian bình t h ư ớ n g vững chắc ngăn chặn mọi đòn tấn công trong khi chống đỡ trần lương cưới lên tiếu ngạo bỏ chạy nếu chỉ có tiếu ngạo nó có thể thu trần lương vào túi không gian của nó trong bụng rồi sử dụng không gian bộ chạy thoát khỏi lý thiên ân nhưng nó lại vướng bốn chiếc sừng đang liên tục bị chấn động vì đòn tấn công của kẻ địch tốc độ di chuyển của bốn chiếc sừng không phải quá nhanh vì vậy nhất thời không thể chạy thoát lý thiên ân sau mười lần công kích không thấy có hiệu quả quyết định dừng tay toàn lực tăng tốc muốn vượt lên trên chắn chết đại địa ngưu ma vương đem trần lương chém thành mười khối Chương sau,